sau một lát hát phong vòng xoáy tiêu khắp mà trương liệt thân hình cũng đã xuất hiện tại gần bên trong bên ngoài vị trí bên trên thưa không đứng thẳng t ố t một tay kiếm khí k h ô n g ngự thuật liền xem như lão phu tại kia đầu ngàn năm biên bức yêu bản mệnh thần thông phía dưới sợ là đều không thể phá giải được như vậy đặc sắc l ã o giả đồng quan ở thời điểm này cũng đã phá xung quanh bức nhóm bao vây phi đột đến trương liệt gần bên cực kỳ cảm khái dạng n à y đạo không hề nghi ngờ vị này lao tu sĩ là cực kỳ biết nói chuyện cực kỳ am hiểu thu hoạch được tu sĩ khác hảo cảm cùng tín nhiệm tiền bôi quá khen chúng ta tiếp tục đi tới tảng kinh hậu phương ở giữa lòng núi ẩn tàng kia đầu ngàn năm biên b ứ c yêu tịnh không có truy sát tới hay là bởi vì trương liệt kiếm khí biến hóa phá hết bản mệnh của nó thần thông để nó cảm thấy cái này tuổi trẻ đạo nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn vào thống chi hắn bên cạnh còn có một vị tu vi cùng mình cùng giai nhân tộc tu sĩ liền xem như yêu vật tại tu luyện ngàn năm sau đó cũng có thể cực lớn áp chế chính mình bản năng đặc biệt là tại đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm ngàn năm không thấy nhân tộc tu sĩ làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện tại kim quan tự bên trong chẳng lẽ kim quan tự phong ấn kết giới đã bị phá trừ rồi nếu là như vậy kia chỉ sợ sẽ là tộc ta kết nạn thông a qua loại phương thức này ngày đầu biên bức yêu có thể tại nhiều năm kinh doanh địa hạ động rơi bên trong dài rằng giặc tu chỉ xuống dưới thẳng đến nó cho rằng tự thân pháp lực đã đầy đủ hoặc hắn số tuổi thọ cạn kể đến vượt qua kia đầu ngàn năm biên bức yêu lại phi độn tầm nửa ngày sau đồng quan cùng chương liệt cuối cùng tại tìm được mật liên sơn kim quang tự tàng kinh các sở tại cho dù thời gian càng ngàn năm nơi đây chỗ còn xuất lại phật môn ý vị như xưa ẩn ẩn lộ ra lấy thiên ý nhạt m ẽ o nhưng sâu sắc thanh tịnh ăn tưởng bởi vì không giống như bồ đ ề viên phía trong tàng linh thuốc lại nhận yêu thú công kích ở vào thâm sơn trong đó tàng kinh các như xưa duy trì đối lập hoàn hảo tại tàng kinh các một tầng t à n g rất nhiều nhưng là đã bị thời gian tàn phá đến lợi hại rất nhiều quan hệ đã triệt để mục nát đồng quan cùng trương liệt đều là ánh mắt tương đối cao tu h sĩ không có thời gian tại nơi này khảo chứng rào rào bay tán loạn đẳng đến lầu hai tàng kinh các lầu hai địa phương k h n g lớn chính giữa chỗ vị trí bên trên trưng bảy mười ba đạo ngọc g i ả n thời gian qua đi ngàn năm. n g ọ A kim n bên trên n h canh n hỏa diễm ộ t đấu đấu qua lao phu cũng từng nghe nói nghe nói là một môn uy lực không nhỏ linh diễm thần thông chương năm trăm m ư ơ i bảy kim quang tự hành trình n g ư y i lửa ta gạt ba tại đối lập dựa vào sau vị trí nhìn một chút cái kia y nguyên vận hành trận pháp cùng với trương liệt bóng lưng đồng quan trong mắt lóe lên vẻ không hiểu chỉ là hắn gặp trương liệt tự hồ nhận biết trận này bởi vậy cũng tịnh không có ngay đầu tiên lựa chọn xuất thủ những này bị kim quang tự cung phụng cất dấu công pháp tất nhiên có không thấp giá trị muốn phá giải nó ta cần một chút thời gian trương liệt tự hồ là bị trước mắt phật môn trận pháp hấp dẫn lấy tâm thần đưa lưng về phía đồng quan dạng này nói cần thời gian bao lâu chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian có thể tốn tại nơi này cổ ma lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện không chỉ cần mấy canh giờ là đủ rồi một âm một dương hợp mà vì m ộ ư ơ i năm dương biến bảy chín âm biến tám sáu cũng phù hợp m ộ ư ơ i năm chính là t h o á n biến số như một dương động mà tiến t r ư ơ n g liệt miệng bên trong nói lẩm bẩm khi thì c o mày khi thì mở ra đến đồng quan tu vi mặc dù không yếu nhưng là bản thân cũng không thông chất pháp cũng không có nghiên cứu hứng thú thế là hắn liền ở tại chỗ hiu hiu nhắm mắt dường như chờ đợi đại khái tại sau một canh giờ đồng quan thanh niên trước mặt đạo n h â n đột nhiên bắt đầu chuyển động trong miệng hắn nói lẩm bẩm hai tay pháp quyết biến ảo giao thoa không ngừng đánh vào chất pháp nơi đây tàng kinh các trận pháp cùng địa mạch linh lực lẫn nhau liên quan bởi vậy dù là thời gian ngàn năm không có người hỏi thăm cũng như xưa có thể vận hành không n g ạ i nhưng là từ ngàn năm nay đầu chuyển tinh gì địa mạch linh lực cẩn thận biến hóa mà trận pháp nhưng không có điều tiết bởi vậy khe hở sơ hở là tất nhiên tồn tại bị trương liệt đánh vào từng đạo pháp quyết chỗ thâm nhập hắn bên trong khảm vào vận hành quan khiếu sở tại thạch tiểu hữu trên lệch thời gian không nhiều đến gặp theo trương liệt hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa bàn bốn phía màn sáng dần dần thu liễm làm nhạt đồng quan tiến lên phía trước hai bước dường như thân cận một tay vô xuống chỉ là tại hắn trong lòng bàn tay chỉ phong bên trong có một mai màu xanh đen châm dài ẩn ẩn chớp động lên h à n mang một trường này bổ xuống bản mệnh pháp bảo thanh dương châm kịch độc t r ư ờ n g thế ở giữa ẩn hàm pháp lực đồng q u a n có đầy đủ lòng tin trụ chết một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ húng chi hắn còn biết đem cái này thạch hiên đẩy đi ra để hắn tiếp nhận kim c a n g hỏa diễm dư vi đúng dưới bàn tay rơi rán rắn chắc chắc đáp xuống trước mặt thanh niên đạo nhân áo lót chỗ hiểm chỗ nhưng mà cùng lúc đó một cỗ sắc bén tuyệt luân kim khí đông nhiên ở giữa tại chính mình chỗ lương bạo phát tới một thân tu vi n g n g ở một kiếm ở gi Lúc nào? Căn nào? bởi ả cảm n không cần thân kiếm này, đồng quan vẹn vẹn chỉ là cảm ứng một kiếm này trong đó có ẩn kia tung hành cùng diện liền này không đều đó đối tuyệt chịu kiếm kiếm kia kiếm kiếm thụ chỉ hàm hủy có cố lục một lướt sát lục cùng hủy kiếm ý. biết một kiếm này tuyệt đối chịu không nổi. là rẽ b vậy trong lòng bàn tay pháp lực đ ố n g nhiên chuyển hóa thân hình từ pháp lực quan g huy bao khỏa mãnh liệt nhào tới trước nhưng mà cũng chính là tại này cùng thời khắc đó đồng quan thân hình vừa mới chạm đến màn sáng chỉ gặp mặt phía trước màn sáng nội bộ trong nháy mắt bạo phát một cỗ biển lửa ngưng thực nặng nề kim hồng sen lẫn dường như thực chất kim can hòa diễm sau lưng có tuyệt sắt kiềm khí trước người có kim can hòa diễm thế nhưng là đồng quan chỗi chủ tu bản bệnh pháp bảo là âm khí phi châm không s ắ c đối kháng chính diện cùng tương ứng hắn độn thuật liền tinh xào được không hề tầm t h ư ờ n g nếu không làm sao có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tìm vết dạn mà vào tại loại này gần như rơi vào tình huống á t phải chết đồng quan thân thượng pháp lực quang huy lần nữa tại không có khả năng ở giữa bỗng nhiên cường thịnh vậy mà dùng một loại viễn siêu hắn cảnh giới pháp lực có hạn cực tốc phóng lên tận trời dù là tiếp nhận trọng thương đại giới cũng muốn chạy trốn s u ố t sinh này g mặc dù cho tới bây giờ vị này kết đan tông sư cũng còn không hiểu thế cục làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nhưng là chỉ cần có thể thoát ra cục này đồng quan hắn liền có đầy đủ lòng tin che giấu tiếp tục sống sót nhưng mà tr suy yếu đồng quan chuyên chú bắt được thời cơ lệ vân mộng giao dùng huyễn thuật đem mình cùng thiên sát ma t h i đ ổ i một phương diện dùng thái âm phơn pháp lực không trợ một phương diện tự thân chính là ngưng tụ luyện kiếm thành ti sát kiếm như vậy trăm phương ngàn kế đương nhiên dốc sức ứng phó không có cấp đồng quan lưu lại bất luận cái gì đường sống sinh cơ kiếm khí hỏa diễm ngay sau đó đồng quan hướng trên đỉnh đầu lại đột nhiên thêm ra một vị đột nhiên xuất hiện váy trắng tuyệt sắc thiếu nữ chính là thái âm khí linh vân mộng giao nàng hai tay nhanh chóng giữ quyết thần thức pháp lực r ư c vào một tôn bạch liên pháp đài vì đó cùng chuyển trong nháy mắt liên ảnh giống như núi trấn áp hạ xuống thời trước, Nguyệt Mô Mô bạch liên pháp bảo, một phương diện dùng cho biên độ tăng trưởng huyết thuật một phương diện k h á c liền là dùng cho xem như cầm cố lồng giam tạm thời hạn chế lại địch thủ để cho tự thân mở ra ma khu biến hóa chi trường cận thân chém giết đánh tan địch thủ hiện tại vân mộng giao dụng pháp cũng là thỏa đáng chỗ tốt liên ảnh như núi triệt để phong bế đồng quan hết thẻ đường sống sinh cơ mà đồng quan vô luận như thế nào cũng nghĩ không hiểu c ố k ê u pháp thi thì cũng thôi đi làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện một tên kim đan cảnh tu sĩ thái âm khí linh loại này tồn tại chín tầng trở lên thái âm ngọc sách tu luyện giả đều căn bản là không có cách luyện thành thật là hiếm thấy trên đời a kiế quang hỏa diễm giao thoa mạ liền xem như dưới tình huống như vậy đan sư đồng quan cũng như xưa điên cuồng kích phát vận chuyển pháp lực đem hỏa diễm dập tắt đem kiếm quan g tiêu k h á p chỉ là trương liệt trong tay cầm cầm nguyên hoàng phi kiếm ý nguyên vẫn là đâm vào hắn ngực bụng s á t lực huyết tán phía dưới hắn thể nội đại lượng kinh mạch tức khắc đ ậ p tan ngũ tạng đều đ ứ t ngươi là từ lúc nào hoài nghi ta ầm ầm bị trương liệt cầm kiếm đỉnh lấy ngược lại đâm vào tàng kinh cát đồng quan miệm mũi chảy máu vẫn còn không cam lòng mở miệm quắc hỏi ta cái này người chỉ nhìn kết quả không xem quá trình mặc dù ngươi lý do đều mười phần đầy đủ nhưng nguyệt thần hội nằm tên kết đan tông sư cũng chỉ có người một người không chút nào đối n g u y ệ t ma tu sĩ tạo thành bất luận cái gì thương tổn kết quả như vậy rất khó để ta không phòng bị ngươi a ngươi lại là vì sao phản bội a a a phản bội đau khổ bị giới hạn nào đó một cảnh giới trăm năm không được đột phá thì là đau khổ tu luyện tới tương lai thọ nguyên t ạ c kiệt đạo đ ồ cũng không có hy vọng loại này tuyệt vọng như thế nào như ngươi loại này đại tông đích truyền có thể lý giải đồng mỗi tình nguyện lâu dài rơi ma đạo cũng tuyệt không nghĩ cứ thế từ bỏ nếu là như vậy lời nói ta mấy trăm năm nay khổ tu cùng vô số lần xuất sinh nhật tử cũng đều là vì cái gì vì câu đạo đô ta này cả đời chỗ bỏ qua mỹ hảo cũng đều là vì cái gì g à o thét đồng quan đột nhiên n g ử a đầu há mồm phun ra một mai p h á p đan đống dưng bay đi p h á p đan bên trong tựa hồ có bóng người lập lòe lưu giữ kết đan tu sĩ liền đã có thể tu luyện âm thần chỉ là tốn thời gian lâu dài bình thường chỉ có tu luyện đan đạo mấy trăm năm tu sĩ mới biết chân chính tu thành mà âm thần chạy thoát cũng tương tự có đoạt xá chuyển sinh khả năng mặc dù rất khó độ qua giấc mộng thay nghẽn cực lớn khả năng ngoài ý muốn nổi lên nhưng đối với lúc này đồng quan tới nói cũng là một lựa chọn có cơ hội chúng quy phải tốt hơn không có cơ hội chỉ là t r ư ơ n g liệt cái này người một khi xuất kiếm cho tới bây giờ đều không thích cấp bất luận kẻ nào lưu lại cơ hội ném ra nguyên hoàng phi kiếm sẽ chết chết cầm nắm lấy kiếm này đồng quan thi thể ném đi lại hạ một khắc t r ư ơ n g liệt xoay người bay lên minh hà ra khỏi vỏ một đạo màu xám đen kế quang đ ỗ n g nhiên bạo phát kiếm khí lôi âm vẹn vẹn chỉ là một cái bay ra chém xoáy liền đem đồng quan chỗ phun ra kia mai pháp đan chém bạo liệt đập tan ngay sau đó bị minh hà phi kiếm n u ố t tận nguyên khí chương năm trăm mười tám tam rơi chi phối thiên đế chi kiếm một mấy trăm năm thanh tịnh cổ tu theo hai đạo kiếm quang xạch khả năng này liền là tu tiên giả t ạ n gốc trương liệt đứng tại thiêu đốt tàng c á c phía trước quanh người có hai đạo k i ế m quang lách thân xoay nhanh mà ở thời điểm này thái âm khí linh vân mộng giao xuất hiện bên cạnh hắn cung kính hành lễ dâng lên năm mai ngọc giản cùng với một k h ỏ a màu xám tinh thạch chủ nhân thứ tội tiểu tì chỉ tới kịp giành lại này năm mai ngọc giản mặt khác đây là ngài yêu cầu chuẩn bị chú ảnh thạch chú ảnh thạch có ghi chép ảnh lưu niệm hiệu quả trương liệt để ẩn tàng tại âm thầm vân mộng giao sớm bắt đầu ghi chép lại đồng quan xuất thủ ám toán mình một mặt kia cứ như vậy tại lữ lạc nhan bà bà bà b tất nhiên sẽ để những người khác tâm sinh bài xích hiện tại mặc dù cũng sẽ tâm sinh bài xích nhưng là chỉ cần có thể cùng một chỗ liên thủ cùng chống chọi với kiếp nạn này đối với mình tới nói cũng liền đầy đủ đến mức kia năm sách bị vân mộng giao cấp cứu ra đầy công pháp n g ọ c giản trương liệt đại khái nhìn một chút phát hiện phần lớn đều là phật môn công pháp kim cam quyết dược sư lưu ly kinh một loại ngũ bộ công pháp bên trong vẹn vẹn chỉ có một bộ ghi lại canh kim không d i ệ t kiếp quyết đây là thượng cổ truyền thừa kiếm tu pháp môn phía trong còn bổ sung một loại canh kim phi kiếm luyện chế pháp môn có thể phối hợp bộ công pháp này phối hợp sử dụng lực công kích cường đại dị tưởng cùng lúc đó đã sớm thông qua chính mình sư tôn mật ma biết của ma phong ấn t h i địa ma tu hoàng san giờ này khắc này chính tốn sức không gì sánh được leo lên tại mật liên sơn trung ương chỗ một chút xíu gian nan tiến lên thế núi dốc đứng cứ việc kết đan cảnh tu tiên giả thể chất hơn nhiều người bình thường vô số lần treo ở này vách núi ở giữa trên không trạm trời dưới không trạm đất Là vẹn vẹn lấy lấy hô hô hướng phía dưới cuối đầu nát tan nham thạch rơi xuống phương hướng vân khí bên trong liền tiếng vang cũng không có nàng không phải là không muốn phi đội mà là tại phiến khu vực này nàng căn bản là không có cách phi đội không nên quay đầu lại càng là quay đầu ngươi càng là không có tiếp tục bỏ lên dũng khí tiếp tục hướng phía trước đã không có bạo xa ngay lúc này hoàng san bên thai chuyển đến suy yếu k h ô u khốc nói nhỏ thanh â m hắn bên trong tràn ngập cấp bách chính là vị k i a bị phong ấn nơi này núi trong đó ngàn năm của ma lẩm bẩm nuốt nước miếng một cái hoàng san bằng tay trái phát lực đem thân thể của mình cưỡng ép kéo đi lên phóng dây thường phi trào tiếp tục leo lên tu tiên giả thể chất dù sao so phàm nhân mạnh hơn quá nhiều lại thêm nàng chuẩn bị đầy đủ đầy đủ sau nửa canh giờ hoàng san chật vật lại tình trạng kiệt s ứ c bỏ lên trên màu đèn trên ngọn núi một chỗ bên trong cái hang cổ tại cái này nhỏ hẹp bình đài bên trên lối vào hang núi có một tòa thạch phật bia tòa này thạch phật Địa nhìn qua tương đối không giống thế gian bất luận cái gì phật tượng ngược lại càng giống một vị khô gầy lao tăng khoanh chân ngồi ở chỗ đó t ĩ n h tọa tụng kinh kinh tám trăm năm phơi gió phơi nắng mưa rơi c u ố i cùng hóa thành tượng đá tại tòa này thạch phật bia hậu phương chỗ hang núi kia bên trong có quần quần đồng đậm hắc khí rúng động chỉ là mỗi lần vừa mới tới gần cửa động khu vực liền cũng như tuyết nhập nước sôi trong nháy mắt tăng giã hóa tán ngươi cuối cùng t ạ i đến ngươi cuối cùng t ạ i đến chém tới kia thạch phật đầu chạm nó đem nó ngàn đao bầm thầy trong s â động chuyến đến phảng phất gia thú điên quần gào thét một loại thanh n m quần quần đồng đậm hắc khí không ngừng rúng động trúng cả tòa núi nhạc đều tựa hồ bởi vậy địa chấn lên tới phản phất này cả tòa núi nhạc đều đã trống r ố n g phía trong đều là loại nào vô cùng vô tận âm lệ hắc khí hô hoàng san hơi chút đ i ề u tức sau đó đột nhiên một cái thủ đao bổ tới thạch phật đầu mất đi thạch phật chấn áp cùng câu thông đ i ề u động đại địa linh mạch lực lượng cả tòa núi nhạc bên trên vô cùng vô tận chính là cái khe vết dặn tại lan tràn quyết tán nồng đậm hắc khí cũng như máu tươi phun ra ngoài mà tòa kia cửa động càng làm đ n g nhiên phát sinh cự đại bạo tạc đồng thời bao trùm khu vực phụ cận cực lớn phạm vi cấm bay cấm chế cũng tại cùng thời khắc đó liên miên bí ạ tạc, toàn bộ sơn nhạc hình thái đều phát sinh đại dạng. o toàn bao thái phát hát cự cải cũng bốc cháy sơn hình sinh biến, như lên đồng bộ bị b Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha diễm đều trùm mật liên sinh lão quỷ lão tử ra đây lão tử lại ra đây lần này ta phải đem ngươi những cái tia đồ t ử đ ồ tôn chém hết giết tuyệt một tên cũng không để lại cấm bay cấm chế sụp đổ sau hoàng san hư không đứng vững nhìn xem trước mặt đen s á m quang diễm mạn t i ê n phi vũ điên cuồng gào thét khe nhữ mày mà ở thời điểm này tia lão ma cuối cùng tại dần dần khôi phục lý trí nó bay đến hoàng san tiếp cận nói phủ vân tử chuẩn bị cho ta huyết tế cống phần đâu nghe vậy hoàng san lấy ra một cái túi căn khôn chỉ là vừa mới đánh bên trong tu sĩ mươn đan yêu thú huyết nhục liền đã bị cổ ma hấp trụt mà ra không ngừng tiến hành thôn vệ luyện hóa bị bí mật liên sinh đại sĩ phật pháp c h â n áp luyện hóa ngàn năm thì là nó nguyên bản m à công thông thiên triệt địa hiện tại đủ khả năng dư lại dư lực cũng đã không nhiều lắm nhu cầu cấp bách đại lượng huyết bủ tiền bối hiện bây giờ ân sư đang bị tu sĩ chính đạo vây công còn mời tiền bối xuất thủ giải ân sư vây gặp mình mang đến tu sĩ mươn a n yêu thú nhục thân chớp mắt ở giữa liền bị cổ ma thôn vệ cái bảy tám phần hoàng san tâm hệ ân sư cầm lên nói ân phía trước dẫn đường b này này.、Si、ngay t vậy hoàng san đại hỷ không nghi ngờ gì quay người sẽ vì cổ ma dẫn đường nhưng cũng chính là tại nàng xoay người một khắc này từng đạo màu xám đen khí diễm bỗng nhiên biến được như thương như mâu một loại trực tiếp quán xuyên nàng thân thể Tốc độ cực độ người h h nhẫn, liền pháp khí hộ thân a n tàn liền n c ũ không cùng kích khẩu không phát. nhọc cùng buồn cũng đến n g Tiểu bối, bổn tọa biết do xuất bối, bởi ở đâu, bởi vậy ơ i vì ta dẫn đ ư n n g g ư ơ vẫn là p h á trong huy khắc khôi phục nguyên khí à. Màu xám đen khí nguyên Màu một sám diễm, đem tác ta t loại giúp dụng đen à. ọ n thương g h à San cả người đều côn vào, sau ra người côn bên trong, phát ra như cả giả đều đó vào, vũ khí phát thú ặ ma ăn t h n Người trong h âm. ma đạo bạc tính ít ý, ý cổ ma có thể cảm ứ n g đến lúc này mật liên sơn trong đó còn có mấy tên kết đan tông sư mặc dù để hoàng san toàn lực bảo vệ mình có thể phát huy mạnh hơn chiến lược nhưng là cổ ma cũng không xác định hoàng san có thể hay không toàn lực bảo vệ mình cùng hắn giữ lại cái này không xác định nhân tố cổ ma tình nguyện lựa chọn tin tưởng mình lực lượng dù là loại này ám toán cùng thôn p h ệ lấy được pháp lực hao tổn cực lớn một bên khác lữ lạc cùng bộ loan nhăn bà bà cùng trương t r ậ n trương liệt bọn hắn năm cái cũng đồng thời cảm ứng được mật liên sơn hạch tâm chỗ điên cồn u g phát ra khuyết tán ma khí cùng với liên hoa sơn nhạc hạch tâm chỗ ngọn núi sụp đổ sụp xuống ba phe nhân mã đều là cấp tốc hướng nơi khởi nguồn điểm phi độn tiền đến tại phật môn phong ấn bên trong ngàn năm chưa chết của ma dù là nguyên khí đại t h ư ờ n g cũng tất nhiên là cực đối thủ đáng sợ nhưng là đám người cũng không được chọn nếu là để cổ ma cùng nguyệt ma s o n g ma tụ hợp tất cả mọi người mới là thật chết không có c h ỗ t r ô n tựa như đồng quan lúc sắp chết nói tới một dạng có thể tu đến kết đan cảnh tu sĩ tâm tính có lẽ biến được càng ngày càng cực đoan tàn khốc sao trá tàn nhẫn nhưng là mấy trăm năm khổ tu cùng vô số lần xuất sinh n h ậ p tử những này đều rèn luyện tâm tính của bọn hắn mặc dù ít có người nguyện ý chủ quan lựa chọn khó khăn nhưng là khó khăn khách quan bên trên có thể cấp người mang đến trưởng thành tư lương đây cũng là trường sinh n g i nhất định kinh lịch mài ruốc từng đạo đội q a n g rất n n h a bởi vậy hắn kia m trong l lúc giương tay liền đem chính mình linh thú phiên coi như phi kiếm tế ra ngoài chỉ gặp ánh sáng màu vàng cầu vồng nói lên linh thú phiên cũng như lợi kiếm một loại tại ma diễm quần quận tản sơn thượng ra một con đường dẫn lại hạ một k h ắ c lữ lạc mang lấy bộ loan phi đột đi vào nhan bà bà phía bên kia trưng ơ liệt bên này cũng đại khái là như vậy mấy người này đều có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán chính xác tay trái minh hà tay phải nguyên hoàng trưng ơ liệt khống ngự lấy s o n g kiếm hộ thân xông vào trước mắt t à n núi bên trong bốn phương tạm hướng ma diễm quần quận cũng như chỗ nào cũng có kịch độc trương khí chỉ cần sơ sơ bị hắn dính vào người liền muốn lớn chịu đau khổ thậm chí nguyên khí đại thương nhưng mà kim đang n i kim đạt được hàn tính kim tính trí kiên không thể cải biến không thể phá hủy đ a n đạt được hàn hình đan hiện lên hình tròn hoàn toàn viên mãn hồng trần không nhiễm tu sĩ đem lòng của mình ý hình tinh khí thần toàn bộ tụ tập đến một chỗ hóa thành một điểm v i ê n cầu không cảm nhận được xem xét không thể suy nghĩ bài xích hết thệ không phải ta bởi vậy kết đan tông sư có thể tiến vào trong cái này trong thời gian ngắn tự vệ không có nghĩ bộ luân là dựa vào lữ lạc che chở chưng ơ liệt nhưng là dựa vào chính mình cao minh đến vượt mức bình thường tông sư cấp tu sĩ vô cùng cao minh kiếm thuật nhưng mà càng là đi sâu vào hắn bên trong thời gian lâu dài dài tại bốn phía ma diễm vờn quanh bên dưới căn cứ mỗi người tâm tính tu vi bất đồng vào trận mỗi người trong mắt đều ẩn ẩn hiện ra sám đen khí vào trận năm tên tu sĩ bên trong dùng bộ loan tâm tính pháp lực tu vi yếu nhất lại thêm nàng vốn là lòng tràn đầy cựu hận chấp nghiệm c u â n thân giờ này khắc này tại bốn phía ma diễm quần c u ộ n phía dưới bộ loan trong mắt thần sắc dần dần mê mang nàng lại một lần nhớ lại cái kia v u n g đi không được các ngộ nguyên bản hương thịnh gia tộc từ h ái phụ thân thân cận người thân gia nhân tại một dạ chi ở giữa toàn bộ đổ vào huyết h ỏ a ở giữa cho chúng ta báo thủ loan nhi cho chúng ta báo thủ chúng ta chết rất thảm a tỉ tỉ cứu ta tỉ, tỉ ta đau quá nhắm mắt lại hít sâu một hơi chính bộ loan cũng rõ ràng mình lúc này thời khắc này trạng thái không đúng lắm nhưng là những n à y phương pháp vẹn vẹn chỉ là để trước mắt nàng huấn y tượng hòa hoãn nhưng n à y hòa hoãn đi qua sau càng thêm cuộn trào mãnh liệt ma niệm u y ễ n cảnh rào rào đạp mà tới gần như đem hắn báo phủ mỗi người đều có chính mình trách nhiệm mỗi người đều có chính mình tâm cảnh sơ hở bộ loan huyết hải thâm cửu lữ lạc đối với con trai độc nhất lữ tuyệt trần lo lắng nhan bà bà đối với tự thân chuyển thừa lôi pháp hoài nghi chương trần đối với mình chỗ tu luyện công pháp phức tạp tình cảm những n à y ở trong mắt cổ ma đều là sơ hở mặc dù nó ưa thích chính diện chém giết t hưởng thụ sinh mệnh tại chính mình giữa ngón tay trôi qua k h ỏ i ý nhưng là tại tự thân thần thức pháp lực tổn hao nhiều tình huống dưới này đầu cổ ma cũng không ngại thi triển huyết pháp càng thêm tùy tiện đi đến mục đích hắc hắc hắc hắc thì l à n à y ma tâm mê thiên trận không giết được bọn hắn cũng tất nhiên có thể để bọn hắn nguyên khí đại thường đến lúc đó tại bọn hắn tâm thần thất thủ thời khắc lại đi xuất thủ tất nhiên có thể làm ít công to tại kia s á m đen khí diễm quanh quẩn như lửa đốt tàn núi bên trong một đầu màu đen nhánh ma anh hư không nổi lơ lửng ẩn tàng tại phía sau cây dùng tràn ngập tả ác màu đỏ ngàn năm trước cùng kim quang tự trụ trì bí mật liên sinh đại sĩ từ đấu nay đầu cổ ma bản mệnh ma bảo bị hủy nhục thân tại này ngàn năm quang âm bên trong bị phật pháp luyện hóa tán loạn giờ này khắp này cổ ma vẹn vẹn chỉ còn lại có nguyên anh mà thôi mặc dù nguyên anh bản thân cũng có thể khống chế thiên địa linh khí cùng người giao thủ nhưng là cổ ma liền ma anh đâu nguyên khí chưa tới nó không muốn lại hao tổn nguyên khí bởi vậy mượn chính mình này ngàn năm ma khí tầm nhiễm bày ra này ma tâm mê thiên trận trận này dùng đến đối phó các phái h ạ c tâm kim đan chân nhân cảnh tu sĩ khả năng lực có thua nhưng là dùng đến đối phó một chút tán tu kết đan tử phủ tu sĩ theo cổ ma đây là không có bất cứ vấn đề gì sư tôn sư tôn chúng ta tu luyện thật là chính thống lôi p h á p sao vì sao bọn hắn đều nói chúng ta luyện là tà đạo tạp học sư tôn trả lời ta theo thời gian trôi qua nhan bà bà dần dần nhập ma đã sâu nàng hai mắt trong đó vằn v ệ n t i ê n máu phẫn hận không gì sánh được nhìn chăm chú lên trước mặt hư không bên trong d ũ n g động ma diễm hắn quanh thân có đạo đạo điện quang dây dưa bước lên đánh c h ú n g bốn phía bắt đầu dây dưa ma khí đùng đùng nổ v a n g nhưng lại đệ nén không được tự nhan bà bà thất khiếu thậm chí thể nội chỗ không ngừng dâng lên ma khí là ai là ai giết nhi À, à, à, à, à. đang lăn lộn s á m đen trong sương mù hai tay hư ôm gì đó vô hình sự vụ lữ lạc đạo nhân đi ra tức giận gào thét tại ma tâm mê thiên trận tác dụng dưới hai cái phẫn nộ người tự nhiên mà vậy liền gặp nhau đến cùng một chỗ cùng lúc đó một bên khác đã hoàn toàn xa vào tâm ma bộ loan cùng còn tại nỗ lực đối kháng tâm ma phát sinh tà sinh t r ư ơ n g trần cũng gặp nhau t r ư ơ n g trần bởi vì nhiều năm bị tự thân tu luyện c h u y ể n thừa đạo pháp tra tấn tâm tính bởi vậy tâm tính của hắn ngược lại tương đối kiên cố nhưng đã hoàn toàn nhập ma bộ loan cũng sẽ không khắc khí với hắn lưu thủ mà chỉ cần nhận công kích chương trần tâm bên trong sát tính cùng một chỗ hà n đ ố i với tâm ma quản thúc cũng tất nhiên muốn xảy ra vấn đề đậu a đậu a giết đi n h á o a toàn bộ đều chết ở chỗ này xem như ta đồ ăn ở vào ma tâm mê thiên trận h ạ c h tâm k i a màu đen nhánh ma anh mừng như liên duy trì liên tục thi thuật trợ r i ú p bởi vì vào trận người bên trong dù n g lữ lạc cùng nhan bà bà cảnh giới pháp lực cao nhất ma anh chủ công thi thuật trọng điểm tự nhiên cũng đáp xuống trên người hai người này bởi vậy trương trần còn có khá lớn tâm lực tiến hành đối kháng đến mức bộ loan kia thuần túy là bởi vì nàng bản thân liền tâm ma nghiêm trọng sơ sơ thôi động liền xa vào hắn bên trong không thể tự kiềm chế mà đối với một tên khác tử phủ tu sĩ này ma anh cũng không có quá nhiều chú ý vẹn vẹn chỉ là dùng tâm ma mê thiên trận đem áp chế tại bên ngoài muốn phải đợi diện sắt còn lại pháp lực cao hơn tu sĩ sau sẽ chậm chậm chế tác xử lý cùng thời khắc đó t r ư ơ n g liệt bên này bốn phía ma diễm khí tức thỉnh thoảng liền c u ộ n trào mãnh liệt mà tới cũng như giang hà t r i ề u cường tự nhiên thiên tượng một loại nhưng mà đạo nhân quanh thân hai đạo kiếm quang như du long c u ộ n vòng quấn hát bạch kiếm khí rào sát phía dưới ngập chơi ma khí cũng là vì đó tán loạn chỉ là chữ cái đó ra chương liệt tịnh không có làm cái gì mà là điều chỉnh thần thức pháp lực đem tự thân trạng thái để bạn tới tốt nhất ngay lúc này trước mắt s á m đen ma d i ễ m bên trong bất ngờ có một cây ngân quang bao khỏa linh phiên bay ngược mà quay về bị trương liệt dương một tay lên thu nhập tay h áo bên trong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tam rơi chi phối thiên đế chi kiếm ba cùng thời khắc đó trương liệt bên t h a i chuyển đến vân mộng giao thanh âm đàm thoại chủ nhân lữ đạo hữu nhan đạo hữu trương đạo hữu cùng với kia bộ loan hiện tại cũng đã xa vào tâm ma h u y ễ n thuật trong đó chủ nhân có ta h u y ễ n thuật lấp liếm lại thêm cổ ma tịnh không có chú ý ngài nhất thời vẫn còn không lại bị khám phá nhưng chúng ta lúc nào xuất thủ tia ba vị đạo hữu tâm ma phát sinh sợ là trèo trống không được quá lâu nghe vân mộng giao lời nói lời trương liệt nhắm mắt trầm mặc nghỉ lâu sau mới mở mắt trầm giải đáp một cá nhân tự cho là tiếp cận nhất thành công phía trước một khắc cũng là hắn tiếp cận nhất thất bại thời gian hiện tại cũng kém không nhiều đến lúc rồi muốn hoàn toàn khống chế lại l ữ lạc nhan đạo hữu k i a cổ ma tiêu hao tâm thần sợ cũng là không nhỏ lấy ra một màu xanh bình xứ trương liệt từ trong ngược lại ra một mai giao huyết hoàn sau đó đem ngựa đầu n u ố t vào dùng ngũ hành linh huyết luyện chế ra sáu mai giao huyết hoàn phía trước trương liệt đã nuốt một mai đem tự thân tu vi để bạt tới từ phủ chín tầng cảnh giờ này khắc này trương liệt lại nuốt xuống một mai theo dao huyết hoàn dược lực không ngừng theo công h ó a tán lúc này hắn quanh thân đều có m á n h liệt huyết quang lập lòe khuếch tán ngay sau đó theo gương mặt của hắn tới mu bàn tay hết thể lộ ra ngoài trên da thịt đều hiện lên da lớn chừng ngón cái vẩy màu đỏ ngòm có ngánh kiên cố ma đình đầu c h á n ở vào đau đớn một hồi sau đó cũng chậm dai chui ra hai cái tiểu xào dao giác đỏ thâm như huyết hai tay bàn tay móng tay cũng biến thành bén nhọn h u y ế n hóa ra cứng r ắ n sắc bén dị thường tê móng vớt nhận hoàn thành đây hết thể chuẩn bị sau đó chương liệt pháp lực đã đề bạt tới từ phủ định phong cảnh giới sau đó hắn mới vừa chập ngón tay như ki Hạo tại ê n pháp m ụ chương chi liệt c tiềm năng trạng thái toàn một kiếm chém ra thời điểm lấy thân thể làm trung tâm mạnh liệt kim sắc kiếm quang khuyết tàn xe rách hư không xuyên thấu ma diễm khí vụ cái kêu kim sắc kiếm quang trong đó mang lấy một cô bản tính đúng như khám toàn, phá hết thể hư hảo mạnh liệt ý chí trên trời dưới đất duy ngã độ tôn ta không phải ta chính là tự thân bản tâm thế sự hư huyễn bởi vậy duy t a độ tôn thái hạo kim trương xem như một bản truyền thừa đạo thống tu hành điện tịch phía trên vì sao lại ghi chép một chút thượng cổ bí văn đây không phải là không có ý nghĩa mà là hắn bên trong tự có hắn sự tất yếu ngọc đế tên đầy đủ thái thượng ngày cầm phụ ngự lịch hàm chân thể đạo kim khuyết vân cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo công khai điện hạo thiên kim khuyết trí tôn ngọc hoàng xá tội đại thiên tôn dẫn đầu không cao thượng đế lại xưng hạo thiên kim k u y ế t vô thượng trí tôn tự nhiên diệu có gì la trí chân ng thiên đình đệ nhất chiến lược h i ể n thánh chân quân dương tiễn tu luyện hắn này một hệ thống hoạch tâm đạo pháp cách viên động kiến hạo thiên pháp mục cả hai nhất mạch tương thừa nếu là nghĩ không hiểu điểm này lĩnh ngộ bên trên liền có thể tồn tại sai lầm bởi vậy thái hạo kim trương trong đó ghi lại một chút thượng cổ bí văn không phải để hậu thế người thừa kế nhìn xem đùa dỡn mà là hiểu rõ đạo này pháp lịch sử khởi nguyên cùng thời đại bối cảnh nếu không rất có thể liền biết luyện được sai lầm c h ỉ ít chương liệt tại lĩnh ngộ được trong đó thâm ý sau đối với hạo thiên pháp mục nghiên cứu liền càng thêm dụng tâm tâm thần phù hợp phóng lên tận trời ngay sau đó dùng trên b h u y hoàng vô tận kim sắc kiếm quang k h u y ế t tán trùng k í c h xé rách hết thảy toàn bộ ma tâm mê ngày chi trận tại kiếm quang này phía dưới từng t ấ p từng t ấ p nước toát sụp đổ thụ này tâm kiếm kiếm quang quét qua ma tâm mê thiên trận bên trong lúc đầu đã mất đi lý tính chém giết cùng một chỗ đạo nhân lữ lạc cùng với nhan bà bà trước mắt huyết sắc giết hết đ ỗ n g nhiên ở giữa khôi phục thần trí thanh minh lữ lạc ngạc nhiên quay đầu lại chỉ gặp nguyên bản đặt vào con trai mình thi thể địa phương đã không có vật gì ngay sau đó hắn nghĩ tới con trai mình lữ tuyệt trần căn bản cũng không có tới đây như thế nào lại chết ở chỗ này nhan bảo bà, bà nhìn chăm chú lên những cái tia dây d i a chính mình quanh thân lôi điện nâng lên hai tay nhìn xem tia t u ô n ra tràn đầy địa lưu tâm bên trong đột nhiên liền để xuống gì đó chính không chính thống đi tại trên trời chém yêu giết ma chính là lôi pháp chính thống bị tâm ma mê hoặc bộ loan cùng trương trần cũng là như thế tại kiếm quan g chiếu dọi xuống nhau nhau hồi tỉnh lại cùng ngược lại cổ ma ma anh ma tâm mê thiên trận làm kiếm q u a n phá phản vệ phía dưới tức khắc khoẻ m i ệ n g chảy máu cơ quan tính toán tưởng tận nhưng được trả b ằ n mất đây cũng là vì sao trương liệt vẫn luôn đang chờ đợi cùng cổ ma đầu nhập càng đa tài hơn chịu ra tay n u y n nhân đây là đối chiến cơ nắm chắc nếu như mình vừa mới vào trận liền phá tan trận này k i a cổ ma mặc dù tính sai nhưng cũng sẽ không ă n c à n g nhiều thua thiệt ngược lại là tại cổ ma sắp thành công thời khắc mấu chốt lựa chọn lập bản đối phương đem rốt cuộc không có ván hồi thế cục khả năng cái này sao có thể nguyên khí thụ tổn hại khoe miệng chảy máu cổ ma ma anh tại khí cơ dẫn dắt bên ê n dưới tự nhiên nhìn lại lại thấy một vệ sáng không gì sánh được cự đại kim sắc kiếm quang tụ hợp đâm tới một kiếm này tuyệt đối không phải khế hợp thiên đạo tuyệt đối không phải đạo pháp tự nhiên tuyệt đối không phải cùng đạo hợp thực nó bản chất là tam giới chi phối thiên đế chi kiếm liền xem như thiên đạo cũng muốn tại thiên đế ý chí bên liên giới biến hóa văn mẹo nghịch chuyển hiện tại trương liệt đương nhiên xa xa không đạt được dạng này cảnh giới tình trạng nhưng nếu là không có ý đồ đạt tới tâm ý n à y nhất hệ đạo pháp hắn cũng liền vĩnh viễn đều tu không ra chân ý người đến cùng là ai đ ô n g dưng ở giữa linh k h í ngưng hình dùng cổ ma ma anh làm trung tâm đ ô n g nhiên tạo ra ra một bộ dữ t ậ n ma đạo khải g i á c cỡ ép chống đỡ kia kiếm không có chưa tới kiếm ý đã nuốt hết tự thân thể sát tinh thần kiếm kiếm đồng thời thân hình ma khu vô pháp ức chế không ngừng ngã xuống nay cổ ma ma a n h năm đó cũng là tây vực khánh châu đại tông cao tầng được chứng kiến trung châu màu mỡ được chứng kiến t ầ n châu bưu hãn được chứng kiến bắc tử p h ụ châu nam tử p h ụ châu rộng lớn minh ngông nhưng lại như vậy tâm ý khí phách huy hoàng một kiếm nó lại là đời này chưa bao giờ thấy qua tại lúc này gặp qua phía trước cũng chưa từng nghĩ giống như trên đời này vậy mà tồn tại như thế kiếm thuật mà ở thời điểm này lữ lạc đạo nhân nhan bà bà trương t r ầ n thậm chí bộ loan mấy người cũng nhao nhao kịp phản ứng nhao nhao tế ra tự thân tối cường công kích toàn lực vây công hướng cổ ma ma anh lữ lạc đạo nhân linh thu phiên nhan bà bà lại có đột phá lôi pháp trương trẩn âm dương tính thậm chí bộ loan thiên hồn khôi lỗi tuyệt di cung những công kích này nếu là tại cái khác thời khắc cho dù bị vây công cổ ma ma anh tự phụ cũng có thể đều ứng phó thông dòng chu toàn vậy mà lúc này giờ phút này nó bị trương liệt một k i ế m chế thân hình không ngừng vào hư không bên trong hướng về phía sau n g ã xuống mặc dù khống chế pháp lực hình thành ma tượng khải giáp nhưng này dù sao không phải tự thân thiên truy bách luyện ma khu mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận công kích tiêu hao đều là tự thân t à n dư không nhiều nguyên khí Trước 521, kim đan phía trước, trận tương thần chiến cuối cùng, kim kiếp đan phía hố số, là Kiếm ngời, quang sáng ngời, sáng tại r ó trói i ngồi phi mắt, trong mây, mở mịn mang một mỹ như bén, như nhân nhưng cùng lúc đó nó theo hoa là lấy lệ lúc l cao cố cảm, giữa ở sắp đó uy nghiêm thuần cuối thúy, này nghiêm không thể ngăn cản, phản phất này phương tiên sinh mệnh cuối cùng thâm phán. thể phất thâm đối với Tại địa dạng này một kiếm phía dưới ma tâm mê thiên trận bị phá ngay tại phản vệ trạng thái c ổ ma không thể không lui không thể không lui tại loại này lui lại trạng thái c ổ ma ở vào một loại gần như không đ ể phòng t ư thái bị bốn phía tu sĩ tùy ý công kích ma khí tán loạn nhưng là dùng chương liệt tu vi căn cơ hắn căn bản là vô pháp thời gian dài thôi động này tuyệt đỉnh một kiếm tại trước mắt ở giữa vội vàng thối lui gần trăm dặm sau đó cổ ma cuối cùng tại cảm nhận thấy do đến trước mặt thẳng đến mi tâm kiếm khí ở giữa kia một kia khí tức vận chuyển không nối tiếp chỗ không có do dự ma tượng khải giáp trong nháy mắt xuất thủ tại bốn phía khuyết tán ma khí bên trong ẩn ẩn xuất hiện ma ảnh tức khắc xé không gian lộ ra một cái thâm bất khả chắc màu đen vết nước bỏng người ngọn lửa màu đen lập tức ở trong đó dấy lên l ư ợ n vòng mở rộng hỏa diễn biến thành một đầu cự trào hướng về kim kiếm kiếm tích trung ương chỗ hung hăng bắt số dưới bang ẩm hạo thiên, mục, thiên đế chi kiếm. t r ư ơ n g liệt này mạnh nhất một kiếm tức khắc bị sinh sinh tự bên trong k í c h đoạn hắn trong tay mở rộng kiếm khí nguyên hoàng bởi vậy rên dị một tiếng cũng như kiếm ai t h ú t thiết nhưng mặc dù là như thế sụp đổ tứ tán kim sắc kiếm khí như xưa vào hư không bên trong một lần nữa ngưng tụ thành hình tứ phía ám sát đinh tới kiếm kiếm trực chỉ của ma ma tượng khải giáp pháp lực vận chuyển quan phiếu chỗ sắc bén tàn nhẫn thần thức pháp lực lực không chế càng là gần như đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tình trạng như thần nhìn xuống trạng thái đây cơ hội là hạo thiên pháp mục thần thông mạnh nhất một điểm tu luyện có thành sau đó đối với tự thân mỗi một phần thần thức pháp lực thậm chí nhục thân khí huyết đều có thể điều khiển đến tu sĩ tầm thường không thể nào hiểu được tình trạng tên tiểu tạp t r ù n g này thần thức pháp lực khống ngự cùng kiếm thuật tinh xảo trình độ gần như siêu việt ta kim đan cảnh giới thời điểm bắt giữ hắn tới siêu hồn luyện phách tất nhiên muốn để hắn bàn giao xuất xứ có bí mật hết thẻ cơ duyên cổ ma ma anh trong lòng bên trong dạng này sợ hai thang phục mà bốn phía một đám tu sĩ đối với trước mắt cái này ngàn năm lão q u á i vật khó giết trình độ thủ đoạn mạnh mẽ cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi lữ lạc đạo nhân nhăn bà bà trương trần thậm chí cả bộ Loan, loại trừ còn chưa liều mạng bên ngoài. đã là riêng phần mình đem hết toàn lực nhưng tuyệt đại bộ phận công kích đều bị ma anh không chế thiên địa linh khí hình thành ma tượng khải giáp ngăn cản xuống tới như đám người hợp lực vây g i ế t là một vị nguyên anh tu sĩ thì cũng thôi đi nhưng mọi người hiện tại hợp lực vây g i ế t là một đầu bị chấn áp lên ngàn năm ma anh nó căn bản liền nhục thân cũng không có ngay lúc này thư không chấn động tựa hồ toàn bộ thế giới đều bởi vậy ẩn ẩn chấn động một cái tại nơi trốn có người đều cảm giác được nguy rồi p h u vân tử tiến vào mật liên sơn tốc độ nếu so với tất cả chúng ta tưởng tượng đều muốn càng nhanh nhanh chóng chém rết của ma chậm thì sinh biến têu to một tiếng phục d ụ n giao huyết hoàn đệ bạn pháp lực dẫn đến tự thân ở vào nửa người nửa giao trạng thái trương liệt nhân kiếm hợp nhất đi đầu xông về phía cổ ma ma anh hắn k h ố n g ngự xong kiếm hắn phi kiếm biến hóa nhanh chóng sắc bén sát thủ mờ mịt đều làm cổ ma ma anh cảm thấy đau đầu mà gặp trương liệt đã một kiếm đi đầu thi triển cận thân b á t sát chi thuật liều mạng tại trận những người khác cũng riêng phần mình tắn răng liều mạng trên nóc ly tính phán đoán bên trong đây là cần thiết quyết định lúc này lại không liều mạng chỉ sợ thế cục n ị chuyển đến lúc đó liền muốn phải liều mạng cũng không có đường sống các ngươi cũng phải chết ở nơi này người trong ma đạo tâm tính cực đoan tục cùng trương liệt bọn người nghĩ là, cổ ma còn sót lại nguyên anh lại bị phong ấn ngàn năm nguyên khí lại thương đám người liên thủ không có đạo lý còn bắt không được đến mà cổ ma nghĩ là chính mình đường đường một vị nguyên anh tu sĩ hôm nay lại bị một nhóm nguyên đan t ử phụ tiểu bối bức bách đến loại tình trạng này bởi vậy hung tính lệ khí bùng cháy mạnh bởi vì lữ lạc nhan bà bà chương trận thậm chí vị kia diện mạo thanh niên bình thường đạo nhân giờ phút này đều là cận thân áp b á c h tới hạn chế cổ ma ma anh du t ẩ u không gian tại cái này du t ẩ u không gian nhỏ đến trình độ nhất định sau mọi người cùng đầy đủ lực xuất thủ gần như đồng thời bạo phát trình độ lớn nhất pháp lực đem toàn bộ không gian đều bổ sung tràn ngập dốc hết sức phá vật pháp muốn triệt để hủy diệt c ổ ma ma anh nhưng cũng là tại này cùng thời khắc đó cổ ma ma anh kêu to một tiếng nếu ma tượng khải giáp đã lúc trước chiến đấu bên trong tàn phá không chịu nổi kia tại thời khắc này nó liền chủ động đem hoàn toàn hóa tán biến hóa thành một cỗ năng lượng loạn lưu t ừ phía du tẩu bay múa trước mắt thời không đông nhiên bởi vậy phát sinh biến hóa và mèo nguyên anh cảnh tu sĩ vốn là có xe rách không gian cự ly ngắn trong nháy mắt trốn xa năng lực đó là bởi vì những n à y cao dài tu sĩ thần thức cùng pháp lực chất lượng đã sơ bộ siêu việt không gian tại thời khắc này lữ lạc ngự gia ngân lân giáp mãng n h ă n bà bà thả ra lôi điện chương trần đánh ra âm dương quang hoa cùng với trương liệt phi kiếm toàn bộ đều vượt qua cổ ma nguyên anh đánh về phía riêng phần mình lẫn nhau gây tởm ta hiện tại nếu là pháp lực nghỉ chân tại thời khắc này thống hạ sát thủ n à y bốn cái tiểu bối toàn bộ đều phải chết ở đây đúng lúc này cổ ma nguyên anh không gì sánh được ảo nào ở giữa b ố n g nhiên s ư ơ n g sờ bởi vì nó phát hiện vị t i ê u diện b ạ o thanh niên bình thường đạo nhân so tất cả mọi người hơi chậm một khắc mới vừa song trường vận đủ pháp lực vùng tới giờ khắc này cổ ma ma anh mới vừa nghĩ đến cái kia điều khiển này thiên hồn khôi lỗi từ phụ nữ tu phản ứng tốc độ nếu so với những người khác chậm hơn quá nhiều nhưng cũng bởi vậy ngược lại tránh khỏi chính mình gậy vặn vẹo không gian a cũng như hài nhi lớn nhỏ một loại màu đen cổ ma ma anh cùng thanh niên kia nói hình dạng người thiên hồn k h ô i lỗi tại đứng đầu bất đắc dĩ tình hôn g dưới chính diện ngạnh hán m ộ t trường hậu giả cũng như rơi xuống vẫn thạch lưu tình đ ỗ n g nhiên bay ngược trở ra trùng điệp oanh tạp rơi vào mặt đất mà cổ ma ma anh cũng cuối cùng tại toàn bộ thần thức pháp lực t h ấ y đ ấ y thân hình sơ sơ ngưng trệ nhưng cũng chính là tại thời khắc này chương liệt thân hình bên trên bỗng nhiên lại đập ra một đạo t h ảnh cái này bề ngoài bên trên cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên đạo nhân. hai tay cầm nắm là một thanh màu đen âm thuộc tính phi kiếm giờ này khắc này lập chặt chém bên dưới cứ việc ma anh nghỉ t h ở nữa sức lực kiến lực né tránh lại như cũng bị cắt xuống một đầu nho nhỏ cánh tay non nửa một bên thân thể Á á á a teo thê lương t h ẳ n g thiết giống như quỷ khốc này ma anh quả nhiên là lợi hại tới cực điểm nguyên anh cỡ nào chân quỷ yêu ớt nó cứng rắn thụ minh hà một kiếm vậy mà không chết chỉ sợ ngàn năm trước kia đều chưa hẳn là nguyên anh sơ cảnh mà là nguyên anh trung kỳ ma tu nếu không ma anh tri thân không lại như vậy ngưng thực kiên cố thụ minhà phi kiếm sau một kích cổ ma ma anh lại một lần nữa bị ép kích phát tiềm năng đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo đen cầu vồng theo mấy người vây quanh khoảng cách hắc điện xuyên toa mà ra thoát khốn mà đi chỉ là trương liệt hoàn toàn có thể nhìn chăm chú đến nó toàn bộ nguyên anh hình thể đều đã bắt đầu tán loạn vỡ vụn này đã là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan đ u ổ i theo lữ lạc đạo nhân kêu to một tiếng sau đó thôi động huyết đột vật truy sát đi lên mấy người khác giờ phút này cũng là không ngại tự tồn duy chỉ có cái kia từ trên thân trương liệt đột nhiên lại nhảy ra thân ngoại hóa thân cái này tuổi trẻ đạo nhân đầu tiên là dùng chú thuật phù chú phong cấm lại chi t i ê bị chém xuống tới ma anh cánh tay sau đó cả người hóa thành một cây linh tiên bao trùm kia ma ảnh cánh tay nhanh chóng đuổi theo hướng mình chủ nhân lữ lạc huyết đ ộ t nhan bà bà lôi đ ộ t trương trần âm dương đ ộ t đều có thể xưng cao minh mà trương liệt kiếm tốc độ bay độ mặc dù đầy đủ nhanh nhưng hắn giờ này khắc này nhưng cần hơi chút hòa hoãn đ i ề u tức bởi vậy liền sơ sơ chậm hơn một chút bởi vậy hắn cũng liền bỏ qua phía sau phát sinh một hệ l i ệ t sự t ì n h vô luận là huyết đ ộ t lôi đ ộ t âm dương đ ộ t cũng không sánh nổi ma anh liều mạng lúc đột vật kia đen nhánh như điện giống như đột băng trước một bước đi tới mật liền sơn xó x ỉ n kia trận pháp chuyển tống n ư không vận chuyển sở tại chỉ gặp rất rõ ràng ở bên ngoài nguyệt ma phủ vân tử là sử dụng phương pháp gì cường hóa trận pháp mạnh nhập phong ấn chỉ gặp tại một mảnh l i n h quang chiếu dọi bên trong một thân hắc bảo nguyệt ma tới đến này thời trước phật môn tinh thổ hắn trên mặt đạo mạc băng lánh không vui không buồn tựa h ồ kế hoạch của mình cũng không nhận được bất luận cái gì trở ngại mà là liền nên dạng này tiến hành đồng dạng nguyệt ma giúp ta độ cấp ta một chút nguyên khí độ cấp ta một chút nguyên khí đối ta quay người giết sạch bọn hắn sau đó truyền thụ cho ngươi vô thượng đại pháp ta dùng tâm ma phát thệ ngươi giúp ta đảo thoát kiếp nạn này ta nhất định trợ giúp ngươi tu thành vô thượng ma đạo pháp hơn cổ ma ma anh đã là gần như hình thần tán loạn gì đó lời t h ể cũng dám lung tung nói ra khỏi miệng nhưng mà nguyệt ma tựa hồ tự h tin hắn đưa ra bàn tay thon dài lan g không ấn xuống hướng cổ ma ma anh không bắt đầu phòng ngự pháp khí không thi triển phòng ngự thần thông cổ ma ma anh gặp đây huyết sắc đáy mắt chỗ sâu có vẻ mừng như điên h i ệ ẹ lên sau o vương một lớn một nhỏ bàn tay đụng chạm đụng vào nhau liên tục không ngừng bàng bạc pháp lực lưu trú hướng cổ ma ma anh thể nội thế nhưng là ngay tại sau một khắc nguyệt ma cả chi cánh tay bỗng nhiên khô heo xuống tới hơn nữa loại này khô heo còn lấy một loại cất tốc thật nhanh hướng hắn toàn thân lan tràn mà đi Cung tương ứng là cổ ma ma anh hình thể nhanh chóng ổn định lại hắn hai mắt trong đó huyết mang hừng hực đều là tham lam t ố t tinh thuần n g u y ê n thâm pháp lực t ố t t ố t t ố t lại cho ta một chút lại cho ta một chút nhưng là thu nhận thôn vệ lấy cổ ma ma anh liền phát hiện không đúng bởi vì trước mắt nguyệt ma phủ vân tử trên mặt không có chút nào sợ hãi vẻ hoán hận có liền vẹn vẹn chỉ có một phái bình tĩnh tựa h ồ ngay cả mình tính mệnh đều căn bản không chút nào yêu quý đồng dạng loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết lộ tái diễn mời chư vị lẽ qua chương năm trăm hai mươi hai kim đan phía trước trận chiến cuối cùng tương hố là kết số thần thông giới vực rất nhanh cổ ma ma anh nghi ngờ trong lòng liền có đáp án ở trên người hắn nhanh chóng hiện hiện lan tràn ra đại lượng màu tím bờ ban cũng như yêu dị hoa văn nhanh chóng sinh trưởng thế nào làm sao lại ta lúc nào trúng độc hơn nữa độc nhập nội phủ điều này nói rõ ta ngộ độc thời gian đã lâu thế nhưng là không thể nào hết thể huyết tế tế phẩm ta đều đã kiểm tra a a đúng đúng nữ nhân kia tại thời khắc này cổ ma ma anh rốt cuộc mới phản ứng giờ này khắc này đi sâu vào tự thân cốt t ủ y kịch độc lại là sớm c h ủ n tại cái kia đến đây cứu nữ nhân của mình thân bên trên nguyệt ma phủ vân tử đ á n mắt tại thời khắc này tựa hồ hiện lên một vệ cực hạn vẻ đau thương không chỉ là san nhi thân bên trên quanh năm ôn dưỡng điều chế kịch độc chân chính độc dẫn trên người ta ngươi như vậy tấp nập phát tâm ma chú thệ ta làm sao lại không để phòng ngươi vô pháp hoàn thành hiện tại dư lại hết thảy ta không cần ngươi giúp ta hoàn thành tiền bối cùng ta triệt để hòa làm một thể a nương theo lấy như vậy lời nói tự nguyệt ma phủ vân tử trên thân dân lên đại lượng đậm đặc hát thủy đem thân bên trong kịch độc cổ ma ma anh bao trù mát chế chậm mà kiên định một chút xíu kéo vào tự thân thể nội đừng có giết ta không muốn ta còn có vô số ma công bí bảo lưu ta nhất m ệ n h ta dùng vô thượng tâm ma phát hệ đời này phụng ngươi vì chủ vĩnh viễn không phản bội vĩnh viễn không lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm tại lữ lạc nhan bà bà trương trần ba người chạy đến thời gian nhìn thấy liền là vừa mới thoát khốn ngàn năm ma anh bị nguyệt ma chỗ thôn phệ hình ảnh loại này thôn phệ mặc dù không có khả năng để nguyệt ma tu vi nhất cử nhảy lên đến nguyên anh cảnh giới nhưng là tại luyện hóa cổ ma nguyên anh sau đó k i a quá sức tinh thuần ma đạo pháp lực như xưa có thể chí ít tiết kiệm hắn trăm năm khổ công tu hành lâu dài đến xem phụ trợ hắn nhảy lên một cái cảnh giới nhỏ là không có bất cứ vấn đề gì khi đó nguyễn ma phủ vân tử liền thật là nguyên anh có hy vọng rồi các vị đạo hữu bùn tọa muốn có chút thời gian nhàn hạ tới luyện hóa nguyên anh ma nguyên các vị nếu là lúc này muốn đi bùn tọa không ngăn k i u đạo nhân áo đen đạo mạc dạng này nói đưa tay chỉ hướng một bên còn tại chậm rãi vận chuyển bên trong màu xanh pháp trận tựa hồ tịnh không có chiến ý nghe vậy lữ lạc nhan bà bà chương trần ba người liếc nhìn nhau ma đầu kia tự đột phá kim đan cạnh sau ngắn ngủi một giáp t í thời gian giết người vô số ma công đột nhiên tăng mạnh bỏ qua hôm nay ma đầu kia chỉ sợ thực liền không có người có thể chế vì tử tôn kế lão phu liệu bên trên này đầu mạng già cũng muốn dẫn hắn nhất khởi tử hai vị đạo hữu người nào như nghĩ lui lão phu cũng không ngăn lữ lạc đạo nhân cười khổ một tiếng như vậy nói đúng là đã sinh tử trí hướng lữ lao đầu ngươi đang chê cười người nào lôi pháp thiên địa kiếp pháp điểm chính tu sĩ dùng tự thân chi nhất khí trùng đầy hô ứng nhưng cùng thiên địa âm dương cảm giác lẫn nhau thông nếu có điều được chính là có thể hiệu quỷ thần hô phong mưa kích tà mị chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh lão thái bà hư sống mấy trăm năm hôm nay có thể nghiệm chứng đạo pháp sinh tử di t i ế t ta ngược lại thật ra thực muốn đi nhưng là ta sợ ta đi đến pháp trận danh giới thời điểm hắn bất ngờ xuất thủ ám quan ta cùng hắn vậy xuân chết chẳng bằng thỏa thích một trận chiến lời nói xong ta sinh trương trần cầm xuống chính mình k i a nửa tấm mặt nạ t ù y ý ném tại trên mặt đất q u ả n g được đập tan tại thời khắc này đời này chấp nghiệm hắn cuối cùng tại hoàn toàn bông xuống thì là muốn phải liều mạng chỉ bằng các ngươi ba cái sẽ là đối thủ của ta n g u y ệ t ma gặp này k h ẽ nhữ mày nương theo lấy hắn hai tay mở ra hắn phía sau hình như có màu đen trăng tròn hiện t i ế lại thêm ta một cái làm sao tại nguyễn ma phủ vân tử muốn phải thi triển hát thủy chân pháp thời khắc sau người chỗ bất ngờ có người định kiếm mà đâm tu sĩ ngự kiếm tự nhiên đánh xa mà phát nhưng mà kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành ti pháp môn cùng sử dụng mà ra chỗ phát phi kiếm hiểu thấu nhanh tản n h ẫ n hai chữ tinh yếu phù vân tử trở lại phất tay háo quét qua hát thủy r ũ n g động trực tiếp liền đem kiếm q u a n g nóng rực nguyên hoàng phi kiếm nuốt hết xuống dưới nhưng cũng liền tại thời khắc này minh hà phi kiếm tại nguyên hoàng phi kiếm kiếm q u a n g dùng lấp liếm phía dưới đột nhiên kiếm q u a n g hơi phồng lên xẹp xuống cũng như một đầu kiếm cây roi một loại ném chém tới xoẹt kia li ti kiếm quăng cũng như đoạn giấy phá hát thủy phong ngự c h ẳ n cùng tại phù vân tử trên gương mặt để rất nhỏ hơi nghiêng thân vừa trốn. vậy mà c h ỉ này một kiếm liền để phụ vân tử bởi vậy bị thương xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu lữ lạc n h a n bà bà t r ư ơ n g trần ba người sĩ khí tức khắc vừa tăng t r ư ơ n g liền sắc mặt như thường thân bên trong nhưng bởi vậy t r ầ m xuống hắn lại là biết đến chính mình vừa mới kê lượng kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng kỳ thực nội ẩn kiếm thuật đã có thể xưng tự thân kiếm thuật tu vi sáu bảy phân tinh nghĩa am hiểu nhất tối kiếm đánh lén nhưng là dạng này một kiếm vẹn vẹn chỉ là làm cho đối phương thoảng qua thụ tổn hại tiếp xuống một trận khó đánh trình độ có thể nghĩ ngươi liền là năm đó ám toán ta cái kia người a ta tiểu đồ đệ lý hằng cũng là ngươi đúng vậy có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn giết hắn sao thân v ị cầm kiếm người tài nghệ không bằng người tự nhiên tại chết kiếm là giết người hung khí điểm này nắm chắc kiếm ngày nào đó nên minh bạch bất luận kẻ nào cầm kiếm cũng là vì giết người mà không phải vì bị giết nếu tâm bên trong đã tồn tại giết người chi niệm cũng vì thế mà tu luyện như vậy bị người giết chết cũng tự nhiên là đương nhiên đây là quá nhiều năm trước kia t r ư ơ n g liệt tại một vị tên là yến t à n g phong láo nhân thân bên trên học được kiếm lý hắn đối với cái này như nhau tán đồng trên đời này cho tới bây giờ cũng không có chỉ có ngươi giết người, người khác lại không thể giết ngươi đạo lý thì ra là thế đối diện hết thẻ cầm kiếm người tâm vô luận g i ế t cùng bị g i ế t đều không oán không có nổi bật sao ngươi thật sự là so hàng nhi mạnh hơn rất nhiều chỉ là không biết ngươi cùng ta cái này làm sư tôn so sánh lại là làm sao nguyệt ma p h ù vân tử tu luyện ma đạo tâm đem tự thân hết thẻ tình cảm đều áp chế tại ma đạo ý cảnh phía dưới liền cũng như đóng băng đại hà phía dưới dòng nước xiết dùng như vậy tâm cảnh xuất thủ ma công uy lực tự nhiên c ó thể đi đến một loại cực cao đ ỉ n h phong lấy thân thể làm trung tâm hát thủy c u ộ n trào mánh liệt pháp phới phù vân tử đem tự thân hát thủy phân thân dung nhập vào triệu hoắn mà ra màu đen huyền thủy bên trong hình thành từng đầu dao long lượn v t h a nhưng thế cực kỳ hiểm h cực ác kỳ k bố.、Lữ、lạc, nhan mà trương liệt lại cũng không hối hận thái hạo kim trương cách viên động kiến giá trị tuyệt đối được bản thân dạng này đi làm cho dù lại là một vạn lần lựa chọn như vậy chính mình vẫn là sẽ làm như vậy hống nương theo lấy từng tiếng chấn thiên động địa nội hống lần này nguyệt ma dùng bất đồng pháp môn tới thi triển bản m ệ n h thần thông hát thủy hóa thân pháp hắn đem chính mình hóa thân dung nhập vào bản m ệ n h pháp bảo hát nguyệt pháp khí trong đó dâng lên vô tận hát thủy bên trong nương theo lấy ma công vận chuyển chín đầu cự đại màu đen long thủ n h a u n h a u theo hắn phía sau hiện hiện thư t r i ể n thon dài lòng cảnh phát ra trận trận gào thét mỗi cái dao l o n g sọ thủ phủ hình tượng khác nhau có lục rác dâu dài có độc rác bốn mắt nhưng lại đều là một phái dữ tợn m á n áp hình tượng không chỉ là như vậy mà thôi tại kia vô cùng vô tận k h u ế c tán hát thủy vòng xoáy bên trong phần phật kéo bay lên hàng ngàn hàng vạn khỏa hát sắc thủy tinh đầu lâu xương bọn chúng ùn ùn lấy hướng một đám tu sĩ nào cắn m à tới mặc dù vẹn vẹn chỉ là loại này trụ cột nhất công kích hình thức nhưng là nhìn hắn đầy đầu đầy miệng hắt diễm quanh quẩn ngoại hình cũng không có người nào cả gan thực để bọn chúng cắn chúng cái này n g u y ệ t ma thực cũng chỉ có kim đan sơ kỳ gặp n g u y ệ t ma phủ vân tử vừa ra tay liền quần bạo mánh liệt được không tưởng nổi mặc dù tâm bên trong đã có quyết tử ý chí nhưng là trương trần hay là có chút bị kinh hại đến tuy là đồng giai tu sĩ nhưng là nguyện ma phủ vân tử biểu hiện ra pháp lực cùng với thần thông thật sự là vượt qua tầm thường giao du những cái đừng bị hắn khí thế hủ đến hắn là tại thông qua loại này cường độ cao thi pháp tới gia tốc chính mình luyện hóa ma anh nhưng cái này đích sắc là kim đan thần thông n ự c nghe nói chỉ có căn cơ thâm hậu đan thành thượng vào người mới có thể tu luyện ngưng tụ thành lĩnh vực kim đan chân nhân thao túng thiên địa nguyên khí lưu chuyển tự thành quy tắc chuẩn mực bởi vậy có thể hình thành duy nhất thuộc về mình thần thông giới vực tại chính mình giới vực bên trong chẳng những tự thân hết thể uy lực pháp thuật đều có biên độ tăng trưởng còn có thể thao túng địch nhân, khí tức biến hóa, địch nhân pháp thuật thậm chí pháp lực lưu chuyển chính là bởi vì kim đan giới vực tồn tại cho dù có hơn mười vị từ phủ tuyệt đỉnh thế hệ vây công một vị kim đan cao nhân, bốn này này Trương Trương người, người, người bằng lòng đánh đổi khá nhiều lời nói đương nhiên có thể thừa dịp này lúc cưỡng ép tránh thoát ra ngoài kim đan thần thông vực là có nhất định phạm vi bao phủ cực hạ nhưng là thoát thân mà ra phải bỏ ra đại giới hơn nữa hiện tại về thời gian là đối nguyệt ma có lợi càng về sau chỉ hoãn hắn đem cổ ma ma anh luyện hóa càng triệt để được lợi càng lớn húng chi tại trận không có người đội quang tốc độ nhanh hơn nguyệt ma trên thực tế hắn không muốn để cho ngươi đi tuyệt đối không ai có thể thoát ly này p h i ế n kim đan thần thông vực dưới loại tình huống này lúc này trả giá đắt cưỡng ép thoát ly không có ý nghĩa giờ đây toàn bộ kim đan thần thông vực đã bao phủ tại một cỗ tràn ngập m a n hoang bạo ngược hung t à n dơ bẩn khí tức phong bạo bên trong bốn phía màu đen nhánh gian khổ đại t á c âm phong gào thét nương theo lấy khô lâu khắp bầu trời quét sạch tựa hồ có vô số kỳ quái tồn tại phát ra chít chít chiếm chiếc bí hiểm vô thường thanh â m mà tại giới vực trung tâm lại ẩn ẩn hình thành một đầu hình thể càng ngày càng to lớn hồng hoang hung thú hình dáng chương liệt dựa vào d a o huyết hoàn lực cưỡng ép để bạt đi lên giả đàn tu vi tại ba tên i kết đan trong đồng bạn không rơi vào thế hạ phong thậm chí chiến lược mạnh mẽ này đã là rất lợi hại nhưng là bốn không một người có thể chính diện đột phá nguyệt ma kim đan giới vực ta lại phát một chiêu tam giới để kiếm hẳn là có thể cưỡng ép đột phá cái này g i ớ i vực nhưng là nguyệt ma không phải bị chấn áp ngàn năm ma anh nguyên khí của hắn không gì sánh được hùng hậu giới vực bị phá một lần nữa bắt đầu cũng là phải mà ta lại không cách nào thời khắc bảo trì loại nào cực hạn trạng thái chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như vậy nếu như suy nghĩ lấy trương liệt tại ngự kiếm quá trình bên trong lấy ra một màu xanh bình xứ sau đó hắn đem phía trong còn lại bốn cái d a o huyết hoàn toàn bộ nghiêng đổ ra tới d ư ơ n g tay đưa vào trong miệng mình bên trên một mai d a o huyết hoàn dược lực còn chưa hoàn toàn đi qua lần này lại bổ sung bốn quả trương liệt thân thể trong lúc nhất thời gần như, như khí cầu một loại không ngừng bành trướng thể một mai giao huyết hoàn dược lực ứng dụng đến thực hạng phối hợp đạo huyết thuật có thể đem chương liệt tu vi thôi động đến từ phủ tuyệt đỉnh già đ a n cảnh giới nhưng này cũng đã dẫn đến hắn căn cơ bất ổn thân bên trên xuất hiện nhất thời yêu hóa hiện tượng như vậy đồng thời nuốt xuống bốn cái giao huyết hoàn lại sẽ như thế nào chương liệt bản nhân tâm bên trong hết sức rõ ràng dưới tình huống bình thường tuyệt đối là pháp lực bạo tẩu kinh mạch thể phách vô pháp phụ tải cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết bình thường mà nói tuyệt đối là như vậy thì là dùng chương liệt căn cơ thể phách cũng không đủ phụ tải dạng này còn bạo pháp lực bù đắp hóa đ ộ u chương liệt kiệt lực thi triển cựu tức phục khí bên trên pháp quyết đạo thuật vận chuyển khai thông mặc dù là như thế hắn thân thể vẫn là khắp nơi v ậ n vẹo bành trướng pháp lực tràn lan cùng phụ tải hạn mức cao nhất kém đến thực tế quá nhiều cái này thực sự đã không phải là vận chuyển khai thông tiến hành trải vớt có thể giải quyết vấn đề hừ đâm đầu vào chỗ chết giờ khắp này n g u y ệ t ma phủ vân tử tâm thần mặc dù đại bộ phận dùng tại áp chế luyện hóa cổ ma ma anh bên trên nhưng là hắn hay là lưu ý đến t r ư ơ n g liệt tình huống mặc dù cho là hắn là đang tìm cái chết nhưng ra tại phạm là đối thủ muốn làm đều không cho hắn hoàn thành cân nhắc n g u y ệ t ma như xưa phân ra một bộ phận tâm thần tới thôi động đạo pháp trong lúc nhất thời hát cám biển tuân ra chiều cường kim đan dưới vực bên trong đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số âm lôi ác điện tà gió như lao mạnh liệt chém giết hướng thân hình hơi có vẻ chỉ trệ chương liệt nhưng những công kích này đều bị lữ lạc nhan bà bà chương trần ba người liên thủ chặn lại mặc dù ba người liên thủ nhất thời đều khó mà công phá nguyệt ma kim đan thần thông vực nhưng ngăn cản bên dưới những n à y tán loạn công kích vẫn là không có vấn đề nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy trương liệt có thể thi triển ra gì đó kinh thế thần thông ngăn cơn sóng giữ trừ phi hắn có biện pháp lâm trận đột phá trực tiếp tấn thăng kim đan cảnh d ư ớ i vậy còn có một ít khả năng lữ lạc nhan bà bà t r ư ơ n g trần ba người liên tiếp thi triển ra đủ loại thủ đoạn đủ loại pháp khí, đều không đột phá dùng nguyệt ma làm trung tâm pháp lực bình t h ư ớ n g giờ khác này cho dù ai cũng biết n g u y ệ t ma đỉnh đầu bên trên treo kia một vòng hắc nguyệt là cái này hát thủy thế giới hạch tâm đầu mối then chốt cũng là yếu kém nhất chỗ nhưng cho dù ai cũng không có năng lực công nơi này lữ lạc đạo nhân hai tay thủ quyết biến ảo t h i t r i ể n ra một môn chính mình xưa nay tự ngạo pháp thuật thần thông tăng nguyên phá k i ế p ấn này ấn pháp cần lấy thâm hậu pháp lực thôi động lấy thế để người dùng lực thủ thắng tu luyện yêu cầu cao t h i triển uy lực lớn lữ lạc xưa nay đắc ý coi như là sát c h i ê u chưa từng tùy tiện ra tay bày ra nhưng mà hôm nay ấn quyết vung ra hùng hôn pháp lực tại tuyệt diệu pháp quyết chuyển hóa phía giới cũng như tinh cương như cự trụ phá không đánh tới thế nhưng là đánh vào quần q u ầ n hát thủy bên trên nhưng bị không ngừng tan dạ hóa giải cuối cùng bị dùng nguyệt ma làm trung tâm cựu thủ giao long cán tịnh trực tiếp xé rách ta m nguyên phá kiệt ấn này môn đạo pháp vốn là thời t r ư ớ c diệu chân môn chân phái pháp quyết tự diệu chân môn diệt môn sau đó thất truyền đã lâu không nghĩ tới vậy mà hạ tới trong tay của ngươi quả nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng người miễn cưỡng luyện thành nhưng căn bản không phát huy ra này pháp ấn một phần mười chân chính n g h lực nguyên nhân ngay tại ở ngươi pháp lực không thuần đ a n thành phẩm chất quá thấp kim đan k i u chuyển đ a n thành không hối hận lự đạo hữu đây là ngươi đợi vĩnh viễn không cách nào bù đắp sơ hở nguyệt ma duy trì thế công. đồng thời công tâm thuật cũng đồng thời không ngừng k i ệ cựu thủ giao long thỉnh t h o ả n g liền đ ỗ n g nhiên tại hát hải trong đó tấn công mà ra uy lực to lớn có thể đủ đối cứng bất luận cái gì pháp khí hơn nữa cùng chúng nó liều mạng bản thân không có bất luận cái gì ý nghĩa n à y chính đại hóa thân chỉ cần sau lưng ngọn nguồn ma khí bổ sung quần quẫn không rước gần như có thể xưng là bất tử bất diệt chí ít tại trận mấy người kia không có người có năng lực tại thuật pháp lĩnh vực triệt để hủy d i ệ t bọn chúng bọn chúng miệng bên trong, chỗ thủy độc. Bên trong như nhau ẩn có ô huế ma quang ứng phó vô cùng thiền thức đến mức nhan bà bà nguyệt ma ngược lại không lớn đi quản nhan bà bà quanh thân lôi đình không ngừng huy vũ trong tay quải trượng lực bổ xuống những này lôi đỉnh chi lực phân đợt n ư ớ t hơi phẩy lực kinh người nhưng là tương sinh tương khắc loại này sự tình vốn là đối lập nguyệt ma pháp lực thâm hậu rõ ràng không hề tầm thường hắn không chỉ có thể thời gian dài đón đỡ nhan bà bà lôi kích thuật mà thôi hơn nữa ẩn ẩn đang len lén hấp vệ luyện hóa muốn phải thông qua loại này khắt chế tiến một bước tăng tốc chính mình luyện hóa ma anh đến mức tà sinh chương trận đạo pháp của hắn không thiện công k i ê n định kết đan sơ kỳ tu vi cũng là ba người trong đó đối lập yếu nhất một cái kia đa số thời gian là ẩn đặc tại âm thầm giảm bất tự thân áp lực đồng thời cha để l o ạ bổ sung bảo kết đan trùng k ỳ nhàn bà bà ai năm rồi nghe đạo bằng hưu nói ta ngân lân giác mãng hảo hảo bồi dưỡng co i a o lòng tri tư hôm nay mới biết chớ nói nó、no、khó mà bồi dưỡng thành hình thì là bồi dưỡng lên tới cũng xa không phải kim đan tu sĩ đối thủ kim đan kiểu chuyện đan thành không hối hận không đúng ta thụ hắn ma âm quánh nhiễu tâm trí dao động tự thân tâm trí có chút dao động lữ lạc rất nhanh liền kịp phản ứng không được bình thường hắn bỏ d ở tự thân đối với tam nguyên phá kết tuấn tiếp tục thi triển mà là thi triển ra một môn xưa cũ thuần hậu phật môn thủ tấn ban nhược phật trưởng ban nhược tại trong phật môn là trí tuệ chi ý lữ lạc tại thời khắc này thi triển b ả n nhược phật trưởng một mặt là bảo trì tự thân thế công một mặt khác là kiên định mình tâm trảm trừ man i ệ m theo này môn phật môn công pháp thi triển lữ lạc đạo nhân người giữa không trung dưới bàn tay vùng hai đạo càng lúc càng lớn màu vàng kim nhạt t r ư ờ n g ấn bay xuống xuống khắc ở cuộn trào mánh liệt h ắ t hải bên trong hình thành hai cái cự đại thủ ấn dường như muốn phân liệt h ắ t hải mà ở sau một khắc biển đen bên trên ác lãng quần quận khí thế gấp đôi để tăng cuộn tới trực tiếp liền xông phá hai cái phật môn thủ ấn khi tức phản trùng chi bên dưới lữ lạc thân hình bay ngược lại miệm phung máu trừ cùng một thời gian cựu thủ ác dao nhào cắn mà lên phải ngồi thế muốn lữ lạc tính mệnh nhan bà bà gặp sự giận dữ hoành thân bay cản nàng quanh thân lôi điện dây dưa đạo đạo nóng sáng điện quang tràn chạy phía dưới bao phủ thời gian liền xem như cựu thủ ác dao cũng một đầu tiếp một đầu vỡ vụn tử thắn nhưng là theo mỗi một đầu ác dao vỡ vụn đằng sau đi theo k i a một đầu đều biết khoảng cách nhan bà bà thêm gần một chút nhan doanh ngươi, cùng mình sư tôn có gì luyến, ngươi này cả đời say mê lôi pháp đến cùng là say mê lôi pháp vẫn là căn bản là không có cách quên chính mình sư tôn thì là ngươi khổ sở khổ tu giữ lôi pháp kỳ thật cũng bất quá là bàng môn tà đạo lôi tu chính thống căn bản cũng không tán thành các ngươi mạch này truyền thừa loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố đan thành n h ị phẩm hôn nguyên long huyết đan lần thứ ba ma kiếp hàng lâm hai trước mặt á c giao công so với càng trước một bước là một loại cực các ý niệm trước một bước cũng như trọng t r u y đánh vào nhàn bà bà tâm bên trong nhưng mà vượt quá tại kia áp giao dự đoán nhận ma niệm ảnh hưởng nhàn bà bà vẹn vẹn chỉ là sơ sơ chỉ trệ lại hạ một khắc càng thêm cuồng bạo lôi kích liền đánh rơi xuống đi tại trên trời chém yêu diết ma chính là lôi pháp chính thống hát t h ủ thế giới bên trong trên bầu trời mây đen thật dày bên trong có màu xanh t h ẳ m điện quang như dòng r u tẩu lại hạ một khắc bổ xuống trực tiếp liền đem nhan bà bà trước mặt mắt đỏ ác dao đánh chúng đập tan bạo liệt thế nhưng là còn không đợi nhan bà bà sơ sơ hồi khí này đầu đập tan ác dao đằng sau liền lại có một đầu ác dao đ ố n g nhiên xuyên lên ra đem nhan bà bà cả người cắn xoẹ xẹt xoẹt xoẹt xẹt dùng nhan bà bà thân thể làm trung tâm nóng rực lôi đỉnh lồng sáng nóng sáng quyết tán cuối cùng gần như là cả hai đồng thời tuất bạo mới có bóng người l o i lên đem nhan bà bà cứ lại giờ này khắc này lữ lạc nhan bà bà hai vị này tu vi cao nhất người nha mà ẩn thân ở hát hải bên trong nguyện ma quanh thân cựu thủ ma giao như xưa còn có năm đầu đầu hơn nữa kia bị ẩm bún đầu cũng tại hát thủy r ũ n g động ở giữa điên c u ồ n g phát sinh nhưng ngay lúc này tất cả mọi người hiu hiu sửng sốt một chút bởi vì này phương tiên địa nguyên khí không bình thường kịch liệt biến hóa đây đối với cao giai tu sĩ tới nói thật sự là quá mức do nét rõ ràng cái này thạch hiên h ắ n vậy mà thực lâm trận đột phá trong thời gian ngắn như vậy tu thành kim đan lâm trận đột phá cổ đã có kim đan tu luyện bản vô định pháp có người cần mấy chục năm chuẩn bị xúc thế mà có người một đêm tính tu sau đó liền hoàn thành tu luyện nhưng là loại này sự tình vẫn là tột cùng hiếm thấy bởi vậy tại thực gặp gỡ thời gian tại nơi trốn có người cũng vì đó kinh ngạc không thể tin bốn cái d a o huyết hoàn chính dược lực tuyệt đối vô pháp ứng phó điểm này chính trương liệt tâm bên trong phi thường rõ ràng bởi vậy hắn liền đem đại lượng pháp lực chuyển chú nhập thái âm p h ớ n bên trong để thái âm p h ớ n tại trong cơ thể mình khắp nơi du đãng thôn vệ tràn lan pháp lực sau đó rơi vào đàn điện chậm phóng xuất ra kim đan đại đạo nặng nhất tinh nguyên thuần thúy vận chuyển tùy tâm nếu là bản thân tạp chất quá nhiều tại thành đan thời khắc mấu chốt nhất liền hướng hướng lại xuất hiện đan hủy người vong tình huống liền xem như tình huống tốt hơn một chút chút trong kim đan hôn tạp quá nhiều tạp chất cũng tất nhiên sẽ dẫn đến kim đan phẩm chất giảm bớt nhất phẩm biến nhị phẩm nhị phẩm biến tam phẩm cứ thế mà suy ra mà tại thời khắc này thái âm vốn tại trương liệt trong đan đ i ể n đại lượng khuyết tán pháp lực hắn bên trong pha tạp vào lượng lớn yêu khí đã không thể dùng tạp chất quá nhiều để hình dung dưới tình huống bình thường pháp lực tu luyện thành cái dạng này dù là tại sáu vạn năm trước tâm ma hà tiêu ứng kiếp mà sinh phía trước cũng khó có thể đan thành cựu phẩm bởi vì này cùng thường quy kim đan đại đạo tu pháp đã đi ngược lại nhưng là trương liệt đang đọc tìm hiểu tới cựu tức phục khí sau n ả y ra huyền hoàng đại thế giới luyện khí thuật tư duy hạn chế hãn t ạ i tự thân trong đan điền đem tự thân pháp lực tinh túy tiên thiên cương khí ngưng tụ được tinh lại tinh thuần lại thuần lặp đi lặp lại thối luyện gần như đi đến kim đan pháp lực cảnh giới tình trạng hãn đạo cơ thâm hậu có cơ sở này sau đó tại thái âm v ớ n tại tự thân trong đan điền đại lượng phun ra pha tạp vào kịch liệt yêu khí hải lượng pháp lực một khắc này ngưng tụ tới cực điểm tiên thiên cương khí đột nhiên tiêu đốt lên tới lại hạ một khắc trương liệt toàn bộ đan điền đều biến thành đan lô ẩm vang thiêu quanh thân cơ b ắ p tăng vọt hắn bên ngoài thân cũng đồng thời hiện ra đại lượng long hóa đặc t h ủ cũng không phải là d a o đặc t h ủ vừa vặn ngược lại d a o đặc t h ủ đang không ngừng bài dị thoát lạc điêu linh mà là bán nhân bán long đặc t h ủ kim đan nhị phẩm g i ả đan hôn nguyên long huyết đan ngưng đúc giữa c h á n đạo văn mắt dọc trợt tấm thần mang h u y ế t tán sau một khắc t r ư ơ n g liệt cả người liền đã tia chấp màu đỏ ngòm hướng về còn tại trong kinh ngạc nguyệt ma phù v ậ n tử đánh rết mà xuống song kiếm giao thoa nguyên hoàng minh hà kiếm cầu vồng lẫn nhau bí mật đan giao liên tục như la như lưới tia vô số hắc bạch lấp lánh khiêu động kiếm cầu vồng để không nguyệt ma phát hiện chính mình nguyên anh thần thông vực ngay tại sụp đổ toàn bộ hát thủy thế giới ngay tại sụp đổ bên trong bên ngoài có lực lượng khổng lồ ngay tại cưỡng ép phá chính mình kim đan giới vực lôi kiếp không đúng đây là ma kiếp kẻ này mạnh đúc kim đan lại làm cho ta vì hắn tiếp nhận thiên phạt ma kiếp giờ khắc này nguyệt ma phủ vân tử băng hàn ma tâm cũng vì đó giao động một cái trước mắt tâm bên trong bởi vậy thầm giận nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì rõ ràng hai người mình k i ế p vận dây dưa cùng một nhịp thở bởi vậy mới có thể xuất hiện loại tình huống này kim đan giới vực hát thủy thế giới bên ngoài ma kiếp lôi đình không ngừng hạ xuống khí tức dẫn dắt phía dưới lúc này nguyệt ma đã muốn phải thu hồi kim đan giới vực thế nhưng là trương liệt giờ này khắc này lại cũng không cấp hắn cơ hội này bởi vì trương liệt muốn phải là đối phương vô pháp thu hồi cuối cùng giới vực sụp đổ kim đan dưới vực luôn luôn là kim đan chân nhân tu sĩ cường đại nhất một loại thần thông năng lực c h í nhất như vậy tại hắn toàn diện sụp đổ một khắc này cũng tất nhiên là tổn thương không nhỏ đúc thành nhị phẩm kim đan hôn nguyên long huyết đan giả đ a n trạng thái đan đã thành hình nhưng là thiêu đốt vận chuyển bên trong còn chưa hoàn toàn cố hóa chỉ gặp giờ đây t r ư ơ n g liệt hai con mắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh kinh khủng huyết hồng cho người một loại lớn hơn liệt d i ệ m thu tính c u ầ n bạo cảm giác mà hắn chán chỗ mi tâm đạo văn kim đồng bên trong nhưng tách ra một đạo tựa như không thuộc về nhân gian băng lanh thần q u n g hình thành không gì sánh được quỷ dị tương phản kỳ dị cân đôi thế mà t r ư ơ n g liệt hai tay khống vật bên trong nguyên hoàng minh hà s o n g kiếm càng là hung mang bạo phun uy thu lại n g ậ p trời nhân kiếm hợp nhất hoàn toàn hợp thành một cô cuộn trào vô biên khí thế cùng giữ g i n sát ý điên cuồng hắn vì sao có thể mỗi một kiếm đều trực tiếp công tại ta khí tức vận chuyển chỗ n g u y ệ t ma phủ vân tử trong đầu vẹn vẹn chỉ tới kịp hiện lên dạng này một cái suy nghĩ bởi vì tiếp xuống kiếm ộ t vòng nhân ma yêu kiếm hợp làm một thể điên cuồng cất công liền đem hắn trừ sinh tồn bên ngoài cái khác dư thừa suy nghĩ đều toàn diện c à n quét kiếm quang vung lên thời điểm khí thế bằng bạc kịm khí như gió lốc như chiều thiên hỏa phân thành mưa đá sụp đổ mây sóng giữ nước vực sâu phích lịch vỡ n h ạ t vẫn thạch đoạn không mạnh liệt như lôi nhanh như điện cùng như gió dày như mưa kiếm áp như di sơn đảo h ả i ép tới cơ hồ khiến nguyệt ma cảm thấy mình hoàn toàn không t h ở nổi biết rất rõ ràng chính mình vô luận là pháp lực tu vi vẫn là đạo thuật tích lũy đều hơn xa đối phương rõ ràng đối phương mỗi một chiêu đều có vô số khe hở cùng sơ hở chính mình chí ít có mười loại phương thức có thể thông d o n g phá giải thế nhưng là mãnh liệt hơn bản năng vượt trên hết thảy đây là một loại hắn mỗi giờ mỗi khắc đều biết tao nộ từ vòng cảm giác sợ hãi vô số thời gian dù cho nguyệt ma pháp thuật có thể g i ế t đối thủ nhưng là hắn lại không cách nào bảo đảm chính mình không bị đối phương giết chết cùng ngược lại chương liệt tâm bên trong lại không có một tơ một hào dư thừa tâm tư hắn chỉ là một cách toàn tâm toàn ý muốn giết chết trước mắt đối thủ chúng ta đều là l u y ệ n kiếm đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên đạt được sinh tử cả hai bất quá một ý niệm mệnh treo một mặt sinh tử một đường nhất thời nguyệt ma phủ vân tử đã hoàn toàn bị đặt ở hạ phong loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị g h qua chương năm trăm hai mươi lăm đan thành n h ị phẩm hôn nguyên long huyết đan lần thứ ba ma kiếp h à lâm、ba. ở trong quá trình này một bên lữ lạc nhan bà bà chương trần ba người cũng không phải là đang chờ xem kịch m à t h ô i một mặt là biến hóa quá đột ngột thời gian quá ngắn ngủi một phương diện khác lại là bởi vì lúc này giờ phút này trương liệt thi triển cận thân chém giết kiếm hắn cùng miệt ma phủ vân tử hai người liền cũng như tại một mảnh kịch liệt xoay tròn gió lốc trong đó một loại lữ lạc nhan bà bà chương trần ba người căn bản cũng không cảm cũng không thể tùy ý công kích bằng không mà nói chân chính chúng chiêu người sẽ là ai cái này căn bản là nói không chừng sự t ì n h bất ngờ tại trương liệt cùng miệt ma phủ vân tử thác thân hình trong chớp mắt hắc bạch lưỡng đạo kiếm quan g quấn không mà bay sau đó bỗng nhiên trên không trung s o n g kiếm chạm vào nhau này va chạm đã không có mánh liệt bạo tạc cũng không có trùng thiền kiếm mang mà là kiếm quan g tối sầm lại trong nháy mắt hắc bạch dây dưa hợp hai là một hợp là một thể hóa thành một đạo kiếm cầu vồng không n à y kiếm cầu vồng không nên lại được xưng là kiếm cầu vồng mà là sống trong nháy mắt hóa hình nắm giữ tự thân sinh mệnh một đầu từ kiếm quan tạo thành kiếm khí trường long xuất hiện trong chớp mắt nó tại mọi người bên người bay múa một vòng quấn trận một vòng sau đó một tiếng kiếm minh t ự như long âm này tiếng long ngâm tức khắc vượt trên hết thể hát hải phong bạo thanh âm toàn bộ hát cám hát thủy thế giới tại trong ngoài giao công phía dưới thật giống như thủy tinh phá toái một dạng phát ra răng rắc răng rắc loại hình phá toái thanh âm b a n g nương theo lấy kiếm ngân b a n g thư không bên trong nổ tan khắp bầu trời h u y ế t vũ không chung năm cái nguyệt ma phủ vân tử phân thân toàn bộ thân thể phân liệt hóa thành bốn mảnh bởi vậy đầy trời h u y ế t vũ phun tung t ó é giữa không chung trong đó lại hóa thành hát thủy hát bạch song kiếm kết hợp một kiếm chi uy tức khắc đem những người còn lại toàn bộ chém hết dết vậy cùng lúc đó toàn bộ h á cám hát thủy thế giới cũng bắt đầu hầ nguyệt ma phủ vân tử dù sao tu vi chưa tới mặc dù lĩnh hội tu luyện r a kim đan giới vực hát thủy thế giới bởi vì cảnh giới cùng pháp lực bên trên cao m ì n h đem ở đây những người còn lại kéo vào hắn bên trong cũng như tiến vào k h á c một cái thế giới chiếm hết ưu thế tuyệt đối thượng phong nhưng hắn trung quy vẫn là làm không được khống ngự tùy tâm bị đúc thành đan thành nhị phẩm hôn nguyên long huyết đan trương liệt tại bên trong lần thứ ba ma kiếp tại bên ngoài sinh sinh phá hủy đánh nổ khí mạch kết nối phía dưới thụ tổn hại lớn nhất thời khó mà văn hồi khu khu một phẩy bốn hai sáu kiếm liên phá ta bảy kiện pháp khí hộ thân ngươi làm như thế nào phi kiếm của ngươi trong đó mặc dù trộn lẫn vào canh kim nhưng cũng không có đi đến ngũ dai phần dai thì là luyện kiếm thành ti ngươi cũng không có khả năng liên tục thôi phát nhiều như vậy kiếm miệng mùi tất h khiếu bên trong đều tại ra bên ngoài tràn chạy lấy máu tươi nguyệt ma phủ vân tử tay che mặt gò má nuốt máu tươi hỏi như vậy kim đan giới vực bị cưỡng ép hủy đi nguyên khí đại thương mà ở giờ khắc này hắn như xưa bình tĩnh như trước băng tâm bất động nhân kiếm hợp nhất ta bản nhân chính là mạnh nhất đứng đầu sắc bén thần kiếm lại cần gì lại quá nhiều dựa vào ngoại vật chỗ mi tâm đạo văn trầm rãi khép kín gần đây đã sử dụng qua hạo thiên pháp mục rất, rất nhiều lần chương liệt rõ ràng cảm ứ n g được mình nếu là lại cưỡng ép bắt đầu hạo thiên pháp mục đ ạ t được đem không phải là pháp mục bắt đầu mà là tự thân thần thức sụp đổ hoặc là xa vào lâu dài hôn mê hoặc là tinh thần sụp đổ biến thành đồ đẩn đến mức trả lời đối phương đương nhiên cũng không phải thật lời nói chân tướng là dĩ khí ngự kiếm tu luyện tới kim đan cảnh giới sau dùng ôn dưỡng trăm năm tiên thiên cương khí bao trùm tại nguyên hoàng minh h à lại thi triển ngừng tụ kiếm k h í thuật hai lẫn nhau đập ra liên phá nguyệt ma và kiện pháp khí hộ thân liệt rất bình thường bởi vì tiên thiên cương khí bản thân liền có thể khống chế công địch thậm chí vốn cũng cùng một chỗ bên trên triệt để giết hắn nhan bà bà tính như liệt hỏa thúng chi lo lắng chậm thì sinh biến cao giai tu sĩ hồi khí tốc độ xa xa muốn vượt qua để giai tu sĩ cả người du nhập g n lôi quang đ ỗ n g nhiên xuất hiện lần nữa tại nguyệt ma phủ vân tử phía sau chỗ há m ồ m phun một cái một thanh so bàn tay hơi lớn màu tím tiểu kiếm đột nhiên ám sát mà ra, cùng lôi thiên uy phá diệt vật vật như giật quang một loại công hướng nguyệt ma lữ lạc cùng trương trần ánh mắt một chút biến hóa như nhau xuất thủ nhưng là bọn hắn tịnh không có giống nhan bà bà vậy lấn đến gần cơ công mà là một cái ngự sử linh thú phiên khống ngự ngân lân giác mạnh á Thôi đ ộ nguyễn b ả h ma phủ vân g Đáng bắn đi. tử i thanh em đàm thoại tại thời khắc này rốt cục vẫn là có một chút chập trùng ba động hắn vậy mà không tránh không tránh cứ thế mà chống đỡ nhan bà bà tử kiếm pháp bảo m ộ t c ích mặc dù miệng phun màu tươi nhưng là nhan bà bà tử kiếm pháp bảo nhưng bị một cô hắc quang chỗ thốn vệ chủ nhân cẩn thận hắn bộ phận luyện hóa cổ ma nguyên anh hiện tại kim đang tự bạo uy lực xa xa lớn hơn bình thường mau lui lại mau trốn t r ư n g liệt hai bên trong vang lên vân mộng giao dạng này hoảng sợ la hét cái cuối cùng thuật ngữ đã bại lộ nàng đáy lòng suy nghĩ cùng lúc đó dùng n g u y ệ t ma phủ vân tử thân thể làm trung tâm mạnh liệt hắc quang đ ỗ n g nhiên khuyết t à n tới uy lực cự đại quy mô cự đại lan tràn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng bản m ệ n h pháp bảo bị hủy nhan bà bà trước tiên liền bị nuốt hết t i ế n v à o tương đối cơ cảnh lữ lạc cùng trương trần gặp sắc mặt đại biến q a y đầu chạy trốn lữ lạc ngay cả mình bản mệnh linh thú ngân lân g i c mãng đều không để ý tới bản mệnh linh thú không còn lại chân quý bản mệnh linh thú cũng không có ý nghĩa chủ nhân mau trốn loại này khuyết tán tốc độ duy nhất sinh lộ ở nơi đó gặp thời quyết định n à y vốn là t r ư ơ n g liệt mạnh nhất n ă n g phiếu nhìn c h ă m chú lên kia điên c u ồ n khuyết tán tới hát quan của lan t r ư ơ n g liệt nhưng ngẩng đầu lên tới nhìn c h ă m chú hướng lên bầu trời bên trong tiếp vân dày đặc ở giữa kia không ngừng ngưng tụ một đạo ngân sắc lôi đỉnh lại hạ một khắc một đạo kiếm quan g sáng chói dùng một loại kinh người kiếm tốc độ bay độ bay ngược t r u tiên đây cũng là chương liệt đối với tại trận những người khác thậm chí cả cái kia ngay tại phi đội vẫn còn không chạy đến bộ loan cuối cùng nhắc nhở Phía ở tại hai cái này trung ương thân thể kim đan đồng thời bị này hai cỗ tính chất hoàn toàn ngược lại năng lượng trùng kích bức xạ chứ liệt lục thân từng tấc từng tấc nước toát thậm chí trong cơ thể hắn kia khỏa chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để ngưng tụ thành hình hôn nguyên long huyết đan cũng tại này còn bạo chính phản năng lượng sen lẫn bên l ư ê n giới chậm rãi hòa tan hóa thành kim s ắ t hạt ánh sáng di tán toàn thân chữa trị toàn thân bởi vì nguyệt ma tự bạo đầy đủ du nhập g n trận pháp truyền thống không gian chi lực lại thêm ở vào mật liên sơn loại này đối lập đặc thù trong không gian nhỏ hữu hạn không gian phía trong bạo tạc đại phúc tăng lên hắn nguyên bản uy lực hạn mức cao nhất thậm chí dẫn đến lan chi sơn một vực tu sĩ đều bởi vậy cảm nhận được rõ ràng trầm cảm nguyên bản đã bị giải trừ phong ấn mật liên sơn ứng với trầm dai trở lại tại huyền hoàng chủ thế giới nhưng bởi vì lần này tự bạo lan chi sơn một vực tu sĩ rốt cuộc chưa thấy qua này trong c ổ tịch ghi chép linh sơn ngược lại sơn hải táng rồng chỗ trời long đất nợ địa hình biến hóa này ván cờ từ đây cũng không còn, còn. bởi vì, thực đã có nhất đại hào hùng. Vĩnh viên tại n thân n g ở nơi này, cũng mức, cùng cổ đa dạng. Rủi một h mảnh như n v sụp đổ núi đá ở giữa bất ngờ chuyển đến mịt mở tiếng gầm ngay sau đó bỗng nhiên ở giữa tự bên trong thỏ ra một tay nắm sau một lát là cái thứ hai cái thứ ba những n à y bàn tay các chủ nhân dùng một loại cường đại sinh mệnh lực cùng cầu sinh ý chí tại này tự nhiên thiên thai kiếp nạn bên dưới sống sót khu khu ô khu khu khu lữ lạc ho kịch liệt t h ấ u lấy thoảng qua c h ậ m m ộ t hơi sau đó đem sau lưng mình như nhau bị vùi sâu vào trong đất đá đồng bạn cấp kéo t ố n ra đây nửa tấm mặt là t h à n h tú văn sĩ nửa tấm mặt là yêu dị tà hoa văn một vị khác người sống sót chính là tà sinh trương t r ậ n nghĩ không ra cũng chỉ có hai chúng ta cái sống đến cuối cùng khu khu khu khu đúng vậy à nghĩ không ra nhan bà bà cuối cùng cũng chết tại phía trong nàng lôi pháp bá đạo đ ạ n pháp tính xảo đáng tiếc không biết thời cơ không biết tiến thối còn có vị kia thạch hiên đạo h ư u kiếm thuật quả thật là đáng sợ lâm trận đột phá thành tựu kim đan nếu là lại cho hắn một chút thời gian chỉ sợ ta nam vực viêm châu sẽ có vị thứ hai ly trần t ử vậy kiếm tiên lâm thế lần này may mắn trở về từ coi chết cũng không phải là tu vi mạnh nhất cũng không phải là chiến lược mạnh nhất hai người giờ này khắp này lữ lạc cùng t r ư ơ n g trận đều là lòng tràn đầy cảm khái tại r i ê n g phần mình n u ố t liệu thương đan dược sơ sơ điều tức khôi phục sau đó tu vi sâu nhất trạm lữ lạc bất ngờ mở hai mắt hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại không lâu lắm cũng khôi phục lại một chút Trương hai người đều cảm ứng được linh khí ba động liếc nhau sau đó riêng phần mình đứng thẳng lên theo tu tiên giả thần thức cảm ứng lực đi tới vài dặm bên ngoài một tòa cự đại hố hám trước đó chỉ gặp tại k i a hố hám chỗ sâu nhất cắm vào lấy một chi đen nhánh sắc phủ đầy vết nước trăng tàn pháp khí tại hắn m ộ n phía còn có một thanh phá t o á i tử kiếm mảnh vỡ tàn mát đây là nguyệt ma cái này bản m ệ n h pháp bảo lữ lạc g ặ p đây ánh mắt bên trong tức khắc hiện lên vẻ mừng như điên lần này giết ma một trận chiến hắn tổn thất nặng nề bản bệnh linh thú đều tổn thất mặc dù nguyện thần hội đã đã đáp ứng thanh toán một vạn mai linh thạch trúng như vậy hết thể bỏ ra liền đều đáng giá trước mắt cái này bản mệnh pháp bảo thậm chí có thể diện hóa kim đan giới vực thế giới xem như hắn khí tức đầu m ố i then chốt nếu không phải vị kia thạch hiên đạo hữu lâm trận đột phá thể hiện ra sức chiến đấu kinh thế nhóm người mình chỉ sợ toàn bộ cũng phải chết ở nguyệt ma kim đan giới vực bên trong món pháp bảo này bên trong có ẩn hàm tu luyện kinh nghiệm cùng tri thức t r ă m vạn linh thạch không dễ ngay tại lữ lạc đạo nhân gần như bản năng liền làm ra phản ứng đột nhiên trở lại một trường đánh ra lữ lạc cùng chương trần trao đổi một trường lữ lạc lũi lại hai bước mà trương t r ầ n lui ra ngoài bảy tám bước nhiều thế nào trương đạo hưu muốn cùng ta tranh đoạt này bảo tự thân là kết đan hậu kỳ trương t r ầ n là kết đan tiền kỳ song phương tu vi tranh lệch khá lớn lữ lạc tịnh không có cái gì e ngại cũng không phải là như vậy hôm nay đã chết nhiều người như vậy trương mộ thực tế đã không có tranh đấu tâm chỉ là này bảo t à khí bốn phía trương mộ lo lắng nói bằng hưu bị hắn mê hoặc tâm thần mới vừa xuất thủ hiện tại lữ đạo hưu nếu không ngại như vậy trương mỗ liền đi chỉ mong sau này còn gặp lại vừa mới vội vàng bên dưới cùng lữ lạc chạm nhau một trường giờ này khắc này trương trẩn cảm thấy thể nội khí huyết linh động tâm bên trong tức khắc minh bạch lữ lạc đã động sát tâm n g u y ệ t ma đã qua nếu là có thể tận được hắn di sản bản mệnh pháp bảo có lẽ lữ gia liền thực có thể phát triển độc bá nhất phương hương thị ngàn h n năm dạng này dù hoặc thực tế quá lớn lớn đến dùng gia tộc con nối roi vì niệm lữ lò gàng vốn là vô pháp c ự tuyệt phát giác được trong lòng đối phương đã động sát tâm chương t r ầ n lại sâu sắc nhìn chăm chú hố h a m trong đó trôi n à y tà n g u y ệ t chi nhận liếc mắt thân hình bỗng nhiên hóa thành hai đạo đỏ làm con hoa hai đạo đan vào một chỗ sau đó gấp độn mà đi lại là cái gì đó cũng không cần chậm rãi xoay người lại lữ lạc ánh mắt lại một lần nữa hạ tới hố ham trong đó trôi nảy tà nguyện pháp bảo bên trên trong mắt vẻ cùng n h i ệ t rốt cuộc gáp chế không nổi hắn mới bước nhanh c h ó n g tiến lên phía trước sau đó đem này tà nguyện cầm cầm rút ra thượng phẩm pháp bảo thật là thượng phẩm pháp bảo nắm giữ d i ệ n h o a kim đan giới vực kỹ năng giá trị lớn quả thực khó mà đánh giá có thể làm ta lữ gia truyền ra chi bảo ha ha, ha ha ha ha ha ha cười dài lại cười dài tại thời khắc này lữ lạc quả nhiên là khoái hoạt đến không cách nào tự đẻ xuống nhưng mà dần dần tâm bên trong mừng như liên lữ lạc liền dần dần không cười được bởi vì hắn phát hiện chính mình vô pháp thả ra trong tay pháp bảo ánh mắt hữ thị Chỉ gặp mình thầm hình bàn cùng như có thủy dính liền thầm thấu, nối liền lẫn nhau. pháp hát thủy thấu, bảo tay giữa, có Gặp ở đây lữ lạc thần sắc k ỳ biến sắc mặt của hắn vụt y ê u ớt không gì sánh được lên tới không chút nghĩ ngợi một cái tay khác trong bàn tay kim quang loại lên một tấm có chút tàn phá kim sắc phủ chú xuất hiện ở tay hắn d i a ngón tay tiếp lấy hung hăng hướng tà n g u y ệ t pháp bảo bên trên vô tới thế nhưng là làm như thế rõ ràng là hơi chậm một chút tại kia tấm kim sắc phủ chú đặt tại tà n g u y ệ t bên trên phía trước một n h á mắt lữ lạc thân thể bất ngờ liền không nhận không chế cứng lại ở đó cùng lúc đó lữ lạc n h i đầu chỉ gặp mình nắm giữ lấy tà nguyệt cánh tay kêu bên trên chẳng biết lúc nào bắt đầu biến được đen nhánh tỏa sáng lên tới phía trên phân b ố thật dài màu đỏ tím thô gân bàn tay chính là biến được thô g i á p không gì sánh được hắc khí lửa l ờ phảng phất thành quỷ trào đ ồ n g dạng đ o ạ n đ o ạ n xá a một tiếng thê trí cực kêu thảm theo lữ lạc miệng bên trong phát ra nhưng mà lúc này lại kịp phản ứng đã có chút đã quá muộn dần dần lúc đầu còn mánh liệt dãy ruộa lấy lữ lạc cũng không còn cách nào d ã ruộa mặc dù đứng ở nơi đó nhưng lại đầu bông xuống phảng phất là ngủ tiếp đi đùng dạng sau một lát hắn đột nhiên một tiếng ngầm trên mặt lồng lên một tầng đồng đậm hắc khí một đuối nhãn châu hoàn toàn thành màu bạc trắng theo thời gian chuyển rời hắn mắt trái dần dần bị một mảnh huyết sắc bao phủ hắn mắt phải dần dần bị hát thủy bao trùm tầm nhiễm ha ha ha ha, ta cuối cùng tại trở về ta cuối cùng tại trở về bí mật liên sinh lá quỷ bổ tọa phải đem ngươi những cái k i a đồ từ đồ tôn chém hết giết tuyệt một tên cũng không để lại thạch hiên hy vọng ngươi tỉnh không có chết ở mảnh này thời không loạn lưu trong đó một bộ thân thể hai loại thanh âm luân tiên trùng điệp nhưng lại lẫn nhau lẫn nhau không có nhiễu nhưng là vô luận hắn giờ phút này đến cùng là nguyện ma phù vân tử Vẫn là ngàn năm là t r ư ớ cùng n g u y trọng y lúc đó mật liên sơn bí cảnh trong đó một vị tú mỹ điểm đạm khi chắc không màn danh lợi đạo bảo nữ tu ngay tại chiếu cố một tên thanh niên đạo nhân nhận kinh khủng không gian bạo tạc năng lượng t r ù n g kích toàn bộ mật liên sơn mặc dù còn khách quan tồn tại nhưng là không gian của nó t ỏ a tiêu cũng đã không biết rõ phiêu đãng đi nơi nào giờ này khắc này cả tòa mật liên sơn phía trong yêu ma tẩu thú khắp núi bún tẩu tranh đấu dối loạn không nghỉ lần này đến đây bảy tên tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất nhỏ bé tốc độ bay chậm nhất nữ tu bộ loan cũng không có thể bắt kịp chu sát n g u y ệ t ma trận chiến cuối cùng nhưng cũng bởi vậy nàng không bị thương tích gì tại khắp núi yêu ma tẩu thú bạo loạn thời điểm nhận được cứu trở về t r ư ơ n liệt giờ này khắc này đem hắn an trí tại sơn động trong đó dốc lòng chăm sóc. mặc dù không có trực tiếp thêm vào trận chiến cuối cùng nhưng là trương liệt cuối cùng lầm trận đột phá kim đan cảnh giới ngự kiếm như rồng chém giết nguyệt ma một màn kia nàng lại là rõ ràng trông thấy khi đó hát thủy thế giới đã bị lần thứ ba ma k i ế p bổ đến lớn diện tích dạn n ứ c bộ l o a n vừa vặn nhìn thấy trương liệt ngự kiếm như rồng một màn kia thạch sư huynh truyền thừa đạo pháp coi là thật kinh thiên động địa không thể tưởng tượng chỉ là thạch sư huynh hiện tại trạng thái bộ l o a n lại một lần nữa đem đầu ngón tay đặt ở trương liệt trên cổ tay cảm thụ được hắn thể nội kinh mạch một mảnh khốn cùng trạng thái trên mặt thần sắc nhiều lần biến tại hai người sở tại động phủ bên trong có thô sơ bàn đá ghế đá giường đá đối với tu tiên giả tới nói kiến tạo tạm thời động phủ là tất nhiên muốn học kỹ xảo trên bàn đá trưng bày t r ư ơ n g liệt ngoại bảo túi cả k h ô n dưỡng thi túi động phủ lối vào đứng vững một vị mặt không biểu tình thần sắc băng l ã n h trí cực thanh niên đạo nhân chỉ cần có yêu thú tới gần hắn hoặc là nói n ó liền biết bỗng nhiên mở to nguyên bản đóng chặt hai mắt đem sợ quá chạy mất đương nhiên hắn bên trong thỉnh thoảng cũng có một chút hung bạo vậy cũng chỉ có thể giết chết t c ư ơ n g liệt ý thức dần dần hồi tỉnh lại mà ở trong cơ thể hắn thai âm vươn khí linh vân mộng dao chính là tại chương liệt ý thức hồi tỉnh lại sau. đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể đi qua đều bảo hắn biết chủ nhân ngài thể nội kim đan tại ngưng tụ thành tối hậu con đầu l ị c h chuyển tăng giã ta là có năng lực che chở ở ngài kim đan nhưng là ngài không cho phép hiện tại ngài thể nội pháp lực đã bị đều đánh tan vân mộng giao thanh â m tại trương liệt trong đáy lòng vang lên ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không có chỗ xem xét không ngại thần thức tu vi duy trì kim đan cảnh giới duy trì kim đan cảnh giới thu nạp linh khí hiệu suất là nguyên bản cảnh giới quá nhiều lần tiêu tốn cái thời gian mấy năm một lần nữa luyện sửa lại vì cũng là phải vừa vạn triệt để sửa đổi ta nguyên bản phạm vào mấy cái cơ sở tính sai lầm muốn dùng hắn sắc trước áp chế kỳ phong trên đời này có một ít người cho tới bây giờ đều không e ngại mất đi hơn nữa trương liệt tại thu hoạch được làm vì thiên hạ luyện k h í thuật tổng cương cựu tức phục khí đạo pháp sau đó qua lại coi là coi như không tệ đạo cơ tại hiện tại ánh mắt nhìn tới dần dần biến được khó coi lên tới thái âm v ớ n mặc dù có thể bảo vệ chính mình hôn nguyên long huyết đan nhưng là trương liệt tự thân đối với này nhị phẩm kim đan lại cũng không hài lòng bởi vậy hắn dứt khoát mượn nhờ kiếp số tại tối hậu quan đầu hóa đi đan này loại này lịch chuyển hóa đan thuật tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm tu luyện lịch sử bên trong chỉ sợ đều chưa hề xuất hiện qua một là yêu cầu có đầy đủ thần thức tu vi hai là yêu cầu có đầy đủ luyện thể tu vi ba là yêu cầu có đầy đủ luyện khí thuật lĩnh lộ bốn là cần có thể phá tan kim đan k i ế p số nhưng lại không thể nguy hiểm cho kẻ thi thuật tính mệnh nếu không phải trên người có luyện r a khí linh thái âm v ớ n bản thân liền xem như trương liệt cũng không dám tùy tiện triển khai phép thuật này bởi vì kim đan h ó a tán một thân công lực hoàn toàn biến mất mười mấy năm qua ở giữa tùy tiện tới mấy tên trúc cơ tu sĩ đều có thể giết mình c hai â n n h cánh n thần thức, chân thức c h cùng cấp năng long ư ợ n cũng không n g cỡ phát huy ra à Trừ kiếm kiếm c kiếm quyết có hai cái trạng thái một người là ngục khóa cường long coi trọng là phong ấn sinh cơ t、so、hai u cánh cùng long kiếm quyết một trạng thái khác như là khống long thăng tiên một khi kích phát tu luyện giả vô luận thần thức khí huyết hay là pháp lực đều biết ở vào một loại điên cuồng thiêu đốt trạng thái hừng hực khí thế như lửa đốt như rực cháy sẽ tiến vào cồn bạo trạng thái cố h i ế lao trong truyền thuyết quá cổ long tộc trong đó có ứng với long long huyết nhất m ạ n h sau lưng mọc lên hai cánh cùng chiến thiên hạng là quá cổ long tộc bên trong mạnh nhất chiến sĩ hai cánh cùng long kiếm quyết uy lực cực kỳ cường đại nhưng là tu này thần thông ngoại ma cực kỳ nghiêm trọng tu luyện giả rất dễ dàng liền biết trầm mê ở cuồng bạo hóa trạng thái cuối cùng dẫn đến tu luyện giả triệt để phát cuồng hiện tại trương liệt hôn nguyên long huyết đang h ó a tán nhưng là cái này thần thông nhưng bảo lưu lại tới này đã là chỗ tốt cũng là chỗ xấu chỗ tốt đương nhiên là không cần nói nhiều mà trong đó chỗ xấu lại là dù là đi qua để thuần sau long huyết cũng sẽ ảnh hưởng trương liệt tự thân hữu kế thừa hạo thiên thượng đế đạo thống hạo thiên thượng đế là thuần túy nhất nhân tộc hắn thành lập thiên đình tiếp thủ thái cổ yêu đình chỗ mất đi tam giới thiên địa hắn kế vị trở thành tam giới công chủ mang ý nghĩa thái thượng đạo tổ chỗ nhóm bên d ư ớ i bố chữ nhân giáo tại hưng thú ứng nghiệm dẫn dắt đến thiên địa vận mệnh kim đan cựu truyền đan thành không hối l ậ n thiên hạ kim đan tổng cộng có cửu phẩm phẩm dai, nhất trí tam phẩm có thể ngưng tụ bản m ệ n h thần thông nhưng mọi thứ không có tuyệt đối có một ít kim đan tam phẩm tu sĩ cũng là không có ngưng tụ ra bản m ệ n h thần thông thượng phẩm kim đan người phía dưới tu sĩ bình thường liền không thể ngưng tụ bản m ệ n h thần thông nhưng mọi thứ không có tuyệt đối có chút đan thành tứ ngũ phẩm nguyên đan tu sĩ cũng ngưng tụ bản m ệ n h thần thông thậm chí hắn bên trong cực thiểu số còn rất là yêu thích lợi hại bản m ệ n h thần thông bình thường từ một người tu sĩ tính t ì n h kinh lịch tu luyện công pháp từng cái phương diện ảnh hưởng cuối cùng hình thành nhưng là có một ít t ô n g môn nghiêm ngặt hạn định lấy tu sĩ sinh trưởng hoàn cảnh bình sinh kinh lịch tuật cùng trọng điểm hắn công pháp tu luyện làm như vậy tại nhất định trên ý nghĩa liền có thể khống chế bản mệnh thần thông ngưng tụ nhưng là cũng dễ dàng xóa bỏ một chút tu sĩ tiên thiên linh tính có thể nói là có lợi có hại có lợi cho tông môn ổn định phát triển nhưng là có hại tại thiên kiêu cấp tu sĩ sinh ra nhưng là loại này lựa chọn cùng nghiêm ngặt đối với tông môn phía trong đại bộ phận thiên phú mới có thể phổ thông tu sĩ tới nói là cực kỳ có lợi t r ư ơ n g liệt hôn mê gần nửa tháng thời gian dùng c ử u tức phục khí pháp đem thể nội tản dư pháp lực luyện hóa vào nhục thân các nơi khiếu huyệt sau xác định trong ngoài trong sáng sạch sẽ không chút bẩn sau đó mới chậm rãi tình lại t h ạ chương s cuối năm g t trăm hai mươi tám thiên ma hoàn hồn hãn hải vô giới ba thơm biển giới ngơi lửa ta gạn gió tanh mưa máu có thể làm đến mức này bộ luân đã xem như có tình có nghĩa bộ sư muội trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi chiếu cô ta sư huynh chỗ đó tự quen biết đến nay ngài nhiều lần giải cứu tiểu mội tại nguy ê nan cuối cùng càng là giúp tiểu mội báo hủy nhà diện t ộ c mối thủ vì ta giải trừ trách nhiệm ta lúc này mới là sư huynh đã làm những gì lời của sư huynh thẹn thu lại tiểu mội trong khoảng thời gian này ta ở vào trong hôn mê bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào nếu là người bình thường ngũ cốc luân hồi cũng là phiền phức nhưng là cao cấp tu tiên giả nuất một mai x cốc đan vào bụng có thể làm được thời gian rất lâu không ăn không uống bộ luân vì trương liệt thường ngày bắt mạch p h á trương hiện hắn kiểm t a triệu chứng bệnh tật t bệnh chứng bình h sơ sơ liệt ề n sẽ k nghe vậy điểm gật đầu sau đó đưa tay tự trị dùng tay phải ba ngón đẻ xuống chính mình tay trái chỗ cổ tay chầm ngâm giây phút vô luận bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào tăng cường tự thân đều là ứng phó biến hóa bất biến pháp môn hiện tại vi minh một thân pháp lực toàn bộ tiêu tán cũng không biết còn có thể hay không tu luyện trở về tiếp xuống chỉ sợ muốn bộ sư mội làm hộ pháp cho ta một đoạn thời gian nếu là cái khác đồng giai tu sĩ đối diện trương liệt loại này tình cảnh một thân pháp lực đích thật là đại khái dẫn đầu không cách nào lại tu luyện trở về cao giai tu sĩ mạnh nhất chỗ nơi nơi ngay tại ở cả người pháp lực pháp lực đều bị đánh tan kinh mạch n ụ c thân ý chí cũng nơi nơi đều bị xé n ư ớ được thùng trăm ngàn lỗ khó mà chữa trị nhưng mà trương liệt nhiều năm nghiên cứu thái hạo kim trương đạo thống mạnh như thác đồ đối với thân thức pháp lực khí huyết lực không chế càng là đã đi đến để tu sĩ tầm thường cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tình trạng bởi vậy hắn kim đan đều hằng mất nhục thân lại là thụ tổn hại không lớn thậm chí vừa vặn ngược lại luyện thân p h ả n hư đại lượng tán loạn pháp lực đều bị nhục thân thu nhận cắn mất hết nghe được trương liệt nói như vậy nữ tu bộ loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là toát ra nghĩa bất dung từ t h ầ n sắc ngay sau đó nàng lại hình như gặp được việc khó gì một loại có chút khó khăn nói thạch sư minh tiểu nội vì ngài hộ pháp vốn là nghĩa bất dung từ sự tình nhưng mà tiểu mội pháp lực thấp đạo pháp truyền thừa phổ thông duy nhất có thể dựa vào thiên hồn khôi lỗi đi qua trong khoảng thời gian này sử dụng trong đó thượng phẩm linh thạch cũng số lượng không nhiều lắm tiểu mội thân tử cũng chưa tới vì thiếp chỉ là lo lắng lại q á i giày sư huynh ngài tu luyện cùng khôi phục tòa này linh sơn bên trên ít gọi đầu ngũ giai đại yêu dù n g tiểu mội pháp lực thủ đoạn thật sự là khó mà ứng đối bộ loan lúc này lời đã nói ra khách quan bên trên cũng đều là lời nói thật chính trương liệt liền từng bị này mật liền sơn bên trên ngũ giai biên bức đại yêu tập qua bộ loan cảm thấy khó có thể ứng phó cũng là bình thường như vậy đi bộ sư mội ta cái này túi càn khôn giao cấp ngươi hiểu pháp quyết là khôn hai mươi bốn cấn bảy chấn chín mươi lăm đội bốn phía trong hẳn là là tồn lấy số lượng không ít thượng phẩm linh thạch đầy đủ ngươi sử dụng một hồi này làm sao có thể cầm tiền tài vật ngoài thân đối với chúng ta những n à y người cầu đạo tới nói trên đời này đâu còn có so tự thân tính mệnh càng chân quý sự vật trương liệt nói ra lời như vậy bộ loan không tốt lại nói cái gì tiếp nhận túi càn khôn mà ở cái này nữ tu đáy mắt nhưng hiện lên một vệt vẻ không hài lòng trong thời gian kế tiếp trương liệt khai tịch biệt p h ủ bắt đầu dốc lòng trọng tu lên tới kim đan mặc dù tán loạn nhưng là cảnh giới của hắn vẫn còn nhục thân tiến hóa đạo pháp lĩnh ngộ tiến thêm một bước tại ngày qua ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí quá trình bên trong đầu tiên là dùng t h u ầ n dùng thần thức dẫn đạo thiên địa linh khí tại sơ sơ chuyển hóa pháp lực cung cấp thần thức lệnh có thể vận dụng thần thức càng ngày càng nhiều càng ngày càng chúng sau đó cũng liền hóa hư thành thực dần dần tại t r ư ơ n g liệt quanh thân bên ngoài thân quần áo bên ngoài trên da thịt hiện ra mấy đầu huyết sắc của long bọn chúng cũng như vật sống một loại du động biến hóa hai cánh cùng lòng kiếm quyết mục khóa của long giảm bất sinh mệnh lực cùng pháp lực trôi qua ngay sau đó một cái hư huyễn hơi mở long nhân huyễn ảnh tại hắn trên thân thể nổi theo thời gian dần dần chuyển rời lại nhanh chóng mở rộng thành thân cao gần mười mét cự hình long nhân trạng thái thuần dung thân thức hóa hư thành thực mà t r ư ơ n g liệt bản thân chính là như là kim đan một loại ở cự hình long nhân đan điền vị trí vô số vàng kim khí mạch theo quanh người hắn lan tràn mà ra mở rộng đến cự nhân tứ chi lục phủ bên trong thủ thái âm p h ế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiếu âm tâm kinh thủ dương minh đại tràng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh thủ thái dương tiểu tràng kinh túc thái âm t h kinh bỗng nhiên chính dựa theo nhân thể gân mạch lộ tuyến tạo dựng thuộc về cự nhân gân mạch tuần hoàn dần dần cự nhân thậm chí bắt đầu hô hô h mỗi lần thổ nạp to lớn đều biết kích thích một hồi không nhỏ cùng lan khí lãng b à i không cũng như to lớn nuốt trừng ngói mà trương liệt như xưa xếp bằng ở cự nhân đan điện vị trí một hít một thở vừa vặn cùng cự nhân đồng bộ lượng lớn chân khí ở trong cơ thể hắn tuần hoàn sau tràn ra thể bên ngoài vây quanh thân thể của hắn hình thành tràn ngập cự nhân đan điện khí hải hình thành cự nhân nội khí ngọn n g u ồ n sau đó lại lần theo khí mạch tạo dựng kinh mạch lộ tuyến đặt vào một cái khắc càng lớn tuần hoàn như vậy bên ngoài hiện ra cảnh tượng chính là một bộ cự đại màu vàng kim n h ạ đạo nhân hình tượng quanh thân huyết sắc cự long bay múa nhắm mắt tính toạ thổ nạp dạng này dị tượng xuất hiện đương nhiên kinh động đến nguyên bản ngay tại động phủ trong đó tính tọa bộ loan cái này nữ tu bay ra động phủ thấy được tình cảnh như vậy cảnh tượng không khỏi vô ý thức tự lẩm bẩm thạch sư huynh truyền thừa đạo thống đến cùng cỡ nào tuyệt diệu thần nào ta vốn cho rằng hắn liền nghĩ khôi phục công lực đều là khó càng thêm khó sự tình không nghĩ tới hắn dường như không có chịu ảnh hưởng cảnh giới lại một lần nữa đề cao trong lúc nhất thời bộ loan bởi vì trong lòng đ ầ m chiêu suy nghĩ vậy mà tâm loạn như ma lên tới bởi vì thời không bạo tạc mật liên sơn bị loạn lưu thôi động không gian tọa tiêu đi tới cựu vực trong đó một mảnh khác giới vực bên trong bởi vậy mật liền sơn bên trên quá nhiều đại yêu tức khắc cùng cái này g i ớ i vực phía trong yêu thú tranh đấu xung đột l i ề n tới này núi bị phong ấn ngàn năm hắn phía trong tự thành hệ thống đương nhiên liền không dễ dàng du nhập g n vào mới hoàn cảnh chí ít trong thời gian ngắn không dễ trương liệt tại nơi này luyện công h ồ i khí chính hắn cũng không có ý thức được náo ra động t ĩ n h hơi có một chút lớn tốt tại bởi vì thể nội dung nhập đại lượng để thuần giao huyết có bộ phận d ồ n g đặc thù đây đối với trương liệt tới nói là cái đại phiền thoái nhưng là giờ này k h ắ c này lại làm cho mật liền sơn bên trên quá nhiều đại yêu đối hắn sinh ra tán thành tưởng rằng một vị nào đó huyết thông cao quý đại yêu xuất thế t h a m dò cùng t h a m dò những này đương nhiên là có nhưng là đều bị bộ loan k h ô n g chế ngũ giai thiên hồn khôi lỗi cấp tiếp nhận bộ loan hiện thân sau đó quá nhiều t h a m dò ở đây đ i yêu tâm bên trong càng là sinh ra vững tin mọi người đều biết long tính háo dâm nếu không phải là vị k i ê u huyết thông cao quý đại yêu che chở giống như vậy tu vi nông cạn nhân tộc nữ tu lại thế nào khả năng k h ô n g chế ngũ giai thiên hồn khôi lỗi bảo vật như vậy đừng nói là tại mạnh được yếu thua yêu tộc ở giữa liền xem như tại nhân loại thông huyền liền giới bộ loan không có người che chở lời nói trong tay lại chấp trưởng lấy thiên hồn khôi lỗi như vậy cho bảo cũng là khó mà đã lâu Loạn lập luân lộ tranh vòng chuyển huyết lộ tái diễn. bực khởi huyết tái mặc ờ trời i thiên ngoại liên chư ghé thần khí, trời xanh phía thăm Trưng vị qua. yêu tu trên, mật sơn 529, m dù một thân pháp lực gần như toàn thế nhưng bởi vì trương liệt thần thức lục thân bảo hộ hoàn hảo dựa vào kim đan cảnh thần thức cùng lục thân lại thêm làm vì thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cựu tức phục khí ngắn ngủi mấy năm trương liệt pháp lực tu vi liền đã khôi phục được chúc cơ cảnh đình phong dù cái này càng thấy tinh thần pháp lực đi thôi động thần thức cùng thể phách tầm thường tử phụ cảnh tu sĩ đã căn bản không phải là đối thủ của tự thân mật liên sơn một chỗ núi bên trong động phủ bên trong động phủ khí tức trọng yếu nhất chỗ cất đặt lấy một mai màu xanh tiểu ấn thống ngự trải vớt khí tức mà động phủ ngay trung tâm chỗ trưng ơ liệt ngay tại pháp đài phía trên ngồi xếp bằng nhắm mắt thổ nạp l ệ c khí hắn trước người đặt vào một khối ám kim sắc kim tinh khối đây là thiên ngoại thần khí t r ủ quang kim tinh chỉ gặp đạo nhân thần thức pháp lực khí tức dần dần tăng lên tới cực hạn cùng khối kia kim tinh lẫn nhau ra h ò a kim tinh bản thân tựa hồ cũng không bài xích thậm chí còn mơ hồ phát ra chấn động k ê khẽ giống như đang thức tỉnh gieo họ dần dần theo thời gian trôi qua tại thần thức pháp lực rót vào trình độ nhất định lúc dùng kim tinh làm trung thư h k ô ngay l lúc này g tựa hồ tại trương liệt tự thân hành khí tới cực điểm thời điểm chủ quan kim tinh thông qua thu nạp thôn vệ trương liệt thần thức pháp lực bất ngờ tự bên trong hiện ra một cỗ hầm mang bá đạo không gì sánh được trương liệt bất ngờ không đề phòng bị tia hầm mang quét đến toàn bộ đột nhiên hướng về phía sau hạ bay ra ngoài lan không phun ra màu tươi đập xuống bên dưới phát đài k i ê u mai dùng trong tay mảnh vỡ d u n g hợp mà thành trụ quan g kim tinh cũng ở giữa không trung rớt xuống quả nhiên sẽ có bài xích sao một mặt là ta hiện tại công lực không đủ một phương diện khác cũng có thể là bởi vì trong cơ thể ta long huyết d u y ê n cớ trương liệt đại lượng n mất là dao long huyết nhưng là tại ngưng đúc thành đàn quá trình bên trong dao long huyết đã bị cực lớn để thuần qua trương liệt thể nội hiện tại thì là không phải chân l o n g chi huyết cũng t r ê n lệnh cực nhỏ bé nhưng đây đối với đại đa số tu sĩ tới nói là chỗ tốt cực lớn đối với trương liệt tới nói lại là một cái phiền t o á i không nhỏ muốn p ả i kế thường ngọc hoàng đạo thống đem thái hạo kim t r ư ơ n g cách viên động kiến tu luyện tới cao thâm cảnh giới liền tất nhiên là thuần bí nhân tộc hết u y thống thân phận kém chi nhất phân một h ạ o cũng không được hạo thiên ngọc hoàng thượng đế tại thượng một thế trong thần thoại mặc dù tựa như bất thức không được nhưng là trên thực tế đạo thống của hắn tâm pháp bá đạo đến kinh người liền ngay cả nhập môn giai đoạn cũng không thể có chút nào chỗ sơ xuất nhiều nhất thời gian mười năm ta liền có thể tu về kim đan một tầng tu vi nhưng là trừ phi ta còn nghĩ đúc lại nhị phẩm hôn nguyên long huyết đan nếu không pháp lực liền không thể lại có bất luận cái gì tinh tiến nhìn tới tu tới kim đan một tầng cảnh giới sau vẫn là phải đi h u vân thiên bên trong đi một chuyến tại ì m kiếm kim mảnh nhiều tinh được đủ đ Ngọc quang kim tinh mảnh bỡ, hoàn thành、ngọc、Hoàng trụ bỡ, o t h á Hạo thiên Tử pháp thân. Tại thái i ê n Tử p h p Thân. t ạ t hạo á i h kim trương cách viên động kiến ghi chép bên trong thời trước đông phương thiên đình cũng chỉ có hạo thiên ngọc hoàng thượng đế cùng với tư pháp thiên thần dương tiễn hai người tu thành đạo này thống những người còn lại liền xem như hạo thiên ngọc hoàng thượng đế mấy cái dòng chính thân nữ nhi cũng là đều có đạo duyên vô duyên kế thừa này nhất phát thống cách viên động kiến trong đó đối với đạo này thống tôn sùng đầy đủ cũng là chương liệt trước mắt có thể tìm tới tỉ mỉ tu luyện đầu nối mạnh nhất đạo thống đến mức xoay vần tạo hóa phía trong toàn bộ đều là đan đạo tri luận thiên cương địa sát thuật đều là chuyển cho đạo giáo Đạo giáo dùng tam thanh cầm đầu, tam chỉ ầ đầu, m tam t a thanh đan n dùng thái thanh đạo đức thiên tôn hắn nhất, này trương、liệt、không ngạc nhiên chút nào. h thái chi thuật thứ chút h lại liệt đạo đạo tại bởi đối với điểm đức đầu, cầm c vậy xếp là tự thân hiện tại thật sự là vô pháp lĩnh hội xoay vần tạo hóa ngược lại là cách viên động kiến luyện được phù hợp tự thân t r ư ơ n g liệt cũng không lòng tham cách viên động kiến cũng đã đầy đủ mạnh mù quáng theo đổi u mạnh hơn tam thanh đạo thống truyền thừa chưa chắc là chuyện tốt cũng chưa chắc có thể truy tìm đến ta theo cách viên động kiến trong đó lĩnh nộ ra hạo thiên pháp m ụ lại coi đây là cơ hội tại trụ quang kim tinh bên trong tìm tới tu luyện thái hạo thiên từ pháp thân manh mối nhưng là thượng cổ thiên đình đến cùng x ả ra chuyện gì nếu như ta suy đoán là chính xác hạo thiên kính vì hạo thiên ngọc hoàng thượng đế c h í bảo nó như thế nào bị đánh nát thành cái dạng này thậm chí lưu lạc đến giới này trời xanh phía trên nơi nào đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề này tại trương liệt trong đầu vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua rất nhanh liền bị hắn cố ý làm n h ạ t không để mắt đến dù n g chính mình hiện tại cái này tu vi cân nhắc vấn đề này sâu kiến lo ngày đều không đủ hình dung hắn ngu xuẩn có lẽ thực chỉ có tự thân tu thành tiên nhân ngày đó mới sơ sơ có tư cách đi chạm đến bí mật này a trương liệt có thể phân tích chủ quan kim tình là bởi vì hắn tu luyện thái hạo kim trương cách viên động kiến đạo thống trương liệt có thể tu luyện thái hạo kim trường là bởi vì hắn là đến từ thiên ngoại chi nhân như vậy mắt xích dây xích từ đầu tới đôi chỉ cần một cái tiết điểm phạm sai lầm liền không có kết quả sau cùng huyền hoàng đại thế giới bản giới tu sĩ nghiên cứu chủ quan kim tinh vạn năm cũng khó có thể nghiên cứu ra gì đó mật liên sơn bởi vì không gian phong bạo bị thôi động đến một cái khác giới vực vị diện bên trong loại chuyện này hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra cựu vực thế giới tại bị huyền hoàng chủ thế giới một khắc không ngừng thu nhận thôn vệ lấy ước vạn năm sau cựu vực thế giới khả năng liền không tồn tại nữa chỉ có một cái không gì sánh được h ư thịnh vô c ư ờ n g đại huyền hoàng chủ thế gi mật liên sơn cùng với hắn núi bên trong bầy yêu bất ngờ xuất hiện phá vỡ tại khu vực vực bản thân cân bằng những ngày thời kỳ dù n g mật liên sơn làm trung tâm phát sinh vô số lần yêu thú tranh đấu nhưng là mật liên sơn bản thân liền là ngũ giai đ ỉ n h cấp linh mạch tòa yêu tháp sụp đổ sau đó lại bị phong ấn ngàn năm dưới tình huống như vậy mật liên sơn khu vực bên trong đại yêu tổng thể số lượng chất lượng đều rất là kinh người tại mấy lần trong tranh đấu không chỉ không có ở thế yếu ngược lại còn cực lớn hướng ra phía ngoài khuyết trương thế lực phạm vi đối với này trương liệt cũng không quan tâm hắn vẹn vẹn chỉ là khổ tâm tu chỉ lấy đạo pháp Tích t lực, cơ pháp hội góp là ấ ngay t h ă n q u một lần hôm đó trương liệt khó được đi ra động phủ bên trong mở ra hoạt động thân thể phơi nắng thái dương quang huy bởi vì đã tại nơi này ở lại mấy năm thời gian bộ loan thậm chí tại động phủ bốn phía xây dựng ra một cái cỡ nhỏ hoa viên lạc anh rực rỡ lộng lẫy sư minh trong khoảng thời gian này phía ngoài yêu thú tranh đấu càng phát kịch liệt chúng ta nơi này mặc dù trong lúc nhất thời còn không có nhận lớn ảnh hưởng đến nhưng chỉ sợ cũng cũng không phải là ở lại lâu dài ứng với sớm tính toán dù là có ngũ giai thiên hồn khôi lỗi bản thân t r ư ơ n g liệt lại đã tại phụ cận bày ra một bộ phòng ngự t r ậ n pháp nhưng là bộ loan hay là cảm thấy không an lòng muốn phải sớm một chút cách đây xử sự không phải chi địa i linh bởi thượng tìm phẩm mạch như được. dàng Cũng là dễ vậy vì vô luận là xem như cỡ lớn tông môn căn cơ c h i địa vẫn là xem như yêu vương đậu phủ đều đầy đủ thế nhưng là bộ loan quả thực liền không thể nào hiểu được nam nhân trước mắt này là thế nào có thể dạng này khí định thần ư n g h á n tu vi hiện tại rõ ràng nếu so với chính mình yếu ớt cỡ nào nhưng là bộ loan nhìn chăm chú lên trước mặt cái này nam nhân vẫn là phát từ đáy lòng sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác loại nào bản thân tính tình tâm linh c ư ờ n g đại tự a hồ tự thân vô luận lại tiếp tục tu luyện bao nhiêu năm đều không thể với tới ai sư h u n h nói cái gì chính là cái đó à ngược lại sư mọi mệnh cũng gần như liền là sư h u n h cứu được ngay lúc này trương liệt bất ngờ khởi thân ngang tay chặn lại đem nữ tu bộ l o a n ngăn ở phía sau mình mà cùng lúc đó một cái thon dài thân ảnh chậm rãi theo trong rừng sương mù bên trong hành tẩu ra đây kia là một cái đem toàn thân của mình đều bao phụ tại áo b à o đen trong đó người đi trên đường lung la lung lay nhưng tốc độ không chậm không cần biết đến phòng ngự trận pháp trực tiếp hành tẩu tới âm thần đoạt xá yêu linh n h ậ p thân vẹn vẹn chỉ là trong c h ư ớ c mắt trương liệt liền nhìn ra thân phận của người đến lục gia yêu thú tương đương với nhân tộc tu sĩ nguyên anh kỳ tu vi cấp bậc này yêu thú đã không thể lại dùng tầm thường thú loại nhìn tới vì vậy cũng được xưng làm hóa hình đại yêu nhưng là ngũ giai kim đan cảnh giới liền đã có thể tu luyện âm thần bởi vì âm thần tu luyện dườm già phiền phức tốn thời gian lâu dài mặc dù có phần có ích lợi nhưng là nhân tộc tu sĩ bằng lòng tiêu tốn rất nhiều thời gian tâm huyết tu luyện này thuận ít dù sao so sánh đi ra âm thần thuật vẫn là nguyên anh trường sinh đại đạo cẳng có sức hấp dẫn một chút nhưng là đối với kim đan cảnh yêu thú tới nói tại thọ nguyên g i ả i rằng giặc bọn chúng hướng lên đột phá không cỡ lúc nơi nơi liền biết tiêu hao thần thức pháp lực tu ra âm thần tri thân sau đó đoạt xá nhân tộc phạm nhân nhờ vào đó vân du tự xứ hoặc là hưởng thụ phồn hoa hoặc là thể nộ thiên địa tri đạo người trước mắt lung la lung lay lại thêm nơi đây là đại yêu tràn đầy mật liên sơn trưng ơ liệt một nháy mắt liền kịp phản ứng đây là yêu thú âm thần đ o ạ t xá các người s á t lục tộc ta huyết huệ chưa hẳn quá không đem bổn tọa để ở trong mắt áo bào đen phía dưới thanh âm không nam nữ không nữ nghe rất là làm người ta sợ hãi mấy ngày nay là có mấy con yêu thú hướng phủ bên trong sông vào ta đương nhiên là giết chết trưng ơ liệt cũng còn không nói gì phía sau hắn bộ loan liền đã vội vội vàng vàng giải thích nói giết liền giết câu nói này trưng liệt là đối sau l ư n g mặt hiện kinh hoàng bộ loan nói ngươi là đang uy hết ta câu nói này là trương liệt quay đầu dùng một loại nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía đối diện người áo đen vượt cười tay phải hắn dâng ư lên vậy mà trực tiếp liền thống hạ sát thủ ở trong núi này bình an vô sự như vậy nhiều năm trương liệt tâm bên trong rất rõ ràng mình lúc này thân phận không phải nhân tộc tu sĩ mà là một đầu lòng tộc đại yêu mà lòng tộc nhất mạnh cho tới bây giờ bá đạo suy một chút tự trương liệt tay áo bên trong bay ra một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm về trước mặt người áo đen con g người áo đen ảnh khiêng tay từ trong hư không ngưng tụ ra một đạo linh quang vừa vặn kiên cố không gì sánh được ngăn cản kiếm quang nhưng là nháy mắt sau đó Nó tròng dưới đôi hắc mắt bào l ỗ trợt u y ế t t r ư ơ n g Đạo kiếm quang sau, kia bị ngăn cản bị đ ộ thành n i nhiên ê bên n trong nổ, đống tự t hóa h đại đường, kiếm lượng vòng phong cản, màu qua sắc sạc sỡ thi i ế p tục t ẳ n hướng tự thân g h tự p chấm tới. l u y ệ nhân kiếm t à n n h h ti. tộc tu sĩ bắt t r ư ớ c thiên địa bắt t r ư ớ c ngụy trang chú n g sinh đồng dạng nhân tộc tu sĩ cường đại thần thông những cái kia có t r í không đại yêu học so với ai khác đều nhanh t r í ít đầy đủ hiểu này đầu đại yêu lại thế nào khả năng không biết trước mắt thần thông hiện hách hung uy hắc bức này ngươi gầm nhẹ một tiếng nương theo lấy trong miệng quỷ dị yêu tộc chú ngôn Hắn hiện hiện trong trong chương ớ liệt n gặp này nâng lên tay trái chỗ cổ tay của hắn có một đầu ngũ sắc lưu chuyển áo ánh sáng long lanh vòng tay đột nhiên kết nối bốn phía trận pháp cách ra một đoàn ngũ sắc linh quang ngũ hành phong linh suy suy trong lúc nhất thời vô số đạo ngũ sắc linh quang trong nháy mắt bạo phát lan tràn tới trói mắt ngũ sắc ánh sáng thế mà quỷ dị ngăn cản lại cái kia đánh tới màu đen biến mức cái kia liền ngũ hành p h i kiếm luyện kiếm thành ti công kích đều có thể tùy tiện ngăn cản hơn nữa thôn phệ màu đen biến mức tại này phương sơn hình địa thế ngũ hành linh k h í chấn áp phía dưới thế m à n h ư là băng khối gặp được hỏa diễn một loại nhanh chóng bị chấn áp xuống dưới đưa về đại địa vô ảnh vô tung chuyện siêu giải trí không vô nào chăng bức chung cùng cổ đa dạng vận dùi chùng xà hạt đoạt mệnh cổ tựu cổ kim hành trùng một hành trùng một hành trùng t h ủ hành tr tinh n u trong trong nó âm. âm thần u h phệ hồn a cổ, cổ, đoạt h xá loại này sự tình trọng điểm là thủ thuật đối tượng tu đạo tư chất đủ tốt bởi vậy cũng xưa nay không kém con được đại yêu đoạt xá nữ tử hoặc là ngược lại sự tình nương theo lấy yêu tộc chú văn hắn phía sau nhanh chóng tràn ngập ra một đoàn hắc vụ kia phiến hắc vụ đen nhánh không gì sánh được không ngừng giấy r u ộ n tựa hồ có tự thân sinh mệnh một loại nhanh chóng hướng trương liệt r u n g manh lao tới màu đen vũ khí bay qua một khoảng cách thời điểm chậm rãi tự bên trong tán hiện lộ ra phía trong một bộ hất lên rách dưới áo cả xa bộ xương nó phiêu phủ ở giữa không trùng hướng trương liệt đánh tới cỗ này nhân loại khung xương bên trên còn giữ nhàn n h ạ t kim sắc p h ậ t quang thân bên trên chính là bao phủ một vòng xích sắc ánh sáng cỗ kêu nhân loại khung xương còn không có chân chính bay tới trương liệt liền đã cảm giác trên người mình như là róc chỉ một dạng nặng nghề p vân mộng h giao thanh nhâm nhắc nhở nhanh chóng tại trương liệt bên thai vang lên đến long tộc yêu huyết một là tham lam ăn tứ khí dùng trường sinh cử bốn phương tám hướng nguyên khí mà phụ một thân không có bờ bến hai là bền bỉ một thân kháng tính thiên hạ độc bộ đao binh thủy hỏa không thương tổn tâm ma tả khí khó n h ậ m ba là cao ngạo thân luận trí đại trí cơ ư n g khí cao c ứ c ử u thiên tri thượng hô vị gió a thành lôi bệ nghệ thế gian mấy không đối thủ như vậy sinh linh vốn liền đại thần thông khí phách thật lớn sâu ẩ n tại huyết mạch bên trong ngàn kiếp vạn năm trở xuống cũng không lại làm h a m mòn giống như vậy chân linh huyết đối với biên bức lao yêu loại này yêu thú đã là ngấp nghẽ cũng là hoảng sợ đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng thế mà có thể không đếm x ỉ a ta hộ thể pháp lực trực tiếp tác dụng trên người ta nó yêu thuật lại là có mấy phần môn đạo trương liệt nghe vậy hơi biến sắc mặt tâm niệm nhất động trước mặt t r ầ m rã i hiện ra hai cái phi kiếm tại bạch quang bao phủ phía dưới tức khắc đánh bay mà ra một người hòa hành một người kim hành tại thiên thiên cương khí ra chỉ bên dưới hai thanh phi kiếm mang lấy hô hô phá không tiếng gió hung hăng v ọ t tới bay tới xích quỷ thi khôi phi kiếm một trước một sau ở giữa sơ qua giàn cách một chút khoảng cách c ố kia xích quỷ thi khôi thế mà linh hoạt đi phía trái vòng một chút lãnh đệ nhất thanh phi kiếm ẩm đệ nhất thanh phi kiếm bỗng nhiên ở giữa bạo tà tới ngay tại xích quỷ thi khôi thân thể bên cạnh hóa thành một đoạn kim sắc q u a n cầu đại lượng nhiệt độ cao hỏa diễm bốn phía khuếch tán đại bộ phận toàn bộ bắn tung toé tại xích quỷ thi khôi thân bên trên a cỗ này bộ xương thế mà bởi vậy phát ra một tiếng bén nhọn đ ề u thảm thân thể của nó hơn phân nửa đều bị trực tiếp đốt thành cho bụi chỉ còn lại có một một phần nhỏ lưu lại thân thể ao ao một tiếng cỗ này bộ xương trực tiếp tan ra thành từng mảnh rất xuống đất mà trương liệt trôi thứ hai phi kiếm trực tiếp bay về phía đối diện người áo đen ảnh kim hành phi kiếm vượt qua nhiệt độ cao hỏa diễm thu hoạch được thối luyện chi công tại trôi này kim hành phi kiếm đã tới gần người háo một á n vung lên. h liệt m cỗ dòng thác kiếm khí tức khắc dùng trôi này kim kiếm làm trung tâm trong nháy mắt s ô n g ra vô số sáng chói tiết kiếm tạo thành quần quận như nước chạy kiếm khí chiều dâng ẩm vang phóng t ơ i đối diện người áo đen kiếm khí những nơi đi qua ở giữa thân cây đồng cỏ nhan thạch những này toàn bộ bị xoắn nát phá hủy trực tiếp bị kiếm quang nước hết đêm tới người áo đen chợt hét dầm lên hai tay giữ quyết đồng thời lấy thân thể làm trung tâm chói hai sóng âm hóa thành một vòng thực chất tính vận nước hướng bốn phương tám hướng quận trào mánh liệt q u y t tán đâm kéo người áo đen phía sau ẩm vang tấm một lối màu đen cự đại cánh ảnh hắn tán phát yêu khí cũng tức khắc tăng lên một cái cường độ này lối màu đen nhánh cự đại cánh ảnh đều điên cuồng kéo dài sinh trường như là biên bức một loại hình dạng trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ rừng cây cánh rừng triệt để che giấu hướng thẳng đến không trung lan tràn mà đi phô thiên cái địa hắc ảnh như là mực nước nhanh chóng đem đồng cỏ thân cây lá r ụ n g cùng không trung nơi này tồn tại mỗi một dạng sự vật đều bị triệt để nhuộm thành màu đen màn đêm bung xuống kỳ thế che khuất bầu trời một cỗ âm lãnh thấu xương khí tức điên quần hướng lấy trương liệt dũng má không ngừng thâm nhập tiến hộ thể pháp lực trực tiếp dung nhập vào trương liệt thể nội cùng một thời gian tiên tiên kiếm cương dòng t h á c kiếm khí cũng tại hung hăng phóng tới người áo đen ẩm ẩm kiếm khí cho đến nhưng gắt gao bị ngăn cản tại người áo đen trước người không tới một chỗ, chỗ tựa hồ có cố lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn tiến tới đại lượng kim sắc kiếm khí ngưng tụ thành hình không ngừng nỗ lực đột phá hướng người áo đen nhưng bị một cố vô hình bình chướng ngăn cản tại ngoài một triệu trương liệt bởi vậy sắc mặt trắng nhật trong mắt hung quang lõi lên chết đi hắn g â m nhẹ tấm tay phải năm ngón tay ở giữa trong nháy mắt liền thêm ra một thanh hơi mở vô hình trường thân hình tại trong chốc lát biến mất tại chỗ cũ nguyên bản dưới chân đại địa nước toát h u y ế t tán tại thân hình lại một lần nữa xuất hiện đã trợt hóa thành một đạo kiếm cầu vồng phi tốc kéo dài t h ẳ n g đâm tới hướng người háo đen đầu người háo đen bỗng nhiên mở miệng miệng bên trong bay ra một đạo hắc quang vừa vặn nên tiếp trương liệt chỗ chấp trường vọt tới kiếm quang keng hắc quang cùng mũi kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau tương hố là rằng co thẳng đến cả hai triệt tiêu lẫn nhau thất lạc tại vô hình nhưng là vẹn vẹn chỉ là kiếm khí dứ ba cũng sẽ rách người á o đen nửa người trên ngoài bào hiện lộ ra một tấm sinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt cùng với chân bóng như ngọc đôi vai. người áo đen phía sau hát rực nhẹ nhàng một cái nàng cả người nhẹ nhàng nhảy một cái bay thẳng lên cây rừng trên không nương theo lấy sau người h ắ t ảnh cánh rơi huy vũ như là mực nước một loại hắc cám nhanh chóng đem không trung n h u ộ n thành màu đen toàn bộ không trung nhanh chóng biến thành đêm tối đ i ể m điểm tinh quang theo trên không phong xuống đến t r ư ơ n g liệt ở phía dưới tay cầm trường kiếm lửa ngẩng đầu lên cảm nhận được hắc cám hàn g lâm trên người có một loại bị áp chế lại cảm giác song phương bốn mắt nhìn nhau hai người trong cùng một lúc đều cảm g i á được đối phương tuyệt đối là cùng chính mình một cảnh giới đối thủ này đầu ngàn năm bức yêu là ngũ giai kim đan cảnh giới chương liệt như nhau kim đan chân nhân cảnh giới n g à n năm bức yêu âm thần chiếm hữu bản thể không ra vô pháp thi triển hết toàn lực t r ư ơ n g liệt pháp lực cũng chưa từng phục hồi nếu là trở lại kim đan một t ầ n g cảnh thì là đối phương bản thể ở đây tự thân cũng có đầy đủ lòng tin chém giết đối phương g i a hòa này đích thật là long huyết đại yêu trong cơ thể hắn có một cố cường đại lực lượng nhưng thủy trung cũng không có phát động ra đây là bởi vì muốn duy trì hóa hình trạng thái không chung trong đó bức yêu dạng này suy tư nhìn chăm chú lên phía dưới thân bên trên lại một lần nữa hiện ra long tộc đặc thù chương liệt mà chương liệt này một bên chính là rõ ràng có thể cảm giác được giữa không chung người áo đen pháp lực hẳn là trên mình nhưng lại kiêm kỵ lấy gì đó. hẳn là là ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể mình thái âm phớn g tồn tại hai người lúc lên lúc xuống lẫn nhau rằng co người nào cũng không có dẫn đầu đập thủ bởi vì ai cũng không có nắm chắc tất thắng hai người đều từ đối phương thân bên trên cảm thấy một k i a mãnh liệt uy hiếp nếu như nói lúc trước chiến đấu còn vẹn vẹn chỉ là thăm dò chỉ là thường quy một chút thủ đoạn như vậy lại không dừng lại lời nói hiện tại một khi phát động toàn lực chiến đấu song phương liền rất có thể nhất định phải phân ra một cái sinh tử t i ế n lặng rất lâu không chung kia tên cánh rơi nữ tử bỗng nhiên cười khẽ lên tới nói đến chỉ là vì chỉ là mấy cái huyết d u hậu bối liền để hai chúng ta cái đánh tới loại trình độ này tại sao ta cảm giác có chút không đáng d u n g đạo hưu huyết thống tốt quý nếu là chịu rời núi kết giao tất nhiên có thể tại này mật liên sơn trong đó tranh đến một chỗ cắm rủi nơi đây động phủ bố trí được mặc dù khéo léo nhưng cũng không tính là núi trung thượng tốt linh đ i ệ m vừa nghe thấy lời ấy chương liệt tâm bên trong liền biết cuối cùng tại ứng đối đi qua thái âm khí linh vân mộng giao nắm giữ tự hành thổ nạp tu luyện có thể trừ hiệu suất hơi thấp cơ hồ tương đương với một vị kim đan tu sĩ nhưng là chiến đấu liên tục năng lực quá yếu có thể dựa b ằ n bệnh lại không thể thực dựa dùng hình tại hạ bế quan đã lâu gần đoạn thời gian thật là có đi ra ngoài tham bạn ý ngh chỉ là không biết núi bên trong có mấy vị đạo hưu thanh tu có hay không cái giấy chương liệt nghe vậy cũng mỉm cười nghe nói này lời kêu biên bức n ữ yêu trong mắt sáng lên miệng nói đạo hưu nếu là thật sự hữu ý ta có thể vì đạo hưu thay dẫn tiến trong khoảng thời gian này mật liên sơn cùng phía ngoài yêu tộc có nhiều tranh đấu mặc dù duy trì ưu thế nhưng là mật liên sơn bên trong t ị n h không có lục giai đại yêu như vậy có thể tranh thủ thêm đến một phần lực lượng đương nhiên là tốt đồng thời chính mình đánh giá không chính xác sự tình cũng có thể để cái khắc cùng g i a yêu tu quan sát một chút sự tình định ra tới tình thế cũng liền hòa hót lại tại rời đi một khắc này tiêu biên bức nữ yêu trở lại hỏi tại hạ huyết vẫn còn không biết bằng hưu t ụ c danh tại hạ kim lân t r ư ơ n g liệt tình không có cái gì c h ầ n trở dạng này trả lời chuyện siêu giải trí không vô nao trăng bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu t r ù n g hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hôn đ ộ i cổ tinh mệnh cổ huyết n h a c ổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương năm trăm ba mươi mốt tam phẩm kim đan khí ngang thiên vũ đan một này cái này tại kia bức yêu âm thân rời đi tại trương liệt quay người mà trở về thời điểm bộ loan vẫn còn toàn thân cứng ngắc trạng thái bên trong bị c h ấ n nhiếp không thể động đậy phía trước trương liệt cùng bức yêu giao thủ mặc dù song phương thần thức pháp lực tu vi đều cực lớn áp chế nhưng là riêng phần mình t r ỗ i triển lộ ra thủ đoạn nhưng đều là kim đan cảnh giới bên trong cũng có thể nói là là huyền diệu thậm chí trương liệt nếu là đem pháp lực tăng lên tới kim đan cảnh giới lời nói hắn làm không được vậy tùy tiện luyện kiếm thành t i dùng kim đan tu sĩ cảnh giới cùng thần thức đi khống chế thấp cảnh giới pháp lực kiềm khí đương nhiên càng thêm dễ dàng khống chế lại mời, mời sư liền thông ả i đ huyền giới tu sĩ tu luyện tới kim đan cảnh giới sau liền có thể tông lập phái chương liệt chuyển thừa thiên ngoại đạo thống thái hạo kim trương tương lai liền muốn thành lập tới thái hạo nhân viên kim phái không thể để cho minh châu nông hội không thể để cho những này chuyển thừa lọt vào tay ngoại nhân tại huyền hoàng đại thế giới bất kỳ cái gì định tiêm tông môn hạch tâm truyền thương ngoại truyền đều là vạn dặm truy sát không chết không không nghỉ t r ư ơ n g liệt đã thu giải ngũ nương làm đồ đệ tại h u y ề n quang sơn lập bên dưới một cái chi mạch hiện tại nhận lấy bộ loan tại lan chi sơn lại lưu lại một cái chi mạch nhưng cũng không gì không thể chỉ là đến cùng cái kia truyền thụ nàng gì đó là tạo hóa ma kinh là ngũ độc tạ công vẫn là thái hạo đạo thống t r ư ơ n g liệt nhưng vẫn là muốn suy nghĩ một phen đa tạ sư huynh đa tạ sư huynh đại ân đại đức t r ư ơ n g liệt cũng không để ý tới sau l ư n g bộ loan n h ỉ non cùng thần thái mà là lại một lần nữa tiến vào động phủ bên trong bắt đầu suy nghĩ tới hẳn là đối phó thế nào bản địa mật liên sơn những ngày yêu tu phía trước thì cũng thôi đi hiện tại có kia biên b ứ c lao yêu m ờ i sau chính mình nhiều lắm là lại kéo nửa năm một năm mà tại dạng này trong thời gian ngắn thì là tự thân là khôi phục pháp lực bản thân không có bất luận cái gì trở ngại bình cảnh cũng nhiều lắm là có thể đem pháp lực tu luyện về từ phụ cảnh giới dù n g dạng này trạng thái đi đối diện mật liên sơn bầy yêu vẫn là có nguy hiểm dù là nhận lấy bộ luân sau có quyền lực vận dụng nàng ngũ giai thiên hồn khôi lỗi cũng y nguyên vẫn là nguy hiểm ngay lúc này chương liệt trên thân có một đạo màu bạc trắng trùng sáng bất ngờ lõe lên mà ra rơi trên mặt đất nhanh chóng bia lớn cuối cùng hóa thành một vị màu trắng vay áo tuyệt sắc thiếu nữ bộ d chủ nhân nếu có chỗ nguy hiểm không bằng như vậy đi sát tốt nghĩ đến cùng bản địa bày yêu kịp phản ứng thời điểm chủ nhân đã ở ngoài vạn giảm vân mộng giao hai tay giữ lễ có chút sầu lo nói như vậy ta đang khôi phục pháp lực tại nơi này cũng đã ở rất lâu không muốn lại đến chỗ b ố n ba h ú n g chi thiên hạ này linh mạch có vài chỗ là vô chủ thế nhưng là nếu là bị những cái kia yêu tu khám phá chủ nhân thân phận mộng giao vô năng chỉ sợ cũng không thể hộ đến chủ nhân chu toàn thái âm khí linh nắm giữ tự hành thổ nạp linh khí tu luyện có thể đây đã là công sâm tạo hóa gần như chưa bao giờ nghe chuyện nhưng vân mộng giao trung quy còn chưa là một cái kim đan cảnh quỳ tu dù là tại trương liệt thực tế cảnh giới sau khi tăng lên pháp lực của nàng cũng thu hoạch được trên diện rộng đề b ạ n thời gian nửa năm đầy đủ ta đem pháp lực khôi phục lại từ phủ cảnh giới ngươi bộ sư mội ngũ dai k h ô i lỗi lại thêm một vị kết đan tông sư đầy đủ chúng ta hù dọa những cái kia chưa thấy qua việc đời yêu tu lại thêm một vị kết đan tông sư vân n g ọ n g giao trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lăng lăng nhìn chăm chú lên trương liệt mặt n g ớ c manh ha ha ha ha ha ha trương liệt g ặ p đây nhịn không được lên tiếng mà cười trương liệt lúc này nói tới vị kia kết đan tông sư chỉ liền là thiên sát ma thi thiên sát ma thi căn cơ nguyên bản liền thâm hậu nặng nề g h tích xúc vạn năm độ phì của đất thi khí không gì sánh được c h ầ n đ ấ y đến sau bị trương liệt dùng hóa huyết luyện pháp thành công kích hoạt nguyên khí nay đã đi đến có thể kết thành thi đan điều kiện tiên quyết chỉ là đến sau bị trương liệt lặp đi lặp lại dùng đốt huyết cháy tùy bá đạo ma công không ngừng thúc giục phạt tiềm năng để bạt chiến lược từ từ tổn hại nhưng là mất cũng phải vậy tại sơn hải tán g dòng chiến dịch bên trong trương liệt chém bộ phận ma anh thân thể tàn phế phía trong l n chứa tinh thuần tới không thể tưởng tượng nổi dồi dào ma nguyên vân ngộng i a o nghĩ không ra điều này là bởi vì nàng không có học qua tạo hóa ma kinh đồng thời, xem như trương liệt khí linh nàng cũng không có xử trí những cái kia chiến lợi phẩm quyền lợi dưới tình huống như vậy khuyên n ủ trương liệt rời mật liên sơn lẩn tránh uy hiếp đương nhiên là đối lập lựa chọn tốt nhất một vị tu sĩ muốn phải tu luyện tới kết đan cảnh giới ngắn thì trăm năm lâu là hai trăm thậm chí ba trăm n ă m tuyến nguyệt nhưng ở trong đó tuyệt đại đa số là tu luyện thần thức tích xúc pháp lực thời gian một vị tu sĩ tại tấn thăng tử phủ chín tầng đỉnh phong sau muốn phải kết đan muốn bê quan nghiên cứu xúc thế tĩnh mộ chờ thiên địa cùng nhau mượn l nhưng là một bộ ngưng nguyên đình phong luyện thi muốn phải ngưng kết thi đan chính là xa xa không có phiền thoái như vậy đặc biệt là tại cũng không quá mức truy cầu đan thành phẩm chất điều kiện tiên quyết tại biên b ứ c lao yêu ầ m thân rời hai tháng sau đó bên kia đưa tới một phong thư mời nhưng là trương liệt trực tiếp liền để bộ loan thay cự tuyệt nói mình về mặt tu luyện t r ậ t có sở nộ g muốn b ế quan thời gian nửa năm loại này sự tình đối với tu tiên giả tới nói cũng là thường gặp sự tình h ú n g chi yêu tộc thọ nguyên vượt xa nhân tộc tu tiên giả liền càng cấp tự thân càng nhiều thao tác không gian bốn tháng sau đó trương liệt một thân pháp lực đã tu chỉ khôi phục lại từ phủ cảnh giới hơn nữa so với qua lại càng thấy pháp lực bên trên tinh thuần linh động dù n g dạng này pháp lực tiến hành thi pháp tiêu hao càng ít mà h uy lực lại càng lớn khống ngự tùy t â m bốn tháng sau đó mật liên sơn một mảnh ngọn núi bên trên chủ nhân trận pháp đã bố trí xong một thân màu trắng v á y áo tuyệt sắc thiếu nữ tới đến thanh niên đạo nhân bên cạnh cầm lê nói chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này giờ này khắc này hai người hướng trên đỉnh đầu đã làm mây đen giam kín màu bạc trắng lôi quang ẩn ẩn hiện hiện mà tại trước mặt hai người chỗ lại là một tòa bố trí tinh vi trận pháp pháp mộ thiên sát ma thi tại thôn vệ hết cổ ma tàn hài nhi sau đó tại trương liệt dẫn đạo dưới đã pháp lực tăng vọt vì nó có thể có càng nhiều thời gian đi thích ứng trương liệt cố ý bố trí tòa này pháp mộ ở một mức độ nào đó lấp liếm thiên cơ cảm ứng để thiên sát ma thi có càng nhiều công thành khả năng nghĩ không ra chúng ta cũng còn không có độ qua kim đan lôi k i ế p lần thứ nhất độ kiếp lại là cho mình pháp thi độ dạng này lời nói xong trương liệt hai tay giữ quyết ngưng kết pháp tấn sau đó lan g không đánh rứt ra ngoài pháp lực ngưng tụ thành thuật quyết đánh vào mộ địa bên trong lại hạ một khắc mộ địa bạo tạc quần quận nồng đậm thi khí như núi lửa một loại dâng lên thiên kiếp không thể thay thụ nếu không chẳng khác nào là trưởng bối thân thủ cấp văn bối chặt đức đạo đồ trừ phi xác định cái này văn bối đích thật là không có nửa điểm cơ hội không phải vậy không có người lại làm như vậy mà pháp thi độ kiếp chính là lại là bất đ ộ n g hắn bên trong có thể thao tác không gian quá nhiều chủ nhân lôi kiếp còn không hạ xuống là gì lúc này liền để pháp thi sớm xuất quan vân mộng giao thấy bầu trời bên trong lôi đ ỉ n h c h i lực còn không hạ xuống t r ư ơ n g liệt liền đã thi pháp chủ động đánh pháp mộ lệnh pháp thi lệ khí sông lên ban đêm trong lúc nhất thời không biết sao tiểu thiên kiếp mặc dù danh sưng là thiên kiếp đa số tình huống giới cũng là dùng lôi kiếp vì chủ nhưng chân chính nguy hiểm chưa hẳn là lối k i ế p ngay lúc này mật liên sơn chỗ này trên vách núi đại địa dạng nước dày đặc m à tới l a m hỏa phần dược cháy trước mắt ở giữa liền đem phía trước bố trí tốt pháp mộ đột nhiên hóa thành một mảnh nhiệt độ cao b i ể n lửa bên trong đất trời khí tức lưu thông vận chuyển tự có hắn chuẩn mực nhưng mà này p h i ế n phật tu thánh vực mật liên sơn năm đó bị mật liên sinh đại sĩ lấy tuyệt đại pháp lực cỡ ép ngăn cách ra huyền hoàng chủ thế giới bên ngoài mặc dù nó mục đích là phong chấn tám a công đức vô lượng nhưng là khách quan bên trên nay phiến mật liên sơn thánh địa khí tức lưu thông vận chuyển đã bị ngăn c à n g chặt đứt bởi vậy năm đó lục giai linh mạch theo thời gian trôi qua dần dần phẩm giai hạ xuống không chỉ là linh khí tự nhiên tiêu hao mà thôi vẫn là bởi vì toàn bộ thánh vực tại phật lực c h â n áp xuống cũng ngay tại dần dần chuyển thành t ự vực trong đó những cái kia yêu tu độ kiếp độ nhiều là lôi kiếp căn bản là không có cách câu thông địa khí thẳng đến mật liên sơn tới đến cái này mới cựu vực thế giới phong ấn mới vừa triệt để giải trừ tại dạng này dưới điều kiện độ kiếp lại thêm độ kiếp là đại địa chi từ kết đan phát thi trư liệt không cần nghị cũng biết trầm trọng nhất kiếp số t kia tại phật lực c h ấ n áp xuống ngàn năm chưa từng vận chuyển phát tiết địa hỏa đã lâu đẻ xuống thành độc cần đ i ề u tiết phát tiết bởi vậy trải qua nhiều năm đọc thái hạo kim trương chưa từng có một ngày l ư ỡ i biếng trương liệt đạo pháp thâm hậu hắn ngay đầu tiên trước hết biết người sớm giác nộ g để thiên sát ma thi bay vút lên trời thà răng mạnh kháng thiên tiếp cũng không đi chịu tại kia phát động lúc vô thanh vô tức bạo phát uy lực nhưng hung bạo tuyệt luân hỏa k i ế p lực mà hắn bên trong chỗ chân chính ẩn linh thần lại là một tên người thanh niên kia không vui không buồn vẻ mặt hai tay giao thoa u minh đại thủ lớn tầng liên tục mã phát ngập trời ra sức khách nhanh chóng tan giã dùng thiên sát ma trong thi thể giờ này k h ắ p này chỗ tích xúc thi khí t ử ý độ dày cũng không phải trong thời gian n g ắ n có thể tan giã sạch sẽ xế. chủ nhân học cứu thiên nhân tính toán không bỏ sót lần này pháp thi ngưng đan sợ là xong rồi vân ngộng giao là trương liệt khí linh tại thuật pháp dẫn đạo bên dưới tự nhiên liền đối trương liệt cảm thấy thân cận phục tùng húng chi thanh niên đạo nhân đích thật là bản lĩnh cao cường thủ đoạn tinh xảo nói sự tình đều chính giữa làm cho người tin phục mà vào giờ phút này trương liệt ý thức xem như pháp thi linh thần đang toàn lực dẫn đường lấy nồng đậm thi khí ma nguyên chuyển hóa thành đan luyện hóa bộ phận ma nguyên ngưng đan loại này pháp thi đan pháp chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa hề có qua đại tài tiểu dụng phung phí của trời trương liệt phía trước ngưng luyện thành hôn nguyên long huyết đan hắn đột phá ý chính ở chỗ long huyết dũng tiến cần tại thời khắc sinh tử đột phá không thành công thì thành nhân không có dạng này dũng khí khó mà đúc thành đan này nhưng là trương liệt tại đan thành phía trước một bước cuối cùng chủ động tấn công dùng một thân pháp lực hao hết làm đại giá phòng ngừa chính mình đan thành nhị phẩm bởi vậy hắn liền còn không có độ qua kim đan tiểu thiên k i ế p trương liệt lúc này đang toàn lực ngưng luyện thành hình pháp đan tên là khí hải vô lượng đan hắn đột phá ý chính ở chỗ tích xúc từ í c xưa đến nay lấp không bằng khai thông mật liên sơn trong lòng đất hỏa bị vô thượng phật lực chấn áp ngàn năm giờ này khắp này tiếp lực câu dẫn phía dưới một khi bạo phát quả thực là thiên băng địa liệt trong lúc nhất thời Không chung trong đó đặt ý thức đặt cực, Trương cực lòng i tại biến tiến giao, ệ t thấy tâm thần bất、an. mặt đất bên trên, ngay tại quan sát thấy tâm thần bất、an. Trong cảm cảm mộng phía hóa hành hộ pháp như nhau ngay vân an, bên quan bốn an. l kinh nghi ở giữa tự nhiên mà vậy có một cố mạc danh mà đến không do cảm giác đè nén đ ỗ n g nhiên lồng chạy lên não lại tại qua trong dây lát hóa thành như sóng to gió lớn chấn sợ điên cuồng quét sạch é p qua toàn bộ tâm thần đ ỗ n g nhiên ở giữa trương liệt cùng trên bầu trời thiên sát ma thi tâm thần cảm ứng liền cưỡng ép chặt đức mặt đất bên trên trương liệt vừa mới mở mắt trước tiên quan sát bốn phía lại phát hiện bốn phía tịnh không có đoán trước trong đó yêu tu cao thủ t ớ i nói cách khác không phải nhân kiếp hàng l ô n đạo nhân bởi vậy khe n h ư mày nhân kiếp hàng lâm mặc dù là cực kỳ hung hiểm sự t ì n h nhưng hắn thà rằng đối diện hung hiểm cũng không muốn đối diện không biết theo thời gian trôi qua tại toàn bộ trên bầu trời bắt đầu thổi lên vô định loạn phong thời điểm trương liệt mới vừa kịp phản ứng đến cùng là gì đó tới vô định c h i phong nghĩ không ra mật liên sơn ngàn năm tích xúc nghiệp lực vậy mà mạnh như vậy phật môn đạo quả như thế có cự đại t h a i hoàng ẩm thân vị đạo gia tu sĩ đến loại thời điểm này trương liệt cũng nhịn không được bản năng đạt một chút đồng hành đạo phật hai nhà quan hệ nhiều khi đều là dạng này tại đối mặt tà ma ngoại đạo thời điểm này hai phái có thể liên thủ lại vô định chi phong vừa ra tự đại mà chỗ sâu danh dẫn t i ế p lực điên cuồng phun ra ngoài lam hỏa theo gió lực khắp bầu trời bay l o ạ n mà này vô định chi phong đứng đầu hao tổn tinh thần biết chương liệt mặc dù tu luyện hạo thiên pháp mục phát tổ khiếu huyện thần thức cường đại nhưng là lúc này tựa hồ cũng không thể lại trực tiếp khống chế thiên sát ma thi chỉ có thể để nó tạm thời mất khống chế đảm nhiệm tự thân bản năng lực lạnh kháng thiên lôi địa hỏa loạn phong chi kiếp vô định lực thổi cạo kia cuộn trào mãnh liệt mà ra địa mạch làm độc chi hỏa hình thành một đầu nối liền trời đất biển lửa vòng xoáy nối liền đất trời mà ở thời điểm này thiên sát ma thi đã hóa thành một khỏa điểm đen nho nhỏ tại thương khung ở giữa lôi đình bên trong tại địa hỏa gió phơn quét sạch bên trong đau khổ c h à o trống chủ nhân này nếu là độ kiếp thất bại vân n g giao hơi có một chút bất an dạng này nói không nay đã là kiếp số cũng là vào thế câu thông địa mạch phát tiết ngàn năm tích xúc độc hỏa đây là cỡ nào cự đại vận thế công、đức? ta lúc đầu chỉ nghĩ đúc thành tứ phẩm pháp đan liền đã thỏa mãn không ngờ tới lại là trở tới thiên địa cùng nhau nội lực ở trên không trung thiên sát ma thi bị tiêu hao đến cực hạn sau đó trương liệt đột nhiên đem tự thân thần thức lại một lần nữa chiếu đi ra ngoài nếu là dưới tình huống bình thường tại bình thường dưỡng thi đạo nhân trong tay c ố này thiên sát ma thi hủy nhất định bởi vì tuyệt đại đa số dưỡng thi đạo nhân khó mà có trương liệt như vậy mạnh mẽ thần thức tu vi trương liệt tự thân hiện tại mặc dù pháp lực chưa từng phục hồi nhưng là cảnh giới cùng thần thức đều là kim đan cảnh giới thú chi hắn tu luyện hạo thiên pháp mục cấp pháp thần thức xa mạnh hơn đồng giai tu sĩ cần thiết tình huống、giới. trong thời gian ngắn đối cứng tiểu thiên k i ế p vô định phong k i ế p cũng không có cái gì khó lòng chỗ xông vào đến k i a phiến nối liền trời đất độc hỏa vòng xoáy bên trong t r ư ơ n g liệt chỉ cảm thấy bốn phía huyễn tượng bộc phát như chỗ quỷ vực đâu đâu cũng có thê thảm gió hào hào h á t vụ minh mông hoảng sợ không phải dương thế cô hương ưu tư ở chính là âm ti hiểm đ ị a một cố vô hình vô chất quái phong theo trận phía trong phóng lên tận trời tuy không thấy cắt bay đá chạy thiên đ ị a biến s á c cũng không thấy di sơn đảo hải uy lại làm cho người thẳng nghe được trận vù vù thanh âm nhưng khi đem tiếp này lược tầng tầng nhận qua sau đó chương liệt thần thức trung quy vẫn là xuyên qua vô định phong kiếp thành công hạ xuống thiên sát ma thi thân thể tàn phế phía trên cũng chính là tại thời khắc này ma thi trong mắt hồng mang lại giật cháy ngửa mặt lên trời kêu to xuất trưởng lệ gào trung tiên chấn động chấn động chuyện gì mà hật leo top một của tháng thế này chương năm trăm ba mươi ba khí ngang thiên vũ ngũ quỷ tỏa thần lịch thiên thất yêu một báo báo cáo đại vương núi bên trong thiên lôi địa hỏa loạn phong r ũ n g động dường như có yêu vương ngay tại độ k i ế p ngay hôm đó huyết vẫn đang cùng chính mình mấy tên lão huynh đệ tại thâm sơn động phủ trong đó hưởng thụ hưng phúc bất ngờ có phía dưới tuần sơn tiểu yêu hoảng loạn t ớ i báo yêu tộc bên trong ngũ giai có thể gọi là đại yêu lục giai có thể gọi là yêu vương thất giai mới có thể xưng là yêu thánh nhưng là tại mỗi cái nhà đại yêu động phủ bên trong đương nhiên sẽ không đi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những này quy củ nếu không đối với những này tiểu yêu tới nói hẳn là đâm đầu vào chỗ chết theo bên ngoài động phủ x s n g tới l à một đầu có chút hình thù kỳ quái loại người sinh vật giống như là hóa hình chưa song yêu loại kéo lấy đôi g i à i đỉnh lấy đầu sói cầm cầm đinh ba thân mặc giáp y phục thân bên trên mang lấy nồng đậm mà kỳ lạ yêu khí có thể để tu sĩ tầm thường cảm thấy toàn thân không thích hợp pháp lực vận chuyển gian nan a này mật liên sơn bên trong lại có đại yêu xuất thế đối ta nhìn một chút biên mức lao yêu huyết vẫn nói như vậy mà tại động phủ trong đó thượng tọa mấy tên khác đại yêu c ẩn ẩn, sau một lát đang ngồi mấy vị đại yêu r ố i dít thu hồi riêng phần mình thần thức tâm bên trong đã xác định nảy mật liên sơn bên trong sợ là lại có một đầu kim đan cảnh yêu ma xuất thế nếu là tại mấy năm phía trước bọn chúng khả năng đối với cái này cũng không nguyện ý thậm chí sẽ ra tay ngăn cản chặn giết dù sao toàn bộ mật liên sơn linh mạch mặc dù cường thịnh nhưng cũng là có cực hạn lúc này lại là khác biệt trước kia đại gia đối với cái này đều vui gặp hắn thành dù sao mật liên sơn phong ấn đã đánh đối diện ngoại bộ áp lực núi bên trong mấy con đại yêu ngược lại nhao n h a u liên hợp lại nhìn hắn khí tượng ứng với là vị kia kim lân đạo hữu ngay tại bồi dưỡng thi ma không thẹn là trắng n mất lấy cỡ nào bảo nổi tiếng giới này long tộc chỉ là một bộ luyện thi, thi ma vậy mà có thể dẫn động lợi hại như vậy thiên đ i ệ kết lực h u ế t vẫn dạng này cảm thắm nói này đầu biên bức lao yêu pháp lực mặc dù thâm hậu nhưng là tham lam độc k h á t máu tại còn lại mấy tên đại yêu ở giữa rất được xa lánh bởi vậy nó mới chủ động đi tìm chức liệt hắn bên trong có một bộ phận ý tứ liền là ướt lượm một chút dẫn vì viên thủ cân bằng tự thân tại mật liên sơn bày yêu ở giữa địa vị năm đó mật liên sơn kim quang tự phật tu dùng hàng long phục hổ khu ngự yêu thú pháp môn nổi tiếng tông môn tỏa yêu tháp bên trong có nhiều hết u y mạch cường đại yêu tộc kim quang tự sụp đổ sau đó mật liên sụp đổ sau đó mật liên sụp đổ sau đó mật liên sụp đổ sau đó mật liên sụp theo ta được biết long tộc tựa hồ cũng không am hiểu khu thi luyện quỷ thuật ta sáu vị đại yêu bên trong hắn bên trong có một vị gò má sinh hát văn mỹ mạo nữ tử dạng này đưa ra nghi vấn nhưng là huyết vẫn còn chưa miệng trả lời liền có một tên khác đại yêu thuận miệng tiếp nhận đi long tộc ở trên đời này đến cùng có bao nhiêu hơn huyết ngươi biết không sợ là liền chính long tộc đều cũng không rõ ràng ai chỉ cần huyết vẫn đại ca xác định kiên là long tộc huyết mạch ngươi quản nó bản thể đến cùng là gì đó nói cũng đúng nghĩ đến long tộc nhất quán dư luận gò má sinh hát văn mỹ mạo nữ yêu cũng ngậm miệng không nói cùng lúc đó hạo đã tiếp vân phía dưới trương liệt thần thức xuyên qua vô định l o ạ t phong đ ắ p xuống tiên sát ma thi trên thân thể nhanh chóng k h ố n g ấn chuyển quyết trải vớt điều chỉnh chỉnh thể hệ thống đã gần như sụp đổ khí mạch so sánh tiên sát ma thi vẹn vẹn sẽ chỉ bản năng phát tiết tự thân lực lượng trương liệt đối với lực lượng không chế cùng năm giữ cao minh được không thể dùng đạo lý kế gần như từ thuật gần pháp thiên quỷ địa quỷ người quỷ tạ quỷ thần quỷ khí ngang thiên v ũ ngũ quỷ tỏa thần đi tại thần thức đáp xuống tiên sát ma thi thể thân thể bên trên thời gian cực ngắn bên trong trương liệt liền đã hiểu chính mình hiện tại phải làm nhất gì đó cùng với thiên sát ma thi hẳn là ngưng tụ như thế nào kim đan đối thủ lấn quyết cũng như liên h o a tỏa ra so với càng thêm phức tạp là lúc này thiên sát ma trong thi thể tung h à n h chạy xiết thi khí pháp lực thiên sát ma thi mặc dù h u n g lệ nhưng là phía trước bị thiên lôi đánh được địa hỏa bị thương loạn phong t ổ i gần như gần chết dưới tình huống như vậy chỉ cần còn không muốn triệt để nhập diện ma thi thần biết cũng sẽ không phản kháng t r ư ơ n g liệt khống chế thi thuật dùng thiên sát ma thi thân thể làm trung tâm ngũ quỷ liên tục xuất hiện theo thiên quỷ xuất thế năng lượng to lớn khí trụ vậy mà trực tiếp từ trên trời r g xuống tụ tập đến trên bầu trời thiên sát ma thi thể bên trên sau đó liền ẩm ẩm bạo tạc chuyển đến theo địa quỷ xuất thế phía dưới vân mộng g i a o cũng cảm giác dưới chân cả vùng đều tại điên cùng run r à y một cái cự đại thanh nhâm hoặc là nói là cộng minh tại dưới chân sâu trong lòng đất chuyển đến sau đó là đ ị a mạch linh khí lộ ra ngoài tôn r a pha tạp vào địa s á t độc hỏa toàn bộ tụ tập đến trên bầu trời thiên sát ma thi thể bên trên khí ngang thiên vũ đan là tam phẩm kim đan càng vượt qua chương liệt vốn là muốn ngưng tụ tứ phẩm khí hải vô lượng đan đây là cầu thông nơi đ cho nên mới lại kim đan phẩm giai đ ể bạn nếu không chương liệt tính toán liền không có sai lầm hoàn toàn chính xác hẳn là ngưng khí biển vô lượng p h á p đan thiên quỷ địa quỷ là tụ thiên địa chi khí người quỷ là cường hóa ứng dụng tự thân khí tạ quỷ cùng thần quỷ là pháp lực quyết tán ảnh hưởng thu lấy phạm vi bên trong hết t h ể sinh linh chi khí chương liệt cựu tức phục khí luyện khí thuật cơ sở quá mức lợi hại trong thời gian cực ngắn liền thấm sâu thiên sát ma thi hết t h ể hành khí q u a n thiếu thuận theo hắn khí thi triển ra thích hợp nhất nó thần thông đạo pháp giờ khắc này thiên sát ma thi nhục thân mặc dù đã bị cấp lực phá hủy thê thảm không nói nổi gần như sụp đồ nhưng là theo ngũ quỷ tòa thần thần thông đạo pháp giờ đây thiên sát ma thi trên thân bỗng nhiên đã hiện hiện một bộ càng thêm hùng hậu nặng nề ngũ quỷ áp ma khải giáp lấy khí ngưng hình đen kịt kim loại áo giáp trên bà vai ở ngực sau lưng b ụ n g dưới cùng khớp xương này địa phương để loại khắc lấy năm cái tạo hình khác nhau giữ tợn quỷ mặt âm u sám xanh h ì n h quang lập loẹ tại khô lâu quỷ mặt trong hớp mắt tựa hồ nói vô tận đoán hận dùng này ngũ quỷ làm trung tâm lít nha lít nhít khô lâu h u ế t ảnh bạch cốt rừng rậm đột nhiên xuất hiện phản phất giống như hộ vệ mình chủ vệ sĩ đem thiên sát ma thi bản thân một mực hộ vệ ở mặc trên bầu trời loạn phong cũng còn không có đình chỉ nhưng kỳ thật tại trương liệt trong thời gian ngắn ổn định t i ê n sát ma thi khí mạch lĩnh ngộ tỉnh thi triển ra ngũ quỷ t ỏ a thần thần thông đạo pháp một khắc này kim đan cuối cùng ngưng tụ thành t i ể u đã là đại cục đã định sự tỉnh hai cánh cùng long kiếm quyết là công kích tính thần thông này ngũ quỷ t ỏ a thần liền càng nghiêng về phòng ngự tính về sau muốn nhiều nghiên cứu một chút t h u ố c d i ụ c phạt tiềm lực bí pháp nếu không này ma thi so ta còn có thể sống chẳng phải buồn cười một chút chỉnh lý tâm thần đợi kim đan tiểu thiên tiếp độ qua sau mây tiêu lôi tán trương liệt tập trung ý chí đồng thời cũng đem thụ tổn hại không nhẹ ma thi một lần nữa thu h chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này Trưng 534, khí ngang thiên vũ, ngũ quỷ tỏa thần, ngang ngũ khí vũ, quỷ lần ị c h thiên thất yêu, l này độ kiếp thanh thế khá lớn nhưng lại cũng làm cho mật liên sơn bởi yêu càng thêm tôn trọng vị này lai lịch bí ẩn yêu vương mấy ngày sau k i a n g à n năm biên bức lao yêu lại một lần nữa đưa tới thềm mời mời trương liệt rời núi cùng mật liên sơn còn lại sáu vị yêu vương chung nhau hiến vui luận đạo lần này trương liệt không có cự tuyệt theo thời gian trôi qua tự thân pháp lực đã khôi phục lại từ phủ cảnh giới có thể thôi động kim đan thần thông hai cánh cuồng lòng kiếm quyết lại thêm ngũ gia thiên hồn khôi lỗi kim đan ma thi cùng với thai âm khí linh vân mộng giao dạng này chuẩn bị không dám nói có thể đối kháng mật liên sơn bầy yêu nhưng là tại bọn chúng trước mặt toàn thân trở ra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì mà tại mật liên sơn bầy yêu nhìn tới vô luận kim lân xuất thân đến cùng là như thế nào chỉ cần hắn nguyện ý cùng mình cùng yêu cùng tiến cùng lui đó chính là có thể liên thủ lực lượng yêu tộc bản thân liền không có nhân tộc nhiều như vậy quên yêu liền xem như cao cấp yêu tu bản thân trí tuệ đã không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc nhiều khi nơi nơi cũng khuyết thiếu này phương diện nội tỉnh tại trời sáng vừa vặn lúc sáng sớm chương liệt đi tới biên bức lao yêu động phụ chỗ tích huyết động giờ phút này đã có rất nhiều khoác v ả y góc đỉnh loại người yêu vật tại động phủ bốn phía mổ heo làm thịt dê chuẩn bị hến hội yêu tu không giống với nhân tộc tu sĩ bọn chúng dưới tình huống bình thường không thiện bố trợ đương nhiên yêu tu cũng có được chính mình tự vệ phát môn t ỷ như biên b ứ c lao yêu tích huyết động phủ nó nếu là toàn lực hướng tích huyết động phủ chỗ sâu tàn g đi phía trong địa hình rắc rối phức tạp đại điệu từ lực áp chế thần thức một khi để nó trốn vào hắn bên trong c h ỉ sợ liền ngay cả nguyên a n h tu sĩ chân chính lục gia yêu vương cũng khó có thể đưa nó giết chết nhưng người xâm nhập chỉ cần không quá p ậ n đi sâu vào nơi này cũng tương tự rất khó vây giết người xâm nh kim lân lão đệ coi là thật thật là khó mời à, tới tới tới đã có hai vị khách q u ý đến ta trước dẫn ngươi đi vào nhỏ rót một phen huyết vẫn không có hiện ra bản thể vẫn là dùng yêu linh âm thân ở bên ngoài động phủ tiến hành ném đón dùng này đầu lao yêu xảo trá sợ là ngày bình thường cho tới bây giờ đều là dùng âm thân hành sự bản thể như không tất yếu tuyệt sẽ không tùy tiện rời tích huyết động tại hạ mấy ngày nay tìm hiểu đạo pháp nhiều làm trễ n ả i một chút thời gian còn mời các vị đạo hữu nhiều hơn thứ tội ha ha ha bọn ta người cầu đạo bạn tại dùng tu hành làm trọng cả hai sóng vai đàm tiếu lấy một lát sau cưới gió cùng nhau tiến vào đạo phủ yêu tộc bố trí động phủ xa xa không bằng tu tiên giả động phủ bố trí được khéo léo nhưng có một phen đặc biệt nguyên thủy t h u kệch mỹ cảm quá nhiều k h o á c vẫy góc đỉnh loại người yêu vật tại động phủ trong đó bận rộn mà tại động phủ chỗ sâu ngọc trác một bên đã có hai người ở nơi đó ngồi rất rõ ràng này hai tên kim đan đại yêu cũng lựa chọn là dùng đoạt xá âm t r ư ớ c người tới dự tiệc trong đó một tên là một vị văn sĩ trung niên bộ dáng một tên khắc đen nhánh tóc dài ra tuyết động người lại là một mỹ mạo thiếu nữ chỉ là cứ việc bọn chúng đều muốn ngụy trang thành người nhưng là theo đoạt xá thời gian rời đổi vị đoạt xá trên thân người vẫn là lại dần dần xuất hiện đại lượng yêu hóa đặc tỷ như t r ư ơ n g liệt bên cạnh huyết vẫn cánh rơi giang anh tỷ như nói tóc đen ra tuyết thiếu nữ trên gương mặt x à văn tỷ như k ê u tên văn sĩ trung niên lúc nào cũng theo bản năng năm ngón tay kết hợp như lao một cái bức yêu một cái xà yêu một cái bọ ngựa yêu sao ta hiện tại bị hụt pháp lực còn không thể cùng mật liên sơn này bởi yêu tu trở mặt chờ mấy năm sau pháp lực hoàn toàn khôi phục nói không chừng muốn chạm bọn chúng mấy cái một hiểu hôm nay bất khí mật liên sơn bên trong là không có nhân tộc đánh phá phong ấn tới đến giới này sau bởi yêu nhưng một cái tiếp một cái đoạt xa âm thần nói do phiến khu vực này phạm vi bên trong có nhân tộc tụ cư chương liệt tâm bên trong dạng này suy nghĩ mà gặp hết vẫn tự mình dẫn t r ư ơ n g liệt đến kia văn sĩ trung niên cùng với mỹ mạo thiếu nữ đều là tiến lên phía trước cùng nhau thi lễ tại hạ hỏa vân ngai l i ế u dần gặp qua kim lân đạo hữu tiểu nữ t ử vạn xà quật phan mai gặp qua kim lân đạo hữu tựa hồ là thiếu gì đó liền muốn bổ gì đó yêu tộc bên trong đứng đầu dùng thiếu hụt trí tuệ nổi tiếng côn trùng loại yêu vật đoạt xá sau chuyển thành văn sĩ trung niên bộ dáng trên gương mặt nổi lên tượng trưng cho kịch độc màu đen xà văn nhưng muốn giả bộ đứng đầu thuần lương vô hại thiếu nữ trưng liệt tâm bên trong cười lạnh mặt bên trên lại là vừa vặn đáp lễ hơn nữa thỏa đáng mặc dù còn có ba vị đạo hưu chưa đến nhưng là ba người chúng ta trước riêng phần mình ăn uống tiệc rượu phẩm cựu giao lưu đạo pháp tâm đắc huyết vẫn nguyên bản tại mật liền sơn yêu tu ở giữa rất được xa lánh nỗi khổ hôm nay mượn kim lân yêu vương xuất hiện mời tới cùng mình kết thủ kết toán không sâu l i ê u dần phan mai vãn hồi thế cục trong lòng cũng rất là hài lòng hắn đương nhiên sẽ không để cho tiệc rượu bầu không khí k ẻ ngắt xuống tới lệnh động phủ bên trong tiểu yêu nhóm đưa ra chân tàng mỹ t i ể u linh vật đồng thời còn tại miệng bên trong giải thích pháp tu đạo ngàn năm tự có đọc được huyết vẫn nói tới đạo pháp lĩnh ộ mộ, một số thời khắc để trương liệt đều nghe được g huyết vẫn giảng là nguyệt hoa thôn thực c h i pháp tinh huyết tinh tôi loại trừ t ạ m chất thuật vô thanh phi đ ộ n k ỹ xảo huyết vẫn sau đó phan mai tiếp được chủ đề tiếp tục lời nói để cập động thuật đạo đạo này tu luyện c h i pháp tại xà yêu phan mai giảng qua sau liếu dần đứng thẳng lên dùng tay làm đao vung cắt ở giữa hướng đ á n g người hiện ra một bộ nguyên khí chuyển hóa thuật nó vậy mà có thể làm được một đao vung ra trong vòng phương viên trăm dặm ngũ hành nguyên khí tụ tập hoặc chuyển hóa làm hà băng hoặc chuyển hóa làm hòa diễm hoặc vì chuyển hóa từ điện có chút huyền diệu biến hoa yêu ớt tại ba vị này đã yêu riêng phần mình giảng giải qua đạo pháp của mình sau ánh mắt đều ẩn ẩn nhìn về phía ngọc chắc trường án sau đó t r ư ơ n g liệt t r ư ơ n g liệt g ặ p đây biết mình cũng là không tránh khỏi tâm bên trong hơi có sau khi than thở đứng lên sau đó thông qua tạo hóa ma kinh luyện huyết quyển nội dung cùng huyết vẫn nói một chút hóa huyết luyện pháp thông qua ngũ độc tà công nội dung cùng xà yêu phan mai nói một chút độc công tu luyện đến mức liêu dần tình huống liền càng thêm đơn giản đao của nó thuật kỳ thật liền là kiếm thuật biến hóa nó ẩn ẩn đi vào kiếm khí hóa hình con đường con đường này mặc dù cũng không phải là chương liệt c h ỗ chủ công phương hướng nhưng cũng như sư mạnh như thác đổ nếu so với nó lĩnh ngộ đi sâu vào cỡ nào cũng không muốn cấp những này yêu tu thực tăng cường thực lực bởi vậy vô luận là hóa huyết l u y ệ n pháp độc công tu luyện vẫn là kiếm khí hóa hình chương liệt đều vẹn vẹn chỉ là lướt qua l i ề n thôi sơ sơ điểm đến liền tốt lệnh huyết vẫn phan mai liếu dần tam yêu ngắm hoa trong màn sương một loại không có đạt được chỗ tốt gì nhưng đầy đủ cảm nhận được trước mắt vị này kim lân đạo hữu cảnh giới cao thâm nội t i n h thâm hậu biết sợ học thực tế cũng không phải là nhóm người mình có thể so sánh với tới không khỏi liền càng thêm kính trọng lên tới kim lân đạo hữu cao thượng ta hôm nay mới biết tự thân tu luyện độc thuật có như vậy phức tạp biến hóa Vùng ta chương ò n tự c o là l tu u năm trăm ba mươi lăm huyền dương hải vực thiên nguyện hoàng triều một chương liệt sở dĩ căng mạo nguy hiểm cũng muốn tới tham gia nhóm yêu Trưng dạ yến loại trừ muốn tiếp tục chiếm cứ ngũ giai linh địa bảo đảm tự thân pháp lực khôi phục tốc độ bên ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là hắn muốn biết rõ ràng nơi đây tin tức ta là ai ta ở đâu ta sau đó phải làm gì tự thân thân phận bây giờ là thân phụ long tộc huyết mạch kim lân yêu vương muốn phải biết được chính mình cụ thể ở nơi nào dùng thuận lợi xác định tiếp xuống hành sự lựa chọn lúc trước luận đạo ở bên trong lấy được t r ư ơ n g liệt một chút đề điểm liếu dần cùng phan mai lượng yêu tâm bên trong kính phục chi ý nổi lên bởi vậy tại t r ư ơ n g liệt như có như không đề cập những nghi vấn này lúc lượng yêu cũng đều là biết gì nói nấy biết gì nói nấy mấy năm trước mật liên sơn bên trong bất ngờ ma khí xông lên ban đêm nghĩ đến là cái t i u bị phong ấn ma tu ra chuyện nhưng là nó không chọc đến chúng ta chúng ta cũng không đi chọc giận nó đến sau liền phát sinh nổ lớn mật liên sơn vốn là không gian bất ổn nhận lần này bạo tạc trúng kích tại lại một lần nữa ổn định lại lúc chúng ta đã đi tới nơi này huyền hoàng cựu vực chi nhất hãn hải giới huyền dương biển phan mai đem mấy năm này chuyện đã xảy ra từ đầu tới đôi u đều nói rõ so sánh yêu thần giới ưu minh giới hoàng tuyền giới cổ ma giới những phạm nhân này chớ gần thế giới yêu ma hãn hải giới thêm gần tại huyền hoàng chủ thế giới có nhân tộc có yêu tộc có sinh linh vạn t r ả thái có thể coi như là một cái phát triển ổn định huyền hoàng phụ thế giới chỉ là cái này thế giới tu đạo cấp bậc nếu so với huyền hoàng đại thế giới thấp hơn một cái đại cảnh giới đã qua vạn năm cũng không có nguyên thần địa tiên xuất hiện chứng minh thực tế truyền thuyết đều rất ít nguyên anh cảnh tu sĩ cũng đã là giới này đình phong tại n à y một mảnh huyền dương hải vực vẹn vẹn nguyên anh kỳ giao long liền có lục đầu mà n h â n tộc tu sĩ bên trong hiện có nguyên anh kỳ tu sĩ vẹn vẹn chỉ có hai người năm đó lượng đại nguyên hải nhi tông môn chi nhất đan đình tông tại vài thập niên trước bị yêu tu liên minh thiên nguyễn hoàng triều hủy diện hai tên nhân tộc nguyên anh tu sĩ bởi vậy nhất tử một khi thất tung. hiện tại huyền dương hải vực vẹn vẹn chỉ để lại huyền tâm tông hai tên nguyên anh tu sĩ đau khổ c h è o c h ố n g nhân tộc cùng yêu tộc song phương lực lượng t r ê n h lệch như vậy khác xa nhau cho nên vùng biển này nhân tộc tu sĩ vẹn vẹn có thể miễn cưỡng dự vững không tới một phần tư lãnh địa bất lực quyết trương chúng ta l ệ n bền tới thời điểm vừa v ặ n liền dừng đến chỗ này xích diễm đ ả o phụ cận cùng thiên n g u y ệ t hoàng triệu những cái kia hạ yêu tới xung đột đưa chúng nó đánh trở về sau đó trên đảo này tàn dư mấy nhà dân tộc tu sĩ liền chủ động tìm tới cửa nói nguyện từ đây phụng dưỡng chúng ta vì chủ còn cho chúng ta tìm mấy cái linh căn tư chất tốt nhất đ ư c thân nghe đến đó lúc ch cung phụng yêu thần loại chuyện này tại trong nam hoang liền chưa hiếm thấy quá nhiều p h à m nhân thành chấn sinh hoạt quá khổ nghèo quá căn bản cũng không có tu tiên giả nguyện ý đi đóng giữ che chở thế là những này muốn sống sót người liền đi cung phụng yêu thần nguyện ý định kỳ tiến hành huyết tế thậm chí cung phụng người sống để cầu thu hoạch được yêu t ộ c phù hộ thậm chí mưa thuận gió hỏa yêu thú mặc dù tàn độc nhưng là một khi đạt thành khế ước nơi nơi cũng bằng lòng bên d ư ớ i khí lực bất quá dạng này thành chấn phát triển cái mấy chục hơn trăm năm sau dần dần hương định liền có tu tiên giả ở giữa liền biết phát sinh tranh đấu nhưng cũng thực tế chưa nói tới ai đúng ai sai tại yêu thú thị giác liền là nhân loại bội bạc tại nhân loại thị giác liền là yêu thú tàn độc tham lam ta chúng nói chúng nó làm sao đều dễ dàng như vậy đạt được nhân loại nhục thân đoạt xá toàn bộ thành công liền một cái thất bại cũng không có nghĩ đến xích diễm đ ả o tu sĩ nhờ bao che tại đan đ ỉ n h tông đan đ ỉ n h tông hủy diệt biển bên trong yêu tộc đánh tới động một tí liền là cả tộc tận vòng trước mắt lúc này xuất hiện mật liền sơn yêu tu những n à y cây cỏ cứu mạng chỉ sợ là có không ít người tự nguyện thủ thuật tại đường yêu liễu dần trên thân trương liệt tần ẩn quan sát được một chút thân thể tàn khuyết cùng với không yếu tu vi chỉ sợ trước mắt vị này văn sĩ trung niên thân phận thật sự vẫn là xích diễm đảo tu tiên gia tộc cao tầng chống đỡ ngự yêu tộc thân chịu trọng thương cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình tiếp tục phù hộ tộc nhân của mình hậu bối đến mức mật liên sơn yêu tu sẽ cùng thiên nguyện hoàng triều hà yêu phát sinh xung đột đối với điểm này trương liệt ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn mặc dù được gọi chung là yêu tộc nhưng là lang yêu sợ là khó mà tán đồng thọ yêu vì đồng tộc mật liên sơn yêu tu ở giữa lẫn nhau còn có xung đột nếu không phải thiên n g u y ệ n hoàng triệu b i ể n bên trong yêu tộc quá mức cường thế bọn chúng chỉ sợ cũng vô pháp ngồi tới cùng một chỗ ngay lúc này đ ộ n g phủ bên ngoài có cuồng liệt yêu khí linh động t r ư ơ n g liệt trước hết nhất ngầm đầu lên ngay sau đó là biên bức lao yêu huyết vẫn sau đó là xà yêu phan mai đường yêu lếu i dần đây cũng không có nghĩa là t r ư ơ n g liệt thần thức tu vi mạnh nhất mà là bởi vì t r ư ơ n g liệt nhận thức chính xác đến đây nhưng là cái khác yêu tu lại cũng không biết rõ nguyên do trong đó rất nhanh đ ộ n g phủ lối vào liền xuất hiện một thân khoác trọng giáp ngang tàng đại hán hắn thân thể cao lớn thẳng tắp bắp thịt c u ộ n c u ộ n cái chán hai bên chỗ sinh trường hiện ra tị thủy kim tình thú sừng thú ở sau lưng hắn chỗ còn đi theo một nam một nữ hai tên tu sĩ yêu tộc trung niên nam tử tròn mép mập trắng dáng người hai tay của hắn đặt ở cái bụng phì của mình phía trước một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng mà hắn bên cạnh nữ t ử kia nhưng là một thân vũ nương bại lộ ăn mặc hưu ý lộ da nhỏ và dài eo thon cùng thon dài đùi ngọc nhìn quanh ở giữa đều là mị hoặc phong tỉnh bọn chúng là mình thích gì đó liền mặt mang gì đó bởi vậy cầm đầu ngang tàng đại hán ăn mặc giống như nhân gian võ tướng chỉ vì hắn cảm thấy v i vũ mà k i ế hồ yêu cũng chỉ cố lấy đe mắt cái khác lại là không cần quan tâm huyết lao quỷ ngươi mời tới vị bằng hữu này hẳn là thiên nguyện hoàng triều phái tới t h á g tử tên võ tướng kia ăn mặc đại hán tiến vào động phủ bên trong h á n thượng hạ quan sát trương liệt chán châu long giác gương mặt trên mu bàn tay vạy một phen dạng này nói huyền dương biển mạnh nhất yêu tộc liền là giao long nhất tộc đối phương sẽ sinh ra dạng này lo lắng cũng là tự nhiên mà vậy sự tình ngưu phúc hải nếu là kim lân lao đệ thật là huy như thế nào lại tại ta mật liền sơn bên trong tu hành như vậy nhiều năm.、Kim、lân Lão đệ huyết thống tinh thuần thế huyết tại ta mật tu láo lại Kim vậy đệ cung h â n q ý chỉ b ằ c huyết ú n liền sơn mấy cái này hàng, còn không đáng được thiên n g g ta mật mấy cái được ệ n hoàng bên nặng như vậy chú, ngươi cũng quá để ý mình. Cùng chú, h triều dưới quá u vậy y để ý vẫn lao yêu quan hệ đứng đầu bế tắc chính là trước mắt này đại yêu n h ư phúc hải chỉ là huyết vẫn lao yêu pháp lực tuy sâu so với đối phương nhưng cũng không có ưu thế tuyệt đối tăng thêm huyết thống không bằng đối phương cường đại này tại yêu tu trong đó là rất khó nghịch c h u y ể n thế yếu bởi vậy huyết vẫn lao yêu tại sẽ dốc toàn lực kéo trương liệt thêm vào bầy yêu bên trong muốn phải áp tới n g ư phúc hải một bậc Đúng vậy à, vừa mới chúng ta thảo luận đạo pháp, đạo đạo pháp, pháp,、so、pháp, pháp yên tâm kia thật là muốn lĩnh giáo một chút chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương năm trăm ba mươi sáu huyền dương hải vực thiên nguyện hoàng triều hai ngay lúc này một mực yên tĩnh đứng sau lưng như phúc hải mập trắng trung niên nam tử đ ỗ n g nhiên chậm rãi hành tẩu ra đây há miệng liền hỏi vũ trụ nuôi dưỡng diễn biến v ậ t vật ai là bản thể ai là diễn hóa hắn này bất ngờ hỏi một chút t r ư ơ n g liệt cũng chưa từng dự đoán chính mình vậy mà tại yêu tu ở giữa gặp được dạng này thuần túy đã hỏi bởi vì liền xem như tại nhân tộc tu sĩ bên trong lại nghiên cứu loại này vấn đề tu tiên giả cũng đã không nhiều lắm âm dương trộn nuôi dưỡng vũ trụ âm dương vì bản vạn vật vì hóa thật chứ mập trắng trung niên nam tử không nghĩ tới chính mình khổ sở suy nghĩ đã lâu vấn đề lại bị đối phương dễ dàng như vậy khẳng định đắp ra không khỏi tiến lên phía trước một bước ánh mắt từ bình thản chuyển thành sắp bén đương nhiên t r ư ơ n g liệt tu luyện là thái hạo kim trương chủ tu công pháp là hôn nguyên ngũ hành khí hôn nguyên người âm dương trộn rồi vậy đối với hắn mà nói đáp án của vấn đề này liền là như vậy bởi vậy cùng đối phương đối mặt ánh mắt bình thản hơn nữa không gì sánh được khẳng định hai người đối mặt một lát sau mập trắng trung niên nam tử dẫn đầu thu hồi ánh mắt sau đó trở lại một bên bàn dài giật bên dưới nhưng cũng bằng cho thấy tự thân thái độ kim lân đạo hữu ngươi nhìn tiếp được không ngay lúc này chẳng biết lúc nào ngay n tại kia hồ yêu hưởng dụng thắng lợi của mình cùng từng cái thỏa mãn lúc bà vai bất ngờ bị người vỗ nhẹ đồng thời bên thay chuyển đến đại ca trầm thấp nặng nghề thanh âm đàm thoại tiểu mội nhanh tỉnh lại tại này mạnh mẽ hùng hồn yêu lực quán thâu phía dưới tâm nguyện hồ sợ hãi mà bừng tỉnh quay tới sau đó phát hiện bốn phía đồng bạn đều là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên chính mình mà chính mình tịnh không có đến kia tên kim lân đạo h ư u trước mặt ngược lại chẳng biết tại sao ngay tại nguyên địa khởi h ảo nuôi dây lưng nếu không phải đại ca ngăn cản kịp thời liền thật là diệu tướng lộ ra kim lân đạo h ư u thật là cao minh huyễn thuật tu vi vậy mà có thể vô thanh vô tức ở giữa liền để tiểu đội mắc lửa bất quá tại hạ cũng không ưa thích luận đạo cũng không quen dùng huyễn thuật chúng ta vượt qua một tay làm sao trước sau có hai tên đồng bạn trước mặt chiếm ngưu phúc hải lúc này cũng ẩn ẩn có chút tức giận hắn x à i bước đi tới đồng thời thể nộ i yêu lực mạnh mẽ quyết tán đột nhiên ở giữa cùng động phủ trong đó địa thế tương liên kết hợp làm một thể chủ nhân lực lượng của hắn hao thắng ta tuyệt đối ngăn không được trương liệt bên thay truyền đến vân mộng giao thanh â m phía trước chính là n à n g xuất thủ hữu tâm tính vô tâm phá giải tâm nguyện hồ huyễn thuật ủy tu tại huyễn thuật lĩnh vực vốn là có lấy tiên thiên hữu như thế nhưng là đối diện trước mắt yêu khí bạo phát ngưu phúc hải vân mộng giao liền cảm thấy thúc thủ vô sách tiếng ư ơ i cũng không cần động ẩm ẩm nương theo lấy hai tiếng liên tiếp trầm lũ khởi thân giơ cánh tay nên che lại đi. hắn cùng ngưu phúc hải bốn đầu cường tráng c h i cực bàn tay cánh tay k h u ệ u tay đụng vào nhau đến mức hai người xung quanh đều khuyết tán một vòng thực chất hóa gợn sóng bốn đầu cánh tay giao thoa tinh cương cơ b ắ p đường điệu đốn lúc bạo phun g i a o thoa ngưu phúc hải tị thủy kim tình thú yêu tàu huyết mạch trời sinh pháp thể mạnh mẽ lực bạc sơn hà dùng pháp lực thâm hậu lấy s ư n g nhưng mà trương liệt tuân theo thái hạo kim trương tu luyện đến nay lại thêm bình sinh tế ngộ trợ r ú t tu luyện vẫn luôn là pháp thể song tu đường lối đặc biệt là tại tu thành hôn nguyên long huyết đan thời điểm mặc dù tại cuối cùng đan thành một bước kia hắn chủ động địch chuyện nhưng là thần chí của hắn cùng nhục thân vẫn là tiến hóa đến ngũ giai k i m đan cảnh giới càng được long huyết cường hóa tiềm lực kinh người thân người khí huyết cùng tự thân pháp lực hoàn mỹ dung hợp luyện thần phản hư bất quá cũng chỉ như vậy a a a a a như phúc hải đ ờ i này còn không có gặp được có thể chính diện cùng tự thân so đấu thân thể lực lượng đối thủ giờ này k h ắ c này kỳ phùng địch thủ gặp lương tài bởi vậy miệng bên trong không ngừng phát ra gầm nhẹ hai mắt dần dần đỏ dần dần được nổi điên lên tới trên cánh tay của hắn dâng lên lực lượng càng lúc càng lớn cùng lúc đó quanh thân màu xanh lam pháp lực cũng như sóng cả vạn k h o n h cuộn trào mánh liệt mà đậu so sánh cùng nhau trương liệt thần thái liền đối lập bình tĩnh quá nhiều hắn giờ này k h ắ p này chỉ có tử phủ cảnh pháp lực nhưng bị hắn đều ngưng tụ để bạn thuần hóa vì kim đan cảnh tinh t h u ầ n pháp lực thời gian ngắn bạo phát đối mặt với đối phương như là biển vô tận vô cùng hạo đảng pháp lực trương liệt kim đan chân nguyên có một cố hạo đảng lạnh thấu xương vô cùng kiếm ý trực thấu t h ầ n hồn tại thời khắc này tuyệt đối không có người lại hoài nghi trước mắt cái này trẻ tuổi đạo nhân thân phận chân thật yêu thú bên trong có thể cùng tị thủy kim tình thú liệu mạng thân thể lực lượng cũng không có mấy cái nhân loại tu sĩ càng không khả năng chí ít tại động p h bên trong những này yêu tu trong mắt đây là kết luận răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc song phương lại đấu giây phút vợn quanh tại như phúc hải quanh thân thủy lam quang hoàn hải khiếu thanh â m càng ngày càng phát trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p bành trướng vô cùng phảng phất tại phương viên hai mươi triệu bên trong đã hình thành một phái nổ hải n g ậ p trời sóng cả c u ộ n c u ộ n giống như phảng phất vùng này đã không còn là đất liền mà là chân chính thương hải nhưng mà cùng toàn lực xuất thủ như phúc hải so sánh trẻ tuổi đạo nhân quanh thân không có bất luận cái gì pháp lực mãnh liệt vận chuyển dấu hiệu liền vẹn vẹn chỉ là trên hai tay ẩn ẩn hiện ra kim hồng chi quang trẻ tuổi đạo nhân trèo trống song trường thế thủy trung như nhẹ như nặng phảng phất cử trọng được k i n h lại như cử biến hóa rượu hoàn toàn không thể nắm lấy mỗi khi ngưu phúc hải thôi động pháp lực dùng hải đảo khẩn cấp hồng thủy tràn lan do gấp lãng cao thời điểm đạo nhân trưởng thế liền như nội hải khinh chu theo lãng khởi rơi nhìn như lúc nào cũng có thể không có đỉnh nhưng thủy trung tới vu đảo phong lãng đỉnh tuyệt diệu khó tả mà một khi ngưu phúc hải pháp lực thôi động thế có chút hạ xuống tuổi trẻ đạo nhân trưởng thế liền lập tức có thể hóa thành sơn nhạc phủ đ ỉ n h thiên ngoại vỡ thạch dùng lệnh đại lục hối loạn nội hải nghiêng tràn đấy sông cạn đá mòn thế không đông tha lần lửa tầm vàng đ ậ xuống song phương chức liệu nụt thân khí lực lại so pháp lực vận dụng tinh di vị này trên người có công khai h i ể n lòng tộc đặc thù tuổi trẻ đạo nhân đều là vững vàng v ư ợ n trên đối phương một bậc cuối cùng tại nương theo lấy một hồi bạo liệt g i ọ n v a n g ngưu phúc hải t r ú n g q uy vẫn là k h ô n g tới không được thân hình rút lui ra ngoài tại cự đại tình lực quán chú lẫn nhau đẩy trong đó bại trợn ngang tặng đại hán hai tay đều cơ hồ bởi vậy đứt gãy nhưng mà ngưu phúc hải chịu đựng lấy cẳng tay xé rách kịch liệt đau nhức lại là thoải mái cười to nói g i n g vương thần lực quả nhiên danh bất hư chuyển ngàn năm vạn năm đến nay long tộc được hưởng vâng lớn chi danh quả nhiên không phải hết cách trương liệt ngay、vậy. nhìn chăm chú trước mặt như phúc hải một hồi phát hiện hắn lại là chân tâm thực ý từ đáy lòng mà nói trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng hào khí đến tận đây trương liệt liền đấu mật liên sơn sáu đại yêu vương không còn có yêu có thể nghi vấn hắn ở chỗ này địa vị trương liệt ở đây cơ bản mục đích cũng đã đặt thành lấy được mật liên sơn cái khác yêu tu tín nhiệm có thể chiếm cứ nơi đây bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục công lực tới tới tới mang rượu mang thức ăn lên biên bức lao yêu gặp cuối cùng tại vượt trên ngư phúc hải một bậc cũng là tâm bên trong thoải mái theo hắn nhẹ kích song trường bốn phía bảy yêu nghe này mà động tiệc rượu ở giữa mỹ thụ món ngon xuất hiện v ố chương năm trăm ba mươi bảy huyền dương hải vực thiên nguyện hoàng triều ba ngay lúc này bất ngờ có người đứng lên xích diễm đạo bên trên có mạnh gì tại chú ý lo lắng lưu thi hành bảy nhà nhân loại tu tiên gia tộc vừa vặn chúng ta sáu cái một người điểm một nhà xem như nô b u ộ c nô b u ộ c hiện tại còn thừa lại một cái lưu r a phía trước bởi vì nhân khẩu quá ít gia tư quá ít không có người nào chọn hiện tại không bằng chúng ta mỗi người chia ra một bộ phận nhân thủ lắp nhập lưu g a sau đó tặng cho kim lân đạo hữu làm sao đường yêu liếu dần m u ố n là kém cỏi miệng lưỡi nhưng là lúc trước hắn được trương liệt chỉ điểm tâm bên trong thực tế bội phục vị này kim lân đạo hữu kiếm thuật bởi vậy tại trương liệt tin phục như phúc hải tâm nguyệt hồ thôn thiên hỏa thiềm ba đại yêu vương sau đó hắn tại trên tiệc r ư ợ u kiến nghị như vậy nói lẽ ra nên như vậy kim lân đạo hữu pháp lực cao thâm ta cái này p h ả i sai cấp dưới trở về phân g i a nhân thủ nhân tộc tu sĩ、si、ở giữa còn giảng một cái tên tuổi yêu tộc ở giữa pháp lực cao thâm bốn chữ này cũng đã đủ rồi theo bọn hắn nghĩ bởi vậy đối ngư dường như nhưng mà như thế đang ngồi đại yêu nghe vậy nhao nhao đều là như vậy lời đạo t r ư ơ n g liệt mặc dù khoát tay nỗ lực cự tuyệt nhưng là tiệc rượu bầu không khí lại là càng phát nhiệt mạnh hôm nay cao hứng như thế chọn ngày không bằng đụng này g không bằng chúng ta bảy cái kết làm huynh đệ khác họ làm sao ngày sau vạn năm tu hành phong ba hiệp ác nhưng chúng ta huynh đệ tỉ mỗi bảy người cùng tiến cùng lui cũng có thể tung hoành thiên hạ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị sau đó tâm n g u y ệ t hồ bất ngờ bưng chảy đến rượu đỏ lên mặt ngọc đứng thẳng lên cao như vậy thanh â m đề nghị hơn nữa nàng lôi kéo xà yêu phan mai trực tiếp nhận làm lục mội thất mội làm nhỏ trong lúc nhất thời bầu không khí đến cái này nhìn xem động phủ trong đó kia sáu vị đã đỏ hồng mắt đại yêu t r ư ơ n g liệt nghĩ thẩm trừ phi mình lúc này trực tiếp tế ra thái âm v ớ n t h ì m à ngũ giai thiên hồn khôi lôi đánh g i ế t ra ngoài nếu không không muốn kết bái cũng là không xong rồi tốt tại yêu tu kết bái hệ thống thô giáp không đến mức uống máu ăn thể tuyên thệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày vậy nghiêm túc nghiêm cận chỉ là thuyết minh sơ qua phân gia lão đại đến lao thất sau đó yêu cầu huynh đệ tỉ mội ở giữa lẫn nhau chiếu cố chung nhau tiến thối không thể trong bóng tối hạ đ ộ thủ đối với kẻ yếu phải có cái dẫn chương liệt do dự mãi tâm bên trong suy nghĩ thiên truyền trung quy vẫn là nhận bên d ư ớ i dù sao vừa mới thu rồi người ta linh mạch nô buộc lúc này trở mặt so lật còn nhanh cũng vô dụng trung quy hay n ấ y lão đại tị thủy kim tình thú như phúc hải lão nhị ngàn năm biên bức yêu huyết vẫn lão tam thôn thiên hỏa t i ề m văn thành lão tứ đường yêu liễu dần lão ngũ kim lân giao long thành nghị trương liệt lão lục h ắ c văn xả phan mai lão thất tâm n g u y ệ t hồ hồ lệ theo chúng yêu rượu hàm thái nóng một mảnh ở mỹ đại sự như vậy cứ như vậy nhất định lập xuống đến sau đó huyết vẫn mới vừa nhắc tới một kiện khác đại sự hắn m u ố n là trong lòng có chính mình tinh k ế nhưng là lúc này thất yêu đã kết bái giờ khác này liền thực biến thành là thương lượng tiếp xuống ta mật liên sơn đến cùng là giúp n h â n tộc huyền tâm tông vẫn là giúp yêu tu thiên nguyện hoàng triều chúng ta phía trước mặc dù cùng thiên nguyện hoàng triều yêu tu thống lĩnh đấu t h ắ n g một hồi nhưng là song phương kết t h ù kết toán không sâu thiên nguyện hoàng triều bên kia cũng coi đặc s ứ gửi thư biểu thị chúng ta nếu là nguyện ý thêm vào thiên nguyện hoàng triều không chỉ là t h ù cũ chuyện cũ sẽ bỏ qua còn cho cho đủ loại chỗ tốt đây là bọn hắn hứa hẹn ngọc giản các vị huynh đệ có thể trước nhìn một chút lời nói xong huyết vẫn gọi qua tiểu yêu làm nó n â n bưng lấy ngọc giản. để tại t r ậ ngọc c h ú n yêu v ư giản t u bị nâng nâng đến ngưu phúc hải bên cạnh thời điểm này ngang tặng đại hán trực tiếp quét nhìn cũng không nhìn liền nói ra này phiên đạo lý hiện nhiên là cũng sớm đã cân nhắc qua thế nhưng là thiên nguyện hoàng triều thế lớn v ẹ n vẹn n chỉ là g u y ê n a n hoàng cảnh g i a Long、Vương、liền lập l Vương chúng, chỉ bằng chúng ta, không thể chính diện nạnh khẳng vẫn lập trường cũng không vị phải có chỉ thể Huyết ta, A. đặc biệt i k ê định, có chút do dự nói. Thiên n chút có do dự u y ệ triều thế lớn nhưng là cựu địch cũng nhiều xích diễm đ ả o khoảng cách huyền dương b i ể n khoảng cách gần thiên nguyện b i ể n xa nơi này nguyên bản nhân tộc tu sĩ thủ không được không có nghĩa là chúng ta cũng thủ không được hơn nữa huyền tâm tông vì đối kháng thiên nguyện hoàng triều không ngại đánh tông môn phủ khố bỏ ra cái giá khổng lồ chúng ta có thể áp sát huyền tâm tông cung cấp tư nguyên tiến một bước chính đột phá đạo hạnh tu vi vô luận đến lúc nào đạo hạnh của mình tu vi mới là chủ yếu nhất huyết vẫn những n à y năm ngươi mặc dù vẫn luôn tại ẩn tàng tu vi thật sự nhưng là ta nhưng thật ra là biết đến chỉ cần có đầy đủ tư nguyên ngươi nhiều nhất lại có trăm năm c h i công liền có thể nếm thử chủng kích nguyên anh cảnh giới một khi thành công đó mới là gối cao không lo mật liên sơn đem có thể độc lập với huyền tâm tông thiên n g u y ệ n hoàng triệu bên ngoài trở thành huyền dương hải vực phương thứ ba thế lực huyết vẫn như phúc hải hai yêu tu vì sấp xỉ như nhau đều là yêu tộc dị t r ù n g nếu là đột phá thành công liền đều không phải là kẻ yếu chương liệt sở dĩ có thể áp tới như phúc hải một bậc nguyên nhân rất lớn là bởi vì như phúc hải là âm chức người tới cũng không phải là chân thần đến không chỉ là ngưu phúc hải cùng biên bức lao yêu hết u y vẫn m à t h ô i này hai yêu cũng làm cho cái khác đại yêu đối với chuyện này phát biểu chính mình nhìn pháp ngôn luật bản nhưng mà vô luận là vạn thành hay là liễu dần đều đối với cái này không quá mức hứng thú phan mai cùng hồ lệ càng là như vậy cuối cùng lại là hướng đến say khướp chương liệt trực tiếp vô an nói ai yêu chúng ta liền giúp ai ai mạnh chúng ta liền đánh người đó dạng này chúng ta mới có thể thu được nhiều nhất lợi ích chỉ có chúng ta tự thân đạo hạnh pháp lực tinh tiến mới là ổn thỏa nhất lời nói là như vậy lời say nhưng mà chương liệt tâm lý nhưng như gương sáng thân vì nhân tộc hắn đương nhiên muốn cổ động mật liên sơn yêu tu cùng huyền tâm tông liên thủ cướp đoạt tâm thân cũng được nô dịch nhân loại tu sĩ cũng được n à y lục đại ngũ ra yêu thú đối với hiện tại huyền tâm tông tới nói tuyệt đối là trọng yếu v i ệ n thủ cùng c ư ơ n g đại như vậy lực lượng so sánh bọn chúng phạm vào những chuyện kia tại t r ư ơ n g liệt loại người này nhìn tới ngược lại có thể tạm thời bông xuống người đã chết cũng liền chết rồi còn có càng nhiều người sống cần tu sĩ vì bọn hắn sinh tồn mà bỏ ra nỗ lực tại nhân loại tu sĩ nhìn tới vô luận là mật liên sơn yêu tu vẫn là thiên nguyện hoàng triều là yêu tộc có thể phân liệt một bộ phận yêu tộc lực lượng để bọn chúng đối kháng với nhau lên tới đây chính là cự đại thắng lợi tiệc r ư ợ u kết thúc về sau trương liệt bị lục m ộ i phan mai ôm dịu lấy quay trở về chính mình động phủ phan mai rời đi sau đó trương liệt rất nhanh liền hồi tỉnh lại cái này trẻ tuổi đạo nhân tại động phủ trong đó lắc đầu sách đi chiến t h ắ n g sau đó khởi thân trở lại chính mình bế quan trong mật thất tiếp tục bế quan tu luyện tu sĩ yêu tộc so với nhân tộc tu sĩ có nhiều không bằng chỗ nhưng là bọn chúng giản dị chính trực đã nói là làm mật liên sơn s a u yêu bên trong càng âm hiểm tàn độc viết vẫn một khi cùng cái khác yêu tu kết b á i sau lập tức liền có thể bưng xuống trước kia cửu o á n thực đem cái khác yêu tu coi như huynh đệ đối lãi điểm này nhân tộc tu sĩ chỉ sợ vĩnh viễn đều làm không được hoặc không được. với quan luyện khí sau khi trương liệt tâm bên trong khó tránh khỏi lại hiện lên ý nghĩ như vậy đương nhiên đối hắn mà nói vô luận là huyền tâm tông vẫn là thiên nguyện hoàng triều chỉ cần là sự t ì n h còn không có thực nện vào trên đầu mình những này trương liệt đều cũng không quan tâm hắn hiện tại quan tâm nhất cũng chỉ phải đem tự thân pháp lực tu trở lại kim đan một t ầ n g cảnh khi ở trong tay có càng nhiều tiền vốn mới có nhiều hơn lựa chọn đây là vạn cổ không dễ đạo lý bởi vì là khôi phục pháp lực ở trong quá trình mấy năm thân tịnh không cái gì bình cảnh trở ngại gì cái nói, lại này m giữ cựu tức phục khí bộ n trương h hạ luyện khí thuật i n luyện tổng cương t liệt, liệt, liệt tu luyện sau khi giúp bộ loan đánh tan thời chiếc xích diễm đảo lưu gia để lưu ra người đổi dòng họ một lần nữa thành lập các bước nhà cùng lúc đó h ắ có có nhưng b ắ khi đó này một chi mạch nhất định phải một lần nữa trở về bà tông chương liệt hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thái hạo kim trương truyền ra ngoài liền xem như đã tán loạn tại bên ngoài truyền thừa chỉ cần gặp được nghe nói cũng tất nhiên muốn giúp cho thu hồi đây là t i m rắn như thép ý chí chương năm trăm ba mươi tám mười bốn năm sau công lực phục hồi một nhóm yêu dạy yến trương liệt bí danh vị kim lân giao long thành nghị triển lãm pháp lực đạo hạnh trở thành ngũ giai linh mạch mật liên sơn bên trên vị thứ bảy thu hoạch được thừa nhận một phương yêu vương thậm chí bởi vì kết bái c h i tình còn lại sáu vị yêu vương hoặc là gia đậu phủ hoặc là gia tiền tài hoặc là phụ cấp nô b ộ c trợ giúp trương liệt đem chính mình động phủ tư thế xây dựng lên tới mặc dù tại thực lực bên trên nhìn vẫn là kém xa tít tắp kinh doanh nhiều năm đại yêu nhưng cơ bản căn cơ khí tượng bên trên là có đương nhiên mật liên sơn sau yêu sở dĩ sẽ làm như vậy cũng là trương liệt biểu diễn gia đạo pháp nội tình huyết thống cao quý lại thêm bọn hắn biết rõ trương liệt trên tay trí ít còn có một một bộ ngũ gia thiên hồn khôi lỗi nếu là không có dạng này nội tình thực lực cũng khó có thể bị coi trọng như vậy xích diễm đảo bên trên mạnh gì tại chú ý lo lắng lưu thi hành bảy nhà hắn bên trong vốn là dùng lưu gia thực lực yếu nhất tại thiên nguyện hoàng triều yêu thú công đảo sau đó gia tộc này càng là khó mà duy trì còn sót lại một tên trúc cơ tu sĩ đều thân chịu trọng thương dần dần ra đi bởi vậy mới từ đầu đến cuối không có yêu vương nguyện ý tiếp nhận ghét bỏ gia tộc này có thể cung cấp tư nguyên quá ít không đủ vì thế hao phí khí lực nhưng là lưu gia dạng này gần như diệt vong suy yếu gia tộc cũng càng dễ nói chuyện nghe xong có thể nhận bộ loan dạng này từ đối với đổi họ sự t ì n h cũng không có như vậy đùa vào hãn hải giới nhân tộc tu sĩ sinh tồn cùng tu luyện đều là gian nan t r ì n h thể mà nói đều muốn vượt qua huyền hoàng chủ thế giới quá nhiều tại liền sinh tồn đều vô cùng gian nan lúc tôn nghiêm không hề nghi ngờ là một cái xa xị phẩm bộ loan cũng nhất tâm muốn phải trọng kiến gia tộc nhưng năm đó bộ gia huyết r u ệ gần như đã bị nguyệt ma tả tu giết hết hiện tại bộ loan cũng chỉ có thể lựa chọn trước bảo đảm tổ tiên hương hỏa cung phụng kéo dài về sau lại tìm cơ hội truyền thừa huyết mạch trở thành cái này tân sinh bộ gia hải tâm phạm nhân thậm chí để giai tu sĩ thọ mệnh xa xa vô pháp cùng cao giai tu sĩ so sánh bộ loan chỉ cần t ĩ n h tâm chờ đợi hai ba trăm năm thời trước lưu gia liền biết triệt triệt để để chuyển hóa làm mới bộ gia cao cấp tu tiên giả phù hộ một cái gia tộc hoặc là tô n g môn gia tộc này hoặc là tô n g môn cung cấp gia cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả tu hành tư nguyên không nói toàn bộ đề b ạ n ít nhất cũng phải làm đến không thể không có lợi đây mới là tu tiên giới thường quy sinh thái tới đến cái này hãn hải giới tổng cộng mười bốn năm sau dựa vào tự thân tu đạo căn cơ cùng với cựu tức phục khí tinh vi huyền ảo trương liệt một lần nữa đem tự thân pháp lực tu luyện về kim đan một tầng chỉ là trạng thái của hắn bây giờ tương đối đặc t h ủ thân thức pháp lực ở thể nội hội tụ ngưng tụ thành một k h ỏ a hư nguyễn kim đan nhưng l à n này mai kim đan nhưng chậm chạp đều không hoàn thành một bước cuối cùng ngưng kết cái này khiến trương liệt nắm giữ kim đan một tầng pháp lực đồng thời tại kim đan ngưng kết phía trước vĩnh viễn không cách nào tinh tiến nửa phần pháp lực bất quá thì lại như vậy cũng đầy đủ dùng bế quan trong mặt thất trương liệt hai tay lăng không ấn xuống ở giữa hùng hồn pháp lực đầu tiên là hội tụ dây dưa vì q u a n cầu sau đó chậm rãi khuyết tán tiêu tán hắn là tự biết tự sự tình tự thân pháp thể kiếm thuật kim tu pháp lực thâm hậu trình độ bởi vì chủ tu công pháp quan hệ, lại thêm vi lực không kém hơn nhất phẩm bản m ệ n h thần thông hai cánh cuồng lòng kiếm quyết cùng thế gian này tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ đều có thể chính diện đấu chỉ là đối diện những cái kia kim đan hậu kỳ hoặc là người mang dị bảo hoặc tay đoạn viễn vượt cùng thế hệ người còn muốn cẩn thận một hai khôi phục pháp lực tìm kiếm trở về huyền hoàng chủ thế giới p h á p m ô n hiện tại lượng hạng mục nhiệm vụ đã hoàn thành hắn một nhưng là cùng lúc đó trương liệt cũng phải bảo đảm chính mình tại giới này an toàn đồng thời tại tài lộ ích lợi bên trên tiến hành một chút mọi nguồn nay mười bốn năm đến nay mặc dù thủy chung ở ngũ giai thượng phẩm linh mạch thượng tu luyện nhưng là bởi vì tự thân linh khí phun ra nuốt vào lượng quá lớn. tại tu luyện quá trình bên trong trương liệt vẫn là lại tiêu hao một chút đan dược linh thạch xem như tu luyện phụ trợ vật phẩm những năm gần đây cũng tiêu hao mấy chục vạn linh thạch mặc dù là đáng giá nhưng là túi càn khôn bởi vậy thụ tổn hại không đơn giản một ngày này trương liệt một phong phụ chú chiêu tập bộ loan cùng thời t r ư ớ c lưu gia tộc trưởng hôm nay bộ gia tộc trưởng bước chính cùng nhau tới đến động p h ủ trong đó tộc bên trong p h ủ khố trong đó phải chăng còn có tứ gia yêu đan cùng với bích linh hoa t ì m huyết có các loại linh vật toàn bộ đều cấp ta lấy ra nếu là tộc bên trong phụ khố không có liền đi cái khác động phủ mua sắm chỉ cần có không có tràn đầy ngươi mười lần vậy liền toàn bộ đều mua trở về nghe rõ trương liệt ý tứ đúng là tại siêu tập luyện tới trúc cơ đan chủ dược bước chính sắc mặt vui mừng nói chủ nhân thế nhưng là nghĩ luyện tới trúc cơ đan t ộ c bên trong phủ khố mặc dù không có nhưng là những nhà khác trong tay tất nhiên còn có một đến hai mai tứ gia yêu đan luyện tới trúc cơ đan hoặc là sử dụng hỏa hầu đi đến ngàn năm đặc biệt linh dược hoặc là sử dụng t ử phụ cảnh yêu thú nội đan nếu là chuyển thừa ngàn năm tu tiên tông môn dược viên bên trong tất nhiên có định kỳ thành thục linh dược đây là một cái tông môn trọng yếu nhất nội tỉnh tư nguyên nhưng tại xích diễm đạo địa phương này biện bên trong yêu thú rất nhiều trong i đại khoảng thời gian này ngươi cũng muốn trước đem tư thế dựng lên tới quản lý toàn cục phụ trách thống kê động phủ bên trong linh đan phủ lục pháp khí hơn nữa chịu trách nhiệm công tội thương phạt chương liệt bản thân không am hiểu luyện đan thuật nhưng là vì tu luyện đọc hiệu xoay vần tạo hóa luyện đan loại điện tịch hắn cũng không có ít nhìn lĩnh hội xoay vần tạo hóa càng là một ngày chưa từng đúng xuống hiện tại tấn thăng kim đan một t ầ n g cảnh giới thân thức pháp lực tinh thuần cùng khống tới tiến thêm một bước dùng ngũ giai cảnh giới đi luyện tới tam giai đang ngưỡng tự nhiên là nan độ đ ạ i giảm t r ư ơ n g liệt một thân sở học có thể được xưng là hỗn tạp tu tiên bách nghệ đầu bốn hạng mục đan khí phụ trợ loại trừ phù pháp bên ngoài cái khác ba loại hắn cũng có chấu nghiên cứu trải qua đan đạo tam giai trúng phẩm luyện khí thuật luyện kiếm thuật tứ giai t h ư ợ n g phẩm phù pháp nhị giai thực phẩm trận pháp nhất đạo tứ giai thực phẩm bất quá đây cũng là bình thường một tên kết đan tông sư dù là cho tới bây giờ cũng không có tu học qua đan khí phụ trợ đối với bốn cái này lý giải sợ là cũng muốn vượt qua đối ứng nhị giai bách nghệ loại tu sĩ chỉ bất quá chương liệt tinh thông trình độ so tuyệt đại đa số đồng giai tu sĩ cao hơn cỡ nào chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo t ố t một của tháng thế này chương năm trăm ba mươi chín m ư ơ i bốn năm sau công lực phục hồi hai chương liệt luyện đan cực lớn của vũ khích lệ xích diễm đảo bên trên tàn dư nhân tộc tu sĩ sĩ khí người là một loại cần sinh tồn cùng hy vọng sinh vật vốn có người phía trước sau liền biết theo đuổi hậu giả thời gian dài thiếu hụt hậu giả thậm chí lại giảm bớt người sinh tồn d ụ vọng m ậ trừ liên lại đại yêu phủ như thể tay, lại thêm bên sơn như chân bảy đảo tay, phủ thể t ê nguyên, tiên bên trên n căn bản cũng không có tam giai luyện đan sư cùng Trương tranh đoạt luyện đan tư nguyên, bởi vậy rất nhanh, Trương liền bắt đầu lô luyện đan. Tiên bách nghệ bên trong luyện đan sư cái nghề nghiệp này, tiền kỳ sát xuất thành công rất thấp, trên cơ bản liền là thâm hụt tiền buôn bán. có bách cái cơ bởi bắt giai kỳ thấp, thâm hụt lô tam Liệt đoạt tư rất Liệt Tu sát xuất rất là đầu vậy sư sư r phi phía sau có gia tộc tông môn đầu nhập đại lượng tư nguyên nếu không trừ phi kỳ tài ngũ trời không phải vậy căn bản cũng không khả năng học thành luyện đan thuật loại này kỹ năng trừ phi kỳ tài ngũ trời loại chuyện này tại tu tiên giới hiếm thấy nhưng cũng không phải là chưa từng có phát sinh nhưng là tuyệt đại đa số tu tiên giả là làm không được tuyệt đại đa số tu tiên giả tu luyện gian nan nhiều khi là bị tuổi thọ của mình đẩy truy đuổi cảnh giới tiếp theo vô pháp hoàn thành trực tiếp liền thọ hết mà trương liệt trời sinh sắc tốt đời này nhiều lịch s ắ t k i ế p lịch s ắ t k i ế p mà không chết tiếp chuyển thành trở hơn nữa du tàu sinh tử cũng khách quan có lợi cho đột phá tu hành bình cảnh bởi vậy trương liệt có điều kiện đi lấy tư nguyên cùng thời gian đám tự thân thiên phú cũng không phù hợp xoay vần tạo hóa luyện an thuật hắn bên trong chỗ ghi lại cường đại đan phương vẫn còn là tiếp theo Trọng yếu cái thứ t hai có chút mất. Liệt sử dụng trước kêu mai linh t g tự khí h lũy. xói mòn đảo trên c nội đan chưng liệt t l i n hao k h một mươi bốn ngày thời gian luyện tới ra chín cái, cái trúc cơ đan xem như vượt xa bình thường phát huy có chút đột phá nếu là kêu mai nội đan linh khí tràn đầy hoàn hảo nói không chừng có thể vượt qua lẽ thường luyện tới ra mười một mười hai mai trúc cơ đan bất quá cân nhắc đến là ngũ giai kim đan chân nhân tu sĩ tại luyện tới tam giai đan g dược cái này linh đan gia lượng cũng coi như bình thường dù sao kim đan chân nhân cảnh tu sĩ bản thân thời gian liền dị thường quý giá tại xích diễm đ ả o bên trên một vị tam giai luyện đan sư cũng không có nhưng là nhiều lần trải qua sinh tử tu sĩ trẻ tuổi nhưng có không ít bọn hắn chỉ cần có chút thiên phú tế ngộ nhiều lần như vậy trải qua hiểm tử hoàn sinh sau tương lai thậm chí hiện tại cũng có cơ hội trùng kích trúc cơ cảnh giới thu hoạch được vượt qua bốn cái g ắ c tí có trương h liệt mặc dù rất là thưởng thức mật liên sơn sáu vị đại yêu nhưng hắn bản thân dù sao vẫn là một cái nhân loại chỉ cần điều kiện cho phép trương liệt cũng không hy vọng nhìn xem này hơn vạn nhân loại cấp sáu tên đại yêu làm nô lệ thậm chí là đồ ăn thế là hắn thông qua mật liên sơn sáu vị đại yêu đem những ngày nhân loại đều vận chuyển lại cái tiêu mò mò Cái kia xử lý sản xuất, xử lý sản xuất, tại nhân loại theo giá thấp nô lệ biến thành giá cao nô lệ lúc, thì là đứng đầu tàn nhẫn khát máu ngàn năm biên vẫn, cũng thà rằng chính thôn phệ hậu đại, cũng không chịu tùy tiện thôn phệ loài người. xuất xử xuất đầu máu yêu hậu chịu thấp tại theo trị trị thì khát hết thà tùy lý loại lệ lệ lúc là loài Lý đại, giá giá phệ phệ cao bức do rất đơn giản chính mình những cái kia ngu xuẩn hậu đại vô pháp vì nó cung cấp giá trị mà những này nhân loại nhưng có thể dùng duy lợi ích động người cùng còn lại sáu vị đại yêu trên thiệt d i ệ u trương liệt nói ra cái nhìn của mình mật liên sơn linh khí là đang không ngừng lộ ra ngoài chạy ra chỉ là bởi vì căn cơ tốt hơn trong thời gian ngắn còn không quá rõ ràng nhưng là t r o n năm ngàn năm xuống tới ta có thể kết luận mật liên sơn linh khí lại lại hạ hàng nhất giai thậm chí hai giai tại luyện hóa huế y cốt lột đi yêu thân phía trước yêu tu tu luyện tốc độ là xa xa không bằng nhân loại bởi vậy ngàn năm tu vi yêu thú bị trăm năm tu hành nhân loại tu sĩ diệt đi nhiều vô số kể nhưng là loại này t r i n h lệch tại yêu thú hóa hình sau đó lại dần dần đánh tan nguyên anh sau đó nhân loại tu sĩ tính cả c h u y ể n kiếp lời nói đại khái có thể lưu lại thế bốn ngàn năm hóa thần sau đó vô luận nhân loại yêu tộc đều lại không có thọ mệnh bên trên giới hạ tới song p ư ơ n g tu luyện tốc độ cũng cơ bản ngang hàng mỗi cái nhìn ngộ tính chuyển thừa khắc khổ tế n ộ làm sao bởi vậy yêu tu tại kết đan hóa hình này hai bước phía trước ít có nghiên tập tu tiên bách nghệ toàn bộ tâm thần tinh lực đều đặt ở pháp lực để bạn bên trên càng là xuất thân phổ thông yêu thú liền càng là như vậy t r ư ơ n g liệt lúc này thân phận là chân long huyết mạch hắn thể hiện ra đan đạo trận đạo tu vi là bình thường dù sao chân long nhất mạch bất đồng phạm t ụ vậy phải làm thế nào cho phải quanh thân bao phủ tại áo bào đen trong đó huyết vẫn hỏi như vậy mật liên sơn là bọn hắn đã an cư ngàn năm tri địa không có người muốn nó bị phá hư hoặc là rời thật giống như cây cối cấy ghép một dạng quá nhiều cây bởi vì cấy ghép thời điểm tự thân dễ cây thụ tổn hại nghiêm trọng nếu là không sớm làm xử lý. kết cục sau cùng tất nhiên là cây cối khô bại mà chết ta bây giờ muốn mượn mỗi cái phủ nhân tộc tu sĩ một lần nữa trải vớt mật liên sơn cùng xích diễm đảo linh mạch xu thế ngắn như vậy thời gian bên trong có thể sẽ dẫn đến mật liên sơn linh mạch hẳn dai nhưng ta có thể bảo đảm nhiều lắm là xuống đến ngũ giai trúng phẩm hơn nữa tương lai còn có thể dùng bảo dưỡng trở về nhưng nếu là không làm xử trí lời nói trăm năm về sau mật liên sơn linh khí liền biết không thể nghịch xuống đến tứ giai thậm chí là tam giai trương liệt lần này tỉnh không có hoang nôn lựa gạt mật liên sơn vượt giới mà tới cứ thế mà vây quanh tại xích diễm đảo tòa này tam giai linh mạch bên trên Thời gian ngắn cuối ò n t t gian lâu dài cùng vẫn đại ca ngư phúc hải vô an kết luận ngư phúc hải bản thể là một đầu tị thủy kim tình thú có thời điểm nguyện ý dùng bản thể đi vào biển cả trong đó ngầm hắn kỳ thật liền đã phát hiện qua mật liên sơn linh khí tràn ra ngoài đặc biệt là mấy chỗ linh h u y ệ t tiết điểm loại này tràn ra ngoài hiện tượng càng nghiêm trọng dưới tình huống như vậy ngưu phúc hải mặc dù không biết nguyên lý nhưng là làm ra quyết định lại là không khó cái khác năm tên i đại yêu cũng đều là như vậy nếu muốn trải vớt linh mạch không bằng thuận thế liền thành lập tới một tòa cỡ lớn trận pháp công việc trùng hợp nhưng lĩnh lợi lại là gấp b ộ i t r ư ơ n g liệt bản thân liền là tứ giai thượng phẩm trận pháp sư ngưng tụ giả đ ằ n sau tiếp nhận dạng này một cái đại hoạt đối với hắn trận pháp tạo nghệ có lợi thật lớn tại địa phương khác có thể không có này ngũ giai linh mạch quá nhiều cấp dưới để cho hắn luyện thủ nếm thử lúc cần thiết thậm chí có thể phụ trách cái khác mật chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mười bốn năm sau công lực phục hồi ba nhóm yêu dạ yến kết thúc về sau cái khác người yêu đều rời đi cũng chỉ lưu lại huyết vẫn cùng ngưu phúc hải hai yêu còn tại uống đại ca ngươi nói là ngũ hắn thật là chúng ta yêu tộc sao bất ngờ huyết vẫn dạng này nói thế nào ngươi hoài nghi hắn ngưu phúc hải tựa hồ uống đến men say hun hun hỏi như vậy ta vốn là không nghi ngờ dù sao ta nghe đã tại lão ngũ trên thân ngử được qua chân lòng chi huyết vị đạo loại này phán đoán ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nhưng là mấy năm qua này hắn luyện tới đ a n dược phụ trách n h â n tộc ta có thể cảm giác được lão ngũ đối với nhân tộc có quá sâu tình cảm loại biểu hiện này cũng không quá như chúng ta yêu tộc ta yêu tộc nơi này yêu tộc chỉ chính là ngươi hấp huyết dạ bức nhất tộc vẫn là ta tị thủy kim tình thú nhất tộc ha ha ha ha như lão ngũ thật là một cái nhân loại hay là hai tộc hôn huyết vậy ta ngược lại cao hứng cho hắn không giống như ta sống ngàn năm thuế nguyện nhưng một cái đồng tộc cũng không có gặp q u a lão nhị ngươi nói ngươi là hấp huyết dạ bức nhất tộc thế nhưng là ăn không ít đặc biệt là hắn bên trong tư chất xuất sắc cho dù là ngươi đích thân hậu đại ngươi cũng sẽ không để bọn chúng sống đến kết đan cảnh giới uy hiếp ngươi địa vị ta nói không sai à như phúc hải một phen để huyết vẫn bởi vậy mặt mò đỏ ừng những cái kia đều là năm đ ó chuyện đại ca còn để cái này làm cái gì hiện tại ta còn nóng t r o n g hậu bối bên trong xuất hiện mấy cái khả tạo tài đó là bởi vì ngươi cũng nhanh muốn đột phá hóa hình bình cảnh vô luận lão ngũ là người hay là yêu chỉ cần hắn còn nhận chúng ta mấy cái này huynh đệ tìm hội như vậy là đủ rồi chỉ cần hắn không có làm ra dồn bỏ kết nghĩa tri tình sự tình như vậy là đủ rồi ngươi nếu là cảm bởi vậy ra tay với hắn ta tất s á t ngươi lời nói nói xong lời cuối cùng thời điểm ngưu phúc hải hai mắt trừng trừng khí thế đáng sợ ta tình không có ý tứ này đại ca ngươi đang suy nghĩ gì t h u ngưu phúc hải khí thế một bức huyết vẫn hơi có một chút phát hoảng khẳng định như vậy nói muốn phải tu luyện tới hóa hình cảnh giới chúng ta nhất định phải thoát khỏi nguyên bản giàn g buộc bất kỳ cái gì yêu thú cuối cùng đều muốn tu luyện tới hóa thành nhân hình giai đoạn khi đó chúng ta đến cùng xem như người vẫn là xem như yêu vô luận người ở chỗ nào tu luyện cùng tinh tiến đều là tu tiên giả vĩnh hằng truy cầu như thế nào tiên người đi tại sất thượng mật liên sơn năm đó là lục giai hạ phẩm linh mạch hàng giai đến ngũ giai linh mạch hàn phía trong linh khí mạch lạc đi hướng tinh diệu khó tả hơn nữa tràn ngập phật môn đại pháp phong cách vì trương liệt trước đây chưa từng gặp trương liệt nghiên cứu suy nghĩ nghiên cứu cả người rất nhanh liền đầu nhập vào đi vào tu tiên giả mỗi một cái đại cảnh giới đề bạn đều là một cái mới bắt đầu qua lại kỹ nghệ pháp khí đ ă n g dược thậm chí kinh nghiệm toàn bộ đều muốn đổi mới cường giả chân chính vĩnh viễn duy trì một khỏa khiêm tôn trái tim đây đối với một tên cường đại tu tiên giả tới nói là nhất định phải có được tố chất nếu không dùng từ phủ cảnh tu sĩ kỹ nghệ pháp khí đang thậm chí kinh nghiệm đi cùng kết đan tu sĩ cạnh tranh dưới tình huống bình thường trừ chết không gì khác ngũ hành phi kiếm minh hà nguyên hoàng ngũ hành ngũ quan trạng những pháp khí này toàn bộ đều giá trị cực lớn giảm thậm chí là đã không có giá trị sử dụng liền xem như bản mệnh pháp bảo thái âm vườn cũng cần hướng hắn bên trong luyện vào cùng thuộc tính linh vật dùng tiến một bước để b ạ t vi lực nếu không vẹn vẹn chỉ bằng tự thân nguyên khí bồi luyện để bạn hiệu suất quá thấp tốt tại chương liệt trên tay bây giờ còn có kim đan thi ma ngũ gia thiên hồn khôi lỗi bản thân cũng là không thiếu thủ đoạn chỉ là chi thức hệ thống cũng muốn thăng cấp luyện kỹ thuật kiếm thuật thậm chí cả luyện kiếm thuật trận pháp nhất đạo. luyện k h í thuật có c ử u tức phục khí kiếm thuật có địa s á t kiếm kinh đối với trương liệt tới nói làm từng bước lĩnh hội suy nghĩ cũng là phải chỉ có trận pháp nhất đạo tuy nói nhất thông b ạ c h thông nhưng vẫn là cần tế ngộ dưới mắt mật liên sơn cùng xích d i ễ m đạo đối với trương liệt tới nói liền là một hồi thích hợp tế ngộ h ã n nghiên cứu suy nghĩ cả tòa mật liên sơn cùng với xích d i ễ m đảo linh mạch linh khí đi hướng chỉ bảo lấy đảo bên trên gần vạn tu sĩ chuyển thành lao công tiến hành cự đại công việc trình kiến thiết lập muốn phải đem nơi này trực tiếp bố thành chân chính đại trận là không thể nào làm đến khiếm khuyết các phương diện tư nguyên quá nhiều nhưng làm ư ợ n nhờ núi đồi địa thế đi hướng bố trí một cái cơ sở đại trận. lại là có năm chắc nếu là có thể hoàn thành ta trận pháp tu vi tạo nghệ cũng đem tăng lên tới ngũ giai cảnh giới ngũ giai trận pháp đại sư tại tu tiên giới liền ngay cả nguyên anh lao quái cũng phải cấp ba phân chút tình bọn tu tiên bách nghệ trước dễ sau khó tấn thăng đến nhất định cảnh giới sau đó mỗi một lần cảnh giới bên trên đột phá không thể so với tu vi cảnh giới bên trên đột phá dễ dàng bấy nhiêu cùng lúc đó theo trương liệt không ngừng chỉ huy tu sĩ hoàn thành linh mạch sửa xây dựng mật liên sơn cái khác yêu tu cũng dần dần cảm ứng được chính hướng linh khí biến hóa những n à y yêu tu để bọn chúng xây dựng tu sửa không được làm không được nhưng là để bọn chúng cảm ứng bọn theo thời gian trôi qua đại lượng linh vật cùng với tu sĩ người lao động đầu nhập mật liên sơn linh khí dần dần chân chính cùng bản địa linh mạch dánh liền một khối theo sườn núi này bắt đầu lại hướng lên cho đến mật liên sơn đỉnh núi dần dần tất cả đều bị thật dạy bạch vụ khóa lại hơn nữa những n à y bạch vụ còn đang không ngừng mà lật qua lại giống như nuốt sống người ta manh thú lệnh người không dám vượt lôi chỉ một bước một bên khác bởi vì chậm chạp không có đạt được mật l i ề n sơn yêu tu đáp lại thiên n g u y ệ t biển thiên n g u y ệ t hoàng triều rất nhiều yêu tu nhóm cũng là tức giận trong lòng tại một vùng biển này vẹn vẹn nguyên anh kỳ giao long nhất tộc yêu tu liền có lục đầu mà nhân tộc tu sĩ bên trong hiện có nguyên anh kỳ tu sĩ vẹn vẹn chỉ có hai người bởi vì hãn hải vô tận rộng lớn lại hướng bên d ư ớ i kim đan tử phủ tu sĩ số lượng đối lập sẽ chỉ càng thêm khác xa nhau bởi vì có được tuyệt đối lực lượng đương nhiên liền càng thêm không thể khiêu đối diện mật liên sơn yêu tu khinh thường không đếm x ỉ a thiên nguyện hoàng t r i ề u này một bên mặc dù không có trực tiếp phái r a nguyên anh kỳ giao long nhưng là cũng phái r a sáu tên i kết đan đại yêu đại lượng tử phủ yêu tu thiên nguyện bảo t h u y ề n bảo thuyền loại này cỡ lớn chiến tranh pháp khí tại hãn hải giới phi thường lưu hành huyền hoàng đại thế giới trung vực long châu đông vực tần châu tây vực k h á n h châu lưu hành đều là phi thiên to l ớ n t h u y ề n phi thiên cung điện c ư ờ n g đại trên tông môn thượng hạ bên giới hết thạy tu sĩ đem tự thân pháp lực tụ tập tại cùng một chỗ thậm chí có thể thêm vào cao giai tu sĩ đấu pháp bên trong trở thành tính quyết định nhân tố nhưng là hãn Tốt tại hãn hải giới hãn không có cỡ lần ớ tới lớn lớn n liền, lên biển chủng thuyền công nghệ minh, này khăn nhất, tới tạo cỡ lớn bảo thuyền cũng có thể đưa đến cùng phi thiên to lớn thuyền, phi thiên cung điện một dạng chiến đất địa đều đã đi điểm đưa lấy, bất trở thổ tạo tạo thể to một lược l cái giảm phi phi hiệu 95% khó bị bao cao quả. bảo cả cực cỡ có kỳ này thiên n g u y ệ n hoàng triều phái gia kim đan yêu tu đại lượng bảo thuyền quân đội vào tới muốn phải trực tiếp liền hủy diệt mật liên sơn thế lực biểu dương lực lượng chấn n h i ế p huyền dương hải vực bất quá mật liên sơn một đám yêu tu cũng không phải là đồ đần biết rất rõ ràng đã kết thù kết o á n còn không làm phong bị Bởi vậy, tại vậy, chương năm trăm bốn mươi mốt xích nguyên hồ tấn thăng ngũ giai trận pháp sư một mật liên sơn xích diễm đảo ngoài mấy chục dặm có một đầu kỳ hình cá lớn chính tại sóng lớn vạn khoảnh trong đó chập trùng hắn hình thể khoảng chừng vài dặm chi trường tại kia m ô i cá n h á m trong đó ngậm lấy một mai trong s u ố t bọc khí bọc khí bên trong có vài chục người ngay tại nhìn múa ăn uống tiệc rượu thỏa thích marca tại này đầu kỳ hình cá lớn xung quanh còn có vô số tuần h ả i giả xoa hải tộc yêu tinh tôn cua đại tướng giữ chiến tranh đao kiếm mang phải là huy phong lấm liệt s á t khí t r ù n g t i ê n tại kia bọc khí bên trong có một tòa cực kỳ khéo léo tiểu hình thủy cung trên cung điện đ ầ u chỗ có một tên bạch bảo ngân r á c mặt p h ấ n thanh niên lúc này chính ô n sinh đẹp bạn nữ trêu chọc bốn phúc tại mọi người chỗ phía dưới có một thành viên hắc g á p đại tướng cao lớn uy mãnh ra giống như cá mập ra lúc này không để ý tới bốn phía ca múa yến vui ngay tại hướng chủ thượng báo cáo chiến lược căn cứ chúng ta đã biết tình báo xích diễm đảo bên trên tổng cộng có lục đầu kết đan đại yêu hơn vạn nhân tộc tu sĩ nhưng này hơn vạn nhân tộc trong đó tỉnh không có cường giả không đáng để lo kia sáu tên bất ngờ xuất hiện đại yêu mặc dù tu vi thâm hậu nhưng là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có đề phòng ngăn cách cũng khó có thể hình thành hợp lực lần này chúng ta mang đến sáu chiếc ngũ giai thiên nguyện bảo thuyền tứ giai bảo thuyền cũng có mười hai chiếc hẳn là chọn lựa từng bước chia cắt vây mà diệt chi sách lược trước dùng một bộ phận yêu binh đi tập kích q u a y dối bọn hắn linh điền hấp dẫn ra xích diễm trên đảo một hai tên kết đan đại yêu sau đó trở về gần biển xuất động ngũ dai bảo thuyền liệp sát đối thủ đánh giết một hai tên kết đan đại yêu hậu giết một bộ phận kéo một bộ phận hòn đảo này đối với chúng ta tới nói liền là lấy đồ trong túi hồ sa đại tướng lời nói đến đây lúc nhìn một chút trước mặt chính mình hầu hạ hải t ò a hoàng tử vốn là muốn nói cái gì nhưng nửa đường nhẫn mại xuống tới nếu là hoàng thái tử điện hạ cùng thủ hạ mấy tên thân tín nguyện ý tạm thời nhẫn mại thu liệ đ á tận tận làm, làm thái tử h ủ một trở t a điện hạ cùng long chủ đại ân thuộc hạ một ngày không dám nghị quên hổ sát tuân mệnh nói xong kia hát giáp đại tướng không người hành lễ mà lùi về sau xuống dưới điều binh kiệt tướng ư ừ phù hoàng nói này ra hỏa có nội tú chi tài Ta là một một thí thật ra, là lần này coi như làm là cho hắn một cái thí luyện,、nếu、là này điểm coi cái cũng có cho có không nhìn như hắn nếu sự bạch ả n lĩnh, ta bên người l ta i ề bào ngân giác mặt phấn thanh niên vẻ mặt non n ố t nhưng nói chuyện k h í phách nhưng to đến không tưởng nổi mà bốn phía người đối với cái này tựa hồ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn cảm thấy vốn nên như vậy h ồ sát tướng quân mặc dù chọc người chắn g h é t nhưng là mới có thể vẫn phải có không qua lần này cũng là hoàng thái từ điện hạ trưởng thành đến nay lần thứ nhất xuất thủ chẳng những muốn thắng hơn nữa muốn đại thắng mà về tốt người h thể thu phục ấ mấy t mật kết tu, có con yêu liền sơn kết đan n à y sau xem n h đắc lực giúp đỡ. Cho nên, nhằm đề điện lực Cho có chuyện gì xảy ra, điện hạ vẫn là chúng cái lược cho có cái gì sai lầm cũng có là là lầm giúp phòng gì tướng dạng gì g phái sai hồi. nhằm nhất hạ hổ thể nên, vạn vẫn quân trận này bắn n mấy vì ta sát xảy ra, A, ư dù nói chuyện là bạch bào thanh niên bên cạnh một tên t r ò m d â u dê cầm trong tay quạt lông tu sĩ ha ha ha ha rất không cần phải hôm nay liền để chư vị nhìn một chút ta lần này mang ra một kiện bà bối như thế lời nói xong bạch bào ngân g i á c thanh niên nhẹ nhàng vỗ tay ba lần sau mực khắc liền có duyên dáng mỹ mạo nữ tử gót sen luyện chuyển đi tới tại hắn trên hai tay l ộ n lẫy mâm gỗ bên trong ngân một đầu màu đỏ thám đổ s ứ bình cái này đổ s ứ bình mặc dù khéo léo hoa mỹ nhưng là cùng thủy cung trong đó vật phẩm khác nhìn qua tỉnh không có quá nhiều chỗ khác biệt c h ỉ ít tỉnh không vượt ra ngoài quá nhiều nhưng khi nó xuất hiện thời gian tại nơi trốn có đại yêu ánh mắt cùng tâm thần đều bị hắn hấp dẫn tới tựa h ồ cái này đổ s ứ bình phía trên hắn có cực kỳ to lớn hấp dẫn trên thực tế cũng đích thật là như vậy kết đan cảnh giới phía dưới yêu tộc cảm ứng không ra nhưng là phạm là tu luyện tới kết đan cảnh giới đại yêu đều có thể do nét cảm ứng được tại cái này đỏ thấm đồ sứ trong bầu tựa hồ có một đoàn như cỗ sinh mệnh h ỏ a diễm ngay tại nhảy nhót không nghỉ muốn phải vọt trốn ra được phần tấn bắt hoang này cái này chẳng lẽ chính là Trong dâu dê cầm trong tay quạt l ô n g trung niên tu sĩ một chút liền bị trấn nhất rồi ngây n g ố c dùng trong tay quạt l ô n g chỉ vào kia đồ sứ bình nhất thời lại nói không ra lời thái tử liên hạ chẳng lẽ cái này là được trong ngực da thịt đẹp như như bạch ngọc bạn nữ lúc này cũng quên mất bình ngọt nhìn về phía cái kia đồ sứ bình mặc dù có chút biết do đó là cái gì nhưng lại căn bản không dám khẳng định ha ha ha, ha các người đoán không lầm trong này chứa liền là đan đỉnh tông hai đại nguyên hải nhi trần quân chi nhất hoa dương tử năm đó đan đỉnh tông phá d i ệ t hoa dương tử vì che chở cuối cùng một chi đan đỉnh tông dương nhiệt có thể thành công đào tẩu bị phụ hoàng ta bắt giữ luyện vào bảo vật này trong đó các ngươi nói có này bảo nơi tay trừ phi huyền tâm tông kia hai cái lao bất tử đích thân đến nếu không ai có thể làm gì được ta nghe như vậy lời nói bốn phía mấy tên kết đan đại yêu hai mặt nhìn nhau sau đó đều là đối bạch bảo người trẻ tuổi túi đầu liền bái vị này long tất hoàng thái tử điện hạ vốn là lục thân bất nhận sát phạt quyết đoán lần này đến đây xích diễm đảo đã nghị thu phục mấy tên mật liên sơn yêu tu xem như đắc lực giúp đỡ. t chương năm trăm bốn mươi hai xích nguyên hồ tấn thăng ngũ giai trận pháp sư hai nhân tộc nguyên anh tu sĩ phần lớn nhục thân yêu đều ớt đấu pháp quá trình bên trong có khả năng tổn thương nhục thân lúc này nếu là không muốn trực tiếp chuyển tiếp hao tổn số tuổi thọ như vậy còn có ba loại tương đối thường dùng ứng đối pháp môn chọn lựa đầu tiên sử dụng đại lượng ngũ hành tinh khí đổ bê tông pháp thân dựa vào nguyên anh tu sĩ đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ tái tạo nhân thể cũng không phải là việc khó gì nhưng bởi vì cao cấp tu tiên giả hậu thiên sáng tạo thân người tiểu thiên địa như thế nào đi nữa cũng không có khả năng cùng tiên thiên huyết mạch sinh linh sinh ra tương đương bởi vậy bình thường tới nói dạng này tu thành pháp thân nguyên anh trên cơ bản vĩnh viễn đều là nguyên anh một tầng cảnh giới gần như không có khả năng tăng trưởng pháp lực tiến tới đạo đồ miễn cưỡng tinh tiến các phương diện bỏ ra nỗ lực là bình thường nguyên anh tu sĩ gấp mấy lần trở lên nan độ bởi vậy đa số tình huống giới này vẹn vẹ chỉ là phương tiện hơn nữa đợi hàng trăm năm về sau số tuổi thọ đến còn cần rèn đúc một ngụ m lục giai thiên thiên kiếm khí chạm phá ngũ hành ngụ t h ầ n bằng không nguyên anh bị kẹt ngũ hành tinh khí bên trong liền là muốn phải chuyển k i ế p trọng tu cũng khó khăn trùng điệp khó mà làm đến t r ư n g l i ệ t sư tôn tiêu sơn trân quân liền là dùng phương pháp này thành cựu nguyên anh đại đạo tiếp theo chính là có thể sử dụng khôi lỗi thay thế pháp thân luyện chế một bộ lục giai khôi lỗi bên trong liền có thể đảm nhiệm pháp thân sử dụng không qua khôi lỗi pháp thân nhận luyện chế khôi lỗi tài liệu hạn chế mặc dù uy lực không yếu nhưng là tranh đấu thời điểm biến hóa nhưng không đủ dùng rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào khắc、chế. trên thực tế thua xa loại thứ nhất dùng tốt gần như không có tiến bộ không gian cuối cùng một loại chính là trước mắt này một loại đem nguyên anh phong ấn nhập cái nào đó đơn nhất thuộc tính bảo vật bên trong tại tranh đấu thời gian tiêu hao đối ứng tài liệu chân quý tế ra bảo vật tại trong vòng một canh giờ hắn pháp lực thần thông đem không kém gì bình thường nguyên anh tu sĩ nhưng loại này họa địa vi lao phía sau hàng trăm hàng ngàn năm bị phong ấn tại một kiện bảo vật bên trong tuế nguyệt cũng không tốc thụ bình thường nguyên anh tu sĩ trừ phi tự nguyện chủ tội nếu không cận kể cái chết cũng không lại đi đến một bước này nam đó đan đỉnh tông hai đại nguyên hải nhi trần quân chi nhất hoa dương tử bởi trơ mắt nhìn thấy tông môn hủy ở trong t việc ì bảo vệ tông môn c u ố cùng một chi huyết mạch chiến an toàn một huyết huyết rời đi, i k t l ự sau đã ó đó. tự nghiệt trong nguyện bị nhiệt hải vương phong nhập、sích、nguyên Việc bị bảo hải sích hồ pháp đ đến nước này vô luận hoa nguyên tử nguyên anh có nguyện ý hay không đều chỉ có thể toàn lực vì xích nguyên hồ chấp trưởng giả chiến đấu vì chinh phục mật liên sơn phản bội không phù hợp quy tắc một đám yêu tu thiên nguyện hoàng triều phái ra sáu vị kết đan đại yêu sáu chiếc ngũ giai thiên nguyện bảo thuyền mười hai chiếc tứ giai phụ thuyền đây đã là mạnh hơn mật liên sơn yêu tu nhất bội lực lượng lại thêm cái này phủ kín lấy hoa dương tử nguyên anh xích nguyên hồ có thể nói phe vào giờ phút này theo long thất thái tử đến dưới tay hắn những ngày thần tín toàn bộ đều là nghĩ như vậy thậm chí long thất thái tử hưu ý ép một chút hổ s a tướng quân bởi vì hắn có thể cảm giác được hổ s a tướng quân tâm lý kỳ thật coi thường chính mình điều này không nghi ngờ chút nào là cực lệnh người tức giận bởi vậy tại có thể thắng lợi điều kiện tiên quyết long thất thái tử cũng không ngại ra hòa này an chút khổ sở nhiều quân nghe ta điều lệnh vẫy phúc hải hôn tiên trận hổ s a tướng quân bản thân mới có thể là có hắn cũng biết rõ chính mình đoàn người này dạng này khí thế hung hăng đến xích diễm đạo không có bất kỳ phòng bị nào khả năng rất nhỏ bởi vậy hắn hạ lệnh dùng mỗi cái chiếc bảo thuyền vì trận thế tiết điểm hội tụ yêu khí hình thành phúc hải hôn thiên c h i trận chỉ gặp nương theo lấy trùng thiên huyền xương yêu khí hơi nước sông lên ban đêm mà lên cự đại hắc vân vũ khí pháp p h ố i thôi động mà đi hắc vân quy n thiên mưa lớn hạ xuống đây là tụ hợp chúng yêu cùng với bảo thuyền lực lượng cưỡng ép chế tạo ra lấp liếm thần thức có lợi cho hải tộc yêu tu chiến đấu hoàn cảnh ngay sau đó hồ xa tướng quân chỉ huy phía dưới vô số tuần hải dạ xoa hải tộc yêu tinh tôn cua đại tướng lít nha lít nhít mà dâng lên xích diễn đạo tu tiên giả trừ phi tu luyện đến kim đ nếu không cũng phải cần thức ăn ngũ cốc huyết nục tới bổ sung n ụ c thân nguyên khí chỉ bất quá t r ú c cơ cảnh đích cốc thời gian so luyện khí cảnh lâu một chút t ử phụ cảnh đích cốc thời gian so t r ú c cơ cảnh lại lâu một chút nhưng là kim đan phía dưới tu sĩ thời gian quá dài không ăn uống khẳng định lại n ụ c thân nguyên khí hao tổn ảnh hưởng đến b ư ớ c kế tiếp đạo đồ bởi vậy xích diễm trên đảo những linh điền này là đảo thượng tu sĩ của quý dưới tình huống bình thường cho dù là chết một chỗ người cũng không có khả năng để yêu tu nhóm phá đi linh điền bởi vì như vậy liền là bị đứt dễ bản kia lục đầu tiếp nhận nhân loại cung phụng kết đan đại yêu dù là chỉ có một hai đầu chịu đựng không nổi. đi tới gần biển ta ắt có niềm tin đem bọn nó toàn bộ đều lưu lại mục đích liền đạt đến dư lại bốn đầu lôi kéo hai đầu đánh giết hai đầu long thất thái t ử điện hạ mục đích của chuyến này cũng liền toàn bộ đạt đến chỉ cần bảo thuyền bên trên mang theo linh thạch đầy đủ một chiếc n g ũ giai thượng phẩm bảo thuyền chỉ cần đóng giữ năm vị tử phủ ba mươi vị trúc cơ tu sĩ liền có thể đối kháng một vị kết đan đại yêu mười hai chiếc tứ giai bảo thuyền đầy phối trí lời nói cũng có tử phủ nhất cấp chiến l ự c đáng tiếc bảo thuyền vẹn vẹn có thể ở trên mặt nước đi thuyền chỉ có thể bỏ neo tại cảng khẩu vô pháp như bay hạ một dạng trực tiếp đánh tới đào đi lên công kích cũng nhất định phải tại gần biện phạm vi bên trong bằng không mà nói đây chính là trận nghiêng về một bên chu diện cuộc chiến tranh này thiền kỳ đích thật là như hổ sa đại tướng sở liệu nghĩ như vậy bảo thuyền bên trên vận chuyển mà đến rất nhiều yêu binh vừa lên bờ đi tới linh điền liền tao nộ nhân tộc tu sĩ hương ngạnh chống cự những n à y nhân tộc tu sĩ tác chiến ý chí kiên định thận trọng từng bước thậm chí còn thành lập nên quá nhiều trận pháp tu tiên bách nghệ là nhân tộc đối lập tại yêu tộc ma tộc cường đại nhất lợi khí một tên trúc cơ tu sĩ lại phối hợp một tòa tam gia trận pháp thậm chí có thể ngược lại giết chết một tên xa vào quá sâu tự phủ yêu tu đây là một loại bất bình đ t i ê u tên tử phủ yêu tu khả năng đã khổ tu hàng trăm hàng ngàn năm thời gian nhìn thấy các lộ truyền đến t r ì n báo hổ s a tướng quân khẽ nhũ mày cảm thấy có chút không đúng bởi vì đây cũng không phải là song phương một lần giao thủ căn cứ lần trước tình báo khi đó nhân tộc tu sĩ chống cự tuyệt đối không có dạng này độ chấn động mặc dù cũng đã có phi thường kiên quyết nhưng là tuyệt đối không có hiện tại dạng này sĩ khí cùng với đại lượng trận pháp cung phục yêu tộc trở thành nô lệ sau làm sao lại sĩ khí ngược lại tăng cường hơn nữa nhiều như vậy hộ sơn chất pháp lại là từ đâu tới tâm bên trong mặc dù có dạng này nghi hoặc hiện lên nhưng là tự thân cái khác chiến lược mục đích toàn bộ đều đã đạt thành đại lượng giết chết nhân tộc tu sĩ đại lượng phá hủy linh đ i ệ n q u ạ n b ỏ mặc dù yêu t ộ c tổn thất cũng vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng nhưng hổ sa tướng quân tại hơi chút do dự sau vẫn là lựa chọn áp lên càng nhiều bộ hạng quán triệt tự thân phía trước chiến lược mục đích đại nhân như vậy chịu điều binh lực lời nói tứ giai bảo thuyền chiến lược sẽ rất khó phát huy ra ở thời điểm này hổ sa tướng quân một tên lao cấp dưới không thể không mở miệm nhắc nhở cấp trên của mình bảo thuyền chừng bằng đặc thù pháp lý muốn phải phát huy uy lực của bọn nó cần phải có cao giai tu s h ổ s a tướng quân cái này lao cấp dưới lại là một tên nhân tộc tu sĩ thiên nguyện hoàng triều biện chứa t r ă m s ô n g khí phách cường thế hoàng triều trong đó không chỉ có đại lượng yêu tu mà thôi còn có đại lượng nhân tộc chỉ là nơi nơi xem như thợ thủ công cùng nô lệ khó mà thu hoạch được địa vị cao Chứ phi thu hoạch được thượng vị yêu tu chân huyết triệt để chuyển hóa làm yêu tu không sao chỉ cần sáu chiếc ngũ giai bảo chiến chiến lực không tổn hao gì như vậy đủ rồi chỉ cần có thể đem xích diễm đảo bên trên chiếm cư kia lục đầu kết đan đại yêu hấp dẫn tới bỏ ra một chút tổn thất cũng có thể tiếp nhận tướng quân long thất điện hạ đã đối với ngài tổn thất có phần không hài lòng bởi vậy đem chúng ta hai cái điều động nhập ngươi dưới trướng tướng quân cẩn thận đây là điện hạ một lần cuối cùng cấp ngươi cơ hội đương nhiên hai chúng ta cái trong khoảng thời gian này lại nghe lệnh của tướng quân kia hai tên thiếu niên đồng t ử bộ dáng yêu tu một trước một sau nói như vậy phối hợp văn ý dáng vẻ có thể được thanh thị huynh đệ tương trợ vậy kế tiếp liền tất nhiên không có cái gì khó lòng hổ xa tướng quân dù là ngày bình thường tính tình như sắt giờ khác này bất ngờ lấy được cường viện cũng đại hỷ quá đ ỗ i thanh thị huynh đệ hải xà yêu tu xuất thân chuyên dùng độc hợp kích chi thuật độc thân thời điểm còn không có gì hai người đồng loạt xuất thủ lúc liền xem như tu vi càng tại bọn hàn phía trên người yêu cũng đều khó mà chiếm được xong đi là theo theo long thất thái từ quá lâu d ò n chính tâm phúc địa vị ở xa, xa ở theo ự t â n lẽ thường n t tới suy đoán nhưng mà thanh thị huynh đệ tiến vào xích diễm đảo không lâu bên kia liền chuyển đến tín hiệu nói gặp được một tên tử phủ cảnh nhân tộc nữ tu mượn nhờ t h ấ t pháp khôi lỗi lực đem thanh thị huynh đệ vây khốn hiện tại thanh thị huynh đệ đã rơi vào trận bên trong bị một tên tử phủ cảnh nhân tộc nữ tu áp chế ở trong trận pháp nghe được tin tức này thời gian hồ s á t tướng quân quả thực cũng không dám tin tưởng mình hay hạn tại bảo thuyền bên trong dạo bước mấy vòng sau đó nâng lên chính mình cự đại chế i nhận n lại là dự định mới dự chiến trường tướng quân chẳng lẽ ngài lại dự định tự mình ra trận sao t i ê u tên giàn mua nhân tộc phó quan tiến lên phía trước dạng mày khuyên tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi t i ê u tên tử phủ cảnh nữ tu là không thể nào lâu d à i vây được thanh thị huynh đệ sơ qua thời gian nhất định sinh biến hóa từ lao ta cũng biết ngươi nói đúng nhưng là hôm nay chiến cục khắp nơi đều xuyên qua một cố quỷ dị là ta phía trước chưa từng thấy qua trọng yếu nhất là thanh thị huynh đệ tại hoàng thái t ử điện hạ nơi đó địa vị trên ta xa nếu là bọn họ huynh đệ thật sự có gì đó ngoài ý mớn ngươi ta sợ cũng là không sống nổi ngược lại là ta đi cùng thanh thị huynh đệ liên thủ làm sao cũng không đến nỗi ngay cả gần biển đều trốn không trở lại ta rời sau hạm đội cứ giao cho ngươi tới khống chế nói xong hổ sát tướng quân đỗng nhiên hóa thành một đạo hát quang phóng lên tận trời đi cứu viện thanh thị huynh đệ đi nhưng mà gánh vác cự nhận hổ sát tướng quân tiến vào xích diễm đảo bên trong cũng chưa qua đi bao lâu cự đại bạch vụ dâng lên dần dần được liền đem cả tòa hải đạo đều ba hơn nữa những ngày bạch vụ còn đang không ngừng mà lật qua lại giống như nuốt sống người ta manh thú đứng tại bảo thuyền phía trên nhìn chăm chú lên một màn này biến hóa theo xuất sinh bắt đầu ngay tại thiên nguyện hoàng triều sinh hoạt tu hành cả đời phó thống lĩnh từ lao chỉ cảm thấy tay chân mình một mảnh lạnh bớt miệng bên trong phát ra gần như không cách nào tưởng tượng nói mớ làm sao có thể làm sao có thể là ngũ giai đại trận giờ k h ắ c này phía trước mấy ngày ở giữa tại trên tòa đảo này chỗ tao ngộ hết thẻ quỷ dị đều có giải thích nguyên lai những cái tia nhân tộc tu sĩ không chế căn bản cũng không là gì đó tam giai tứ giai trận pháp mà là một tòa ngũ giai trận pháp không hoàn chỉnh bộ phận ngũ giai trận pháp đại sư tại tu tiên giới liền ngay cả nguyên anh lao quái cũng phải cấp bà phân chút tình bọn tu tiên bách nghệ trước dễ sau khó tấn thăng đến nhất định cảnh giới sau đó phía sau mỗi một bước tinh tiến đều có thể nói là muôn vàn khó khăn bởi vậy liền xem như chính trương liệt cũng không nghĩ tới tự thân dựa vào đối mật liền sơn linh mạch nghiên cứu cùng với đưa nó cùng xích diễm đảo d u n g hợp lẫn nhau thực có thể để cho mình ngoài ý muốn tấn thăng ngũ giai hạ phẩm trận pháp đại sư trương liệt trận pháp c ă n cơ càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ hắn đời thứ nhất đạo lữ bắc vực hàn châu kim hồng cốc từ phụ nữ tu vương nguyện nghi bởi vì vương n g u y ễ n nghi tu luyện thông gu tâm quyết cuối cùng sắp thành lại bại bị công pháp phản vệ nặng cả đời đạo pháp căn cơ đều bị trương liệt thu nhận chuyển hóa mà vương n g u y ễ n nghi sở học là quá hô tạp tu tiên bách nghệ quá nhiều phương pháp đều có liên quan đến để câu tăng dày đạo cơ lại thêm trương liệt tại trận pháp nhất đạo bên trên đích thật là có thiên phú tế ngộ phía dưới tấn thăng ngũ giai hạ phẩm trận pháp sư so chính hắn dự liệu đều muốn tùy tiện cỡ nào Tốt, hiện tại thiên nguyện hoàng triều ba tên đại yêu đều lâm vào trong trận pháp chúng ta có thể xuất thủ thiên nguyệt bảo thuyền vô pháp đi sâu vào đất liền tác chiến chỉ cần chúng ta không đi gần biển bọn chúng liền là không quan hệ chiến c u ộ c phế v ậ t ta cũng muốn xem thử xem thiên nguyệt hoàng triều có phải hay không thực như vậy lực lượng mười phần ba tiên đại yêu nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ đứng ở mật liên sơn một mảnh liên phong phía trên chương liệt nhìn xem trong tay t r u y ề n báo ánh mắt băng hẳn sắc mặt nhưng hơi có chút khó coi xích diễm đ ả o hơn vạn tu sĩ chỉ này chiến dịch liền trí ít thương vòng quá ngàn người có thể nói là muốn ra ra đồ tang bởi vì tiền hậu kỳ n h â n tộc cùng thiên nguyện hoàng triều yêu tu giao chiến trương liệt không cho phép cái khác đại yêu xuất thủ trương liệt đều không cho phép cái khác mật liên sơn đại yêu đương nhiên càng thêm sẽ không đau lòng vì nhân tộc tu sĩ thương vong thế nhưng là đây là không có biện pháp nếu là không xuống đầy đủ trọng mùi trương liệt cũng không có khả năng một chút x í u đem thiên nguyện hoàng triều kết đan yêu tu một nửa câu đi lên trận chiến này đánh tới cuối cùng xích diễm đ ả o tu sĩ có thể muốn thương vong hai ngàn người nhưng không bỏ ra thảm trọng như vậy chiến tổn đối kháng chính diện mật liên sơn hoàn toàn chính xác xa xa không phải thiên nguyện hoàng triều chi này quân viễn trinh đối thủ giờ này khắc này ngũ giai đại trận cũng là thời gian ngắn kích thích và mật liên sơn xích diễm đảo bản thân tư nguyên dự trữ căn bản là không đủ trèo c h ố n g cái này đại trận quá dài thời gian vận hành bất quá hiện tại đã đến cái kia thu lưới thời điểm giết theo trương liệt một tiếng ngựa mặt lên trời kêu to một cỗ tiếp một cỗ xông lên ban đêm mà tới cường đại yêu khí tự mật liên sơn bên trên các nơi liên tiếp tán phát ra tại kia phóng lên tận trời yêu khí cột sáng bên trong có cự đại bọ ngựa có du tàu hát xả có khát máu mức có chống trời phụ nhu yêu có phun da nuốt vào xích hỏa thiểm thử có ngân sắc yêu hồ cùng với một đầu quân không mà bay giao long tại mật liên sơn thất thánh bảy đạo đội quang phóng lên tận trời m ộ t khắc ở xa bờ biển chỗ sâu còn tại cùng bạn nữ thân mật uống rượu long thất thái tử cũng không khỏi được lật mình mà lên cùng lúc đó cái kia danh thủ giữ quạt giấy mưu sĩ cũng vội vã chạy đến điện hạ việc lớn không tốt mật liên sơn bên trên vậy mà xuất hiện ngũ giai trận pháp đại sư hổ sa tướng quân cùng thanh thị huynh đệ toàn bộ đều bị vây ở trong trận pháp lúc này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ngài nhất định phải sử dụng cái này bảo vật gì đó long thất thái tử nghe vậy thân sắc bỗng nhiên biến đổi này xích nguyên hồ mặc dù phụ hoàng để hắn mang ra ngoài nhưng đó là để phòng vạn nhất bảo mệnh dùng một khi vận dụng liền xem như đặt xuống mật liền sơn xích diễm đảo chỉ sợ chính mình tại phụ hoàng tâm bên trong vị trí cũng muốn giảm nhiều chương năm trăm bốn mươi bốn hai cánh cùng long kiếm quyết thuấn ngục s á t kiếm một phản công các vị yêu vương cuối cùng tại phản công tại xích diễm đảo ngũ giai trận pháp dâng lên một khắc này kích động nhất cũng không phải là mật liền sơn yêu tu càng không phải là thiên n g u y ệ t hoàng triều những cái kia yêu thú mà là tại hòn đảo bên trên làm thủ vệ gia vườn mà đau khổ kiên thủ rất nhiều nhân tộc tu sĩ thì là t r ư ơ n g liệt chuyển xuống mạnh gì tại chú ý lo lắng bức bố thí bảy nhà nhân loại tu tiên gia tộc Bộ phận trận pháp quyền khống chế giới hạn, nhưng lần như này bảy nhà tu sĩ nhưng đánh được phi thường kiên quyết hãn hải giới nhân tộc tu sĩ cảnh nộ cùng nam hoàng tu sĩ tương tự nhiều năm đều muốn cùng trời tranh mệnh cùng yêu thú tranh sinh tử cái này dưỡng thành hung hãn quả quyết tính cách bởi vì không có dạng này tính cách lời nói tại dạng này hoàn cảnh bên giới căn bản là không tiếp tục sinh tồn được tại ngũ giai đại trận dâng lên một khắc này xích diễm đảo bên trên vũ khí như nước thủy triều quần c u ộ n công thủ thay đổi xu thế mặc dù trương liệt biết rõ như vậy kích phát linh khí t o à này n ngũ giai trận pháp khó mà lâu dài duy trì nhưng là thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu tu nhóm đối với cái này lại cũng không hiểu rõ tình hình bạch vụ quần c u ộ n ở giữa thì là t ử phủ cảnh yêu tu cũng bị nhốt tại nhất định khu vực phạm vi bên trong không thể động đậy ngược lại là nhân tộc tu sĩ có thể hội tụ nhân thủ lấy nhiều đánh ít từng cái trừ bỏ hãn hải giới hải dương diện tích chiếm tổng diện tích chín thành đi lên yêu tu rất nhiều thiên nguyện hoàng triều lại thế lực cường thịnh bởi vậy lần này công lên đảo yêu tu vô luận số lượng vẫn là chất lượng đều muốn so s í c h diễm đạo bên trên nguyên bản hơn vạn nhân tộc tu sĩ cao hơn nhưng là tại ngũ giai trận pháp bên dưới loại ưu thế này liền biến được không có ý nghĩa có thể nói mặc dù tuyệt đối lực sát thương chưa tới chủ yếu là mê trận k h ố n trận tính chất nhưng chưa tới lực sát thương có nhân tộc tu sĩ cùng mật liền sơn yêu tu bổ sung lão đại tị thủy kim tình thú ngưu p h ú c hải lão nhị ngàn năm biên bức yêu huyết vẫn đều là thi triển pháp thiên tướng địa thuật ngửa mặt lên trời gà khét thân thể nhanh chóng bành trướng mỗi đi một bức n ụ c thân liền lên cao khoảng một triệu trong thời gian ngắn yêu thú chân thân thân thân thân cao liền một tiếng ẩm vang tiếng vang gót sắt đặt đất tị thủy kim tình thú đỉnh đầu một đôi x ư ơ n g quang gần như muốn chạm đến b u ô n g xuống v ậ n khí nó quanh thân có thủy triều làm quang c u ộ n trào mánh liệt vô bờ miệng bên trong không ngừng phun ra một băng lam yêu viêm trên đường đi qua yêu thú yêu tu thành đòn lúc hoặc là gót sắt trà đạp hoặc là yêu viêm p h u n ra chỗ đi qua thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu tộc huyết lục dung nhập đại đ ị a yêu thú nếu là bắt t r ư ớ c thiên địa bình thường tu luyện chỉ sợ muốn tu luyện tới kim đan nguyên anh cảnh giới mới có thể chuyển hóa nhân hình nhưng nếu là bái nhật bán, bán yêu hình mặc dù xa xa cùng không được hóa hình nhưng cũng có phụ trợ để bạn đạo hạnh hiệu quả bởi vậy lớn yêu môn bên dưới nơi nơi có thật nhiều đầu thú thú đôi nhưng tu luyện ra một cái hoàn chỉnh thân người thiểu yêu thiên nguyện hoàng triều yêu binh cũng nhiều là loại này ngàn năm biên b ứ c yêu huyết vẫn bản thân hóa thành to lớn đại biên b ứ c khuyết trương tán ma mây che đậy thiên địa tại nó tả hưu bốn phía còn có đại lượng màu đen biên b ứ c bay múa vì nhà mình lao tổ săn bắt đồ ăn Thi triển thiên tướng pháp Nhục, nhục h t bởi vậy pháp thiên tướng địa thuật mặc dù rất là kinh điển nhưng là trên cơ bản chỉ có yêu tu mới biết tu luyện nhân tộc tu sĩ là ít có tu luyện nhân tộc so sánh yêu tu một lớn ưu thế vốn là tốt giả tại vật am hiểu tại mượn nhờ ngoại vật lực lượng tị thủy kim tình thú như phúc hải dựa vào nhục thân mạnh mẽ pháp lực hùng hồn lấy một cặp trăm cũng mảy may không sợ thiên nguyện hoàng triệu những cái kia tiểu yêu công kích cũng đích thật là khó mà đột phá hắn hùng hồn như biển lớn pháp lực hỗ thì là miễn cưỡng đập phá đáp xuống hắn thân bên trên lúc cũng không đau không nữa ngàn năm biên b ứ c yêu huyết vẫn bằng vào ma công bí hiểm bốn phía công kích xuyên qua ma vân trước giảm bớt một nửa bí lực rơi xuống người nó sau ngàn vạn thương tổn hữu hạn m à huyết vẫn lại có thể thông qua thôn p h ệ cướp bóc tới tinh huyết không ngừng nhanh chóng chữa trị tự thân mặc dù càng ưa thích ôn huyết nhưng là tu vi cảnh giới cao lạnh huyết yêu tu cũng là có thể chịu được một ăn trừ hai vị này bên ngoài kỳ thật thất yêu trong đó lao tam thôn thiên hỏa thiểm vạn thành hắn cũng là thi chiến pháp thiên tướng n g h thuật chỉ là vạn thành đã không có đại ca ngưu phúc hải kia không thể ph hắn hoặc làn ó vỗ đỉnh đầu của mình mập mạp nhân loại nhục thân đỉnh đầu bên trên tức khắc có một đầu óng ánh khuyết tán hồng quan g hỏa thiềm tắt ra đây là lớn nhỏ biến hóa thuật cách đan đại yêu đoạt xá thân người sau đó nếu là lo lắng kiếm không dễ âm thân thụ tổn hại liền biết tu luyện này thuật biến hóa bản thể lớn nhỏ giấu vào âm trong thân thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc âm thân khó mà ứng đối bản thể xuất hiện nơi nơi liền có thể biến nguy thành an đương nhiên nếu là bởi vậy bản thể đều đã chết đó chính là triệt để chết hẳn óng ánh hỏa thiềm bản thể xuất hiện sau đó nhanh chóng biến lớn sau đó ngược lại đem âm thân nuốt vào đến trong nhật mình thích đáng bảo tồn. Sau đó trong truyền thuyết thôn thiên hòa thiềm tu luyện tới cực chỗ bày ra thôn thiên thế có thể đem khắp thiên vân khí cựu tiêu phong lôi một mực nuốt vào trong miệng có thể nói là bá đạo tuyệt luân giờ này khắp này nó thi triển pháp thiên tướng địa thuật nhưng lẩn n ặ n tại âm thầm không ra thần thức liên nhìn khắp cả xem bốn phương tám hướng xích diễm đạo thượng thần biết phạm vi bao trùm bên trong bất luận cái gì một chỗ xuất hiện đại lượng thiên nguyện hoàng triều y ê u tu tụ tập đều sẽ bị hắn mánh liệt hút một cái phun một cái miệng phun dòng nham thạch hỏa vận thạch một loại đập xuống đi qua tại dạng này công kích phía dưới có thể may mắn còn sống sót thiên nguyện hoàng triều y ê u tu ít càng thêm ít nhưng loại trừ ba người bọn hắn bên ngoài mật liên sơn còn lại bốn đại yêu vương liền không có người thi triển pháp thiên tướng điện pháp thuật này ưu thế cùng thế yếu đều như nhau rõ ràng cũng không thích hợp hết thẻ yêu tu đường yêu lếu dần phi độn tuyệt nhanh trường đao tập sát chuyên chọc cao thủ hát văn xả phan a i chuyên an toán dùng độc một kích không chúng trốn xa c à như như nhưng g m n mội trên thực bọn họ tế trương liệt vừa khống chế lại trận đồng thời lại phi đột ra ngoài giết địch mấy vị khác yêu vương đều tưởng rằng lao ngũ phân tâm hữu dụng thuật kinh người tuyệt luân có thể trên thực tế lại là bởi vì trương liệt thể nội thái âm vấn nắm giữ khí linh có thể phụ trợ hắn hoàn thành phần lớn trận pháp vận hành ở thời điểm này trương liệt đã hàng lâm đến bộ loan sở tại tòa kia linh mạch cứ việc dựa vào địa thế trận pháp cùng với ngũ giai thiên hồn khôi lỗi bộ loan thành công tại ba tên không thiện trận pháp kết đ a n đại yêu thủ hạ n g chống nổi một đoạn thời gian nhưng khi trương liệt hàng lâm mà hạ thời điểm nàng đã bở môi tím xanh hiện ra thân bên trong kịch độc trạng thái nếu không phải trương liệt bản thân tu có ngũ độc tài nguyên bộ loan ngộ độc sâu như thế coi như không chết tương lai đạo đồ cũng lại lớn thụ ảnh hưởng sư minh thính tâm ngưng khí chuyện còn lại liền giao cho ta a nói xong trương liệt vậy mà không để ý tới thanh thị huynh đệ hồ xa tướng quân một tay đi qua bộ loan ấn về phía hắn x ố n g lưng hướng hắn thể nội chuyển vận pháp lực hấp thu kịch độc thi ma quấn lấy bọn hắn nhưng là i thanh t thị huynh đệ hổ sa tướng quân hãm thân tại ngũ giai tròng trận pháp mặc dù hơi có bối rối nhưng là kết đan đại yêu khí tượng vẫn phải có gặp thanh niên kia nói người bất ngờ xuất hiện sau đó vậy mà trực tiếp vì kia tên kiên trì khó chơi nữ tu liệu tới tổn thương tới không thèm để ý nhóm người mình tức khác giận dữ nhao nhao xuất thủ nhưng là đối với đây trương liệt lại là đã sớm chuẩn bị phân tâm tư dụng hắn một là điều khiển thiên sát ma thi ngay đầu tiên kích phát ngũ quỷ t ỏ a thần thuật chỉ gặp khắp bầu trời âm phong ma sát quét sạch k h ô lâu bay l o ạ n đây là linh khí hóa hình chi thuật đ ô n g dưng dùng thiên địa linh khí mô phỏng mượn giả tu chân thứ hai là tiếp nhận điều khiển bộ loan đã bất lực điều khiển ngũ giai thiên hồn khôi lỗi để nó chuyển thủ làm công tại thiên sát ma thi ngũ quỷ t ỏ a thần trận thế bên trong tiến công thanh thị huynh đệ cùng hồ xa tướng quân hắn ba là khống chế trải vớt ngũ giai t r ậ pháp linh khí chập trùng biến hóa hắn bốn là vì bộ loan phương pháp nhập lực hấp thu thể nội k ị c độc mặc dù là đồng thời làm này bốn kiện sự tỉnh nhưng là trương liệt nhưng làm được là đâu vào đấy thiên sát ma thi ngũ quỷ tọa thần phòng ngự lực kinh n g ờ i lại thêm ngũ giai thiên hồn khôi lỗi sử dụng lôi hỏa cung thỉnh thoảng q u ấ nhiễu thiên nguyện hoàng t r i ề u tam đại kết đan yêu tu liên thủ phía dưới càng không có cách nào cắt ngang trương liệt đối bộ loan liệu độc ngũ quỷ tọa thần nói là ngũ quỷ có thể trên thực tế lại là chỉ năm loại quỷ lực một khi kích phát dùng thiên sát ma thi thân thể làm trung tâm hình thành lít nha lít nhít đầu lâu sọ công phòng nhất thể chuyên phong cấm chấn áp t i ê t h i n n g ũ quỷ trọng giáp đối với thiên sát ma thi tới nói đương nhiên là trọng giáp phòng ngự nhưng là đối với cái khác đặc biệt là không phải thi linh loại tồn tại thời điểm. liền là kinh khủng phong cấm thuật ngay lúc này đám người đỉnh đầu bên trên thương không đột nhiên biến thành đỏ thâm màu sắc bốn phía nhiệt độ tại rất ngắn thời gian bên trong càng lên càng cao trương liệt dùng mật liên sơn linh khí làm cơ sở bố trí ra ngũ dai sương ngủ trận tính không có quấy nhiều thiên tượng năng lực đồng thời trương liệt chú ý tới đối diện kia hai tên áo b ả o xanh mặt mũi của thiếu niên bên trên hiện ra ẩn ẩn hương phấn vẻ vui thích mà kia tên đại hán giáp đen trên mặt không có biến hóa ngược lại có mấy phần ngoài ý muốn chi ý tuy có thực lực nhưng bị bài xích ở hạch tâm quyết sách tầng lớp bên ngoài sao trương liệt tâm bên trong một cái chớp mắt hiện lên dạ từng có qua động n i ệ m có phải hay không muốn đem hắn cất vào thủ hạ nhưng nghĩ đến thiên n g u y ệ t hoàng triều sáu đại yêu vương cùng thực lực bản thân đối lập cũng liền tuyệt ý định này suy nghĩ tại hắn bên cạnh một bên chỗ theo trương liệt ý niệm thiên sát ma thi thân thể dần dần bị bốn phương tám hướng đầu lâu bao trùng cắn tầng tầng lớp lớp cuối cùng dần dần hóa thành một t h a n h cự đại tuyệt luân hơi có vẻ thô giáp trường đao hình thái cùng lúc đó trận pháp bên ngoài cự hạng linh chu phía trên trống không long thất hoàng thái tử hắn rốt cục vẫn là hạ quyết tâm phụ hoàng bình sinh hận nhất chính là hạng ư ờ i vô năng ta mặc dù được phụ hoàng yêu thích nhưng nếu là tại nơi này chi thì là sử dụng xích nguyên hồ chỉ cần chuyến này thu hoạch cũng đủ lớn ta hẳn là cũng có thể lấy công trụ tội nghĩ rõ ràng sau vị này bạch bảo ngân giác hoàng thái t ử điện hạ trung quy vẫn là lấy ra một đầu chế tác cực kỳ khéo léo khăn g ấ m tại kia lộng lấy dị thường xích nguyên hồ bên trên lau sạch nhẹ nhẹ lên tới theo động tác của hắn khéo léo khăn g ấ m bên trên có ẩn hàm lượng lớn linh khí không ngừng tràn vào đến xích nguyên hồ bên trong theo khăn g ấ m bên trên linh quang dần dần biến được c m đạm trong bầu ầm được một tiếng phun ra một cỗ màu đỏ sầm hỏa vân không hề đứt đoạn bành trường biên lớn Cuối cùng, nó hoặc là nói hắn biến thành một bộ không có nửa người dưới nhưng là nửa người trên những bắp thịt quần quận do nét màu đỏ sầm tự nhân tóc dối áo t r à n g cũng như giá hỏa thiêu đốt lần thứ nhất tiểu tử nói đi mệnh lệnh của ngươi lôi minh một loại thanh â m tại long thất thái tử hai bên trong vang lên cứ việc cái này hỏa vần cự nhân cũng không c u n g kính nhưng cân nhắc đến đối phương nguyên anh cảnh tu vi này miệng khí long b ả y thái tử lý trí nhịn xuống dưới xin tiền bồi giúp ta bài trừ trận này tịch giết hết phía trên phản kháng tu sĩ chỉ một ngón tay phía dưới vân vụ phong ấn quanh quần xích diễn đạo long thất thái tử lớn tiếng nói t u t như ngươi mong、muốn. s i n h nguyên hồ trong đó hỏa vân cự nhân tịnh không có tính toán hắn đây rốt cuộc là không phải một cái yêu cầu mà là sâu xa hấp khí nương theo lấy hắn động tác này hắn lồng ngực đang nhanh chóng bành trướng đồng thời phạm vi ngàn dặm hỏa linh chi khí đều bị hắn điều động đến mức bên trong đất trời một mảnh đỏ sợm tại cái này phương biên ngàn dặm linh khí bị hợp ở hống một tiếng trong đó thời điểm ẩm cứ việc tịnh không có tại cái này thần thông trực tiếp oanh kích phía dưới nhưng là thân ở tại ngũ giai trong đại trận chân liệt như xưa cảm giác được đại địa đều tại chấn động sơn nhạc đều tại chập trờn trước mắt có mãnh liệt đến cực hạn quang tán phát ra phảng phất là trên trời mình hoặc tinh thần nhập vào trận bên trong ẩm ù ù tiếp theo từng lớp từng lớp quang thủy triệu tịch hướng về bốn phương tám hướng bước xạ tới không chút nào góp chết không có bỏ sót trương liệt ý thức được gì đó hắn hết sức mở to ánh mắt vẫn nhìn không rõ ràng tại đ ộ sầm cường quang chiếu rọi gần như như mù thì là toàn lực vận chuyển thần thức hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy theo hồng quang rơi xuống xích diễm đảo bên trên mỗi một k i a hơi nước vân vụ đều tại bốc hơi bên i phát đều tại liên d i ệ t tiêu tán kia dùng cả tòa mật liên sơn ngũ giai thượng phẩm linh mạch vì dẫn tích xúc linh cơ tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán hầu như không còn loại lực lượng này nguyên anh tr lại hạ một khắc hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên không tiếp tục để ý độc thương đã bị kịp thời áp chế xuống bộ loan đạo bào bên ngoài làn r a bên trên dòng đặc thù không ngừng hiện hiện thần thông hai cánh c u ồ n g lòng kiếm quyết giải phóng tay phải nhẹ dơ lên xuề năm ngón tay một thanh cự nhận đã rơi vào trong tay của hắn nếu có nguyên anh cảnh giới cao thủ thêm vào tiên liền càng không thể để cho trước mắt những n à y kết đan cảnh y ê u tu tiếp tục sống sót đục nước béo cỏ kiếm quyết phát động thượng đan trùng mạch bản trương kim đan biến hóa thuấn ngục sắt kiếm chương năm trăm bốn mươi sáu hai cánh quần lòng kiếm quyết thuấn ngục sắt kiếm、ba. trương liệt trong tay thật sự là không có cùng tự thân tu vi lẫn nhau thất ngũ dai kiếm khí thế là hắn đã nghĩ một cái biến báo pháp dùng ngũ quỷ lực tổ hợp dùng thiên sát ma thi làm trung tâm cho mình đúc thành một thanh lợi kiếm nhưng là bởi vì thiên sát ma thi thiên tính quan hệ mặc dù có thể k h ô n g chế nhưng là sống làm không được tinh tế mấy lần tạo thành trường kiếm phối trọng khí tức lưu thông phương diện các nơi đều có bất thường địa phương đến sau trương liệt ngoài ý muốn phát hiện dùng nóng ư n g tụ thành trường đao hình thái còn miễn cưỡng có thể ngược lại chỉ là mấy kiếm sự tỉnh dùng tự thân tu vi đao xứ kiếm chiêu cũng không gì không thể thế là liền cuối cùng hợp thành này một thần、thông. thiên sát ma đao thuấn ngục s á t kiếm thanh thị huynh đệ cùng hồ xa tướng quân ba người phía trước một khắc còn tại c h ấ n kinh tại nguyên anh thần thông ngũ giai trận pháp một cái chớp mắt cáo phá còn chưa trở lại tâm thần trước mặt phảng phất tiêu đốt lên Ú minh hỏa diễm một loại hiếm thấy loại hình đại đao liền đã ở trước mắt kia tên tuổi trẻ đạo nhân trong tay chém g i ế t ra đây bốn người hai mắt nhìn nhau thanh thị huynh đệ cùng hồ xa tướng quân ba người tại hôm nay phía trước chưa hề nghĩ tới một cái nhân loại biểu lộ có thể giữ tợn hung ác đến trình độ này tình trạng hắn thực vẫn là nhân loại sao vung đao xuất thủ một khắc này hưng phấn c u ồ n hỉ thị sát toàn thân toàn ý đầu nhập hắn bên trong, thực giống như Long chủ. đây là hổ s a tướng quân đời này cái cuối cùng suy nghĩ bởi vì sau đó một khắc cái t i a pháp thể song tu gần như có thể xưng là không thể phá vỡ nhục thần ngay tại kiếm khí nước lũ trong đó bị thôn vệ t r ố n g không thuấn ngục sắt kiếm địa s á t kiếm kinh trong đó c h ố ghi lại dùng tu luyện giả tự thân quá sức hùng hồn kiếm khí thôi động vô hạn biên độ tăng trưởng phi kiếm tốc độ cùng mỹ lực cho đến một kiếm chém ra phân sơn đo ạ nhạc thiệt h ả i phân ba c h ả m thiên liệt địa đến đỉnh phong lúc liền chỉ thấy kiếm quan hóa cầu rồng một bước ngàn dặm khí thế vô song chân chính kiếm khí lôi âm cái gọi là kiếm đến âm tới bất quá là cất bước mà thôi t h a nhưng thị huynh đệ tu có bí thuật, tâm thần trì, quyết thăng thiên ngung cùng, triệt để nhiếp, thời ngự, đột, huynh không hai cánh khốn chấn nhiếp, phòng phi thối lui về phía h bị kịp lui vậy kiên cũng củng lòng long ngông củng, ngự, n đệ để có bí bởi kiếm xa. về mà đối diện này b á đạo cương liệt đến cực điểm kiếm thuật hai người như xưa cảm thấy tay chân băng hàn trực tiếp liền hóa thành bà thể hai đầu màu xanh hải xà xa hướng phía sau không chung chỗ trốn chạy mà ở thời điểm này bị hỏa vân cự nhân quân lấy cũng đã tới đến xích diễm đảo không trung long thất thái tử vừa vặn thấy được chính mình hai tên thân tín cứu bọn hắn câu nói này vừa định muốn phải nói ra miệng sau đó long thất thái tử liền thấy tại kia hai đầu màu xanh hải xà xa sau lưng có một đoàn cự đại quỷ đầu h u y ế n ảnh khủng bố tuyên luân chán mọc hai sừng ngửa mặt lên trời n u ố t chừng tinh thần của hắn cũng trong lúc nhất thời vì đó nhiếp ngay tại bên miệng lời nói vậy mà chưa thể nói ra được thái tử thái tử cứu chúng ta a cứu bọn hắn cuối cùng tại long thất thái tử k i ị m phản ứng ra lệnh nhưng mà đến lúc này cũng đã chậm mặc dù hỏa vân cự nhân tại trước tiên liền hạ xuống đi nhưng là kia hai đầu màu xanh h ả i xà vẫn là một cái bị tự bên trong chém một cái bị cắt ngang thành ba đoạn ngã xuống khỏi đi liền ngay cả kim đan bay ra đều bị kia thiêu đốt lên khủng bố đại đao quấn một cái trong nháy mắt t h n vệ nóng rực đao quang bởi vậy càng thêm cường thịnh hòa vân cự nhân vì cầu cứu người rơi vào hắn bên trong song phương khí tức dẫn dắt phía dưới kia giống như đao như kiếm lệ mang đ ỗ n g nhiên ở giữa chém giết tới kiếm thế như thúc giục núi phá nhạc di sơn đảo hải kiếm thuật như thế cũng là nên được bên trên nhanh tàn nhẫn hai chữ chỉ là hắn trung ngoại ma xâm nhập ngâm cùng quá nặng sắc khí quá nặng tu luyện giả sợ là có t ẩ u hỏa nhập mang nguy hiểm mặc dù bởi vì nóng lòng cứu người thân xa vào lệ mang bao vây trong đó nhưng là kế h ỏ a vân cự nhân dù sao cũng là nhân tộc nguyên anh tu sĩ hoa dương tử xuất thân hắn gặp một lần như thế kiếm thuật nhịn không được gặp săn thích tâm đầu tiên là tán thưởng sau đó lại hạ thấp một câu thân ở tại lệ mang đang bao vây nhưng k h ô n g ngự thiên địa linh cơ khí thức quanh thân hỏa phong phun ra nuốt vào vừa đập vừa cào không chỉ là tự thân mà thôi liền ngay cả hắn mang theo trong người long thất thái tử cũng không có làm bị thương nửa phần l ư n g tơ lại hạ một khắc hắn đ ỗ n g nhiên ở giữa một trường nghiêng v u n g mà ra chương liệt trong mắt đồng tử một h ư ớ c trường tại đối phương biến chiêu phía trước một khắc liền h à n h đao tại trước người miễn cưỡng đuổi theo biến hóa phong chặn lại một trường này. cả n g ư ờ i cũng như bị phun trào núi lửa nước lũ chính diện đánh trúng vào một loại cả người lẫn ao, đ a n g nhiên trở ra liệt hỏa đ ố t ngờ ư i chỉ là trương liệt dùng thiên sát ma đ a o tại chính mình quanh thân nhất c h u y ể n ném ném ra đi bởi vậy cứ việc thiên sát ma thi bị thiêu đến đùng đùng rung động nhưng là hắn bản thân lại là thành công thoát thân trở ra hoàn hảo không chút tổn hại hòa vân cự nhân hoa dương tử chắp tay nói dù là giờ này khắp này hình tượng có chút không đúng cũng như xưa hiển thị rõ đạo môn cao nhân phong phạm về phần hắn nói trương liệt là yêu long trương liệt n u ố t vào đại lượng giao huyết hoàn biên độ tăng trưởng công lực sau đó lại dùng đan pháp đem để thuần luyện hóa dung nhập tự thân tại một loại nào đó trên ý nghĩa rằng hắn hiện tại thật là bán nhân bán yêu người dòng hôn huyết bởi vậy hoa dương tử vừa mới xuất thủ thời điểm thật sự là không có chút nào gánh nặng trong lòng có thể một trưởng vỗ chết trương liệt tuyệt sẽ không có nửa trưởng hòa hoãn lưu thủ hắn vốn là rất thủ hận thiên hạ yêu tộc đặc biệt là lòng tộc nhất mạch nguyên Anh. Không đúng. cái này giống như liền là cái này giống như liền là tiêu sơn c h â nhân dại cùng với ưu tuyệt đạo thống trong đó đều đề c ấ p qua khí linh pháp thân vừa mới kia trong c h ư ớ c mắt tự thân đã là hiểm tử hoàn sinh dù là giờ này khắc này không có t h ụ t h ư ơ n g cũng như xưa cảm thấy thể nội kinh mạch tận lận như lửa đốt điều này nói rõ song phương pháp lực độ tinh thuần c h í n h lệ có gần như chất tính khoảng cách đến mức đối phương nói tới địa sát kiếm kinh bạo lệ chủ sát là khó mà khống chế ma đạo kiếm thuật kiếm vốn chính là dùng đến s á t lục theo trương liệt huyền hoàng đại thế giới tu sĩ quá yêu quý tự thân tựa hồ là đối với mấy vạn năm trước kiếm tu hành hành thiên hạ bốn cong t h à n h thẳng liền đối kiếm thuật yêu cầu đều nghiêng về tuyệt đối không chế bởi vậy xuyên qua một cô không p h o n g khoáng mà thái hạo kim trương bên trong nhưng xưa nay cũng không có dạng này bận tâm luyện chính pháp liền là luyện chính pháp luyện kiếm thuật liền là luyện kiếm thuật người phía trước trung chính bình thản hậu giả địa sát kiếm kinh liền là thuần túy nhất lấy bạo chế bạo cũng không ngại tu luyện giả đắm chìm ở thuần túy sắt lục trong đó đương nhiên địa sát kiếm kinh quyền tri yếu liền đã đề cập qua kiếm giả hung khí vậy quyết định muốn dùng liền không lại đ à m luận cái khác t r ư ơ n g liệt thân hình vào hư không bên trong nga xuống bên cạnh hắn tiên h sát ma thi theo ngũ quỷ tỏa thần hóa đao trạng thái bên trong đi ra ngoài giờ này khắp này trên thân thể còn lốp ba lốp bốt thiêu đốt lên hỏa thân thể thiêu hủy non nửa xích diễm đạo bốn phía mặc dù đều có yêu khí cảm ứng bạo khởi nhưng khoảng cách nơi đây tựa hồ cũng đều quá xa một chút t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy dùng chung làm kiếm dùng trận làm kiếm núi non sông suối đều là t á kiếm một giữa hư không tuổi trẻ đạo nhân thân thể lựu lựu không người giữ quyết tại bụng dưới nhìn chăm chú lên trước mặt hỏa vân c tại phía trước m ộ t k h ắ c t r ư ơ n g liệt thôi động hai cánh cuồng lòng kiếm quyết khốn long thăng thiên đem tự thân công lực thôi động đến đứng đầu cực hạ sau đó thôi động thượng đan trùng mạch bản trương tuấn h ngục sát kiếm biến hóa đem kiếm thuật cực nhanh tản nhẫn dùng đến thiên hạ đỉnh điểm một nháy mắt liền giết chết tu vi còn tại tự thân phía trên thanh thị huynh đệ hổ sa tướng quân ba tên kết đan yêu tu nhưng là hắn rất nhanh liền tao ngộ nguy cơ sinh tử trước mặt hỏa vân cự nhân hàng lâm m à tới mang cho hắn cực lớn áp bách vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem thiên sát ma thi biến thành ma đào phá hủy đánh tan giờ này khắp này thiên sát ma thi non nửa một bên thân thể còn tại t r ư ơ n g liệt tần ẩn cảm ứng được tự thân nếu là còn muốn kéo nó ra ngoài cản tuyệt đối sẽ bị nó dẫn đầu cắn n g ư ợ c một cái kết đan sau đó thiên sát ma thi pháp lực thần thông đại phúc tăng cường linh trí cũng là như thế ngũ giai c h ấ n thi phủ đã có chút chấn không được nó cứ việc bốn phương tám hướng cường đại yêu khí ngay tại nhanh chóng vào tới nhưng là t r ư ơ n g liệt một thân một mình đối mặt lên trước mặt lão nhân nhưng do nét cảm ứng được tự thân căn bản sống không qua chiêu tiếp theo cứ việc đối phương không có pháp khí pháp bảo vẹn vẹn chỉ là thuần túy nguyên anh tri thân mà thôi thân thức tranh lệnh đến loại trình độ này thân chí của hắn áp chế ta không ngừng nói cho ta ta sau một khắc liền sẽ chết đi đừng lại vùng ấy d â y rủa sẽ chỉ tăng thêm thống khổ l ý tính đã bị đối phương hoàn toàn áp chế nhưng ta còn có sát tính cuồng tính ma tính đại đạo c h i hạ ma đạo có gì khác địa sát kiếm kinh chưa từng phủ định tu sĩ nhân tâm bên trong sát ý cùng ma tính không có những này nói thế nào kiếm thuật chỉ cần tiến hành hạn chế khai thông trong âm có dương d ư ơ n g bên trong tàng âm chính là không ngại tại p h à m nhân mà nói chính là ta cá nhân lười biếng háo sát ngu xuẩn tự đại chỉ hoãn có được các loại đây hết t h ể khuyết điểm sau đó thái hạo kim trương bộ này đạo sẽ nói cho người biết này vốn là đạo tính bên trong một bộ phận không có cần vì thế ấ y n ấ y tự trách thống khổ tiến hành hạn chế khai thông như vậy mới có kiên trì trung trinh thông tuệ khiêm tốn tinh tiến vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dĩ vi hòa tiếp nhận tự thân âm tính khuyết điểm tận lực đem tự thân điều hòa hướng mặt trời tính đi đến đối lập hài hòa âm dương vận chuyển như vậy chính là tu đạo giờ này khắc này chương liệt chính là như thế trạng thái hắn l y tính hoàn toàn bị hỏa vân nửa người cự nhân cường đại thần thức chỗ áp chế lướt hết vô pháp phản kháng nhưng là cũng bởi vì như thế h ắ tại đem chương liệt t động nhiệm n phía trước một nháy mắt hỏa vân cự nhân hiểm nguy một trường liền đã đập xuống một cỗ khắp cần núi hồn hùng nặng nề h vô biên vô lượng hội tụ phương viên trăm dặm hỏa hành linh khí nhưng lại lộ ra lấy một cố lệnh leo thấu xương sát ý t r ư ờ n g ảnh dùng trương liệt thân thể làm trung tâm nổ xuống đ ọ c lại linh khí đ ọ c lại không gian thậm chí đ ọ c lại đối thủ ý chí nếu như nói phía trước thần thức áp chế là hư lời nói như vậy giờ khắc này hỏa d i ễ m thần trưởng oanh kích liền là thực thì là trương liệt có thể tránh thoát tự thân thần thức áp chế chỉ cần thua t i ê n cơ một tên kim đan cảnh tu tiên giả vận khí thi pháp tốc độ cũng không có khả năng theo kịp một tên nguyên anh cảnh tu tiên giả trên tinh thần chiến thắng thì đã có sao đối phương thực thân vẫn là hủy diệt chết chắc mà ở kim hồng sắc thần trưởng đáp xuống trên người mình phía trước một khắc trương liệt phất tay áo ở giữa tự chính mình tay phải đạo bào tay áo bên trong ném ra một vòng n o n g n o n g xoay tròn thanh trông ngũ giai của bảo thanh minh h u y ế t trung hắn bên trong còn bổ sung lấy tiêu sơn chân quân cách không một kích lực màu xanh chuông ảnh tức khắc đem trương liệt cả người thân hình bao phủ kim hồng sắc h ỏ a diễm thần trưởng đáp xuống phía trên rất nhanh liền sóng súng kích quyết tán thật sâu xa vào hắn bên trong hơn nữa không ngừng chốt sâu ông ông ông ông ở trong quá trình này màu xanh chuông ảnh kịch liệt lung lay một cố vô hình hưu chất lực quyết tán tới trương liệt nắm giữ luyện bảo đạo quyết không nhận hắn ảnh hưởng bởi vậy toàn bộ mắt trần có thể thấy thực chất sóng âm đều hướng họa vân cự nhân bao phủ tới thực quân phủ chú. Ừ, vùng vây dây chết. thì là ngươi có thể chống nổi một kích này thì thế nào không giống nhau vẫn là phải chết cảm ứng được bốn phương tám hướng lục đạo yêu khí đã cách cực kỳ tới gần hoa dương tử khe n h ữ n g mày giết như vậy một cái kim đan một tầng yêu tu còn cần như vậy nhiều chiêu để hắn cảm thấy có chút không nhịn được mặt mà bị hắn bao phủ tại pháp lực hư ảnh bên trong long thất thái tử chính là càng thêm tâm tình phức tạp một phương diện tại lập trường của hắn đương nhiên hy vọng hoa dương tử đại triển thần uy nhưng một phương diện khác hắn cũng nhìn ra trước mắt vị này là cùng mình có một dạng long tộc huyết mạch đồng tộc đối phương dùng kim đan một tầng tu vi liên tục tiếp được hoa dương tử mấy kích có thể cũng là làm hắm tâm bên trong sợ chương năm trăm bốn mươi tám dùng chung làm kiếm dùng trận làm kiếm núi non sông suối đều là tác kiếm hai khí linh nguyên anh mặc dù chỉ có nguyên anh bị luyện vào đơn thuộc tính bảo vật bên trong không có pháp khí pháp bảo bản thân nhưng là bởi vì thời gian dài cùng cái này đơn thuộc tính bảo vật tương hỗ là bồi luyện bị triệu hoán đi ra sau trong vòng một canh giờ hắn pháp lực thần thông đem không kém gì bình thường nguyên anh tu sĩ nói một cách khác trước mắt vị này tại nguyên anh tu sĩ thủ hạ cũng có thể như, nhau vượt qua mấy chiều, thần thông như thế thủ đoạn là tự thân chỗ xa xa không thể đội kịp ở thời điểm này hoa dương tử hóa thân hỏa vân cự nhân đã lại là một trưởng đánh ra này đôi trưởng vận chuyển phía dưới loại trừ song phương không thể đạo lý kế tuyệt đối công lực kém cách bên ngoài hắn bên trong tựa hồ còn ẩ n chứa một loại cà n g ả o rượu hơn thần kỳ lực lượng có thể lập tức kiềm chế ở trương liệt tồn tại trong lúc nhất thời trong gói u minh phảng phất có thần phật đưa ra một đối cự trưởng đem phương viên mấy trượng phía trong hết t h ể đều lồng tại lòng bàn tay vô luận là thời gian cùng không gian đều mặc cho hắn nắm giữ k h ô n g chế giang giác giang giác giang g i á c thanh minh h u y ệ n trung mặc dù phẩm chất cực tốt nhưng dù sao vẹn vẹn chỉ là kim đan c ủ bảo hắn bên trên mặc dù có kèm theo tiêu sơn chân quân cách không một kích lực nhưng là tiêu sơn chân quân cũng chỉ là để trương liệt lấy ra đi đối phó kim đan tu sĩ không phải để hắn lấy ra đi đối phó nguyên anh tu sĩ bởi vậy tại kia uy năng thật lớn hỏa diễm song trường bao phủ phía dưới thanh c h u ô n g quang ảnh từng tức từng tức dạn nước dạn nước trương liệt thân hình trong đó lượn vòng trở ra nhưng này đối với hỏa diễm thần trưởng gắt gao đuổi theo khí lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tự giác đã vãn hồi thân vì nguyên anh tu sĩ mặt mũi hoa dương từ dạng này nói đồng thời hắn cũng cảm thấy tại yêu long thái tìm không phải một kiện cỡ nào để người cảm thấy khó mà tiếp nhận sự tình năm đó hắn cùng con rồng già kia ký kết khế ước xem như khí linh nguyên anh vì chúng nó nhất tộc tu sĩ xuất thủ ba lần ba lần sau đó khế ước giải trừ tự thân liền có thể lại vào luân hồi nhưng là nếu như về sau đều là chu sát loại tiềm lực này cường đại yêu long nhất tộc hoa dương tử tự giác chính mình nguyện ý nhiều tiễn bọn chúng mấy lần cơ hội xuất thủ năm đó muốn làm nhưng làm không được sự tình bây giờ lại là có thể bông tay đi làm ngay tại lúc lúc này đột nhiên xảy ra d i biến không chung trong đó tứ phía vân hải nguyên bản bị cường lực oanh kích tán loạn trận lực vũ khí lại một lần phát sinh hưng tụ Hơn nhân như nữa dùng kia tên tuổi trẻ đạo nhân xem như trung tâm, dần dần kia tuổi trẻ tâm, đạo xem cuối h y ể n lượng bén nhọn vân hóa làm kiếm, đại tại b n phương hướng như Thủy tám t r ề về u không không đánh phía hỏa thần ngừng ngừng trưởng. ép tới hỏa diễm thần trường. Cuối cùng u ố i c tại thanh minh h u y ễ n trung trung ảnh hoàn toàn sụp đổ một khắc này bốn phương tám hướng như thủy triều vọt tới vân kiếm kiếm khí cũng như nhau đem hoa dương t ử dùng hỏa linh khí hội tụ thần t r ư ờ n g trưởng ảnh đánh tan mà ở thời điểm này một cỗ to lớn vô cùng yêu khí cũng đã mang theo lấy công kích mãnh liệt tại bốn phương tám hướng công đến nếu là nhân tộc tu sĩ bảy tên kết đan t ô n g sư nhất thời tình khí kết làm huynh đệ khắc họ chỉ sợ chưa hẳn chịu vì quen biết không lâu nghĩa huynh đệ cùng một vị nguyên anh lão quái làm qua một hồi nhưng là yêu tu có thể hơn nữa thực riêng phần mình đem hết toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ bay đ ộ n mà tới tại trương liệt thối lui đến mật liền sơn bảy yêu trong đó thời điểm trong lòng cũng là âm thầm cảm thán yêu tộc có thể cùng nhân tộc tranh đoạt đại địa ngàn năm tuyết nguyện quả nhiên cũng không phải là không có nguyên nhân song phương đối chất hỏa vân cự nhân hoa dương tử lấy một đích bảy cứ việc ở sau l ư n g hắn linh quang bảo hộ trong đó thiên nguyễn hoàng triều long thất thái tử cũng tại u y ệ t đ thể nói là là một, một cá nhân thờ phụng không muốn ca ngợi khó khăn lúc rất rõ ràng hắn đã quên cái gì là lực lượng vô luận là cường đại đầu nao tất nhiên đường tắt đi học vẫn là cường đại nhục thể tất nhiên đường tắt đoán luyện hành tàu ở trong quá trình này đều tất nhiên là muốn cảm thụ t h ố n g khổ long thất thái tử pháp lực tuyệt đối không yếu trên người hắn pháp k h í pháp bảo cũng tất nhiên đều là tinh phẩm nhưng là hắn nhìn chăm chú hướng địch nhân ánh mắt bên trong thiếu khuyết lấy bệnh tâm thần liều lĩnh h u n g ác mật liên sơn thất thánh ánh mắt ở trên người hắn đảo qua sau liền đem chú ý lực đều tập trung trên người hoa dương tử mà long thất thái tử cũng là đem tự thân toàn bộ hy vọng ký thác trên người hoa dương tử hừ một nhóm dơ bẩn yêu vật liền đều chết ở chỗ này a hoa dương tử ánh mắt chậm rãi đảo qua chính mình bốn phía một đám yêu tu tâm bên trong tuyển sắt vô tình sát ý tăng vọn sư m hoa dương tử tâm bên trong đối với y ê u tu hận ý có thể nghĩ không chung trong đó h ỏ a diễm đ ố n g nhiên cùng rực cháy giữ dần lên tới l i ê n phảng phất giống như là trời sinh hai ngày một loại tại một mảnh liệt diễm bên trong vẹn vẹn chỉ có nửa người trên lão nhân quanh thân bắp thịt quần quận dắn chắc như là một tòa lực lượng tấm địa to nếu như là tại còn nắm giữ n ụ c thân phía trước hoa dương tử khả năng cũng không phải là hình tượng như vậy nhưng là tại chuyển hóa làm khí linh nguyên anh sau dùng linh khí chú thể đã có chút cùng loại với pháp thể song tu cuối cùng đưa đến bên ngoài hiển hóa cũng nơi nơi đều là như vậy hình thái mù họ hoa dương tử mặc dù trước hết sức thế nhưng là trước hết nhất xuất kích mà công người lại là mật liên sơn thất thánh trong đó đại ca tị thủy kim tình thú ngưu phúc hải nay đ ầ u đại yêu quả nhiên là hung bạo tuyệt luân cho dù là đối diện nguyên anh cảnh đức nhân cũng như xưa vượt lên trước xuất kích hơn nữa cũng không giải trừ pháp thiên tướng địa thuật trạng thái đem tự thân nhục thân pháp lực lực lượng tăng lên tới cực hạn sau đó vừa vặn s u n g lên đương nhiên đối diện nguyên anh cảnh đức nhân ngưu phúc hải là tế gia tự thân bản mệnh pháp bảo một k h ỏ a màu băng lam linh châu bị hắn từ trong miệm p h u n ra sau đó quay tròn nhất chuyển hắn bên trong phảng phất tẩn giấu đi một tòa mênh mông thủy thế giới một loại bỗng nhiên khuyết tán ra gần như vô cùng vô tận thủy hành nguyên lực. bao vây lấy ngưu phúc hải chân thân cường hóa công thủ đây là người chết ta sống chém giết cũng không phải là lẫn nhau luận bàn giao lưu ngưu phúc hải xuất thủ trước mà khắc mật liên sơn lục thánh cũng mảy may cũng không có nhàn g rỗi nhị thánh huyết vẫn không dám như ngưu phúc hải vậy c ư ờ n g manh đ u ô i cứng nhưng là áo bào đen phất một cái ở giữa cả người che giấu tại trong hát cám biến mất vô ảnh vô tung nhưng là tất cả mọi người lại đều tin tưởng hắn tịnh không có trốn mà là ẩn nấp đi tìm kiếm thích hợp nhất xuất thủ thời cơ ngàn năm biên mức yêu huyết vẫn yêu độc trên thực tế nếu so với lục mội hát văn xà phan mai yêu độc còn muốn mãnh liệt mấy phần cái này s huyết vẫn m u ố n là định dùng tới đối phó ngưu p h ú c hải một khi đã thủ sẽ chậm chậm làm hao mòn chết đối phương huyết vẫn có sáu thành trở lên năm chắc cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng thu hoạch được toàn bộ mật liên sơn bảy yêu thống trị quyền nhưng người nào có thể nghĩ đến mật liên sơn bị phong ấn ngàn năm sau đó phá phong mà ra sau đó mật liên sơn bên trên ngũ giai đại yêu nhóm còn kết làm huynh đệ khác họ bất quá huyết vẫn này bồi luyện ngàn năm giết chiếu yêu độc tổng không lại thực lãng phí có thể dùng tại nguyên anh tu sĩ trên thân cũng không tính là lãng phí vất vả thông tin hỏa t i ề m vạn thành hóa thân yêu thân đột nhiên xuất hiện ở trên khúc chỗ mạnh liệt n u ố t hấp liền ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ hoa dương tử bộ phận hỏa d i ễ m pháp lực đều bị hắn cấp đoạt quyền khống chế n u ố t hấp n h ậ p bụng thôn thiên hỏa thiềm huyết mạch quả nhiên là bá đạo hung t à n lại hạ m ộ t khắc dùng cái kia giữa không trung thôn thiên hỏa thiềm yêu thân làm trung tâm kim hồng sắc quang diễm viêm trụ tại tứ phía giữa hư không bóng dưng ơ đâm ra phong tỏa hư không tận khả năng hạn chế hoa dương tử để hắn không thể t r á n h né chỉ có thể đón đỡ đại ca ngư phúc hải toàn lực nhất kích đường yêu đao đường đao yêu quanh quần tà dị phi thường trương liệt phía trước đã cùng hoa dương tử giao thủ qua hai chiều giờ này khắc này hơi có một chút về bất quá khí tới nhưng là hắn một chút do dự sau đó dùng tự thân thần thức khống chế ngũ giai thiên hồn khôi lỗi từ phía dưới bay công mà lên bắn ra từng nhánh lôi hỏa chi tiễn uy lực ảnh hưởng đến hỏa vân cự nhân hoa dương tử sau lưng long thất thái tử mục đích tựa hồ là thì là không thể đánh ra hữu hiệu, hiệu công kích cũng muốn phân giá hoa dương tử và phân tâm thần như vậy cũng là có lợi cho chiến cuộc mật liên sơn thất thánh trong đó lao thất tâm nguyện hồ, hồ lệ nàng biết do tự thân am hiểu nghệ thuật dưới loại tình huống này tại nguyên anh cảnh cường già trước mặt thi triển rất dễ dàng liền biết biến khéo thành vụn dẫn đến phản hiệu quả xuất hiện bởi vậy nàng dứt khoát liền xuất hiện tại lục tỷ hát văn xà phan mai sau lưng ngọc trưởng đặt tại hắn sống lưng hợp hai người chi pháp lực để bạn phan mai độc thuật kỳ thật độc thuật cũng cực kỳ nhận hỏa pháp khắc chế nhưng là hồ lệ ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện cũng chỉ có lục tỷ chính phan mai còn khả năng giúp đỡ được bên trên b ậ n điệu mà được hồ lệ toàn bộ pháp lực phụ trợ sau đó phan mai dùng yêu thật u triệu hoãn đi ra hư không hát xà cũng đích thật là số lượng để tăng quá nhiều những n à y yêu xà sen và hư thực thực hiện ở giữa cùng hắn nói là một loại sinh mệnh không bằng nói là một loại nhất thời nắm giữ ý thức độc một khi nhiễm phải khu trừ lên tới cực kỳ phiền phức. còn ba i ế t c ự đan đỉnh bí mật hỏa hoa dương tử chấp hai tay đánh ra to lớn đại hòa diễm tia đã dấn động tới bốn phía không gian vặn vẹo biến hóa bí mật hỏa cùng quanh thân bao vây lấy hùng hồn tinh thuần thủy hành nguyên khí ngự phúc hải ẩm vang đánh vào nhau ẩm ẩm thủy hỏa tương xung uy lực kinh người to lớn bạo tức khắc tại mật liên sơn trên không văn vọng sau đó chậm rãi bay lên là một đoàn hạo đã vân khí s ô n g lên ban đêm như vậy đ ố i cứng cho dù là pháp thể song tu cường h ã n như ngưu p h ú c hải cũng đau đớn mà rên lên một tiếng cốt nhục nổ tung máu tơi ư phun tung t ó é chật vật bay rớt ra ngoài nó đã là kim đan chín tầng cảnh giới trời sinh huyết mạch bản bệnh thần thông toàn bộ đều là thích hợp chính diện l i ề u mạng loại hình thế nhưng là dù vậy vượt cảnh giới cùng hoa dương t ử đ ố i cứng một kích bất quá thời gian một hơi thở phát thiên tướng địa thân thể cũng bỗng nhiên sụp đổ cùng lúc đó phương viên ngàn trượng bên trong đ a n đỉnh dược khí tràn đẩy chỗ một mực hóa thành nóng rượt b i ể lửa vô lượng dược diễm bông dương thi k h ô n gần g i như cùng lúc đó đường yêu liễu dần yêu đao đã chém tới hắn không tu phát thể chuyên chú công kích giờ này khắp này tâm thần đầu nhập một đao kia chém ra gần như có cắt chém hư không chi lực chỉ là hoa dương t ử hỏa diễm c h i thân một cái hỏa độn sau đó hiểm nghiệm tranh thoát liễu dần nhất đao thất thủ cũng không dám ở lâu song phương t h ắ p thân m ạ qua ở thời điểm này long thất thái tử quanh thân hộ thể linh quang bốn phía bất ngờ bao trùm lên một nhóm vạn b è o hát xả mặc dù bị nướng đến rung động nhưng như xưa điên c u ồ n g cắn xé đỏ thấm linh quang long thất thái tử mặc dù muốn nói mình có thể giải quyết nhưng là hoa dương tử hay là ngay đầu tiên dương tay cấp hắn tăng thêm một tầm pháp lực phòng ngự năm đó ký kết huyết thể bên trong minh s á c ghi chép hoa dương tử nhất định phải toàn lực bảo hộ nắm giữ s í c h nguyên hồ chủ nhân bởi vậy dù là long thất thái tử vẹn vẹn chỉ là có nửa phần nguy hiểm cũng lại không nhận chính mình khống chế trước đi bảo hộ hắn cũng chính là tại thời khắc này một đầu cự đại hắc bất ngờ từ hư không trong đó t r u i ra đáp xuống hoa dương tử chỗ hóa hỏa vân cự nhân trên lưng cắn một cái bên dưới tựa hồ có màu đỏ sậm điện lưu khuyết tàn đến huyết vẫn nắm bắt thời cơ tinh xảo không gì sánh được hoa dương tử cùng như phúc hải đ ố i cứng tiếp theo dùng dư lực né qua lão tứ liêu dần n h ấ t đao đồng thời còn muốn bận tâm lấy sau lưng long thất thái tử tại làm xong này một hệ liệt sau đó hoa dương tử hoàn toàn chính xác đã là dư lực cuối cùng đối diện nó một chiêu này an toàn chưa thể ngay đầu tiên ngăn lại bị hắn cắn một cái ngu xuẩn ta đã là linh thể thế gian độc vật lại tại ta gì tổn thương phẫn độ gầm lên hoa dương tử sơ s lấy t hhh â n t đáng tiếc l n k h u y ta này dùng máu độc trải qua ngàn nằm tu ra yêu độc vừa lúc liền là thần thức độc bị tiêm một vòng hỏa vòng vọt thẳng bay ra ngoài nhưng mà huyết vẫn tịnh không có bị thương gì sau khi rơi xuống đất đầy miệng lá huyết nhưng mặt lộ đắc ý thần xác gì đó hoa dương tử nghe vậy khe nhữ mày mà vào lúc này trương liệt cũng đã thành công hồi khí trong lòng buộc thiên sát ma thi lại một lần nữa hóa thành thiên sát ma đao đao quyết tới tay to lớn đại đao mang cũng như liệt hải phân sông một loại chặt chém hướng long thất thái tử sở tại phương vị hoa dương tử gặp đây không thể không lịch chuyển bay trở về tiến hành ngăn cản giờ k h ắ c này tất cả mọi người phát hiện chỉ cần long thất thái tử có một chút điểm nguy hiểm hoa dương tử liền biết toàn lực thi cứu lộ liễu như thế sơ hở lại thêm mật liên sơn thất thánh bản thân cũng đều là pháp lực cao thâm thế hệ thất thánh liên thủ vây công cứ thế mà cùng hoa dương tử đổi bính kéo tới gần một canh giờ nguyên anh tu sĩ pháp lực đích thật là kinh khủng gần sau một canh giờ chương liệt đám người pháp lực đều dần dần xuất hiện suy kiệt hoa dương tử pháp lực vận chuyển vẫn là liệt diễm n g ặ t trời chút nào xu hướng suy tàn cũng không có tiếp tục như vậy dông dài lời nói chỉ sợ ngược lại là hoa dương tử phần thắng càng lớn đến mức hơn nhiều chỉ là tại kéo gần một canh giờ sau còn có khoảng nửa chén trà thời gian lúc hoa dương tử bao vây lấy long thất thái tử hóa thành một đạo xích sắc quang cầu vồng sắt na chôn sa biến mất không thấy thậm chí hắn liền thiên nguyện hoàng triều bảo thuyền hạm đội đều mặc kệ một bước ngàn dặm nhất tâm đem long thất thái tử đưa đến an toàn sở tại. chuyện gì xảy ra ngươi vừa mới rõ ràng cũng nhanh muốn thắng vì sao bắt ta đi tại hỏa diễm chi trào bên trong long thất thái tử giọng căm hận giận dữ hỏi trách cứ hh ắ c ắ c năm đó cha ngươi thiết định huyết thệ khế ước chính là như vậy tại ta cũng nhanh trở lại xích dương hồ thời điểm nếu là khó mà thủ thắng liền đem người sử dụng mang rời khỏi h i ể m địa điểm này cha ngươi không có nói phía trước nói cho ngươi sao ngược lại ngươi để ta làm sự tình ta đều đã làm cũng không phải là bổn tọa không tận lực mà làm ậ t liên sơn những cái kia yêu tu thực tế hung hãn tại một canh giờ hoàn toàn sau khi tới hỏa vân cự nhân biến thành hoa dương tử đ ố n nhiên thân hình thu nhỏ lại đầu nhập vào xích dương hồ trong đó chỉ để lại hận đến cắn răng nghiến lợi long thất thái tử nhìn chăm chú lên trong tay xích dương hồ quẳng cũng không phải không quẳng cũng không phải trên thực tế hoa dương tử đích thật là lúc trước pháp lực đánh nhau chết sống bên trên đem hết toàn lực nhưng là h á n tại tâm thần bên trên có hay không đem hết toàn lực điểm này liền minh hà huyết thệ đều không thể ước thúc hắn đều đã bị luyện thành khí linh nguyên anh vẹn vẹn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chủ quan ý nguyện bên trên giảm bất cũng là không thể tránh né sự tình trừ phi là loại nào b ả n tông có trọng đại sai lầm nguyên anh tu sĩ cam tâm tình nguyện tự nguyện chỗ tội mới có thể đối lập bảo đảm hắn thực lại ra hết toàn lực mà như hoa dương tử loại này bị một loại nào đó tình thế bức bách hắn sẽ chỉ bị động đi chấp hành xích dương h ồ người nắm giữ mệnh lệnh đến mức mệnh lệnh này đến cùng có hay không tính khả thi có thể thành công hay không hắn là bất kể cũng không quan tâm nhìn một chút đã tự xích diễm đảo bên trên bay tán loạn mà ra kết đan yêu tu lại nhìn một chút trong tay mình xích dương hồ vật này là vô pháp liên tục kích phát mà tự thân trên tay cũng đã không có cái khác gác chủ bài nghĩ tới đây long thất thái tử trung quy vẫn là phát ra tín hiệu lệnh bảo thuyền hạm đội nhanh chóng rút về. lúc này nếu không đi liền thực toàn quân bị diệt mất hết vô ố n liếng. Trưng 550, đại hoạch toàn thắng, huyền tâm pháp hội, 1. Đan đỉnh Đại hội, tâm t hoạch pháp n Dương g Hoa tử liếng ã o đạo cáo g ả hắn nhìn như mọi chuyện đều nghe theo、Long、Thất Thái tử mệnh lệnh, có thể trên thực Long trên mọi có đều tử t kết quả sau c hắn. Hắn ù hoa dương tử tại tối hậu q u a n đầu vẫn là không thể không mang lấy long thất thái tử trốn sang ngàn dặm nếu là tình huống cho phép hắn càng hy vọng mật liền sơn bày yêu có thể vây g i ế t long thất thái tử nghỉ báo hủy tông diện phải mối thủ hoa dương tử phá trận mang lấy long thất thái tử đánh vào đến cuối cùng hóa cầu vòng trốn chạy mà ra toàn bộ tình thế phát triển đều ra ngoài dự liệu của mọi người bất quá t r ư ơ n g liệt vẫn là rất nhanh kịp phản ứng thật thanh nhân quát truyền t h ủ làm công cấp đoạt bảo thuyền xích diễm đảo bên trên có chí ít hai mươi tên tử phủ cảnh yêu tu bị khống trụ hoặc chết hoặc bị thương liền xem như ngũ giai bảo thuyền không có tử bảo thuyền đây là hãn hải giới đặc hữu chiến tranh lợi khí bảo thuyền nội bộ không gian cự đại vóc người vận hàng đều m ư i phần nhanh gọn có thể hội tụ để giai tu sĩ pháp lực dùng để đối kháng cao giai tu sĩ một chiếc n g ũ giai thượng phẩm bảo thuyền chỉ cần đóng giữ năm vị t ử phủ ba mươi vị trúc cơ tu sĩ liền có thể đối kháng một vị kết đan đại yêu c u n g tự thân năm đó chấp trưởng qua đan dương mông nội sông lên chiến hạm quá tương tự chương liệt đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng trong đó giá trị nếu là tù binh tới đủ nhiều lời nói những bảo thuyền này cùng mật liên sơn nội ngoại hợp nhất liền thật là thủ được phòng thủ kiên cố thế nhưng là bởi vì vô pháp đuổi theo nguyên anh cấp tu sĩ tốc độ bay long thất thái tử vẫn là có hai tên kết đan cảnh tâm phúc ở hậu phương phụ trách bảo thuyền h ạ g đội l u y ệ n chế một chiếc tam giai tiểu hình bảo thuyền tốn hao linh thạch liền hơn hai vạn s o bồi dưỡng cùng giai linh mạch nan độ cũng nhỏ không tới đi đâu càng không nói đến là tứ giai ngũ giai bảo thuyền liền xem như thiên nguyện hoàng triều tài đại khí thô nội tình t â m hậu long thất thái tử một cái nho nhỏ hoàng tử cũng tuyệt đối chịu trách nhiệm không tới khổng l ộ như vậy tổn thất bởi vậy tại phát giác được chiến bại những cái kia mật liên sơn hung tàn yêu tu ngạo khiếu bay ra thời điểm long thất thái tử phụ tá bởi vậy dù là phía trước cùng khí linh nguyên anh giao thủ mấy chiêu pháp lực tổn hao nhiều sơ sơ hồi khí sau đó cũng có thể nhanh chóng bổ sung tới gần như thân dị trương liệt vừa mới bay đến gần biển liền gặp nơi xa từng chiếc từng chiếc thiên n g u y ệ t bảo thuyền hạm đội dùng đủ loại vũ khí chỉ hướng chính mình sau đó chính là nơi nơi quang h ạ vạn thị tệ phi nhưng mà sau một khắc trương liệt thân hình thoát một cái thân hình ngay tại giữa hư không khắp nơi lập lòe tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đây là trương liệt tự hành tổ hợp ra đây ngũ hành đại đ ộ n n à y một đ ộ n thuật dùng đến đối phó tu vi càng cao hơn, hơn chính mình tu sĩ là phi thường nguy hiểm một khi bị người nhìn ra biến hóa liền phòng thủ cơ hội khả năng đều biết không có nhưng là đối phó cùng tự thân tu vi tương đương thậm chí xa xa thấp hơn đối thủ lúc liền cực kỳ dùng tốt ngũ hành đại đội biến hóa vô phương chỉ cần địch nhân thần thức vô pháp bắt giữ khóa chặt thì là lực công kích lại cao hơn lại có thể thế nào chỉ huy thiên nguyệt bảo thuyền hạm đội kia danh sơn dê sợi dâu trung niên tu sĩ gặp một màn này đầy đầu mồ hôi lạnh giờ này khắc này bạn nữ đã trốn chạy thiên nguyện hoàng triều còn ở nơi này kết đan đại yêu liền vẹn vẹn dư lại chính mình bạn nữ có thể trốn tự thân lại không thể trốn bạn nữ bản thân liền là dùng sắc hầu người dùng tự thân pháp lực xem như cao cấp đại yêu đỉnh lô đổi lấy tư nguyên tiến hành tu hành tự thân lại là nên mới hoa hầu người chị này tình thế nguy hiểm tự thân biểu hiện không ra năng lực trở lại thiên nguyện hoàng triều cũng là chưa、chết. dù sao lần này đại bại nhất định phải có người chịu trách nhiệm long thất thái t ử chết không được bạn nữ thiếp thất hàng ngũ đảm đường không nổi trách nhiệm mà tự thân đầu không lớn không nhỏ làm cái này kẻ chết thay vừa vặn thì l á long chủ bệ hạ không giết chính mình bị phạt đi h ả i nhãn c h ấ n thủ cái mấy trăm hơn ngàn năm cũng không thể so với đi chết tới ung dung nghĩ tới đây trung niên tú sĩ cắn r ă n g một cái đấu trí càng thêm kiên định ít nhất phải đem hạm đội hơn phân nửa mang về như vậy mới có một đường sinh cơ mà ở thời điểm này trương liệt đã dựa vào ngũ hành đội pháp thân hình lập lòe đi tới hạm đội tiếp cận chỗ nương theo lấy hai tay của hắn vung vận sau người cả tòa xích diễm đạo đều dâng lên cự đại bạch vụ lại hạ một khắc xích diễm đảo trận pháp khí tức tứ tán mà khuyết trường bốn bề nước biển ẩm ủ ủ phất mọc lên cũng như từng tòa thật dạy t ừ n g nước đem bốn phương tám hướng bao phủ bao vây trận pháp ngươi chính là bày ra t ị n h điều khiển xích diễm đảo trận pháp tu sĩ nhìn thấy kinh người như thế một màn trung niên tu sĩ mặc dù kịp phản ứng nghẹn ngào nói nhưng bây giờ t ị n h không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp đáp đúng như vậy thì tỉnh tiếp chiêu a nương theo lấy trương liệt vận trưởng vung ra thụ xích diễm đảo trận pháp chi lực ảnh hưởng khống chế bốn phía nước biển cự tưởng n h o nhau vỡ vụn tự bên trong ngưng tụ đâm ra ph Mặc kiếm cổ dù vẹn vẹn cổ phi kiếm loại hình, không thấu đáo phi thấu loại đây á pháp o phi phi phi phủ phòng phía chất, nhưng chi khí, như cảnh khí nhiều thủy thùng h kiếm kiếm kiếm liền giới thể, tại kiếm dưới, tế xem cổ cũng rất tử tu, t ngự này xuyên ra yêu bị n ngắn thời gian bên trong đi tính mệnh. thể, tại rất thời đoạt đi đ â là hôn nguyên ngũ hành khí kết hợp trận pháp kết hợp kiếm thuật thăng hoa thiếu khuyết hắn bên trong một người đều không đạt được hiệu quả như vậy cũng tạo thành đối với cấp thấp yêu tu nghiêng về một bên nghiền ép số lượng kinh người thủy hành phi kiếm khắp nơi bay loạn đâm xuyên rào sát thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu quân dù sao cũng là tại bên ngoài vây thành trận thế không có khả năng toàn bộ có đầu rút cổ tại bảo thuyền bên trong bởi vậy cũng sẽ không thể phòng ngừa đại lượng thương vong hắn là tại mượn nhờ trận pháp chi lực dùng kiếm giết người m a u lui lại m a u lui lại rời khỏi đầy đủ khoảng cách sau hắn tả pháp liền vô dụng chương năm trăm năm mươi mốt đại hoạch toàn thắng huyền tâm pháp hội hai trung niên tú sĩ cuối cùng tại nhìn ra trương liệt kiếm thuật huyền bí phát ra tại một loại nào đó trên ý nghĩa bình thường chỉ lệnh nhưng là trung niên tú sĩ giờ khắc này nhưng quên mất tính toán lòng tin sĩ khí thiên n g u y ệ t hoàng triều cao cấp y ê u tu hoặc khốn hoặc bại hoặc trốn long thất thái t ử điện hạ chậm chạp không hề lộ diện phía trước k i a đạo xích s ắ c quang cầu vầng vượt không mạc qua vẹn vẹn chỉ là trung niên tú sĩ kịp thời xuất hiện sơ sơ để chấn bảo thuyền hạm đội sĩ khí nhưng là chỉ huy của hắn nhưng dẫn đến c ự đại thương vong giờ này khắp này này vừa lui thiên n g u y ệ t hoàng triều bảo thuyền hạm đội sĩ khí trực tiếp liền hỏng mất rút lui biến thành t a n tác hơn nữa là lại khó mà thu nạp văn hồi việc đã đến nước này trừ chết không gì khác nhìn xem những cái tia tán loạn bên trong thiên nguyện hoàng triều ưu tu chóng dâu dê cầm trong tay quạt lồng trung ni cười Chí trước chết, tiếng, hiện khi ngươi miếng tới. khổ thân nanh. thịt Hống. một ném mong một trong tay tự đuốt, ít xuống lồng, răng cắn xuống quả ra bởi vì một tiếng này nộ hống chưng ơ liệt ánh mắt rời xuống thấy được k i a đánh g i ế t mà bên trên b á n nhân bán yêu chi vật chỉ là vẫn chưa chờ nó vừa đến tiếp cận trẻ tuổi đạo nhân bên cạnh tà hữu liền xuất hiện một đạo lại một đạo mãnh liệt yêu khí đem ngang chặn lại chính là mật liên sơn yêu tu trong đó m ấ y vị giờ này khắc này toàn bộ mật liên sơn yêu tu trong đó mới vị tứ giai bảo thuyền cũng có mười hai chiếc t ử phủ yêu tu gần năm mươi vị lại thêm xích nguyên hồ áp trợ gần như liền là ba đến năm lần trở lên thực lực tuyệt đối áp chế mặc long vương là nghĩ cho mình nhi t ử tăng thêm h à o quang mới khống chế kết đan yêu tu số lượng chỉ có sáu người dù sao thông huyền giới theo thói quen chỉ nhìn cao giai tu sĩ số lượng chỉ có kết đan yêu tu sáu người liền có thể chấn áp hàng phục kiệt ngao bất thuần mật liên sơn yêu tu dạng này chiến công có thể được xưng là loa mắt nhưng là mặc long vương không nghĩ tới chưng liệt bất ngờ xuất thế lại thêm con trai mình vô năng cục diện triệt để mất khống chế bị mật liên sơn bảy yêu đạo ngược đánh xuyên qua chư vị c á ca, ca mọi t ử tận khả năng nhiều hàng phục tù binh một bộ phận nhìn ra thuận mắt chính mình dùng cái khác bán cho huyền tâm tông xem như quy hàng chi dụng thiên nguyệt bảo thuyền trong hạm đội có nhiều nhân tộc tu sĩ đảm nhiệm chức vị quan trọng này ngược lại cũng không phải thiên n g u y ệ t hoàng triều chế độ đến cỡ nào sắc tại tuyển chọn nhân tài mà là càng cao giai bảo thuyền điều khiển điều khiển nan độ càng cao cấp thấp yêu tu miễn cương tu ra cái hoàn chỉnh thân người tiểu yêu trí lực nơi nơi cũng không cao chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ còn có thể cao cấp bảo thuyền bọn chúng thật sự là không có năng lực điều khiển tại gần biện truy sát biện cả t ầ n ngoài đều là huyết thủy chiến cục đã cởi mở sau t r ư ơ n g liệt thi triển một đạo truyền âm pháp t h u ậ t đem thanh â m của mình mở rộng t r u y ề n đến những cái k i u bảo thuyền phía trên chiến sự đã đến tận đây chư vị lại kiên trì xuống dưới đã không có ý nghĩa ta cũng biết chư vị có gia nhân còn tại thiên nguyệt hoàng triều bởi vậy nguyện ý quy hàng mật liên sơn tự nhiên tiếp nhận không nguyện ý xem như tù binh ta ở đây bảo đảm cũng sẽ không quá nhiều sát l ụ nhưng là thỉnh các vị đem bảo thuyền hoàn thành bảo lưu lại tới nếu là cả gan tổn hại bảo thuyền bắt được một cái liền giết một cái so sánh những ngày nhân tộc yêu tộc tù binh trong khoảng thời gian ngắn vẫn là những ngày bốn ngũ gia thiên nguyệt bảo thuyền càng thêm có giá trị một chút nghe trương liệt truyền âm bảo thuyền bên trong quá nhiều nhân tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau tâm tư biến hóa tựa như trương liệt nói tới trong bọn họ quá nhiều người gia nhân còn tại thiên nguyện hoàng triều trong phạm vi thế lực là không dám tùy tiện phản loạn nhưng là nếu là xem như tù binh lời nói chính mình vừa có thể sống sót cũng không gặp qua độ dính dáng gia nhân trương liệt truyền âm cùng với quyết định biện pháp làm ra tác dụng rất lớn quá nhiều tứ ngũ giai bảo thuyền nội bộ g i ấ y lên chém giết chiến hỏa cũng có một chút bảo thuyền trực tiếp liền tự trầm Đây là đối địch muốn thiên hoàng Triều trung thành chuyên nhất, chết cũng muốn tự trầm bảo thuyền, Hoàng chuyên không cấp địch nhân nguyện cũng bảo cấp lao ư u n ử điểm chỗ tốt, như hắn tốt, quyết, t bên vậy quả r n phận Còn thuyền nội bộ lẫn nhau chém giết không nghỉ, cuối cùng nhân tộc tu sĩ chiến thắng, lái bảo thuyền, liền sơn yêu tu bên này. g góc giết đại đều đầu đi cuối lái tới bộ bảo bộ bảo tộc. một tộc chết chém mật tu yêu tu yêu tu là Là lao có sĩ số sĩ dịch thiên nguyện hoàng triều long thất thái tử cầm xích dương hồ xuất lĩnh sáu vị kết đan đại yêu thiên nguyện bảo thuyền hạm đội tiến công xích d i ễ m đ ả o đại bại trốn chạy Mật Liên sau ơ n thành công xích được thu h diễm đảo i chiếc ngũ dai h ngũ bảo t y bảy thuyền, chuyển ngay ề nhiều hoặc ít đều liền liền n tổn thương, nhưng là trong thời gian ngắn chiến những bảo cả chiếc mặc hoặc hoặc có có lược, chí cái thời thể hóa làm hữu hiệu chiến lược, thậm dai tứ ít một ít làm dù là khi i a tự trầm t bảo u y ề n mặc dù g á trị thậm thạch. cực chỉ chí lớn linh ấn nhưng như xưa chỉ hơn vạn thậm chí mấy vạn giảm, khi mấy xưa Sau qua chiến dịch này mật liên sơn trở lên vạn thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu tộc tù binh xem như quy hàng cùng huyền dương hải v ự c đệ nhất nhân loại tông môn huyền tâm tông đạt thành kết minh theo ta được biết huyền tâm tông vì cầu lực lượng đối kháng thiên nguyễn hoàng triều đã tận bắt đầu tông môn chân tàng thành lập tới một cái liệp yêu bảng căn cứ tu sĩ săn g i ế t yêu thú cấp bậc đem đổi lấy linh vật đại ca nhị ca các ngươi tại mật liên sơn bên trong tiềm tu ngàn năm từ đầu đến cuối không có cơ hội tìm được linh đan rượu rực gì lần này chính là cơ hội thử một chút nhân tộc tu sĩ ngoại đan đạo động phủ bên trong mật liên sơn bảy đại y ê u tu t ề tụ t r ư ơ n g liệt lời nói xong chính mình trong khoảng thời gian này tiến hành đủ loại phương pháp ý nghĩa hắn cũng không phải là quá am hiểu chỗ lý chính trị sự vụ nhưng này cũng phải nhìn với a i so cùng mật liên sơn y ê u tu so lời nói t r ư ơ n g liệt này phương diện năng lực ngược lại xem như coi như không tệ ngay lúc này có y ê u tu mang lấy một phong thư tại sao khi thông báo đi tới động phủ bên trong hai tay dâng lên t r ư ơ n g liệt tiếp nhận tin đầu nhập thần thức một chút diệt đọc nghĩ nghĩ sau đó xoay người đem tin đẩy đưa cho chính diện gần nhất đại ca ngưu phước hải nói huyền tâm tông đại trưởng lão mời chúng ta nửa tháng sau đi tới huyền tâm tông tham gia huyền tâm đại hội nghe nói đến lúc đó toàn bộ huyền dương hải vực cao dài tu sĩ đều biết tụ tập đến bắc k i ế n thành huyền tâm tông đại trưởng lão gặp qua chúng ta sau sẽ đích thân cho chúng ta quy ra trận chiến này chiến dịch liệt yêu công vân tại trương liệt nói xong lời nói này thời điểm mật liên sơn sau yêu trong đó có mừng rỡ có những mày mừng rỡ là yêu tu cũng biết nhân loại thế giới phôn hoa lần này đại chiến mật liên sơn thu hoạch vô số tham gia huyền tâm đại hội tất nhiên có thể có đại thu hoạch mà những cái kêu tao mày chính là nhiều là tương đối thận trọng đ á nghi lão ngũ Huyền trương â m Tông t Đại liệt tâm bên trong biết rất rõ ràng khả năng này là cấp thấp nhưng vẫn là lựa chọn làm hai tay chuẩn bị bởi vì huyền tâm tông hiện tại quyết thiếu là chiến lược mà không phải linh thạch bảo vật mật liên sơn vừa mới làm xuống đại sự như thế sau đó liền bị huyền tâm tông chặn giết như vậy về sau thiên hạ yêu tâm ủng hộ hay phản đối tất nhiên đ ả o hướng thiên nguyện hoàng t r i ệ u nhưng đối huyết vẫn t u y ế t pháp là thì là muốn gánh chịu một chút nguy hiểm nhưng cũng là không thể tránh né sự tình đại ca liệu thương đan dược công lực tăng tiến c h i vật chúng ta phát triển mật liên sơn xích diễm đ ả o khiếm khuyết quá nhiều tư nguyên chuyến này không đi không được chương năm trăm năm mươi hai xích diễm c h â n quân hai tộc tốt một mật liên sơn sáu đại yêu vương kinh doanh nơi đây ngàn năm lâu dài có một ít linh vật riêng tài vật tích xúc nhưng cùng thống ngự mấy chục vạn tu sĩ mấy triệu nhân khẩu h u y n tâm tông so sánh t r a n lệch của song phương quả thực giống như ở nông thôn thổ tài chủ cùng thiên tử dòng dõi quý tộc ở giữa trên lệnh đồng dạng. h u y ề n tâm tông hai đại nguyên hải nhi tu sĩ thụ h u y ề n dương hải vượt hết thể nhân tộc c u n g phụ n g vinh dưỡng dù là lại hứng hở không thiện kinh doanh tông môn mấy ngàn năm thời gian đến nay tích lũy tài phú cũng là to lớn kinh khủng số tự trương liệt nguyên bản cũng là vốn liếng phong phú tu sĩ vượt cấp chém giết qua không ít hơn tu thu hoạch linh thạch linh vật số lượng cũng không phải số ít nhưng là mười mấy năm qua h ắ n gần như chỉ có khoản chi không có tiền thu lại thêm chi tiêu linh thạch có chút lớn tay đại cước vô độ để nguyên bản đầy đạn túi càn khôn cũng ngày càng gầy gò đi tốt tại lần này đại bại thiên nguyễn hoàng triều viễn trinh hạm đội tù binh bảo thuyền thu hoạch cực ph là có thể theo huyền tâm tông nơi nào đổi lấy số nhiều tư nguyên đi qua chương liệt giảng giải sau cái khác mật liên sơn yêu tu cũng dần dần suy nghĩ minh bạch trong cái này q u a n thiếu cuối cùng quyết định từ nhị ca huyết vẫn thất m ộ i h ồ lệ cùng đi chương liệt cùng đi lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau đến mức cái khác yêu vương chính là bảo hộ thụ thương không nhẹ đại ca tị thủy kim tình thú như p h ú c hải đồng thời chung nhau thủ vệ mật liên sơn xích diễn đảo bắc tiến thành là huyền tâm tông quan trọng nhất bốn tòa tu sĩ chi thành chi nhất huyền tâm tông loại trừ sơn môn huyền dương trên đảo lục giai Hạ Phẩm linh mạch tại này bốn tòa ngũ giai linh mạch bên trên kiến tạo bốn tòa tu sĩ chi thành xem như tông môn phụ thành nay bốn tòa tu sĩ chi thành vì chống cự hãn hại yêu t ộ c s ầ m l ớ n hãn phòng ngự lực phi thường cường đại còn cùng sơn môn ở giữa kiến tạo truyền tống t r ư ợ có thể làm cho tông môn phía trong nguyên anh kết đan tu sĩ tùy ý xuyên toa vắng lai thời thời khắc khắc hội tụ ưu thế việt quân cực kỳ có lợi cho phòng thủ bởi vậy dù cho nguyên anh kỳ yêu vương xuất thủ cơ bản cũng không có khả năng tại thời gian ngắn công phá loại này khuynh hướng phòng ngự tu sĩ chi thành chỉ có thể lựa chọn thời gian dài vây khốn tại thông huyền giới vô luận là lục gia yêu vương vẫn là nhân tộc nguyên anh bọn hắn bọn chúng đều đã là thế gian này quyền vị đ ị n h phong để phía dưới yêu binh yêu tướng đi chết có thể để những này yêu vương các lao tổ liều mạng tuy tiện là không thể nào làm đến mà h u y ề n dương đảo bên trên bồi dưỡng lấy đại lượng linh đ i ể n hoàn toàn có thể đủ làm đến tự cung tự cấp tự nhiên không sợ yêu tu vây khốn cho nên muốn phải công phá loại này không có sơ hở tu sĩ chi thành hoặc là sử dụng kim mưu hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng tính áp đảo lực lượng cường công c h ỉ cho tới bây giờ thiên nguyện hoàng triệu đều không thể làm đến hai đ ư ờ n này nhưng là huyện tâm tông cũng không phải là gối cao không lo năm đó đình tông tông môn thanh thế đựng còn tại huyền tâm tông phía trên thế nhưng là ngàn năm hòa bình sau đó dần d ầ n thư giãn bị thiên nguyện hoàng triều nắm lấy cơ hội nhất cử công phá thương vong trăm vạn hai vị nguyên anh lao tổ một vị chiến tử tử v ì đạo một vị k h á c vì c h e trở tông môn cuối cùng nhất mạch truyền thừa không thể không cùng yêu vương ký kết huyết t hệ thành khí linh nguyên anh sống không bằng chết thảm trạng như vậy rõ m ồ n một trước mắt còn tại trước mắt huyền tâm tông nếu là còn có thể lại thư giãn xuống tới vậy liền nên đạo thống là tút giết hết xem như phụ thanh bắc kiến thành quy mô so ra kém huyền tâm chủ thành bất quá như xưa thành tưởng cao dạy phòng thủ uy nghiêm dùng cả tòa thành chỉ làm trung tâm mấy trăm dặm phía trong đều là có bảy cấm bay p h á t trận đây là thấp nhất phòng ngự đẳng cấp nếu không nguyên anh cấp đại yêu một cái phi độ nổi tiếng thủ thành tu sĩ khả năng đều không kịp phản ứng liền bị đối phương đánh vào thành nội tại trương liệt mang lấy bên cạnh một đám yêu tu tới đến bắc kiến thành bên dưới lúc bởi vì bọn hắn thân bên trên yêu khí t r ù n g thiên để bắc kiến thành thủ quân cảm thấy vô cùng khẩn trương cửa ra vào thành chỗ hai c â ngũ dai khôi lôi đã ở vào nửa kích hoạt trạng thái cửa ra vào thành chỗ một đám dân tộc tu sĩ cũng thần sắc khẩn trương nhưng khi trương liệt xuất ra huyền tâm tông đại trưởng lao theo tin dành cho huyền tâm mật lệnh sau. t i ê u danh tác làm thủ quân thống l ĩ n h tử phủ tu sĩ vừa thấy được này mai lệnh bài trong nháy mắt biến sắc theo sát lấy vội vàng thi lễ nghiêng người nói khách quý lại có trưởng lão thủ lệnh t i ê u tất nhiên là tông môn khách quý mời vào nhanh mời bởi vì huyền dương mật lệnh quan hệ t r ư ơ n g liệt huyết vẫn một đoàn người tiến vào thuận lợi không gì sánh được nhân yêu lưỡng tộc tranh bá không chỉ là thiên nguyện hoàng triều lại thu nạp đại lượng nhân tộc nhân tài mà thôi xem như nhân tộc thế lực huyền tâm tông cũng đồng dạng là như vậy yêu tộc mặc dù gọi chung là yêu tộc nhưng là phi cầm t ẩ thú hồ báo xài lang lẫn nhau khả năng đều là tương hố là huyết cựu quan hệ quá nhiều cao dai tu sĩ linh thú đi theo chủ nhân hàng trăm hàng ngàn năm sau thì là linh trí bắt đầu cũng không lại lại cho là mình là yêu tộc một thành viên càng nhiều hơn chính là tán đồng chính mình bản thân chủng tộc tỷ như nói hạt tộc nhân tộc yêu tộc quan hệ như vậy kỳ lân nhân tộc yêu tộc quan hệ như vậy bị k i a tên bắc tiến thành t ử phủ cảnh thủ quân thống lĩnh dẫn tới một chỗ trang nhã vắng vẻ lộ c á t sau đó kia tên thủ quân thống lĩnh cáo từ rời đi gian phòng bên trong có mỹ mạo thị nữ dâng lên trà thơm n i ệ m tâm bởi vì huyết vẫn trực lăng lăng nhìn chằm chằm kia tên thị nữ bởi vậy gương mặt xinh đẹp g n g hồng rời đi chỉ là nhìn quanh ở giữa mắt như thú thủy xấu hổ mang e sợ tựa hồ còn có một số câu người ý vị nhị ca nếu là ưa thích vừa mới nữ hài kia một hồi đòi hỏi tới chính là bất quá ta phải t r ư ớ c xác nhận một điểm ngươi là động dâm tâm vẫn là động thèm ăn nếu là người phía trước làm vì huynh đệ ta giúp ngươi đòi hỏi nếu là hậu giả lời nói chúng ta là tới kết minh ngươi bao nhiêu khắc chế một chút lâu các gian phòng bên trong chư ơ n g liệt chú ý tới nhị ca huyết vẫn anh mắt dạng này nói ta một cái yêu tộc nếu là người phía trước người ta có thể nguyện ý không huyết vẫn quanh thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hắn bất luận cái gì vẻ mặt chỉ có thể gặp áo b một trận hắc vụ c u ộ n c u ộ t ẩn ẩn có một đôi huyết hồng con ngươi ma diễm linh động ha ha ha ha nói như thế nào đây thế gian này đương nhiên là có quá nhiều giữ mình trong sạch nữ hải nhưng là cũng như nhau có không ít treo giá muốn phải dùng tự thân vì bằng đổi lấy càng rất hơn sống cô nương người tuy là yêu tộc lại là kết đan cảnh đại yêu nếu là để lộ ra phương diện này ý tứ nhiều không dám nói nắm giữ linh căn tư chất nguyện ý trở thành ngươi thị thiếp nữ hải toàn bộ huyền tâm tông thượng hạ không có một vạn cũng có tám ngàn đặc biệt là người đối với tu vi không có gì yêu cầu chỉ cần người ta tuổi trẻ mỹ mạo là được dạng này liền lại càng dễ xích diễm chân quân hai tộc tốt hai nam tu bên trong không ít tu sĩ tu luyện trăm năm sau muốn tiến không đường liền bán thân đầu nhập vào đại yêu thu hoạch được yêu tộc tinh huyết đột phá công lực bình cảnh loại chuyện này không phải số ít nữ tu vì cầu đạo đồ làm loại này sự tình cũng rất bình thường đặc biệt là tại huyền tâm tông dạng này thế cục hoàn cảnh bên dưới nữ tu gả cho thân cận nhân tộc đại yêu liền càng có vì chủng tộc vì tông môn hy sinh ý vị xã hội dư luận sẽ chỉ càng tốt hơn thậm chí có thể nói là vì tông môn lập xuống đại công thế nhưng là ta hiện tại âm thân là nữ tự a chuyển thành nam tử cần lại ngưng luyện ra một cái âm thần ngay vậy huyết vẫn vẫn còn có chút do do dự dự không cần vậy phiên phức nữ tu cùng nữ tu hợp tịch kết thành đạo nữ chỗ nào cũng có thậm chí ngươi là nữ tu lời nói huyền tâm tông nội bộ lực c á n còn biết nhỏ rất nhiều nam nhân thiên tính là không nguyện ý bản tộc nữ tử gà hướng ngoại tộc đặc biệt là vì cầu cùng bình thường này lại để không ít nam tu cảm thấy nhục nhã nhưng nếu như là bản tộc nữ tử gà hướng ngoại tộc nữ tử loại này ác cảm liền biết tự nhiên giảm bớt quá nhiều mặc dù huyết vẫn vẹn vẹn là đoạt xá âm thân là nữ tử nhưng là điều này tầng dưới chót tu sĩ là chú ý không tới mật liên sơn sáu đại yêu vương mặc dù từng cái tu vi không yếu thiên phú kinh người nhưng đó là bởi vì năm đó mật liên sơn kim quang tự nội t ì n h thâm hậu tỏa yêu tháp phía trong c h ấ n áp đại yêu từng cái đều thiên phú không tụ ngàn năm sau đó những n à y chưa thấy qua gì đó việc đời đại yêu căn bản cũng không biết mình tại thế gian này nên được đến như thế nào địa vị cùng đãi ngộ hoàn hảo lần này t r ư ơ n g liệt theo tới nếu không huyền tâm tông khả năng tùy tiện cấp cái ba dưa hai táo liền đem những n à y thổ đại yêu lửa đi bán mạng t â m mắt cùng kiến thức loại vật này cũng sẽ không theo tu vi để bạt mà để bạt ngay lúc này một vị lao đạo bất ngờ xuất hiện tại lầu các đại sành trước cửa tại phía trước m ộ t k h ắ c vô luận là huyết vẫn hồ lệ vẫn là trương liệt b ọ n người cũng không có phát giác chú ý tới mặc dù cái này tóc bạc m ặ t hồng hào tiên phong đạo cốt lao đạo quanh thân tịnh không có bất luận cái gì pháp lực ba động nhưng là ba người lẫn nhau nhìn chăm chú lên mắt đều đã nghĩ đến người đến là ai xin hỏi thế nhưng là huyền tâm tông lão tổ pháp giá đã tới trương liệt dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy hai tay giữ q u y ế t thi lễ nhìn thấy là trương liệt chủ sự huyền tâm tông lớn giải lao xích diễm chân quân tâm bên trong hơi động một chút có chút ngoài ý muốn tại thông huyền giới đừng nói là yêu tộc liền là nhân tộc trong đó cũng bình thường là dùng pháp lực cao thâm vi tôn như trương liệt như vậy chỉ có kim đan một t ầ n g cảnh lại có thể cấp kim đan chín tầng đại yêu chủ sự tất nhiên là thu được cực cao tín nhiệm tiểu hữu không cần đa lễ chúng ta nếu là cùng chống chọi với thiên nguyệt hoàng triệu đồng đạo tu sĩ liền có thể nói là là cùng c h u n g trí hướng cùng thế hệ luận giao cũng là phải xích diễm chân quân nói như vậy trương liệt lại cũng không coi là thật như xưa cầm van bối lễ xích diễm trưởng lao gặp này cười cười cũng không nói thêm gì ngồi xuống sau đó hắn cùng trương liệt nói tới lần này xích diễm đ ả o hải chiến sự t ì n h n g h e tới năm đó đan đỉnh tông hoa dương tử lao đạo đều xuất hiện thời gian liền xích diễm vị này có chút h ỉ nộ không lộ nguyên anh lao quái cũng có chút biến sắc năm đó bạn cũ cuối cùng lại rơi được cái kết cục như thế thật đáng buồn đáng tiếc ngày sau nếu có cơ hội lao đạo tại thân thủ t i ễ n bạn cũ đ o ạ n đường nghĩ đến đi qua chiến dịch này sau đó mật liên sơn các vị đạo hữu cũng tại tổn thất không nhỏ có thể có gì đó cần tiểu hữu cứ việc nói ra có thể giúp một tay huyền tâm tông tự không keo kiện mật liên sơn yêu tu lần này đến đây cần làm chuyện gì huyền tâm tông cao tầng cũng là lòng biết rõ nhưng là huyền tâm tông hiện tại cũng không khuyết thiếu tư nguyên khuyết thiếu là đủ để k i ể m chế thiên nguyện hoàng triều chiến lược nếu là huyền tâm tông như vậy hủy diệt mấy ngàn năm tông môn phụ khố tích lũy trung quy phải trả cùng cựu địch tiền bối nhìn rõ mọi việc t i a thạch m ẫ cũng liền không k h á c h k h í hôm nay tới đây muốn phải tại huyền tâm tông thỉnh một vị ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư cùng với xây dựng ngũ giai trận pháp liên quan linh tài phụ trợ đột phá nguyên anh linh vật hai phần linh thạch nạn vạn còn có liền xem như xích diễm chân quân đã sớm đã làm tốt chuẩn động đến đầu ông một chút tiểu hữu chậm đã chậm đã trên tông môn một vị ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư đã tại bốn trăm n ă m trước tọa hóa nói ra thật xấu hổ này bốn trăm n ă m tới tông môn không còn có bồi dưỡng được một vị ngũ giai thượng phẩm trận pháp sư trước mắt chỉ có một vị ngũ giai hạ phẩm đến mức xây dựng ngũ giai trận pháp liên quan linh tài t r ư ơ n g liệt giao ra trên trời xích diễm chân quân trả tiền ngay tại chỗ hoặc là nói t r ư ơ n g liệt thật sự là có chút quá tham lam huyền tâm tông mặc dù có lục giai trận pháp nhưng đó là ngàn năm tích lũy đi qua mấy đời tông môn đệ tử nỗ lực mới vừa một chút xíu kinh doanh xây dựng lên tới hắn trực tiếp liền muốn trên mật liên sơn một lần là xong đại giới lớn liền xem như trương liệt sở dĩ trên mật liên sơn có thể kết nối xích diễm đảo tạo thành đại trận đó là bởi vì mật liên sơn bên trên vốn là có một tòa năm đó kim quan g tự hộ sơn đại trận đương nhiên có thể đem chi trọng mới trải vớt kích hoạt cũng là trương liệt thủ đoạn cao minh thế nhưng là không có ngũ giai trận pháp xích diễm đảo làm sao chống c ự thiên n g u y ệ t hoàng triều tiến công đến lúc đó sinh t ử phía dưới cho dù bọn ta không quen nhìn thiên n g u y ệ t hoàng triều bá đạo tác phong sợ là cũng không thể không nạp đầu thần p ụ tốt tại long thất thái tử dù sao chưa chết mật liên sơn cùng thiên nguyện hoàng triều ở giữa cũng không xưng được là không chết không thôi tuổi trẻ đạo nhân nghe vậy mỉ cười tự thiên n g u y ệ t hoàng t r i ề u mặc dù cầm thế nhưng dù sao thụ địch rất nhiều sáu đại yêu vương mặc dù đều danh xưng là giao long thuộc nhưng cũng xa xa chưa nói tới là lục lực đồng tâm trái lại nếu là huyền tâm tông bị diện huyền dương hải vực sẽ bị thiên n g u y ệ t hải vực chiếm đoạt lĩnh đến khi đó mật liền sơn các vị yêu vương mới thật là không thể không nạp đầu thần phục xích diễm chân quân cũng phi thường minh bạch sinh hoạt trên đất liền các vị đại yêu bản tâm cũng không nguyện ý thần phục với hải yêu làm chủ thiên nguyện hoàng triều hiện tại hãn hải giới nhân tộc còn có thể dùng cùng biển bên trong yêu thù đối kháng thiên nguyện hoàng triều liền đã rất là bài xích trên lục địa yêu tộc nếu là bi vậy này t cuối a n cùng xích diễm yêu chân quân làm chủ hứa hẹn duy nhất một lần vì mật liên sơn cung cấp một khối xây dựng ngũ giai trận pháp linh tài phân trăm năm thời gian vô tức vay mượn ngàn vạn linh hạch một phần thánh dược trợ thương cùng với tông môn tu sĩ viện trợ đồng thời đem mật liên sơn yêu tu lần này mang đến bảo thuyền tù binh toàn bộ chuyển hóa làm l i ệ p yêu bảng thiện tông để các vị yêu vương có thể tự hành đổi lấy đủ loại linh vật chân bảo tại xích diễm chân quân rời đi sau đó huyết vẫn cùng h ồ lệ nhìn xem song phương ký kết văn một trận hoa mắt chỉ cảm thấy ích lợi cao không thể tưởng tượng nổi ngay tại lúc lúc này ba người bên thai lại một lần chuyển đến xích diễm chân quân tiếng cười nói huyết vẫn yêu vương nếu nguyện ý kết thành hai tộc tốt vận đạo liền làm chủ vì yêu vương tìm vừa kể sát tâm đạo lữ còn mời yêu vương hảo hảo đợi nàng mặt khác ba ngày sau chính là bản tông thịnh hội huyền tâm đại hội đến lúc đó có vô số hiếm thấy chân bảo vật giao dịch các vị yêu vương không thể bỏ lỡ các n g ư y i l i ệ p yêu thiệt ông tại trận này trên đại hội đều có thể xem như linh thạch sử dụng vì huyết vẫn yêu vương tìm kiếm đạo lữ chuyện này xích diễm lao tổ hoàn toàn không cần uy hiếp ép buộc huyền tâm tông từ trên xuống dưới có vô số muốn tiến không cửa mỹ mạo nữ tu không ngại đánh đổi một số thứ đột phá đạo đồ bình cảnh thu hoạch được hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm số tuổi thọ tuổi tác huyết vẫn yêu vương nếu là giới tính không thể thật chặt kỳ thật quá nhiều nam tu cũng nguyện ý h u y ề n tâm tông, tông bảo thuyền hạm đội là buổi chiều xuất phát đi tới mật liên sơn xích d i ễ m đ ả o hiệp trợ nơi đó đ ạ i yêu cùng nhân tộc tu sĩ nhóm tre chở dân bản xứ sinh mệnh tài sản an toàn nếu không đợi đến mật liên sơn yêu tu tao ngộ trí mạng an toàn thời điểm như vậy bọn chúng liền biết đào ngũ chí ít tại cùng tiên h n g u y ệ n hoàng triều kết thành tử thù phía trước đây là một đầu có thể cung cấp lựa chọn đường lui h u y ề n tâm tông, tông cao tầng ngay tại chuyện cần làm liền là bỏ ra đầy đủ chỗ tốt để mật liên sơn yêu tu cùng bản tông môn nhất tâm thẳng đến triệt để nhất định mất này con đường lui tại mật liên sơn cùng tiên nguyễn hoàng triều kết thành tử thù sau đó liền không cần lại giống như bây giờ bỏ ra ngược lại sẽ đạt được một chi có mạnh mẽ giúp đỡ huyền tâm đ ả o không trung k h ô n g chế lấy đội q u ă n g tại xích diễm lao tổ trở về động phụ thời điểm nhìn thấy chính mình sư huynh thiên tâm láo tổ ngay tại động phụ pháp đài bên trên thổ nạp luyện khí thế là hắn ngay tại một bên thưởng thức t r à trở xích diễm thiên tâm hai người xem như đồng môn sư huynh đệ tương cứu trong lúc hoạn nạn đã gần n g à năm n bọn hắn cùng đi qua không biết bao n h i ê u phong xương mưa tuyết sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa đã vượt qua thế gian tuyệt đại bộ phận càn k h ô n hợp tịch đạo lữ bằng không mà nói một người tu sĩ thổ nạp luyện khí là bực nào thầm kín sự tỉnh không phải tuyệt đối tín lại thế nào ngầm đồng ý hắn ở một bên đứng ngoài quan sát quá nhiều tu luyện tới bí mật ở trong quá trình này đều có thể quan sát ra đây sau hai canh giờ thiên tâm lão tổ thổ nạp điều tức hoàn tất hắn chậm rãi mở hai mắt hắn mắt bên trong tựa hồ hiện lên một mảnh diễn quang sau đó thiên tâm lão tổ miệng nói sư đệ tình huống làm sao những cái tia xích diễm đảo yêu tu có thể chịu được dùng một chút hay không rất là không tệ t i ê u đầu huyết biên bức chính là thiên sinh dị t r ù n g đạo pháp căn cơ thâm hậu đã có kim đan chín tầng tu vi nếu là đem tông môn phủ k ố bên trong cựu u min tuyển thủy chấm xương độc dịch toàn bộ giao cho nó lời nói nên có sáu bảy tầng nắm ch có thể giúp đỡ ngưng tụ nguyên anh nói đến đây lúc xích diễm lao tổ vớt ve sợi dâu dừng lại một chút sau đó lại chậm rãi nói bất quá so sánh kia đầu hết u y biến mức ta ngược lại càng để ý hôm nay cùng ta trao đổi đầu kia giao lòng kim đan một tầng tu vi nhưng có thể vững vàng ngăn chặn bầy yêu không có mấy phần thủ đoạn là khó mà làm đến đặc biệt là hắn cấp ta một loại rất đặc thù cảm giác nhưng là đến cùng là phương diện kia vấn đề ta nhất thời cũng khó có thể kết luận xuống tới xích diễm lao tổ công hành đạo hạnh thâm hậu ẩn ẩn để hắn nhìn ra một chút gì đó lạ i nhất thời không dám xác định hắn lần lần cảm thấy đối phương là nhất phẩm kim đan nhưng lại có chút không giống vô luận này yêu có cái gì chỗ đặc thù kim đan một tầng tu vi không khỏi quá mức yếu kém mấy trăm năm phía trong đều khó có hành động làm ra an bài liệp yêu bảng bên giới cùng kỳ liền đem cựu u minh tuyển thủy cùng chấm xương độc dịch thả ra à nếu là huyền dương hải vực có thể lại xuất hiện một vị nguyện ý đối kháng thiên nguyện hoàng triều yêu vương vậy chúng ta áp lực cũng có thể giảm bớt một chút đương nhiên thiết chí một chút nhất định phải đại lượng sát thương thiên nguyện hoàng triều hạch tâm nhiệm vụ nếu là không thể xác định lập trường của nó hai loại linh vật tuyệt đối cấp không được tuân xích diễm lao tổ luôn luôn tin phục chính mình vị sư huynh này nghe vậy gật đầu tự nhân loại tu sĩ tông môn đan đ ỉ n h tông là tốt sau đó c h ỉ ít trăm vạn nhân loại lâm nạn mặc dù đây là bởi vì hai tộc chiến tranh tại chiến sự kết thúc về sau thiên n g u y ệ t hoàng triều cũng tương tự nhanh chóng chữa trị trật tự bảo hộ nhân loại bình dân nhưng là thảm liệt như vậy một màn như xưa khơi dậy toàn bộ huyền tâm tông từ trên xuống dưới cùng chung mối thủ tâm chỉ cần là trí tuệ sinh linh liền đều biết có bài ngoại tâm húng chi nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn liền là hai cái bất đồng chủng tộc dưới loại tình huống này huyền tâm tông tất nhiên muốn cùng thiên nguyện hoàng triều toàn diện chiến nếu không trên tông môn bên dưới liền nhân tâm ly tán tính tình cương liệt một điểm k i m đan tu sĩ thậm chí lại phá cửa mà ra hết lần này tới lần khác chính là người như vậy bọn hắn càng có tiềm lực tiến thêm một bước đan đ ỉ n h tông bị diện huyền tâm tông nếu là không có đầy đủ biểu hiện ngày sau gặp gỡ bảo vệ tông môn chiến tranh thế hệ này kết đan tu sĩ cũng lại qua loa cho xong xuất công không xuất lực khi đó còn muốn khôi phục nhân tâm chỉ sợ phải hao phí mấy trăm năm công phu đem thế hệ này người ấy thay đổi đi mới có thể nhưng là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu Yêu tu so với n h â n tộc tu sĩ tại tiền kỳ tu suất hiệu luyện kỳ bị ê trên yêu bên trên n nhưng luyện hình nhân ngay chiến cùng mệnh tầng Nhân thế tộc tu luyện tới hóa hình sau đó,、so、với nhân tộc tu tại thọ thế.、Nhân、tộc tu có cự lực có hóa đó, đại lại với yếu, sau ưu so sĩ, sĩ b giới hạn tự thân thọ nguyên nơi nơi lựa chọn chuyên chú vào luyện khí một đạo mà yêu tu trừ phi cực kỳ cá biệt sỗi gần như toàn bộ đều là pháp thể s o n g tu pháp lực hùng hồn thâm hậu nhục thân mạnh mẽ lại thêm hóa hình sau đó có thể khu ngự pháp bảo đ ù đắp khiếm k u y ế t dân tộc nguyên anh tu sĩ nơi nơi khó mà ngang hàng cùng giai hóa hình yêu vương đương nhiên đây cũng là có thể lý giải hậu giả thời gian tu luyện nơi nơi là người phía trước nhất bội thậm chí nhiều gấp mấy lần ai đáng tiếc băng nhi hai lần đột phá thất bại tô n g môn đã không thể lại tiếp tục cho nàng nâng đỡ nếu không nàng lần thứ ba trùng kích c ế t anh chí ít năm sáu tầng nắm chắc thành công thiên tâm lão tổ huế y duệ hậu bối hoàng phù băng đồng thời cũng là xích diễm lao tổ đệ tử chuyển vị này tuyệt thế nữ tiên thiên tư xuất sắc đạo tâm kiên định như vậy tại đạo đồ bên trên tự nhiên thuận buồn xuôi gió tại không tới hai trăm tuổi liền kết đan thành công đáng tiếc tu luyện đến kim đan chín tầng sau đó hai lần trùng kích nguyên anh bình cảnh đều dùng thất bại mà kết thúc tông môn vì hắn cung cấp hai lần phụ trợ kết anh vật liệu lãng phí mấy ngàn vạn linh thạch này nay đã đưa tới trên tông môn bên dưới rất lớn bất mãn lần này thực tế không có khả năng lại cho nàng cung cấp trợ giúp nếu không trên tông môn bên dưới nội bộ lục đ ủ liền xem như thiên tâm cùng xích diễm cũng giống vậy khó mà áp chế nghe sư đệ lời nói thiên tâm l á o tổ lắc đầu cười khổ nói phụ trợ kết anh linh vật khó t ì m kỳ thật có đầy đủ tư chất tu sĩ càng thêm khó được thì là ngày sau kết anh cũng có thượng hạ phân chia cao thấp có khác băng nhi nàng cơ duyên chưa tới chúng ta tiếp tục chờ đợi cũng là phải nhưng là càng trọng yếu hơn lại là liệu yêu thiện công trên bảng có thể hoán đổi vật phẩm phát sinh đổi mới xếp ở vị trí thứ nhất chính là phụ trợ kết thành âm thuộc tính nguyên anh lưỡng đại hạch tâm linh vật cựu u minh thuyền thủy chấm xương độc dịch mặc dù tu luyện âm thuộc tính nguyên anh không có khả năng vẹn vẹn chỉ là cần hai loại linh vật nhưng là hai loại linh vật lại là hạnh tâm Cái không á c phụ linh h trợ vật t qua có này h na di lệnh bảo vệ hộ thân thể tuyệt đại đa số tu sĩ thì là tìm tới cổ truyền tống h trận trải qua truyền tống sau đó nhẹ thì kinh mạch thụ tổn hại pháp lực tất thế trọng chính là trực tiếp nhục thân tứ phân ngũ liệt như vậy mất mạng tại một loại nào đó trên ý nghĩa rằng lượng giới na di lệnh chân quy trình độ còn tại phụ trợ kết thành nguyên anh linh vật phía trên bởi vì hiện tại hãn hải giới lưu chỗ truyền thừa na di lệnh toàn bộ đều là thượng cổ thời đại di sản hãn hải thông huyền giới bản thân là không có đủ chế tác loại pháp khí này cao siêu kỹ nghệ bất quá nhìn một chút phía trên cao tới hơn tám triệu thiện công đổi lấy giá cả lại nhìn một chút trên tay mình liệp yêu công vân chương liệt nhưng trong lòng thì rõ ràng chính mình sợ là muốn tại huyền dương hải vực ngây ngốc mấy năm cũng tốt hiện tại có cửa ngõ đấu giá mua mấy trôi ngũ dai phi kiếm đan dược bản thân nếu là tại huyền hoàng thế giới ta còn thực sự không có giống huyền tâm tông tốt như vậy cửa ng tại hãn hải giới toàn diện vũ trang lên tới sau đó lại trở về huyền hoàng đại thế giới đối với trương liệt tới nói cũng coi là một cái lựa chọn tốt ngũ g a i phi kiếm cũng đã là chú kiếm đại sư k i t á c không có khả năng thông qua phường thị tiến hành mua sắm chỉ có thể thông qua đấu giá mua thu hoạch được tham gia huyền tâm đại hội vốn là t r ư ơ n g liệt bọn người trước đây tới mục đích chi nhất xích diễm lao tổ dành cho liệt yêu công h â n thời điểm mặc dù có thể nói là trang nhã nhưng là hắn cũng căn bản không có ý định để chương liệt bọn người có thể đem những n à y công vân đổi thành linh thạch mang đi hôm nay tiền trướng qua hai ngày sau liền được chi tiêu ra ngoài như vậy mới là nước chạy không phân hủy đạo hai ngày sau đó huyền tâm đại hội đấu g i á hội trong đại sành cao giai tu sĩ số lượng mặc dù không ít nhưng lại người người không nói tỏ ra vô cùng an tĩnh để trong không khí ngưng tụ một chút không khí khẩn trương bất luận cái gì thông huyền tu giới tá n tu đều là một cái to lớn đoàn thể thông qua to lớn số lượng đản sinh ra đầy đủ anh hảo hắn bên trong đứng đầu cường giả thậm chí có thể cùng từng cái tông môn thiên kêu tu sĩ so sánh vai mà không rơi vào thế hạ phong đương nhiên thế nhân chỗ chú mục nơi nơi cũng chỉ có những n à y đứng đầu cường giả về phân bọn hắn sau lưng dưới chân từng trồng bãy cốt chính là không có người chú ý huyền dương hải vực huyền tâm tông xem như nơi xem đại â y bá chủ, hiện t vì đối k hội á n g t nguyên bản mỗi ba mươi năm tổ chức một lần nhưng là gần nhất những ngày năm lại là đổi thành mỗi một mươi năm tổ chức một lần nguyên nhân gì nghĩ đến các vị đang ngồi đều tâm bên trong rõ ràng thì các vị đấu giá mua đến tâm nghi bảo vật sau vì nhân tộc chúng sinh anh dũng giết địch phù hộ ta nhân tộc vận mệnh công sức lao đạo ở đầy cảm tạ huyền tâm đại hội ngày đầu tiên đấu giá ta tông sản xuất đủ loại bảo vật quy củ cùng di vãng một dạng người trả giá cao được nguyên anh tu sĩ xích diễm lao tổ tự mình chủ trì trận này đấu giá hội có thể thấy được huyền tâm tông đối với cái này coi trọng trình độ đến mức huyền tâm tông một vị khác nguyên anh láo tổ thiên tâm đạo nhân tại gần trăm dặm đều là thầm cư không ra ngoài nghe nói đang tu luyện một loại nào đó u i lực cự đại kỳ công bí pháp dùng đối kháng thiên nguyễn hoàng triều giao long nhất tộc bởi vậy huyền tâm tông tất cả lớn nhỏ rất nhiều sự vụ hiện tại nhiều là xích diễm lao tổ độc đoán tại xích diễm lao tổ cho thấy cùng thiên nguyễn hoàng triều thế bất lưỡng lập thái độ sau có hai tên mỹ mạo nữ tu duyên dáng đi lên trước đài bắt đầu thực chính chủ giữ lần này đấu giá đại hội b à n tông ban đầu giá kiện thứ nhất bảo vật liền là cái này ngũ giai t r u n g phẩm linh quy thuẫn này bảo tại luyện chế thời điểm sử dụng cực kỳ chân quý thổ nguyên thần xa không chỉ phòng ngự lực kiên cố hơn dày hơn nữa thì là bị đả phá chỉ cần thụ tổn hại trình độ không vượt qua này bảo bản thân hai phần ba thổ nguyên thần xa liền có thể thu nhận thổ nguyên lực đem chậm rãi chữa trị các vị đang ngồi nghĩ đến cũng là biết do ngũ giai phòng ngự pháp khí chân quý trình độ như vậy thì cái kia càng thêm có thể lý giải vật này giá trị so với ngũ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí cũng không lại tốn sắc bấy nhiêu cái này linh quy thuẫn giá khởi đầu vì hai mươi vạn tám thiên linh thạch t h ỉ n h các vị đạo hưu nắm chặt cơ hội nhanh lên xuất thủ để tránh bỏ l ỡ mất bảo vật kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá huyền tâm tông liền phóng ra chân quý cao cấp bảo vật hơn nữa vị này chủ trì nữ tu phi thường biết được thoại thuật để phía dưới tu sĩ n g h e vậy sau đó ngao nghe muốn động cao cấp yêu quy mai rồi luyện chế phòng ngự pháp, pháp khí trong đó người nổi bật thống chi hắn bên trong thành công dung luyện thổ nguyên thần xa có thể tự động chữa trị kỳ thật dùng giá trị thật là khá cao tại trận cao giai tu sĩ số lượng không ít biết hàng tu sĩ tự nhiên không ít liền lập tức bắt đầu không ngừng báo giá cạnh tranh hai trăm linh chín k h ô r ấ t nhanh tại trận tu sĩ liền đem cái này phòng ngự pháp khí giá cả hô đến bốn mươi vạn suốt đầu đối với những tu sĩ này dữ dội tranh đoạn trương liệt nhìn như không thấy hắn bản thân liền là tu luyện nhân kiếm hợp nhất kiếm tu chi đạo tu sĩ lại kiêm tu pháp thể song tu thuật dưới đ ạ i đa số tình huống không cần phòng ngự pháp khí h ú n g chi ngày sau đấu pháp đấu kiếm giết chết đồng giai tu sĩ phòng ngự pháp khí cũng giống vậy có thể tại trên người đối phương thu h o ạ c được tại nơi này đấu giá mua trương liệt là không có hứng thú này nhưng là tại t r ư ơ n g liệt ánh mắt nhất chuyển ở giữa nhìn thấy bên cạnh thất bội hồ lệ ánh mắt tiềm thức nhìn chăm chú lên trên đài đấu giá ngũ giai linh quy thuẫn tựa hồ có chút tâm động thất bội nếu là muốn món bảo vật này liền đấu giá mua xuống đây đi nhị ca muốn phải đổi lấy phụ trợ kết anh linh vật chỗ kém công hơn quá lớn cũng không kém đấu giá mua này một hai kiện pháp khí mật liên sơn đại thắng thất yêu đạt được l i ệ p yêu công h â n toàn bộ đều tính tại t r ư ơ n g liệt huyết vẫn hồ lệ ba người thân bên trên hiện tại bọn hắn ba người thân bên trên mỗi người đều có hai ba trăm vạn liệt yêu công hơn mà đổi lấy phụ trợ kết anh linh vật nhưng cần chí ít ngàn vạn lượng trăm vạn liệt n g ồ i mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi cứ việc hết u y vẫn phi thường cháy bỏng nhưng là tâm bên trong nhưng cũng rõ ràng này huyền tâm đại hội là chư vị các linh đệ để bạn tự thân tu vi chiến lược cơ hội thật tốt chỉ có tu vi chiến lược tăng lên mật liên sơn thất đại yêu vương mới có nắm chắc hơn vì chính mình hợp lực đổi được cựu u minh tuyền thủy chấm xương độc dịch lưỡng đại linh vật ta đ ố i món bảo vật này hứng thú cũng là còn tốt nhưng là ta nghĩ đấu giá mua xuống tới cấp đại ca sử dụng này ngũ giai linh quy thuẫn khôi phục lực kinh người cùng đại ca pháp lực cũng so với vì tư hợp phi thường thực dụng hồ lệ ánh mắt lưu truyền nói như vậy không sai chúng ta những ngày lần ra đây cũng phải vì các huynh đệ khác mang một chút linh vật trở về mới lạ trương liệt gật đầu đồng ý thất bội hồ lệ đối với đại ca vẫn luôn có chỗ h ả o cảm điểm này trương liệt biết rõ liền như là lục bội phan mai đối với mình vẫn luôn có chỗ h ả o cảm một dạng điểm này trương liệt cũng biết nhưng hắn cự tuyệt ngược lại cũng không nói nhà mình can đảm so hứa tiên kém mà là trương liệt biết mình không lại lâu d à i lưu tại hãn hải giới đã như vậy liền không nên quá nhiều đi t r e o chọc người ta vốn là muốn thông qua giảm bất đổi mới đến đề cao tiểu thuyết chất lượng kết quả tiểu thuyết chất lượng không có đề cao đổi mới số lượng ngược lại thiết thực hạ xuống hôm nay ngày càng bốn chữ nhưng theo công khai thiên thủy khôi phục ngày càng tám chữ đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượt ù vùn n n lại đi gõ các ớ c Trước lân bang. Trước 556, 3 diễm phân quan kiếm, thể sát tinh thần tương thể sát diễm kiếm, h p h ê m giày đạo cơ, k ệ n thứ nhất n g ũ dai t r u n g phẩm l i n h thuẫn, thất quy cuối cùng bị thất mội dùng mội bị v ạ n g i á cả đi ấ u g á mua u x ố n g tới, t nhiên không phải dùng linh dĩ dùng không h ạ các h thiện mà làm là liệp dùng công yêu kết t o n Thiện ô n g xem n h ư huyền t â m t ô n g một thiền tệ t loại hệ bang thiện công giá trị cũng liền về không loại này tông môn nội bộ tiền tệ hệ thống bởi vì hắn sắc tại tông môn thống trị lưu truyền rộng rãi loại trừ kiện thứ nhất ngũ giai linh quy thuẫn tiếp xuống vật phẩm đấu giá đều là bình thường trúc cơ t ử p h ụ tu sĩ sử dụng c h i vật tỉnh không thể đưa tới trương liệt đ á m người hứng thú nhưng như xưa đấu giá được bầu không khí lửa nóng này nhưng cũng là tầm thường sự t ì n h h theo thời gian h truyền dời ư n g h vực n mắt thấy huyền tâm đại hội đầu giáo hội đến chưa phía trước chủ trì đại hội hai vị mỹ mạo nữ tu trí nhất gót s e n luyện chuyển đi lên phía trước nàng lấy ra năm cái bình ngọc cười một cái nói dựa theo trước kia thông lệ Ta、so、hãng hải giới có vô tận biệt cả biện bên trong yêu thú số lượng thậm chí so trên lục địa người đều nhiều thu hoạch tứ gia yêu đàn cũng tương đối dễ dàng lại thêm huyền tâm tông có ngũ giai luyện đan sư luận chế trúc cơ đan đan thành dẫn đầu đã có thể ổn định tại tám thành tà hữu bọn hãn luyện chế trúc cơ đan mỗi một mai chi phí ước chừng tại bốn g linh thạch tà hữu dù cho dựa theo sáu n giá thấp bán đầu giá ra lợi nhuận cũng phi thường sung túc húng chi xuất hiện tại loại này đấu giá hội bên trên giá cả gần như sẽ chỉ nổi lên giá quy định nhất bội trở lên lại thấp lời nói huyền tâm tông thả rằng để trong hội trường người một nhà đấu giá mua trở về cũng không lại cho phép loại này chiến lược tư nguyên giá thấp chảy vào thông huyền liền giới nhớ loạn giá cả thị trường đ ấ y chăn tầng tu sĩ chiếm một ít tiện nghi có thể nghi chiếm huyền tâm tông dạng này nguyên anh tông môn đại tiện nghi là rất khó làm được các mặt đều có hậu thủ chín n g h n tám trăm một vạn hai ngàn dù cho lần này huyền tâm tông thả ra trúc cơ đan số lượng k h n g ít thế nhưng là như xưa có đại lượng trúc cơ tử nhìn tu sĩ h đ o xem hiện trường lửa nóng giao dịch trắng cảnh dựa vào xoay vần tạo hóa đã là ban đầu thông luyện đan thuật trương liệt trong lòng bên trong cảm khái luyện đan thuật một khi tu thành sau cự đại lãi lớn đương nhiên dạng này lãi lớn cũng cần dùng cường đại bối cảnh thế lực xem như tiền đề nếu không đó chính là phúc họa khó liệu theo thời gian trôi qua một kiện lại một kiện linh vật đi qua đấu giá đấu giá mua giao dịch cuối cùng tại lại xuất hiện một kiện để trương liệt vì đó đ ộ n g ý bảo vật giờ này khắc này phía trước kia tên trung niên mỹ phụ người đã lui trở về thay đổi một tên dung mạo bên trên càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu nàng một thân huyền ý kim tuyến đạo bảo làm nổi bật được da thịt như băng như tuyết diễm lệ rung động lòng người giờ này khắc này hai tay d â n một đầu h ộ kiếm thần thái cung kính đi lên trước này cũng không phải là đối mọi người tại đây mà là đối với trong tay này lưỡi phi kiếm ngũ giai thượng phẩm phi kiếm ba diễm phân quang kiếm vì chú kiếm đại sư hàn sơn thượng nhân dốc hết tâm huyết cuối cùng mười năm hoàn thành kiếm khí to lớn cương liệt hắn bên trong tự nhiên ẩ n kiếm quang phân hóa thần thông có thể hóa kiếm ba phân m à uy lực không mảy may giảm lời nói đến đây lúc mỹ mạo đạo cô hơi dừng một chút hậu phương mới tiếp tục nói thông huyền đạo giới bất kỳ cái gì lợi hại phi kiếm pháp bảo kỳ thật đều không thể đối người có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích bởi vì thần binh bảo vật chỉ có thực lực cường đại người mới đủ tư cách nắm giữ bất quá là ngược lại hao tổn tự thân năng lực kết quả cuối cùng cũng là không ch cho nên các vị đạo hưu tại đấu giá mua kiếm này lúc tốt nhất trước đánh giá một chút tự thân tu vi miễn cho tại đại hội sau đó không ra mấy ngày liền bị người sát nhân và bảo phàm là tại huyền tâm đại hội thời gian sát nhân và bảo nhớ loạn hội trưởng trật tự đều là tại nhất định người tài lộ cùng huyền tâm tông là địch huyền tâm tông tự nhiên sẽ cùng hắn không chết không nghỉ thế nhưng là huyền tâm tông thế lực có thể hộ người nhất thời lại không cách nào hộ người một thế đây cũng chính là nàng này nói ra những lời này ý nghĩa dù sao tại huyền tâm tông lập trường mà nói ngũ giai phi kiếm đấu giá mua người không có mấy ngày liền bị người chết chuyện như thế dễ nói nhưng không dễ nghe 409 000, 414 000, 000, ngũ khi thấy ba diễm phân i k quang kiếm thời điểm trưng liệt hiu hiu nhau cặp mắt lại tâm bên trong đã dâng lên tình thế bắt buộc tâm hắn chỉ dùng kiếm đại hành ra đương nhiên có thể nhìn ra được kiếm này vận dụng nan độ chỉ sợ đây cũng là huyện tâm tông sẽ đem kiếm này bán đấu giá nguyên nhân một trong nhưng là đối với tự thân tới nói nhưng cũng không có vấn đề Kiếm này nơi này t a y dùng thân tự tu lực pháp v i p huyện ố i hợp cánh c ồ n lòng g kiếm u ế t tu ít thể tự thân trừ rất ít tinh kim liền đi loại cái kia đàn cảnh cùng ngang hàng, những n có h u sĩ số t h i kiêu Tại huyền thế hệ. 50200, 526000 dương hải vực cái phạm vi này vị kia hàn sơn đại sư tựa hồ là cực có danh vọng đến mức mặc dù giới thiệu không nhiều nhưng là này miệng ngũ giai phi kiếm đấu giá mua cạnh tranh dị thường dữ dội t r ư ơ n g liệt biết do kiếm này giá trị còn chưa tới hạn mức cao nhất bởi vậy hắn vẫn luôn không có miệng nhưng là phụ cận mấy tên kết đan tu sĩ lẫn nhau truy đuổi giá cả cắn được vô cùng áp độc năm trăm tám mươi chín nghìn không chương năm trăm năm mươi bảy ba diễm vân quan kiếm thể xác tinh thần tương hợp thêm giày đạo cơ hai hừ ngay lúc này một tiếng trầm thấp lạnh lùng tức giận hừ thanh âm bất ngờ tự sản bán đấu giá trong lầu các quyết tán cùng nương theo mà ra còn có một cỗ âm xí hung ác thần thức càn quét mà tới hắn bên trong ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết mặc dù chưa từng lộ diện cũng chưa từng chân chính động thủ nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ đã coi như là ý thế đ ạ người lẽ thường mà nói cái kia có chủ trì đại hội huyền tâm tông ra mà tác chế phong cách hành sự càng thêm g ữ dằn một chút tâm môn thậm chí sẽ trực tiếp khu trục thậm chí động thủ giết người nhưng là giờ khác này huyền tâm tông ứng đối thái độ nhưng phi thường kỳ dị trên đài cao kia tên huyền y nữ tu mặc dù khẽ nhữ mày nhưng lại không còn có cái khác biểu thị năm trăm tám mươi chín một lần năm trăm tám mươi chín hai lần tám mươi vạn ngay tại đấu giá giao dịch sắp đ ạ t thành lúc này t r ư ơ n g liệt miệng hắn khép hở mắt bình chân như v ậ y như là đã hoa giá tiền rất lớn hắn liền không ngại lại nhiều hoa một chút c h i t để đẻ xuống tu sĩ khác cố tình nâng giá tâm tư tám mươi vạn một lần tám mươi vạn hai lần tám mươi vạn thành dao trên đài đấu giá hoàn thành lần này bán đấu giá hoàng phụ băng thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trương liệt sở tại lầu các liếc mắt tâm bên trong thầm than một tiếng may mắn những năm gần đây bởi vì huyền tâm tông đối diện thiên nguyện hoàng triều ở vào toàn diện thế yếu mấy năm liên tục chiến tranh cũng là thương vong tham trọng dư lại kết đan tu sĩ đều muốn tại khẩn yếu c h i địa toa c h ấ n bởi vậy những n à y năm huyền tâm tông đối với quá nhiều đến đây trợ giúp bên trong tiểu hình tông môn tông sư cũng là có nhiều lôi kéo vừa mới thiên âm tông chính là một nhà trong đó một tông nắm giữ năm vị kết đan tông sư hơn nữa đều tu vi không yếu thế lực cường đại bởi vậy, hoàng phủ băng mới vừa đối hắn có nhiều n h ẫ n lại không phải vậy lấy nàng tính tình đã sớm tại vừa mới xuất thủ thiên âm tông mặc dù thế lực cường thịnh nhưng là đối diện này hoành không xuất thế mật liên sơn thất thánh nhưng cũng chưa hẳn có thể chiếm được đến xong đi bọn hắn nếu là thông minh liền biết âm t h ầ m điệu thấp hóa giải việc này mật liên sơn những ngày yêu tu cũng coi là vì ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ tại đấu giá mua bên dưới ba diễm phân quang kiếm sau đó trương liệt huyết vẫn hồ lệ ba người hoặc nhiều hoặc ít đều là cái khắc minh đệ tỷ m u ộ mua một chút tương đối thích hợp linh vận hoặc là tăng thêm pháp lực hoặc là để bạt chiến lược tổng cộng hao tốn hơn chỉ cầu đồ vật tốt không quá quan tâm n g ư ờ i vị đây là ngồi m à i đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi chỉ có pháp lực chiến lược tinh tiến ở sau đó thời gian bên trong mới có thể càng nhiều càng nhanh thu hoạch được chiến công đổi lấy cần linh vật huyền tâm đại hội kết thúc về sau ba người trở về huyền tâm tông vì hắn an bài linh mạch động phủ trong đó bế quan tu luyện đến mức đắc tội thiên âm tông sự t ì n h lại là không có người quan tâm thiên âm tông năm tên kết đan tông sư môn đồ đệ tử đến hàng mấy chục ngàn mật liên sơn thất thánh thất vị kết đan tông sư gần như không có môn đồ đệ tử liên lụy thực muốn tâm sinh cố kỵ cũng là thiên âm tông tâm sinh cố kỵ mà không phải mật liên sơn thất tu. ban đêm, ngân n đêm, g u y ệ theo giữa trời. Tại i l n công hành cựu truyền tại trương liệt cái chán chỗ mi tâm phản g phất bỗng nhiên ở giữa sinh ra một mai kim sắc phát động lấy làm trung tâm khuyết t á n đạo đạo kim sắc c ử n sóng ngay sau đó một đoàn quang diễm từ trong bay ra phun ra nuốt vào trên trời ánh trăng thống nhất thiên địa linh khí hội tụ ở đoàn kia kim sắc quang diễm bên trong sau đó dần dần dung nhập vào phi kiếm bên trong dần dần phi kiếm cùng đạo nhân người kiếm mơ hồ thông dần dần sinh ra dung hợp làm một cảm giác tiễn biệt thất m ộ i hồ lệ sau đó ngàn năm biên bức yêu vương huyết vẫn theo thường lệ dùng qua bữa ă n điểm trở về động phủ trong đó dùng cho nghỉ ngơi phòng chỉ chốc lát s a hang đá bên trong liền vang lên ào ả o tiếng nước nhìn chăm chú lên trong hồ nước phản chiếu mà ra tuổi trẻ nữ từ dung、nhan. Là h lãi là thêm này ngàn năm dùng đến nay nó tu luyện là tự thân châu nghiên cứu tìm hiểu ra tới ma công mặc dù tinh tiến tấn mãnh uy lực cực mạnh nhưng ma công trong đó nghịch t h u y ề n âm dương bí pháp luận nhiều hắn bên trong lần đủ loại bí hiểm hôn loạn phàn vệ đem huyết vẫn thể s á c tinh thần trạng thái triệt để đảo loạn đến mức tại âm thân đoạt xá thời điểm tự thân tại một loại mạc d a n h mánh liệt kích động bên dưới bản năng lựa chọn hiện tại c ố này nhân loại nữ tính thân thể nhưng là trên tâm lý huyết vẫn như xưa cho là mình là con đ ư ợ c thể xác tinh thần không hợp thai hoàng ẩm đã ẩn ẩn gieo xuống nếu là mặc kệ tiến thêm một bước phát triển có thể sẽ trở thành tự thân tự d i ệ n cơ hội mặc dù động phủ trong đó không có tấm gương nhưng nếu muốn tắm rửa liền không khả năng không đi được vào mỗi lần đụng phải chính mình chân mềm da thịt trong nội tâm nàng liền nổi lên một cỗ dị dạng cảm thụ ngay lúc này một nữ tử từ bên ngoài đi vào t i ề n đến ở áo n ố i dây lưng sau đó không có do dự đi vào động phủ bên trong trong suối nước nóng xa vào một loại nào đó tâm tình trong đó huyết vẫn lúc đầu tựa hồ tịnh không có chú ý tới nhưng khi nữ tử kia từ phía sau lưng ních lại gần mình thời điểm nàng chợt xoay người lại chỉ là một chiêu liền đem người tới hai tay chế trụ đồng thời đưa ra một tay gắt gao kẹt tại người đến cái cổ trên cổ họng nàng thanh âm bên trong hoàn toàn không bao hàm nửa điểm tình cảm ngươi không nên t i ề n đến ta tịnh không có cho phép ngươi tìm đến kia nhìn như nhỏ yếu vô lực tay nhưng giống như kim sát l ệ người hoàn toàn không cách nào tránh thoát đến mắt thấy bàn tay kia năm ngón tay càng thẻ càng chặt bị áp chế l ấ y huyền tâm tông nữ tu nhưng phát ra càng thêm kiểu mị tiếng cười thượng tu theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền biết chúng ta là đồng loại theo nhìn thấy ngươi ánh mắt một khắc kia trở đi ta liền biết ngươi phi thường tỉ m ì n h tiếp nhận chính mình tiếp nhận chính mình dạng này không tốt sao ta nghe nói ngươi là một cái không tầm thường đại nhân vật nhưng là ngươi lại có vẻ phi thường cô đơn chúng ta có thể lẫn nhau an ủi ân lẫn nhau an ủi nếu lựa chọn ma đạo càng lúc càng xa có thời điểm liền biết càng ngày càng vô pháp quay đầu chỉ có thể vung tay chân tiếp tục hành tẩu xuống dưới thời gian một mực qua cực kỳ lâu đậu phủ bên trong mới chuyển ra dạng này một tiếng nói nhỏ đêm nay ngươi không thể đi lưu tại nơi này nguyên anh c h i đạo huyền diệu khó lường nhưng là tại một đêm này sau đó chỉ để tiếp nhận tự thân trạng thái huyết vẫn liền có thể do nét cảm ứng được tự thân tiến thêm một bước đột phá năm chắc cực lớn tăng lên đây cũng chính là tu sĩ tại sao muốn xuống núi lịch lãm tu hành nguyên nhân một trong nhiều năm ẩn tàng tại thâm sơn trong đó một ý khổ tu có một số việc cũng không biết cũng vô pháp l ĩ n h n g ộ mà tại hạ núi lịch luyện quá trình bên trong một kiện lơ đẳng chuyện nhỏ một cái tính cách khác hẳn với thế nhân người liền có khả năng trở thành tiến thêm một bước đột phá cơ hội sở、tại. c ũ n g chưa qua đi mấy tháng mật liên sơn cái khác mấy tên ngũ giai đại yêu cũng cùng nhau đi tới huyền tâm tông bắc kiến thành huyền tâm tông nguyện ý vì bọn hắn cung cấp đậu phụ cung cấp tu hành t ư n g u y ê n như vậy mật liên sơn xích diễm đảo bên kia liền không có gì đó không bỏ xuống được húng chi lưu nơi đó bảo thuyền hạm đội cùng đại trợn cũng đã đầy đủ che chở hòn đảo an toàn thiên n g u y ệ t hoàng triều không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì một tòa ngũ giai linh mạch liền dốc sức đi công mà tại cao tầng tu sĩ khẩn trương huyền tâm tông tới nói thất vị tu vi cường đại kết đan tu sĩ đây cũng là một cố cự đại trợ lực mấy đạo tu sĩ thân ảnh như ẩn như hiện l ự ự khí phá không cực tốc bay về phía bắc kiến thành kể từ tới đến bắc kiến thành tham gia qua huyền tâm đại hội sau đó chương liệt đám người cùng huyền tâm tông lớn giải lao xích diễm gặp qua một mặt nhận lấy thân phận l ệ n h bài sau đó liền đầu nhập đến liệp sát thiên n g u y ệ n hoàng triệu yêu thú tu sĩ chiến tranh trong đó mật liên sơn thất yêu bản thân thực lực mạnh mẽ lại có huyền tâm tông hữu tâm đề cử bởi vậy bảy người rất nhanh liền đánh cục diện tham dự mấy lần thủ thành chiến đánh lùi thiên nguyễn hoàng triều yêu thú tiến công bất quá thủ thành chiến mặc dù tương đối an toàn nhưng là rất khó thu được quá nhiều chiến lợi phẩm cũng không được chia quá nhiều liệp yêu thiệt công vì trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều công vân chương liệt một nhóm chỉ có thể lựa chọn phong h i ể m càng lớn đi ra ngoài liệp sát nhiệm vụ xác nhận huyền tâm tông tông môn nhiệm vụ liệp sát yêu thú đổi lấy thiệt công ba năm đến nay đây đã là chương liệt bọn người lần thứ tư chấp hành tông môn nhiệm vụ ba lần trước bọn hắn bảy người đều đạt được thành công lớn san giết ngũ g i a yêu thú nhiều đến bảy đầu thấp trung g i a yêu thú nhiều vô số kể bởi vì đám người đem liệp yêu công hơn một nửa tập trung đến huyết vẫn một tên người bên dưới để tên của nàng đã tại huyền tâm tông liệp yêu trên bảng lại một lần lên cao trở lại tốc năm bắc tiến thành xem như tứ đại phụ thành chi nhất diện tích rộng lớn số lượng to lớn thấp trung giai tu sĩ đều định cư ở ngoài thành bởi vậy cửa ra vào thành vĩnh viễn đều là rộn rộn r à n g ràng bất quá t r ư ơ n g liệt bọn người trở về thời điểm những n à y để giai tu sĩ liền lập tức đều tự giác lui lại để đi hiện ra sủng tính vẻ sợ hãi mấy vị này tiền bối tốt lạ mặt có thể lại có như vậy vi phong đang chuẩn bị vào thành một vị tử phụ tu sĩ n h ư mày hướng mình đồng bạn miệng hỏi ha ha vưu đạo h ư u ngươi bế quan hơn mười năm vừa mới xuất quan không lâu cũng k h ó trách tin tức bế tắc mấy năm gần đây bắc tiến thành xuất hiện mấy vị danh tiếng cực thịnh tiền bối đứng núi chịu xào liền làn à y mật liên sơn thất thánh mặc dù cũng không phải là ta nhân tộc tu sĩ nhưng lại thanh danh văn g r ộ i ngắn ngủi ba năm bọn hắn thất minh đệ liên thủ liên tục ra biển chém giết đại lượng thiên n g u y ệ t hoàng t r i ề u yêu thú ba năm này chết trên tay bọn họ yêu thú chí ít có ngàn con nhiều bốn phía nghị luận n h a o nhau, nhau thanh âm bởi vì thần thức cường đại kiếm thuật, chém giết yêu thú nhiều vô cùng dần dần thích lứng kim đan một tầng tu vi thông biên giới đấu tranh thắng khốc vì tông môn truyền thựa vì kỳ công bí pháp vì diên phần mình dục vọng vì pháp khí linh vật liền xem như tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đứng tại giới này đình phong cũng muốn tiếp tục cùng vượt ngoại ma tu đấu cùng hóa hình đại yêu đấu đấu thắng dê nói nếu là đấu bại ngàn năm khổ tu nhất triệu mất hết nếu là đi không thoát nguyên anh tự nhiên hết thể đừng nói nhưng nếu là may mắn chạy thoát nguyên anh như vậy cái này nguyên anh tu sĩ liền muốn đối diện hai lựa chọn một người lập tức chuyển kiếp mà đi thu hoạch được nhục thân một lần nữa tu hành cả hai sử dụng đại lượng ngũ hành tinh khí đổ bê tông phát thân hoặc dung nhập thế thân khôi lỗi bên trong tiếp tục hưởng dụng chính mình còn lại xuống tới số tuổi thọ không chuyển kiếp nguyên anh tu sĩ đại khái có hai ngàn năm phạm mệnh gần ngàn năm khổ tu luyện thành nguyên anh sau thì la nhục thân bị hủy đại bộ phận tu sĩ cũng không lại trực tiếp lựa chọn con đường thứ nhất mà là nơi nơi lựa chọn thứ hai con đường dùng dư lại ngàn năm số tuổi thọ đi nghiên cứu đạo pháp đi nghiên cứu đan khí phụ trận tu tiên bách nghệ dù sao chuyển kiếp mặc dù sẽ đánh mất tu vi nhưng là ký ức cùng cảnh giới là không lại đánh mất có phía trước tu thành nguyên anh kinh nghiệm chuyển kiếp trọng tu độ qua phía trước mấy trăm năm suy yếu kỳ sau chuyển kiếp trở về nguyên anh tu sĩ nơi nơi lại so với ở kiếp trước càng thêm cường đại chương liệt hiện tại cũng là tương tự trạng thái tự thân pháp lực bảo trì tại kim đan một tầng không cách nào lại tinh tiến nhưng là đạo pháp lĩnh ngộ nội tình tích lũy những này lại là không bị hạn chế. ba năm này cùng mật liên sơn nhiều tu kể vai chiến đấu cùng ngồi đ à m đạo đ ố i hắn tu đạo tích lũy giúp đích cực lớn sáu yêu ngàn năm tu hành bên trong một cái thường gặp kinh nghiệm lời tuyên bố liền có thể để trương liệt đột nhiên sinh ra đột nhiên hiểu ra cảm giác thạch đại ca tại một đoàn người giao phó nhiệm vụ thời điểm có một tên gia như như băng tuyết nữ tu tới đến gần bên thanh tú động lòng người cười nói ẩn có ý lấy lòng trương liệt quay đầu lại nhìn thấy huyền tâm tông nữ tu hoàng phủ băng thạch đại ca nhiệm vụ thuận lợi sao hoàn toàn không cần biết đến bốn phía mật liên sơn tu sĩ ý cười hoàng phủ băng đi đến trương liệt trước mặt quan tâm vấn đạo nhiệm vụ lần này cũng không phải là đặc biệt thuận lợi chúng ta động tính giống như bị thiên nguyệt hoàng triều yêu tu ẩn ẩn nắm chắc lần này bị chặn đánh chặn đường khắp nơi bị quản chế đại ca còn bởi vậy thụ một chút tổn thương như phúc hải tính tình cương liệt chiến pháp ngang ngược không bạo đối với các minh đệ cũng nghĩa khí nghiêm trọng bởi vậy mỗi lần làm nhiệm vụ nếu là có người bị thương tất nhiên có hắn nhưng cũng bởi vậy hiểu thấu đám người tin tưởng lão ngũ ngươi cùng hoàng phủ cô nương khắp nơi đi đi dạo một vòng a chúng ta đi về trước ở thời điểm này như phúc hải thanh em chuyển đến vẫn là trung khí m ư ơ i phần thanh em văng dội ba năm này ở giữa trương liệt cũng không phải là chỉ cùng mật liên sơn tu sĩ hợp tác chỉ có thể nói số lần nhiều nhất có thời điểm nhân t h ủ điều phối trương liệt đã từng cùng hoàng phụ băng hợp tác qua một lần kia trương liệt dựa vào một tay tinh tuyệt kiếm thuật pháp thể tu v i mấy lần cứu hoàng phụ băng tách rời hiểm cảnh đương nhiên hoàng phụ băng kim đan chín tầng tu vi đồng dạng cũng là mấy lần giúp trương liệt bận rộn một tới hai đi sau đó hoàng phụ băng cũng không có việc gì liền chạy đến tìm trương liệt cầu học kiếm thuật hoàng phụ băng bất quá hơn bốn trăm tuổi liền đã là kim đan chín tầng lương t ự thiên t â m xích diễm hai vị lão tổ tương lai tấn thăng nguyên anh cảnh giới năm chắc vượt qua năm t t r ư ơ n g liệt kim lân giao long huyết mạch huyết thống cao quý số tuổi thọ kéo dài trọng yếu nhất là tu đạo căn c ơ cực kỳ h ù n g hậu nghi là kim đan nhất phẩm dạng này hai người kết thành đạo lữ tại dài đằng đắng một đoạn tương lai lẫn nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau mật liên sơn s a u yêu bên trong loại trừ lục mội phan mai bên ngoài những người khác cơ bản đều rất là tán thành việc này hắn bên trong cũng bao gồm thiên tâm xích diễm hai vị lão tổ giao long huyết mạch yêu tu h cho dù không thể hóa hình cũng có thể làm bạn băng nhi hơn ngàn năm hơn nữa tinh thông kiếm thuật chiến lược cường đại có thể vì băng nhi quét dọn quá nhiều bên ngoài ma kiếp ấy hai tên đạo phục nam nữ cùng nhau tại bắc kiến thành phồn hoa p h ố c h ợ bên trong hành tàu nam tử cao đại anh võ nữ tử t i ể u mị dịu dàng tình cảnh này có thể nói là tiện sát người bên ngoài tòa thành thị này là tu sĩ chi thành liền xem như p h ố c h ợ hai bên cũng có thật nhiều thấp t r u n g g i a i tu sĩ b ả y biện quầy hàng buôn bán linh vật một chút cao g i a i tu sĩ trợt có n h à n h ạ cũng lại đi tới những n à y quầy hàng chợ phiên dạo bên trên một dạo thỉnh thoảng phát hiện một chút di c h â u dù là đối t ự thân tới nói căn bản vô dụng cũng là một loại thú vị đương nhiên cũng không thiếu cao dai tu sĩ nhất thời mắt vụ về Bị chương á trá i gian dai nào lớn đó để mật tu sĩ hố một món tìm thạch sự tình, lấy lại tinh thần linh nghĩ n lấy lại lại sự g ờ i lúc, sớm đã k h năm trăm năm mươi chín ba năm sau đó hai nơi này là huyền tâm tông nắm trong tay bắc kiến thành có uy nghiêm trật tự ở chỗ này buôn bán linh vật coi trọng liền là một cái mỗi người dựa vào nhãn lực qua tay không nhận sự tình thực làm lớn chuyện mất mặt sẽ chỉ là kia tên cao giai tu sĩ mắt thấy hai người liền phải đem hết thẻ quầy hàng đều đi dạo một lượn hoàng phụ băng đ ỗ n g nhiên lôi kéo trương liệt góc áo đầu ngón tay ẩn nấp chỉ chỉ cạnh góc chỗ mở ra vị bên trên chỗ này quầy hàng vật phẩm trưng bày cực kỳ lộn xộn có hiện lên thả linh d i ư ờ n h ộ p ngọc có một chút đỉnh kiếm phụ khí xem ra là một vị buôn đi bán lại tập ra tại loại này quán nhỏ vị bên trên nhiều nhất nhị giai tam giai linh vật không có khả năng hấp dẫn hoàng phụ băng dạng này phú quý tu sĩ ánh mắt trương liệt ngưng thần nhìn lại quả nhiên liền phát hiện bất đ ộ n g tại những cái kia đặt ở trong hộp ngọc linh sâm bên trong có một chi sợi dễ chỗ ẩn ẩn p i ế m hồng mặc dù cực kỳ ẩn nấp nhưng là, là n nguyên ngọc tham mặc dù vẹn vẹn là tam g i linh dược nhưng là hắn dị chủng huyết ngọc sâm lại là ngũ g a i linh dược dùng cho luyện chế ngũ g a i bầu nguyên đan p h ụ c có thể tu b ổ nội thương đại hích nguyên khí giờ này khắc này hoàng phủ băng đắm chìm ở nhặt được di châu hưng phấn bên trong mà trương liệt ánh mắt đ ả o qua kia tên dùng m ũ rộng vành che khuất vẻ mặt bán hàng dòng trên người chủ nhân ánh mắt xuyên thấu qua kia phá toái mũ rộng vành nhưng ẩn ẩn thấy được một vệ rào hoạt ý cười chỉ là ở thời điểm này bên cạnh hoàng phủ băng đã có chút kìm nén không được đi tới chủ quán ngươi này linh sâm là thế nào bán đạo hưu tốt ánh mắt hôm nay huyền ngọc tham nhà chúng ta đã dưỡng hơn hai trăm năm ít nhất giá trị một n g h n hai trăm khối linh thạch cho dù là một cái thông huyền giới tiểu gia tộc liền trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không có cũng có khả năng hợp thành tụ linh mạch dưỡng ra thành t h ụ tam gia i linh dưỡng nếu là lại tăng thêm cơ duyên xảo hợp phát sinh biến linh dị dùng huyền ngọc tham dưỡng ra huyết ngọc sâm là có khả năng nhưng là bởi vì linh mạch phẩm chất chưa tới huyết ngọc sâm mặc dù phát sinh biến l ị nhưng rất có thể không còn sinh trường nếu là xem như huyền ngọc tham dùng thuốc vậy liền triệt để phế bỏ tuất ta mua hoàng phủ băng ít có phương diện này liệt duyệt, căn bản cũng không biết được mặc cả nghe o nói g logic hợp lý, hợp n n lòng g lấy cầu c á chỗ cực tốt, trực tốt, tiếp loại i ề n muốn t h e trong t này khôn ra lời nói hoàng c h lúc à tên h phủ băng đương nhiên giận dữ liêu mi dựng thẳng nhưng mà đối diện tia người cũng là lao bán hàng rong lại tại nhất thời kêu to lên Các h ạ khảo phải suy nghĩ kỹ, phải nghĩ chính nơi suy này là t ạ i Bắc t i ngài đội liền tới. ế n Thành, nguyên anh chấn, nếu động tuần ngũ Ngay vậy, Hoàng tổ tòa thủ tra tức Phủ là có lao vừa kỳ lập vậy, ba ă n nhất g thời h Một do dự. i nghìn à n n l i thạch tỉnh tại không nhưng nhà nàng là là để ý, m h thành bên trong phá hư trong bên quý củ, linh o ạ à nàng y ác quả k ô n muốn g thạch i ế p n ậ n càng không nguyện hiện hình. ngàn linh cái Hô, h ý bị bắt cái hiện hình. Hô, tốt, ba tốt, t liền ba n g à n linh thạch nhưng ngươi nếu là còn dám đội giá chúng ta lập tức liền gọi tuần tra đội ngũ đến đây tốt ba linh thạch mua một gốc nhị giai linh dược đương nhiên là thua thiệt nhưng là nếu như là mua một gốc ngũ giai linh dược lời nói đây tuyệt đối là kiếm lớn bởi vậy tại một chút do dự sau đó hoàng phủ băng vẫn là dạng này nói cùng lúc đó trương liệt sau lưng hoàng phủ băng đã lặng yên không tiếng động đánh phát đồng nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ trương liệt trong mắt quang diễm l ó e lên sử dụng pháp đồng thuật lọt vào trong tầm mắt xem xét quả nhiên phát hiện gốc k i a cái gọi là huyết ngọc tham thương mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì mãnh liệt linh quang thì ra là thế là sử dụng đặc thù b ồ dưỡng phương pháp tới b ồ dưỡng huyền ngọc tham làm cho xuất hiện huyết ngọc sâm biểu tượng sao. Này ra hỏa rất dám đánh cược xem ra hẳn là là kẻ tái phạm ngay lúc này theo trương liệt chuẩn bị đóng lại p h á p mục một chút nghiêng đầu lúc tức khắc một đạo nặng nề thổ h o à n g sắc linh quang xuất hiện ở trong mắt trương liệt n à y đạo linh quang cường độ phi thường c ư ờ n g liệt không ít hơn tự thân bình sinh đã thấy tốt nhất mấy kiện đồ vật thứ phát hiện này để trương liệt thần sắc cũng theo đó giật mình ngay tại hoàng phủ băng cùng bán hàng r o n g tiến hành giao dịch thời điểm một tay g i a o qua linh thạch một tay g i a o qua linh sâm trương liệt bất ngờ xuất hiện tại hoàng phủ băng bên cạnh gần bên sau đó hắn trực tiếp đối kia tên bán hàng xong nói tốt đem ngơi những thứ kia thu thập một chút đều cho ta đi. À, vị đạo hữu này, Ta n à y mở ra vị đồ vật đồ n g á i rồi. Vậy cũng không tiện nghi. Bán hàng chủ nhân vừa mới đi tất gạt thành chút cả cũng chủ công, vẫn còn có đều muốn không Bán hàng rong nhân vẫn Vậy vừa h lừa ư n phấn trạng g h t á i quên hết tất cả. Ai biết chương liệt câu nói tiếp theo, liền đem đánh Ngươi nói liền viên. liệt tiếp rất thâm câu đem bán i ế t b thuốc giả tại này bắc kiến thành bên trong phải bị tội gì sao vừa mới hai người các ngươi giao dịch ta đã dùng chú ảnh thạch ghi chép lại n g ư ơ i dùng huyết thi thủy nuôi nấng huyền ngọc tham đem chuyển hóa làm huyết linh sâm biểu tượng nhưng là loại này huyết linh sâm là không có dược lực đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy ta không biết rõ gì đó huyết linh sâm ngay vậy bán hàng rong thần sắc đã biến Vậy n g hàng... tại hắn tiến lên phía trước hai bước thời điểm mặc dù chưa từng mặt lộ sắc mặt giận dữ nhưng là kia tên đi lừa gạt bán hàng rong lá bản tại chỗ đã cảm thấy khắp cả người phát lệnh đầu não phát chống không người ta cái này tuất ngươi không nhận đúng không vậy chúng ta liền gọi tuần tra đội ngũ tới tốt nói xong trương liệt liền muốn làm thế phát ra phụ trú chờ một chút đạo hữu tiền bối tiền bối ta sai rồi là ta không mắt ba ngàn linh thạch ta quầy hàng bên trên những vật này đều là của ngài ba ngàn linh thạch người này huyết linh xâm là giả sao có thể muốn ta ba ngàn linh thạch băng nhi cấp hắn một ngàn hai trăm linh linh thạch xem như tiện nghi hắn bọn ta cũng không tốt lấy thế để người ép mua ép bán thổ tông thổ tông a một ngàn hai trăm linh thạch lời nói ta vốn đều không về được bịch lập tức cái kia trung niên tu sĩ liền quỳ xuống đất nhưng mà t r ư ơ n g liệt nơi nào sẽ để ý đến hắn ta không bước ngươi ta để ngươi chọn hoặc là một n g h n hai trăm linh thạch nơi này tất cả mọi thứ hoặc là chúng ta gọi tuần tra đội ngũ tới ngươi từ đây đi trong động mỏ đ à o quáng đào được chết đi làm giả t ị n h bán ngũ giai linh dược n à y tội danh đầy đủ ngươi đ à o quáng đào được tôn tử của ngươi kia thế hệ cũng đừng nghĩ ra đây cuối cùng kia tên bán hàng r o n g vẫn là không dám cứng rắn cổ đến cùng đi lừa gạt vốn là một kiện cao hích lợi cũng cao phong nguy hiểm sự t ì n h lúc khác bị phơi bày hắn bị tại chỗ đánh chết cũng có thể đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vượt bùn lại đi gõ các nước lân bang chương năm trăm sáu mươi nguyên anh phía trên lục giai đa đ ỉ n h ha ha ha ha thạch đại ca ngươi không nhìn thấy vừa mới hắn cái biểu tình kia thật sự là buồn cười quá bởi vì hung hăng dạy dỗ ác liệt bán hàng do một lần hoàng phủ bằng cười không ngừng lấy nàng giá trị con người là sẽ không để ý này mấy ngàn khối linh thạch được mất chân chính để vị này n ữ tu để ý là giữa hai người lần này chung nhau kinh lịch dọc đường hai người đem thu hoạch chi vật một người một nửa công bằng chia của sau đó mới tiếp tục đi dạo phố trợ du l ã m thành bên trong cảnh trí một ngày này bên trong hai người tại sóng biết hồ bên trong trèo thuyền tại cắt trắng trên gành bãi nịt nước sóng vai thưởng thức bạch hạc phi thiên xem mặt trời lặn tây sơn h à o h à o chơi đ ù a cả ngày thời gian thẳng đến lúc mặt trời lặn hai người mới vừa trở về nơi ở trạng vào tối trương liệt đem hoàng phủ băng đưa đến một chỗ biệt phủ bên ngoài sau đó trương liệt cáo t ử liền cũng định rời đi thạch đại ca tại hắn quay người thời khắc sau lưng nữ hải bất ngờ thở nhẹ ra thanh âm thế nào trương liệt quay người trở lại nhìn thấy nữ hải nhẹ nhàng túi đầu hiu hiu dạng mây đỏ nhiễm lên đẹp như bạch ngọc d u n h a n chấn động tâm thần người ta theo hoàng phù chính mình xem như nữ h à i một phương dạng này biểu hiện c i l ỏ n g đã đầy đủ cố gắng tiến thêm một bước lời nói nàng bây giờ nói không ra miệng cũng làm không được trừ phi thạch đại ca vốn là vô ý nếu không liền xem như một khối đá cũng nên mấu chốt trương liệt đã từng trong t r ă m khóng hoa qua đối với cô gái trước mắt tâm tư hắn lại thế nào khả năng không có cảm nhận chỉ là băng nhi ta là nghĩ đổi lấy lượng giới na di lệnh rời đi này giới trương liệt lời kia vừa thốt ra liền để còn tại ngượng ngùng bên trong hoàng phụ băng thần sắp biến đổi thạch đại ca ngươi phải đi huyền hoàng i thế nhưng là vì sao a không nói đổi lấy lượng giới na di lệnh công hơn cao đổi lấy sau đó cũng phải tìm kiếm cổ đại truyền thống t r ợ quá trình bên trong cũng là gian nan hiểm ác băng nhi hãn hải giới đã có trên vạn năm không có nguyên thần địa tiên xuất hiện nguyên nhân có thể là các phương diện nhưng không hề nghi ngờ hãn hải giới hoàn cảnh cũng hoặc đạo thống đối với tu sĩ tấn thăng nguyên thần có hạn chế tu đạo ngàn năm ngươi chẳng lẽ không muốn đi định phong chỗ nhìn một chút hoàng phủ băng lại một lần xa vào trầm mặc nàng là thiên tâm lão tổ huyết vệ hậu bối đồng thời cũng là xích diễm lao tổ đệ tử truyền thân phụ toàn cả gia tộc hy vọng nàng thì là biết rõ như vậy cũng không có khả năng tùy tiện rời hãn hải giới thân vị con em đại gia tộc vừa được hắn sắp tự nhiên cũng liền muốn thân thụ hắn tệ nhìn chăm chú hoàng phụ băng giây phút Trương liệt cười cười sau đó ngự kiếm đưa ra quay đầu rời không quay đầu lại chính mình thân phụ thái hạo kim trường hướng thánh t u y ệ t học không nói cùng huyền hoàng chủ thế giới đủ loại c ố ớ mắc liền vẹn vẹn chỉ là liên quan tới đối hãn hải giới thiên địa pháp t ắ c phỏng đoán liền để hắn vô pháp tiếp tục lâu d à i lưu tại nơi này trở về linh mạch động phụ sau đó Trương liệt vốn định tính toạ tu trì thế nhưng là qua lại tùy tiện có thể tiến vào trạng thái tu luyện hôm nay làm thế nào cũng vô pháp đắm chìm tâm thần tiến vào trạng thái tu luyện vương nguyện nghi tần tố tâm bạch văn tính hoàng phụ b ă n g vô pháp tính hạ tâm thần tới chương liệt bỗng nhiên một chút thả lỏng thân thể sau đó hắn cứ như vậy n g ử a đầu nằm tại pháp đài phía trên yên lặng nhìn xem trên đỉnh đầu của mình nóc không nghĩ không mớn không nhìn không nghe phóng không đại não cứ như vậy nằm hốt hoảng ở giữa không biết đi qua bao lâu sau đó bỗng nhiên lập tức ngồi dậy lại bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện vô tư vô tưởng không lo không có thích một đêm này trương liệt tâm thần hoàn toàn đầu nhập đến đối đạo pháp thể nộ bên trong thể nội viên kia kim đan tròn trùng trục trói như bị từ trong đến ngoài quét đi bụi bằng một loại tách ra vạn trựa ư ợ con mang chiếu lên nội cảnh trong đó một mảnh vằng dự đàn kinh tiết bốn tới tết i tám có minh bạch ghi chép ngũ tổ hoàng nhẫn một ngày gọi môn nhân tất cả tới muốn mọi người mỗi cái làm một kệ t ì n h nói như nội chủ con người liền giao phó ngươi y phục biện pháp bẩm vì lục đại hoàng nhẫn thượng thủ đệ tử thần tú ở trước cửa viết một kệ nói thân là bồ đề thụ t â m như minh kính này luôn, luôn cần m ấ lau chớ cho có bụi trần Hoàng Nhẫn là bởi i vậy huệ năng đại sư kế thừa ngũ tổ hoàng nhận ý phục biện pháp bẩm vì lục đại nhưng thần tú kia đầu vô tướng kệ khiến cho hắn mất đi xem như hoàng nhẫn người thừa kế tư cách nhưng trở thành bắt tông một phái núi tổ bởi vì thần tú cường điệu luôn luôn cần mẫn lao hậu nhân lấy chủ trương phất trần nhìn chỉ toàn ư dần dần một, một, dần dần một, dần dần một đêm này dần chư á i m liệt dùng tự thân không có lộ không khuyết đúng như bất động tinh khí thần ngưng tụ quý nhất tại thể nội tiến một bước ngưng tụ để thuần tự thân kim đan tăng hắn tinh thuần giá trị linh tính bởi vậy tia kim đan trôi tỏa ra quan hoa mặc dù cũng không mãnh liệt nhưng này mỗi một, thì, mỗi một tia kim quang bên trong nếu như bây giờ ngưng tụ thành đích thật là hôn nguyên long huyết đan như vậy hiện tại ta tu vi đi qua lần này tế ngộ hẳn là có thể tăng lên tới hai đến tầm ba chỉ cần đăng dược linh khí lực bổ sung bên trên lời nói hiện tại bởi vì trương liệt ở vào hư đan trạng thái phía dưới kim đan một tầng pháp lực tu vi vô pháp đề bạt nhưng là đã tăng lên cảnh giới càng ngộ nhưng cũng sẽ không bởi vậy có chút hạ xuống đợi hư đan ngưng thực sau pháp lực tu vi tăng trưởng cũng lại so với tại giới trạng thái bình thường càng nhanh hơn hơn quá nhiều lại thoảng qua đ ị n h thần hơi chút thổ nạp tu luyện lưu chuyển pháp lực sau đó trương liệt mới vừa bên dưới p h á p đài lấy ra túi c à n khôn tại mấy tháng trước mua được những cái k i a linh vật bên trong tìm tới một đầu đ ỉ n h nhỏ cái này đình nhỏ nhìn qua s á n không lưu thu nhưng lại phi thường mượt mà có một tia kỳ lạ thần vận lưu chuyển lên chỉ là không phải cao giai tu sĩ toàn bộ tinh thần chú ý lời nói thật khó phát giác liền xem như trương liệt tự thân cũng là t r ư ớ c dùng hạo thiên pháp mục quan sát được nó l i n h quan tràn lan mới vừa phát giác nghiêm ngặt tới giảng ứng với xem như hậu chi hậu giác bởi vì tu luyện thái âm ngọc sách k i ế p d i ệ t pháp mục kinh nghiệm tích lũy trương liệt tu luyện hạo thiên pháp mục chủ tu một cái nhìn chữ trừ cái đó ra một mực không tu hắn tu luyện k i ế p d i ệ t pháp mục vốn là vì tu luyện hạo thiên pháp mục tích lũy kinh nghiệm hiện tại tấn thăng kim đan cảnh giới có thể tu luyện hạo thiên pháp mục sau tiếp diện pháp mục liền chuyển giao cấp vân mộng giao trương liệt đã không ba chân phía trên chiếc đỉnh nhỏ quan tri tịnh không đấu vết phủ nhưng không bằng loáng chương liệt chấm n g â m giây phút sau đó đem nhẹ nhàng q u o n lên hai tay của hắn trong đó p h á p quyết biến hóa cuối cùng bóp thành một cái p h á p quyết chỉ về phía trước một đạo thức thô kim quang ngút trời mà lên quan chú nhập ba chân đỉnh nhỏ bên trong giờ này khác này cũng có thể thấy được cái này đỉnh nhỏ bất phàm phổ thông t h ấ p t r u n g giai pháp khí bị t r ư ơ n g liệt này không gì sánh được tinh thuần không gì sánh được hùng hậu pháp lực quán chú nhất thời liền biết sụp đổ khí hủy mà cái này ba chân đỉnh nhỏ nhưng dễ như chở bàn tay chịu được lấy ngược lại theo thời gian trôi qua trong hư không xoay chầm chậm ẩn ẩn phát ra hong nửa ngày thời gian liền ngay cả trương liệt đều đã cảm thấy tự thân có chút pháp lực không nối tiếp thời điểm dùng kêu ba chân đỉnh nhỏ làm trung tâm khuyết tán một mảnh minh văn hư ảnh những n à y hư ảnh phía trên ghi lại là hãn hải giới văn tự hãn hải giới văn tự vốn là thoát thai từ huyền hoàng thế giới thật giống như ở kiếp trước người trung quốc đi nhật bản cho dù không có học qua tiếng nhật rất nhiều thứ cũng có thể thấy rõ cái bảy tám phần một dạng thúng chi tu sĩ、si、học tập năng lực nếu so với phạm nhân cường đại hơn nhiều trương liệt đã sớm đã học quen thuộc học thông hãn hải giới văn tự giờ nay khắc n à y đọc thịnh không có cảm thấy tâm thúy tối t ă n chỗ đan đỉnh di sách đại khái duyệt đọc một lượt sau đó trương liệt rốt cuộc biết trong tay đỉnh nhỏ lai lịch nguyên lai đây là huyền dương hải vực thời trước lưỡng đại nguyên anh tông môn chi nhất đan đ ỉ n h tông di sản lục g a i đan đ ỉ n h mê thiên đ ỉ n h bởi vì là lục g a i đan đ ỉ n h cho nên mới cơ hồ đem trương liệt rút h ô mới sơ sơ đem kích phát phải biết trương liệt một thân pháp lực cao hơn nhiều cùng g a i kim đan một tầng tu sĩ mà bình thường kim đan một tầng tu sĩ là căn bản vô pháp kích hoạt đỉnh này không chỉ là cái này lục g a i luyện đan đỉnh mà thôi đỉnh này đời trước chủ nhân là đan đỉnh tông lưỡng đại nguyên anh trân quân chi nhất trên đỉnh đầu lập hộ lục g a i luyện đan đại t Theo tông môn tiền tuyến tan môn á chỉ trong lòng của ắ mắn n không đã tự biết tuyệt không may h n h là bởi với giao vậy luyện chuyển đem đan đỉnh tông luyện đan thừa cùng với chính mình một thân đan thừa đan tông cùng chính thân một tuyệt học, tận đạo học, phó nơi y bảo đỉnh h p í ai trên. Chỉ là a cũng không biết là kinh lịch như thế nào kỳ nộ g khó khăn chắc trở để cái này bảo đỉnh cuối cùng hạ xuống bắc kiến thành một cái hai đ ổ bán hàng rong trên tay cuối cùng lại hạ xuống trong tay của mình nghĩ đến quá trình này lại là một đoạn kinh tâm động phách lữ trình m i ệ nguyễn tâm n tông vì chống cự thiên nguyện hoàng triều yêu tập không ngừng xâm lấn bắt đầu tông môn phủ khố rộng rãi mời các lộ đồng đạo đương nhiên cũng cung cấp ra đầy đủ thoải mái dễ chịu định cư hoàn cảnh mà cho dù là tại này rất nhiều kết đan tu sĩ bên trong mật liên sơn thất thánh có độc phủ cũng là tại rất nhiều kết đan tu sĩ trong đó xếp tại thượng thủ vị trí linh mạch phẩm chất tốt nhất động phủ pháp trận uy nghiêm đáng sợ nhất kiên cố mặc dù những n à y năm cũng có một chút n h â n tộc tu sĩ âm thầm tranh cãi nghị luận mật liên sơn thất thánh yêu tu thân phận nhưng là theo này thất vị đại yêu một lần lại một lần hoàn thành gian nan nhiệm vụ hết thể lời nói lời cũng liền đều bị án trở về chị này nhân tộc gian nan uy vong thời khắc bất luận một loại nào suy yếu phe mình lực lượng hành vi đều là một loại nghiêm trọng phản bội tới theo lần trước nhiệm vụ sau đó ngũ đệ thạch nghị liền tránh ở động phủ bên trong khổ tu không ra nghe nói vị k i u huyền t â m tông nữ tiên hoàng vừa băng cũng là như thế loại tình huống này để mật liên sơn sáu yêu bao nhiêu đều cảm thấy có một chút bận lợn dầu tốt tại theo thời gian trôi qua một cô ẩn ẩn dược hương bắt đầu tại vách núi treo leo ở giữa di tản lấy ban đầu còn phân không rõ nguồn gốc đến sau dược hương càng ngày càng đậm từ trên cao đi xuống q u y ế t tán rõ ràng là xuất từ kim lân yêu vương động phủ lại là tại l u y ệ n đan lần này chúng tu chỗ nào còn không hiểu lập tức giật mình hiểu ra tới đồng thời có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng tu vi cao thâm tung hoành bất bại trận pháp lượt đ lại tựa như là không gì làm không được long tộc truyền thựa coi là thật như vậy thần thông quảng đại pháp lực vô biên là tứ giai u ẩ n linh đan đan hương loại này đan hương loại này phẩm chất đã là tứ giai trung phẩm đưa tay chọn lựa tràn lan đan hương sau đó mũi thở khẽ nhúc nhích một chút huyết vẫn như thế phán đoán nói có chút sợ hai thán phục tứ giai u ẩ n linh đan có khôi phục pháp lực hiệu quả này bản thân không tính là gì tứ giai trung phẩm u ẩ n linh đan đối với tử phụ tu sĩ tới nói vẫn là có giá trị không nhỏ bảo vật nhưng đối kết đan tu sĩ tới nói cũng chính là có chuyện như vậy trong này chân chính đáng giá huyết vẫn sợ hai thán phục là nhà mình ngũ đệ luyện đan thuật tinh ti phải biết những n à y năm tất cả mọi người là ở chung một chỗ mật liên sơn thất thánh tấp nập g tiếp nhận huyền tâm tông tông môn nhiệm vụ nhiều lần đi ra ngoài s á t lục dưới tình huống như vậy ngũ n ệ như xưa có thể bảo trì dạng này đan đạo tinh tiến tốc độ quả thực cũng đã là khủng khiếp cùng lúc đó động phủ bên trong bên trong đan phòng một mảnh h ỏ a h ồ n g sóng nhiệt cuộn cuộn không khí và ạ mẹo lọt vào trong tầm mắt thấy đều làm mông lung gấp liên tục hình dạng không thể phân biệt đan phòng chính giữa chỗ một t o à một người cao đ a n đỉnh đứng xử sững bên dưới có ồn à o liệt diễn t i ế u đốt nhiệt độ nóng bỏng chính là từ này phát ra kể từ kim phòng bắt đầu thần lô giông chơi huyền phong phiến may mắn được cựu trọng nhìn văn hóa há không có ca khen hoàng đồ hôn đồn phân tới ta độ tôn bao hàm tứ tượng lập các khôn hoàn đan cần hướng trong cái này tìm kiếm được này mới là tới d i ệ u môn tu tiên bách nghệ đan đạo thứ nhất không hỏi ngoại sự nhất tâm luyện đan trương liệt một bên trong lòng đọc thầm đặc quyết một bên khống hỏa lệ dược này đan đỉnh dĩ nhiên không phải kia lục giai mê thiên đ ỉ n h mà là trương liệt bình thường thường dùng một tôn tứ giai dự đ ỉ n h là hắn những n à y năm góp nhặt chiến lợi phẩm bên trong ngẫu nhiên có được liền chính trương liệt đều đã không nhớ ra được là được tự người nào nhưng bởi vì tiện tay cũng liền dùng đến hiện tại đoạn thời gian trước đọc đan đỉnh di sách tâm có điều nộ ra liền một chút thử tay nghề lại không nghĩ rằng đem đan đỉnh di sách nội dung cùng xoay vần tạo hóa bên trong quá nhiều đan đạo chi luận dung h ợ p được bởi vậy mới đưa đến tự thân luyện đan thuật tiến mạnh bất ngờ bay thì ra là thế độc lập tu hành xoay vần tạo hóa đối với ta mà nói vẫn là quá mức thâm thúy tối tam không bằng lấy vì tổng cường dùng cái này giới đan đạo kỳ thuật xem như thu học nộ một chút tác dụng một điểm như vậy ngược lại càng dễ được t ì h tiến đương nhiên đan đỉnh di sách bên trong đan đạo thâm ảo huyền bí cũng không phải nông thật làm một ngày này trương liệt còn tại đan lô một bên vung bổ phiến luyện đan hút khói l ử a cháy hình dung khô cằn dần dần minh bạch vì sao cao giai tu sĩ muốn tìm thủy hòa đồng tử càng là luyện chế cao cấp đăng dược càng cảm thấy cái này thực sự không phải gì đó nhẹ nhàng linh h o a sống tiêu hao thần thức tiêu hao pháp lực thì cũng thôi đi nhiều năm đối kháng đan đỉnh hòa diễm nếu là không tu luyện cùng đối ứng pháp quyết sợ là sẽ phải dung chuyển tự thân đạo pháp căn cơ trương liệt hiện tại là dùng ngũ giai kim đan tu vi luyện chế tứ giai đăng dược bởi vì căn cơ hùng hồn còn không có gì vấn đề nhưng nếu là tiến thêm một bước vấn đề này liền tất nhiên muốn cân nhắc. hoặc là tu luyện đối ứng pháp quyết hóa giải hỏa lực bức xạ nguy hại hoặc là giảm bất luyện đan tần suất giảm bất đối tự thân đạo pháp căn cơ t r ù n g kích nhưng là hai loại pháp môn trên cơ bản đều có thể nói là đều có lợi và hại người phía trước kháng hỏa đề cao liền gần như tất nhiên muốn dùng tổn thất một bộ phận năng lực khác xem như đại giới nếu là không có tổn thất vậy nói rõ ngươi chưa từng đem nguyên bản tu luyện công pháp tiềm lực phát huy toàn bộ ra đây hậu giả chính là lại cực lớn giảm bất cao cấp luyện đan sư ích lợi thậm chí ảnh hưởng đàn đạo tiến một bước tính tiến dù sao tu tiên bách nghệ trình độ nhất định bên trên đều là duy tay quen t h u ộ hay luy tấn thăng cao cấp luyện đan sư nắm chắc liền biết càng lớn ta nói vì sao thông huyền giới quá nhiều cao cấp luyện đan sư luyện k h í sư đều tu luyện hỏa hành công pháp thậm chí luyện được tự thân mày tóc mai đều là xích nguyên lai hắn bên trong có đạo lý như vậy tại trương liệt dung quạt suy tư thời khắc động phủ bên ngoài bất ngờ có một mai ngọc phủ bay vào t i ề n đến nếu như là không có đặc thù ấn phủ ngọc phủ hết thể ngoại vật đang bay vào động phủ trong nháy mắt liền biết bị trận pháp phá hủy trương liệt đưa tay đem ngọc phủ tiếp nhận đặt cược thần thức lại là huyền tâm tông lại một lần ban bố tông môn nhiệm vụ hơn nữa lần này là chỉ định tự thân, hy vọng mình có thể tham gia. Sự huyền áo dạng này lớn. Huyền tâm tông mặc dù trên lý thuyết xem như minh chủ nắm giữ điều động hết thể nhân tộc trận doanh tu sĩ quyền lực nhưng là tu tiên giả hướng dạo bắc hải mộ thương nô tiêu dao vô câu huyền tâm tông mặc dù có cái này quyền lực nhưng là tùy tiện là không dám vận dụng các phương tu sĩ tể tụ huyền tâm mặc dù cũng cầm huyền tâm tông chỗ tốt nhưng vẫn là tới trợ giúp huyền tâm tông huyền tâm tông nếu là thật sự tự cho là liền làm i n h chủ khó đảm bảo sẽ không để cho trung tầng các tu sĩ thất vọng đau khổ như vậy ly tâm ly tán gọi ra ba diễm p â n quan kiếm anh kiếm màu vàng kim nhạc u ấ n một cái chương liệt trong nháy mắt rời đạo phủ vừa vặn cảm ứng được bốn phía có mấy c ố khí tức quen thuộc quyết tán hơn nữa hướng bên này bay ra ngoài ngũ ca ngũ đệ cuối cùng tại ra đây ngươi lần bế quan này thế nhưng là đủ lâu lục m g ộ i thứ ca các ngươi cũng đều thu được huyền tâm p h ụ l ệ n h rồi nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng bay vút lên linh quang trương liệt nguyên bản còn tính là thần sắc nhẹ nhõm dần dần biến được có chút trở nên nặng nề trước mắt cái này tư thế nhìn cũng không giống như là chuyện nhỏ mật liên sơn thất thánh tuy là yêu tu thân phận nhưng là bởi vì chiến công trói lọi cùng với trương liệt cùng hoàng phủ bằng quan hệ tại huyền tâm tông phía trong cũng không ít phương pháp cửa ngõ đến nơi hội nghị đại điện sau đó không chờ hội nghị bắt đầu trương liệt liền trước một bước tìm tới tịnh ngăn chặn huyền tâm tông một vị chấp sự trưởng lao vương v â n mẫn vị này nữ tu mặc dù tu vi chiến lược đều là phổ thông nhưng bởi vì c h u y ê n t ô n g môn sự vụ rất thụ huyền tâm tông thiên tâm lao tổ coi trọng trong tay không nhỏ quyền lực vương đạo h i ế u đầy thành cao giai tu sĩ vô luận đóng không có bế quan tựa hồ đều bị huyền tâm phù lệnh gọi đến đến cùng là chuyện gì xảy ra vương v â n mẫn nhìn thấy trương liệt dừng lại ngay tại thúc giục đột bang cười khổ nói cũng không biết rõ mặc lòng vương lên cơn điên gì tận tới bắc hà yêu tộc đại quân hạo đảng đánh tới bây giờ cách huyền tâm đảo đã chưa tới như vậy nguy cấp tồn vong thời điểm thạch đạo hữu ngươi nói chúng ta có thể không đem hết toàn lực sao huyền tâm tông mặc dù có lục giai trận pháp thủ hộ nhưng là vẹn vẹn huyền tâm đ ả o một tòa chủ đ ả o làm sao cũng không có khả năng toàn bộ trên tông môn bên dưới mấy chục vạn tu sĩ mấy triệu nhân khẩu thì là có thể hoàn toàn che chở ở tông môn tu sĩ k i ê m mấy trăm gần ngàn, ngàn vạn phạm nhân nhân khẩu làm cái gì phạm nhân là tu tiên giả căn cơ mặc dù đi qua dài rằng giặc sinh tồn lựa chọn huyền dương hải vực trong phạm nhân linh căn sinh ra dẫn đầu nhân khẩu chất lượng phi thường cao nhưng khi phạm nhân nhân khẩu bị cướp đi số lượng nhất định lúc huyền tâm tông nhân khẩu liền biết thiếu nghiêm trọng sinh ra hậu bối tu sĩ cơ số cũng lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng huyền tâm tông chỉ có bại vào một đường bởi vậy đối diện bắc hải yêu tộc dốc sức tới công huyền tâm ba mươi sáu đảo không nói toàn bộ giữ vững ít nhất phải giữ vững hơn phân nửa hơn nữa muốn đánh đau đánh đau n h ấ t yêu tu không thể để cho thiên nguyện hoàng triệu không chút kiên kỵ trích máu nghe vương v â n mẫn lời nói chương liệt trong đầu đủ loại suy nghĩ cũng là phi tốc vận chuyển mấy cái kết đan tu sĩ lẫn vào nguyên anh thế lực điên cổng va chạm chém giết bên trong thật sự là quá mức nguy hiểm chỉ cần một cái sơ sẩy liền biết bị đâm đến thịt nát xương tan nhưng là loại thời điểm này muốn phải rời khỏi muốn phải không đếm xỉa đến căn bản cũng không khả năng đặc biệt là nhóm người mình thân phận mất cảm mật liên sơn thất thanh nếu là dám lui thiên tâm xích diễm hai vị huyền tâm lao tổ có thể bông u xuống trên tay sự t ì n h khác trước tiên đem chính mình bảy cái làm thịt dẹp an quân tâm đã như vậy vậy chúng ta bảy cái muốn cùng một chỗ hành động nhiệm vụ có thể quá nửa một chút nhưng là không thể đem chúng ta bảy cái phân đồng thời đóng giữ hòn đảo chúng ta cũng muốn tiến hành lựa chọn còn có đảo thượng chạm lấy được yêu thú vật liệu cũng muốn phân cho chúng ta một nửa nếu vô pháp không đếm xỉa đến vậy liền cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất trước liệt phản ứng rất nhanh nói như vậy tốt nếu thạch đạo hữu đều đã tìm tới ta vậy ta liền làm chủ ưng thuận các ngươi nhưng là các ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện thạch s u n g đào thúy bình sơn vương ra là ta bản ra các ngươi mật l i ề n sơn thất t h á n h muốn toàn lực giúp ta bảo vệ gia nhân ta tự mình cho các ngươi an bài nhiệm vụ trách nhiệm chính ta chống đỡ n g h e được giao dịch này c h n g liệt cũng là có chút ngạc nhiên dùng vương đạo hữu thân phận quyền lực còn không thể đem g i a tộc rời vào huyền tâm đạo ngay vậy vương văn mẫn cũng là c ư ờ i khổ ta tham l u y n quân thế vì chiếm được tông môn lão tổ yêu thích tuy đảm nhiệm chấp sự trưởng lão vị trí nhưng rất ít trợ giút gia nhân vốn nghị từ từ mưu toan chương ờ rời đợi đem đảo, lại ai có thể nghĩ tới trăm tâm thể ra năm nhân huyền nghĩ vào có gặp ợ c d năm à y thai h o i n Bạch, bọn trăm bảy người, tất nhiên toàn lực ứng phó, hộ sáu mươi hai bất ngờ dấy lên hai tộc đại chiến hai thiên n g u y ệ t hoàng triều mặc dù có sáu đại yêu vương nhưng là thậm chí còn có một vị yêu hoàng cấp nguyên anh hậu kỳ tồn tại nhưng là thiên n g u y ệ t hoàng triều hải vực phạm vi còn đại đối diện không chỉ là huyền tâm tông này một địch nhân mà thôi Bởi vậy không lá dốc sức c tới trung u bên trong linh chu bên trong mật liên sơn thất thánh khống chế linh quang phi đội ngưu phúc hải cẩm tông môn nhiệm vụ ngọc giàn thật sâu những mày cảm thấy phòng thủ nhiệm vụ nan độ lớn một chút đây đã là ta kiệt lực tranh thủ nay bốn đảo tổng diện tích mặc dù lớn một chút nhưng là chúng ta t h â n minh đệ liên thủ lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau dù sao cũng tốt hơn chia tách tới từng người tự chiến mặt khác đại gia đối thạch sùng đảo thúy bình sơn vương ra nhiều hơn chiếu cố một chút vương trưởng lao đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta nàng cũng là gánh chịu trách nhiệm rất lớn linh chu bên trong chương liệt dạng này nói trên chiến trường phía sau có mấy tên người tin cận nếu so với bên người có hơn mười tên không tin được người càng có ưu thế nhiệm vụ của lần này thành công làm x u n g tới chúng ta mỗi người lấy thêm ra một nửa công vân nhị ca đổi lấy phụ luyện nguyên anh linh vật công vân liền trên cơ bản như vậy đủ rồi ở thời điểm này đường yêu liễu dần nói như vậy thần sát phân chấn trên thực tế tất cả mọi người không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy đến gần gom góp phụ luyện nguyên anh linh vật công vân ta đổ thà rằng chậm một chút dùng nhiều mấy chục hơn trăm năm thời gian c h í ít khỏi cần các huynh đệ nguy hiểm như vậy huyết vẫn nghe vậy than thở như thế bảy người leo lên chỗ muốn đóng giữ hòn đảo đem trên tay tông môn lệnh phụ tin cùng tín vật giao cho đóng giữ hòn đảo kim đan tu sĩ sau đó tiếp nhận trên đảo phòng ngự công việc huyền tâm ba mươi sáu đảo bên trên phòng ngự trận pháp đẳng cấp cao thấp không đủ trình độ trọng yếu cũng đều có bất đồng thạch sùng cự ngao b u n h yêu tân n g u y ệ t bốn đảo xem như t h ẳ n g thông huyền tâm đảo tâm phúc chi địa môn hộ vương vân mẫn đem này bốn đảo giao đến mật liên sơn thất thánh trên tay đích thật là gánh chịu trách nhiệm rất lớn bước lên nguy hiểm to lớn nếu là bảy người không có giữ vững huyền tâm ba mươi sáu đảo đem bị tự bên trong chia cắt dư lại hòn đảo sẽ xa vào trăm vạn yêu quân giáp công trong đó cùng hắn ngồi mà đối lại thế không bằng chủ động xuất kích chúng ta đối này bốn đảo phòng ngự công việc trong thời gian ngắn là khó mà so sánh lâu dài đóng giữ nơi này kìm đan tu sĩ. cùng hắn lung tung chỉ huy gì đó biến hóa gì đó chúng ta không bằng chủ động xuất kích nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội chặn đánh đối thủ nếu là có thể đắc thủ lời nói đến tiếp sau tác chiến áp lực cũng lại giảm bớt quá nhiều huyền tâm tông đối diện loại này cỡ lớn chiến tranh kim đan tu sĩ người cực độ khẩn trương bởi vậy mới có thể xuất hiện tại lâm chiến trước mắt đem bản địa đóng giữ tu sĩ điều đi loại tình huống này bởi vì bọn hắn cần càng nhiều bản tông tu sĩ đi làm càng trọng yếu hơn sự t ì n h mật liên sơn thất thánh dù là tu vi chiến lược đầy đủ tông môn tín nhiệm cũng là không đủ mà trương liệt có thể nghĩ rõ ràng điểm này trực tiếp liền đối với mình mấy cái minh đệ nói rõ ý đồ chủ động xuất kích. chủ động xuất kích cố nhiên có hắn chỗ tốt nhưng vạn nhất đụng phải thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu vương như phúc hải lo lắng cũng không phải là không có đạo lý theo thời gian trôi qua tiền tuyến yêu quân tình báo cũng không ngừng truyền lại mà quay về thất thánh liên thủ liền xem như đối diện một vị yêu vương cũng có thể đấu thắng một hồi tranh thủ toàn thân trở ra nhưng là lần này thiên n g u y ệ t hoàng triều xuất động ba vị yêu vương trên trăm vị ngũ gia yêu thú tứ gia yêu thú cấp ba vậy liền đến không hết nếu là bị thiên n g u y ệ t hoàng triều hai vị yêu thú cấp ba ậ y liền đến không hết nếu là bị thiên n g u y n h o n g triều hai vị yêu vương ngăn chặn mật l i n sơn thất thánh sợ là toàn bộ đều h ả i chết đ n h u y ề n tâm môn hộ nếu là vào lúc này nơi đ â y bạo phát yêu vương cấp kịch chiến đại ca cảm thấy huyền tâm tông hai vị l a o tổ có thể hay không hợp lực xuất thủ cùng ba đại yêu vương đấu thắng một hồi nguyên anh tu sĩ hóa hình yêu vương đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhưng là huyền tâm tông xa vào toàn diện thế yếu đã bị thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu tu ngăn ở môn hộ lối đi ra ra sức đánh nếu là thiên n g u y ệ t hoàng triều ba đại yêu vương tại nơi này bị ngăn chặn huyền tâm tông hai vị l a o tổ đích thật là có cực lớn tỷ lệ lại xuất lĩnh môn bên trong kim đan tím tòa tu sĩ dốc hết toàn lực bất kể tốt h ấ t nếu là có thể chạm thiên nguyện hoàng triều ba vị hai vị thậm chí một vị th đều chính là huyền tâm tông mấy trăm năm đến nay trước nay chưa từng có qua đại thắng không sai là đạo lý này cùng hắn ngồi mà đối đ ạ i thế không bằng chủ động xuất kích nếu là có thể có chỗ thu hoạch lời nói chúng ta tiếp xuống phòng thủ áp lực cũng lại giảm bớt một chút bảy tên kim đan cảnh giới đại yêu lại thêm hắn bên trong có hai tên là kim đan chín tầm cường đại tu giả cho dù tao ngộ hóa hình đại yêu cũng không lại dễ dàng sụp đổ là có hoàn thủ chỗ trống lại thêm phụ cận hại vượt khoảng cách huyền tâm đào rất gần và giảm xa xôi dùng nguyên anh cảnh tu sĩ phi độn tốc độ tới nói, khoảng một canh giờ cũng liền chạy tới một ngày này mật liên sơn thất thánh bí ẩn ly thạch sùng đ ả o lẻn vào gần biển phía trong tìm kiếm t r ư ớ c một bước đến nơi thiên n g u y ệ t hoàng triều yêu tộc thiên n g u y ệ t hoàng triều trăm vạn yêu quân mặc dù khí thế to lớn nhưng cũng bởi vậy không có khả năng quản khống đặc biệt k i n n g h i ê m bởi vì càng là cấp thấp yêu tộc thì càng trí lực rất thấp đương nhiên đây cũng là có chỗ tốt c h ỉ ít tác chiến thời điểm cấp thấp yêu tộc tại cao cấp yêu tu chỉ huy bên dưới không sợ sinh tử trong đầu không có quá nhiều suy nghĩ tại bản năng điều khiển chỉ có tiến không có lùi hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua theo yêu vương hiệu lệnh càng ngày càng nhiều biển bên trong yêu tướng hội tụ ở gần biển tại một đầu kim đan cảnh hồ của đại tướng c h ứ n g ngư tướng quân hải xà tướng quân hội tụ đến cùng một chỗ lúc thiên ngoại bất ngờ liền hóa thành ba đạo đội b a n g gấp rơi mà xuống song phương đều là lẫn nhau giao thủ vô số lần đối thủ cũ vô luận là mật l i ề n sơn thất thánh vẫn là hải tộc yêu tu đối với địch nhân thủ đoạn đều có quá cao q u a n thuộc lão nhị ngàn năm biên bức yêu huyết vẫn phun ra một ngụm màu đen nhánh m a hỏa đem kêu tên cua tu thành đại tướng phủ đầu bao lại lao tam t h ô n thiên hỏa thiềm vạn thành pháp lực phun ra nước vào hóa thành một đầu hòa g a o trực tiếp đánh về phía tam yêu trong đó một tên lao tứ đường yêu liễu dần hai tay làm đa hóa thành hai đạo trường hồng. đem kia tên trương ngư tu thành đại tướng bao lấy lúc đầu này tam yêu vẫn là toàn lực dãy rồi lấy nhưng là theo lại có ba đạo cấp tốc đội quang lao v ù n v vù ụ tới t lại là ba đạo như nhau công kích mánh liệt tập tới kia tam yêu cuối cùng tại lại không có đối thủ năng lực rất nhanh liền bị rào sát xe rách một vùng biển này đều bị mật liền sơn tất h thánh chỗ tuần tra bao trùm ở một khi phát hiện tử p h ụ trở lên yêu tu liền sẽ lẫn nhau thông chi nhanh chóng rào sát đến mức cấp thấp yêu binh chính là trực tiếp bỏ qua ngược lại không có cao cấp yêu tu chỉ bằng bọn chúng cũng khó có thể xông lên bên trên từng cái hòn đảo việt tâm ba mươi sáu đảo cao giai tu sĩ bên ngoài chương ũ n g là có t ấ p t năm trăm sáu mươi ba nhân đạo địa đạo thiên đạo cùng nghiệt long thiên uy một huyền tâm ba mươi sáu đạo ngàn năm kinh doanh loại trừ huyền tâm chủ đạo là lục giai linh mạch bên ngoài d u n g bắc tiến thành cầm đầu tứ đại phụ thành cũng đều có ngũ giai linh mạch ngũ giai phòng ngự trận pháp thủ hộ có thể nói là vững như thái sơn phòng thủ kiên cố thiên n g u y ệ t hoàng triều xem như yêu tu thế lực mặc dù cũng có đại lượng nhân tộc tu sĩ thêm bảo nhưng là tại tu tiên bách nghệ bên trên cũng không phát đạt đặc biệt là tại trận pháp nhất đạo bên trên tức thì bị huyền tâm tông nhân tộc tu sĩ xa xa ném sau một tòa có kim đàn tu sĩ trấn thủ ngũ giai pháp trận đủ để lực k háng lục giai hóa hình yêu vương Húng chi huyền tâm 36 trong đảo có nhiều trận pháp tống. Nếu là hóa hình hám huyền hợp thế nhân thủ vây quanh, trong trận truyền tống, nếu vương trong trận, tông cũng có rơi yêu qua sâu ưu tâm tâm tập tử vây đem đảo vào vào địa, là bị không ó sót mà sống sót trở về. k h giống với nhân tộc nguyên anh tu sĩ lục giai hóa hình yêu vương thọ nguyên đã tiếp cận với vô hạn mặc dù cũng không phải là trên thực tế vô hạn nhưng ở trong mắt nhân tộc tu sĩ kia động một tí trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm thọ nguyên cũng cùng tiên thọ không có kỳ lạ sinh linh như vậy càng thêm sẽ không dễ dàng lựa chọn mạo hiểm bất quá loại trừ lục g a i huyền tâm chủ đạo cùng với bốn tòa ngũ g a i phụ đảo bên ngoài thì là kinh doanh ngàn năm dư lại huyền tâm ba mươi một đạo cũng bất quá là tứ giai thậm chí tam giai linh mạch cũng là huyền tâm tông mấy trăm vạn bình dân nhân khẩu chủ yếu chỗ cư trú huyền tâm tông không tới ngàn vạn cơ sở nhân khẩu lại có thể chống đỡ lấy huyền tâm tông dạng này đại hình nguyên anh tông m ô n bỏ cũ lấy mới mới cũ thay đổi rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì quản hạt địa vực phạm vi bên trong chí ít đều là tam giai linh mạch liền xem như phổ thông người nhiều năm sinh hoạt ở vào tình thế như vậy cũng có thể kéo dài tuổi thọ có càng lớn tỷ lệ sinh sôi nắm giữ tu luyện tư chất hậu đại đây cũng là bởi vì hãn hải giới không giống với huyền hòa giới biển cả hạo đãng mà th mật liên sơn thất thánh chịu trách nhiệm đóng giữ thạch sùng cự ngao quý mưu tân n g u y ệ t bú nào trương liệt định ra chủ động xuất kích chiến lược từ cái khắc lục thánh tuần hành gần biển mà trương liệt nhưng lưu lại cũng không phải là bởi vì pháp lực yêu ớt chiến lược chưa tới mà là bởi vì hắn là mật liên sơn thất thánh trong đó duy nhất một tên tinh thông trận pháp tồn tại sớm cho kịp i trưởng k h ô n g nơi đây hộ sơn đại trận so liệp s á t một chút thiên nguyện hoàng triều quân lính tản mạng càng có hắn ý nghĩa húng chi cái khắc lục thánh một khi gặp nạn dùng trận pháp chi lực trợ giút cũng nếu so với trợt giút nếu so với trợ đem bọn họ bộ phận an trí nhập thạch sùng đảo một chỗ núi hoang trong gú cốc bộ phận an trí vào trong thành trận pháp hạch tâm khu vực bên trong làm hai tay chuẩn bị dạng này chỉ cần vận khí không phải quá kém tổng không đến mức đ ầ y bản đều thua kết thúc không thành vương vân mẫn giao phó sau đó trương liệt liên bắt đầu dựa vào đảo chủ thủ lệnh nhìn chơi xem địa phương tuần sắt toàn bộ thạch sùng đảo phòng ngự cấm pháp một ngày này trương liệt phi hành đến không t r u n g chỗ căn cứ khống chế trận pháp thủ quyết thi thuật theo hắn hành động cùng chi đồng ước từ phía không gian khắp nơi tiết điểm trong đó trợt nóng lên thanh bạch dương hỏa đúng như cùng địa ngục bên trong liệt diễm đông dưng nổi、lên. trong nháy mắt quét sạch trăm trượng phương viên phía trong hết thể khí tước bất quá t r ư ơ n g liệt vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn mà thôi tịnh không có nói phía trước dẫn động trận pháp y tứ thiên la phong thần cấm nghĩ không ra tại này hãn hải giới lại có thể nhìn thấy thượng cổ cổ tu sĩ chỗ thường dùng phòng ngự cấm pháp thiên la phong thần cấm là phía trên thành trấn hư không bên trong làm pháp quyết hô ứng địa mạch chi lực từ trên đỉnh đầu c h ố n g không ngàn năm vạn năm ánh nắng bên trong hấp thu tích xúc năng lượng nhất chiều phát động miên miên không rước như là vô hình mạn sáng bao phủ thành trấn che chở một phương ăn thả cái này cấm pháp chỗ tốt ở chỗ lập địa vô ảnh thi thuật sau khi hoàn thành dung nhập tự nhiên vô ảnh vô tung không có chỗ có thể tìm ra đương nhiên cũng liền gần như tìm không thấy phương pháp phá giải chỗ xấu ở chỗ mặc dù phát động ổn định miên miên không dứt nhưng là bạo phát lực không mạnh có thể điều khiển tính không mạnh bất quá bởi vì đây là tứ giai cấm chế trận pháp mà t r ư ơ n g liệt bản thân là ngũ giai trận pháp sư bởi vậy điều khiển tính không mạnh đ i ể m này có thể bởi vì cường lực tham gia mà hơi sinh biến hóa tương tận b i ế t tới t r ầ m chạp nhưng là mật liên sơn lục thánh chủ động xuất kích chương liệt tham tưởng lĩnh ngộ thiên la phong thần cấm cấm pháp ba ngày thời gian có thể nói là n h o một cái t ứ t h theo thiên nguyện hoàng triều trăm vạn yêu quân không ngừng áp bách mặc dù có nhất định t ổ n t h ấ t nhưng là theo bọn chúng không ngừng tới gần huyền tâm ba mươi sáu đảo mật liên sơn lục thánh chủ động xuất kích sách lược cũng bởi vì ích lợi không ngừng giảm bớt phong hiểm không ngừng đề bạt mà không thể không tuyên cáo bỏ đi toàn bộ huyền tâm tông tông môn của mình kết đan tu sĩ đại khái có hai mươi bốn người tính cả mỗi cái đại tông môn đến đây trợ giúp cùng với tán tu cao thủ tổng số có bốn mươi sáu người t ử phủ tu sĩ cũng là dạng này tính toán hết thể có gần hai trăm người huyền tâm ba mươi sáu đảo đều có đóng giữ duy trì trật tự nhưng là thiên nguyện hoàng triều trăm vạn yêu quân thậm chí cả đến tiếp sau trợ rút đồng giai tu sĩ tỷ lệ nếu so với huyền tâm tông trí ít cao hơn nhất bội thú n g chi trăm vạn yêu quân là thực sự toàn yêu giai minh bọn chúng xua đổi hải thú hướng nơi đây hội tụ tuyệt đối sẽ không như nhân gian chiến trường dạ n g kia danh s ư n g trăm vạn đại quân trên thực tế nhân viên hậu cần chiếm cứ hơn phân nửa yêu tu nhẫn mại năng lực cùng với sinh tồn năng lực so với phạm nhân quân sĩ mạnh hơn quá nhiều thích hợp trình độ đói khát thậm chí lại càng thêm kích phát bọn chúng hùng tính xem như thủ đạo tu sĩ ta thạch nghị ở đây hạ lệnh đại chiến bắt đầu từ giờ trở đi không có lệnh của ta bất kỳ người nào không thể tới gần truyền t ố n g trận một bước kẻ trái lệnh chém mật liên sơn thất thánh chịu trách nhiệm đóng giữ thạch sùng cự ngao quý n g h i u tân nguyện bốn đảo tốt tại bốn đảo ở giữa khoảng cách không xa lại có cự li ngắn truyền t ố n g trận một khi tình thế nguy cơ lập tức liền có thể tương hố là trợ r ú t nhưng là truyền t ố n g trận kiên cố nhưng cũng yếu ớt một khi bị thấp trung giai tu sĩ ở phía trên chém lên một kiếm này truyền t ố n g trận liền không ai dám tái sử dụng cước ép sử dụng thụ tổn hại truyền t ố n g trận tạo thành mỹ kịch từ xưa đến nay đều có chuyển lưu Cầm chủ trong tay đảo lúc ệ đầu đại ca ngưu phúc hải muốn phải một mình trấn thủ một đảo thế nhưng là nhị tỷ huyết vẫn nói những ngày liên huynh đệ nhóm là vì ta đổi lấy phụ luyện nguyên anh linh vật lần này cửa hải khó khăn liền từ ta độc lập độ qua a ho chi ta tu luyện ma công chương à n g dễ k ô i p h năm k trăm sáu mươi bốn nhân đạo địa đạo thiên đạo cùng n h i ệ t long thiên uy hai ngưu phúc hải còn muốn kiên trì nhưng nhìn huyết vẫn vậy thần sắc kiên định cũng không nói gì nữa kim đan phân bì cựu phẩm nguyên anh đại đạo cũng có hư anh thực hài nhi mạnh hài nhi yếu hài nhi phân chia hắn bên trong bình thường nhất người vì nhân đạo nguyên anh thể nộ nhân gian số tuổi thọ sinh tử luân thường biến hóa tu này nguyên anh có thể đến người ở giữa số tuổi thọ bốn ngàn năm mạnh hơn một năm người vì địa đạo nguyên anh pháp lực hùng hồn căn cơ thâm hậu đồng thời cũng có tiến thêm một bước tiềm năng người mạnh hơn vì thiên đạo nguyên anh lĩnh mộ thiên địa chế biến chủ quan biện pháp nắm vận mệnh mà sinh thần thông tự nhiên ngưng tụ đại chiến đã lên trương liệt cùng lục bội phan mai ở thạch sùng đ ả o truyền tống trận cái k h á c một tòa đ ộ n g p h ủ bên trong trương liệt ngay tại đi học đi học là ưu tuyệt lao nhân đạo thống trúc nhân đạo nguyên anh địa đạo nguyên anh thiên đạo nguyên anh những kiến thức này trương liệt lúc trước là không hiểu rõ hoặc là nói thiên hạ tu sĩ tại c á c đan phía trước đều sẽ không đi hiểu rõ bởi vì biết cũng vô ích ngược lại hình thành trên tu hành tâm linh trở ngại nhưng là tu thành kim đan sau liền có thể sớm dự xem một chút dùng trương liệt quang chi huyền tâm tông xích diễm lao tổ là nhân đạo nguyên anh thiên tâm lão tổ là địa đạo nguyên anh đến mức tiên đạo nguyên anh chớ nói hãn hải giới huyền tâm tông chính là huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người có thể chứng đạo toàn bộ hãn hải giới lời nói chỉ sợ chỉ có một đến hai người có khả năng chứng này đại đạo nhân đạo nguyên anh địa đạo nguyên anh thiên đạo nguyên anh ba cái này ở giữa cũng sẽ không có tuyệt đối pháp lực tu vi c h á n h lệnh có khoảng cách nhưng chẳng phải rõ rệt chỉ là tấn thăng tiềm lực lại là khác nhau rất lớn bù tan thành nhất phần người chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội chứng thành thiên đạo nguyên anh mà đan thành bên trên tam phần người đều có cơ hội chứng địa đạo nguyên anh trương liệt nhìn bên này chính nhìn ra say sương ngon lành tại động phủ trong đó tạ hữu dạo bước đứng ngồi không yên phan mai lại là nhịn không được nàng tới đến trương liệt tiếp cận ngũ ca ngươi làm sao như vậy ngồi được vương a đại chiến đã mới ta gần như có thể nghe phía bên ngoài trận trận tiếng họ giết ngài làm sao một điểm đều không để ý giống như phan mai có một đoạn thời gian rất là ái mộ chính mình vị này ngũ ca nhưng là tại mấy lần biểu hiện nhưng bị trương liệt h ữ u ý làm nhạt sau đó vị này nữ yêu cũng liền nhẹ nhàng bông xuống tự có người tu đạo tiêu sái lấy lên được bỏ được chỉ là lần này không phải tình hình mà là chúng huynh đệ sinh tử x à yêu phan mai cũng có chút cầm không nổi không đông được ngươi lúc nào tu luyện thiên nhãn thông hoặc là thiên nhi thông p h á p môn cách nơi này gần nhất tân nguyệt đạo cũng có ngàn dặm xa xôi vừa mới thông qua thông qua thông linh bia đánh lên tới chúng ta này một bên làm sao lại đánh lên tới rồi nhìn lấy trước mắt trương liệt như vậy bình chân như vải bộ dáng phan mai cũng có chút giận không chỗ phát tiết thầm h ậ n chính mình năm đó làm sao lại thích như vậy một cái bại lời hóa hoàn hảo chính mình sớm t ì n h lộ ta không có n g ư i như vậy l ư ỡ tâm ta lại đi tuần tra một vòng bắc hải yêu t ộ c tận tới trăm vạn đại quân chẳng lẽ là đến bên này du n o ạ n sao nói xong phan mai không tiếp tục để ý tại động phủ t r o n g được trương liệt trực tiếp hóa thân trở thành một đầu thần dị hung manh hắc xạ thư không phiêu phủ giao động bỏ chạy mà đi trương liệt gặp đây khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục d u y ệ t đọc trong tay minh trúc nơi này ghi chép vu tuyệt lão nhân bình sinh đủ loại kinh lịch mỗi lần quân tất có thu hoạch đương nhiên trương liệt cũng không phải là sự tình gì đều không làm trên thực tế hắn đã sớm đã đem chính mình thái âm phấn cùng với thiên sát ma thi thả ra một người hư không du tẩu tứ phía tuần tra một người tọa c h ấ n chân núi cảm nhận địa mạch khí tức biến hóa có hai cái này xuất thủ chư ơ n g liệt không hạo thiên pháp mục trinh sát năng lực không thể so với cả hai liên thủ mạnh hơn đã như vậy tự thân tự nhiên là tọa c h ấ n trung khu tốt nhất cùng lúc đó thạch sùng đảo bên trên ngoài trăm dặm có hai tên tử p h ụ tu sĩ lén lén lút lút thi thuật trinh sát chỉ gặp tại chân quý cao cấp phủ chú ra chỉ bên dưới nương theo lấy không lưu loát lại g ư ờ n già khẩu quyết chú thuật tại hai người trước mặt thủy khí hội tụ tạo thành một mặt thủy kính tại thủy kính không ngừng khúc xạ phía dưới chính chính chiếu xạ hướng trương liệt cùng phan mai tránh ở tòa kia đ ộ n g phủ thậm chí thông qua ẩn nấp thủy khí khúc xạ đem đ ộ n g phủ bên trong cảnh tượng cũng chiếu tại kính bên trong hai người vừa hay nhìn thấy phan mai hóa thành nguyên hình dạo thân mà đi mà cái k i a tuổi trẻ đạo nhân hình tượng nam tử như xưa ngồi ở chỗ đó đọc trúc thấy rõ ràng chưa chỉ có một tên kim đan một tầng tu sĩ thủ ở nơi đó chúng ta sơ sơ tới gần hủy truyền t ố n g trận sau đó lập tức rút đi mặc long vương lưng thuận ban cho chúng ta yêu tu tinh huyết hai chúng ta cái chuyển hóa làm giao long yêu tu không chỉ thọ mệnh bên trên vấn đề giết hết thậm chí có thể, chuyển hóa làm giao long chi thể. c hai ỗ tốt vô cùng. Một tên vô cùng. c dáng người o gầy, dâu tóc đen nhánh, h ơ có chút t i ê người p h o n đạo cốt lão đạo, dạng lão cốt t này nói, mà ở r ớ c của sắc ác mặt một tên thần Hai hắn hung hồng hán. n là g y đại ư bọn họ một cái tuổi già thần yếu thọ nguyên gần một cái chỉ vì cái trước mắt đạo đồ đã tuyệt đều có chuyển hóa làm yêu tu bức thiết nhu cầu mặc dù chuyển hóa yêu tu sau đột phá một cái đại cảnh giới sau gần như lại không có tiến thêm một bước khả năng cái kia cũng so hiện tại bọn hắn phải đối mặt tình huống tốt ra vô số lần kim đan một tầng n g ị c h tiên thất yêu trí nhất kim lân giao long tại trong miệng ngươi thật sự là không đáng tiền hiện tại người nào không biết n à y đầu kim giao kiếm thuật hung hãn phát thể song tu những n à y năm chết ở trên tay hắn kim đan đại yêu đều không phải là một cái hai cái thần s ắ c hung á t hồng y đại hán cười lạnh trả lời nghe được kia tiên phong đạo cốt lao đạo chỉ trệ việc này ngươi có làm hay không a nếu là chịu làm dù là chỉ có thể hủy được kia trận pháp truyền tống một góc lần này sự tỉnh giao long tinh huyết cũng có ngươi một phần trăm năm về sau ngươi chưa hẳn không có khả năng trở thành một vị khắc kim lân giao long à, là ô lân giao rồng kỳ thật hồng y đại hán trong lòng cũng rõ ràng như đổ một tòa thạch sùng đạo mà thôi mặt long yêu vương thực lại ra như vậy phong phú đền áp chỉ sợ phiền phức thành sau đó nhiều lắm là phân cho một phần lớn yêu tinh huyết mà th nhưng tuyệt sẽ không là m ặ c lòng chính yêu vương thật coi yêu vương tinh huyết vậy t ố t thu h o ạ c được nhưng nửa ngày sau đó hắn vẫn đáp làm thân vì tán tu tự mình một người không có gánh nặng trên người muốn phải tu luyện có thành vốn sẽ phải c a m mạo phong hiểm cũng không muốn bên cạnh cái này lao tiểu tử quả nhiên là tâm hát thủ độc rõ ràng chính mình cả nhà đều là tại thạch sùng đ ả o bên trên lại như cũ vì mình thọ nguyên đem người một nhà đều bán sạch sẽ đổi lại là chính mình sợ cũng khó bên dưới như vậy nhân tâm theo thời gian trôi qua bác hải trăm vạn yêu quân dần dần bao vây huyền tâm ba mươi sáu đạo vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài nhưng là chỉ cần hóa hình yêu vương không xuất hiện từ phủ tu sĩ r ử a vào tứ giai hộ đào đại trận là có thể đối kháng ngũ giai đại yêu bởi vậy chương liệt mặc dù bắt đầu thiên la phong thần cấm nhưng là chính hắn cũng không có xuất thủ tốt tại phan mai thỉnh thoảng hiện thân xuất thủ vẫn là cổ vũ kích phát đào thượng tu sĩ nhóm sĩ khí nương theo lấy thiên la phong thần cấm vận hành giữa hư không có từng đạo vô hình hưu chất nhạt màn ánh sáng trắng hạ xuống thì là tứ phía nước biển cuộn trào mãnh liệt mà tới hắn bên trong có yêu binh yêu tướng gọi gió hô sóng nhưng là lại như cũ vô pháp tùy tiện dung chuyển này dùng ngàn năm dương hòa tích xúc mà thành hộ ngay tại gần như tất cả mọi người đều không thể phụ tải thời khắc căng cứng thần kinh bắt đầu quen thuộc tỉnh tự giác thích hướng thời gian chân chính chiến tranh tàn khốc công thủ mới đột ngột hàng l â m nếu bạn muốn đổi khốc khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc gỗ lìn ốc t r ồ n bị nổ tổ v ụ a hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương liệt ngay tại động phủ trong đó nhìn lệ khí lĩnh hội tương lai đạo đồ gia tăng tự thân nội tỉnh tích lũy đột nhiên bên hai truyền đến thái âm khí linh vân mộng giao thanh âm chủ nhân tình huống không đúng ngay sau đó dựa vào tu sĩ cùng bản m ệ n h pháp khí ở giữa cảm ứng lực vân mộng giao thông qua thần thức chuyển đến một chút hình ảnh hình ảnh chỉ gặp tại một tên d á n g người cao gầy dâu tóc đen nhánh hơi có chút tiên phong đạo cốt lão đạo chỉ huy bên d ư ớ i một nhóm g i à trẻ nam nữ cao hứng bừng bừng di ễ n đ ấ u mang theo quá nhiều chân quý lễ vợt chính hướng thạch sùng đạo truyền tống trận phương hướng đi đến nhìn đ i ệ u bộ này tựa hồ là muốn phải khao thưởng đ ề đáp thượng tu che chở tri ân đây là một loại ở các nơi đều khách quan tồn tại ân tình sự cố phổ thông người thậm chí cả thấp trung giai tu sĩ bình thường tiếp xúc không tới cao giai tu sĩ lại ngày, ngày thụ hắn che năm rộng tháng d à i t â m bên trong tự nhiên cảm thấy sợ hãi sau đó phổ thông người thậm chí cả thấp trung giai tu sĩ liền biết tự phát hội tụ tiền h tài cung phụng thợ tu đây là một mảnh chất phát tâm từng quyền chi ý liền xem như b ạ n tâm không thích trước mắt chỉ cần không phải quá bỏ bê ân tình sự cố tu sĩ chí ít biết làm một làm chỉ có bề ngoài tiếp nhận xuống tới quá mức cao cao tại thượng là không lấy l ò n g rõ ràng che chở người ta nhận lấy những lễ vật này chính mình được lợi người phía dưới cũng an tâm nhưng mà cùng lúc đó thông qua thiên sát ma thi kết nối địa mạch trước liệt đồng thời nhìn đến trong núi vách núi trên vách đá dự đứng một gốc cây tùng âm ảnh thế mà dần dần mở rộng chậm chậm hướng cái khác chỗ bóng tối như chậm thực nhanh biến đi chiêu này phệ ảnh độn pháp đích thật là rất cao minh lại thêm lại không có đối chương liệt bản thân toát ra bất luận cái gì s á c ý trừ phi chương liệt luôn luôn bắt đầu lấy hạo thiên pháp mục trạng thái nếu không hoàn toàn chính xác có khả năng lại ở coi nhẹ phía dưới đem không chú ý đi qua đáng tiếc thiên sát ma thi tại thôn vệ cổ ma nguyên anh thân thể tàn phế sau đó một thân âm sĩ pháp lực tăng trưởng đến mức dị thường lợi hại đi qua mấy năm này tiêu hóa hiện tại đã là kim đan ba tầng lại thêm thân vì đại điệu t i tử người này p ệ ảnh độn pháp trung quy vẫn không thể nào né qua thiên sát ma thi lực cảm giác. trong chốc lát ngồi ngay ngắn động phủ trong đó trương liệt căn bản cũng không có bất luận cái gì do dự bàn tay năm ngón tay khẽ n ế t ở giữa một đạo thuần kim s ắ t như hồng kiếm khí liền đã bay ra người theo kiếm quang cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa tam d i ễ m phân quang kiếm biến thành kim hồng kiếm ảnh trực tiếp đánh chém hướng đội ngũ trước nhất k i u tên tiên phong đạo cốt lao đạo t i ê n bối t i ể u nhân không có ác ý a thứ trương liệt căn bản hờ hứng, kiếm quyết thẳng thêm hở hứng, chỉ phi kiếm thẳng chạm đầu càng thêm nhanh căn bản càng kiếm kiếm đầu lại không nghĩ rằng hắn chỗ tế ra cái này phòng ngự pháp khí bị kim sắc kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua chút nào phòng ngự hiệu quả cũng không c ó tạo được lại hạ một khắc cả người hắn tự ở giữa bắt đầu liền chậm rãi hiện ra một đầu tơ h máu liền trong tay phủ chú đều căn bản không bằng kích phát một bên khác tia tên phệ ảnh đ ộ n pháp tu luyện được rất là cao minh huyết y đại hán cũng đã bị thiên sát ma thi b ổ n h à o thốn phệ một thân huyết nhục tinh huyết tận về ma thi hết thảy hai người bọn họ tính kế là một tên kim đan một tầng tu sĩ mà trương liệt một tay tam thi đạo thuật bản tâm thái âm vấn thiên sát ma thi ít nhất là ba tên kim đan tu sĩ dạng này đối lập khác xa nhau. làm sao có thể tính toán qua tại kia tên đã chết l a o đạo dẫn dắt phía dưới thổi sao đánh c h ố n g vô cùng cao hứng mà đến cả đám nhất thời giải tán lập tức lưu lại đầy đất chân ngoạn tài vợt trương liệt cũng không thu lấy mà là quay người bỏ chạy giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn suy nghĩ cũng không phải là làm sao hướng huyền tâm tông bàn giao việc này trước khi xuất thủ hắn liền đã để vân mộng giao dùng chú ảnh thạch ghi chép chuyện này trong lúc chiến tranh dạng này nhất minh nhất tám hành sự tới gần truyền t h ừ a trợ tự thân tuyệt đối có quyền lực sắp chu sát hai người này giờ này khác này trương liệt suy nghĩ trong lòng là thạch sắp chu sát hai người này n thông thông kết quả sau cùng là thành công giải quyết quỳnh ngưu trên đảo ám toán phát động nhưng là cự ngao trên đảo hộ đảo trận pháp đã bị hư hại mặc dù tổn hại không nghiêm trọng lắm nhưng tại không có cao cấp trận pháp sư tại thiên nguyện hoàng triều yêu quân không ngừng tiến công bên liên giới căn bản cũng không có có thể sửa chữa trận pháp tổn hại sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng đến mức nhị tỷ huyết vẫn một mình c h ấ n thủ tân n g u y ệ n đảo đã không cách nào lại có liên lạc trận pháp một phá cự ngao đảo liền tuyệt đối không có khả năng thủ được lập tức bỏ đi để hết thệ cư dân trốn vào thâm sơn trong rừng rậm tranh n ẽ tận khả năng đem cao giai tu sĩ thông qua truyền tống trận mang ra đặc biệt là hai người các ngươi thông qua thông linh ngọc bi truyền âm sau đó trưng ơ liệt lại nhanh chóng cấp huyền tâm đảo truyền tin rất rõ ràng tại trận này dài dẳng giặc đối chất bên trong thiên nguyện hoàng t r i ề u đã tại huyền tâm tông từ trên xuống dưới rơi xuống không ít ám tử những n à y ám tử bình thường nhìn tịnh không có cái gì hiện, hiện. nhưng là tại quá nhiều khẩn yếu quan đầu một khi phát động lại có thể đưa toàn bộ tông môn vào chỗ chết sát thương lực phá hoại cực kỳ kinh người tại hướng huyền tâm đảo truyền tin sau đó trương liệt ánh mắt biến hóa suy nghĩ một lát sau lại nhanh chóng hướng đại ca ngưu phúc hải sở tại quý ngưu đảo truyền tin cấp huyền tâm tông cao tầng tu sĩ truyền tin sau đó chính mình liền đã đối huyền tâm ba mươi sáu đảo dùng hết nghĩa vụ dư lại tâm tư vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút mình cùng người một nhà a tại ám tử liên tiếp bạo phát sau đó thiên nguyện hoàng triều vốn là mãnh liệt thế công quả nhiên giống như trương liệt tâm bên trong đoán kỳ dạ kia đông nhiên ở giữa mãnh liệt quá nhiều lần không chỉ là tam giai tứ dai, ngũ gia yêu binh yêu tướng mà thôi tại mưa dầm liên miên một ngày không t r u n g trên bầu trời hắc vân như từng cái từng cái nhiệt long một loại quần c u ộ n lượn vòng lấy hống hống hống hống hống hống hống hống nương theo lấy một tiếng áp đảo vạn vật sinh linh phía trên l o n g ngâm thép dài một đầu hiện ra nguyên hình hóa thành dài mấy trăm trượng cự long màu đen nhánh dao l o n g ở vào hắc vân trong đó lượn vòng bay múa uy áp thế gian long long vương a chúng ta đều phải chết chúng ta đều phải chết không có khả năng không hoảng sợ không có cách nào không hoảng sợ đối diện này tung h à n h thế gian tối đỉnh cấp loài săn mồi cho dù tại chân linh sinh vật trong đó cũng là tối đỉnh cấp tồn tại liền xem như tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ tâm sinh ý sợ hãi nương theo lấy mặc long vương xuất thủ cuốn lên bốn phương tám hướng trăm trượng n lược hải khiếu thiên thai họa s ó n g lớn thiên la phong thần cấm hình thành m à n sáng tại từng đợt răng rắc răng rắc rạn nước thanh âm sau nhao nhao vỡ nát mặc dù bởi vì trận pháp cường đại ổn định tính nhưng cụ tại liên tục không dứt chuyển b ậ n pháp lực hình thành vô hình m à n sáng nỗ lực tiếp tục bao phủ che chở cho phương thành trấn nhưng là thạch sùng trên đảo thành trấn vẫn là trong chớp mắt liền bị lượng lớn nước biển chỗ thôn vệ bao phủ không kịp rút đi phạm nhân trong khoảnh khắc liền tử thương thì là có thể kia giống như là biển gầm thế tại lãng bên d ư ớ i miễn cưỡng sống sót chờ đợi bọn hắn cũng nhiều là theo theo sóng biển sông vào t i ề n đến yêu binh yêu tướng đ a o xoa kiếm kích đ ả o bên trên những p h à m nhân này gần như toàn bộ đều là thạch sùng đ ả o tu sĩ thân tộc thảm như vậy trọng thương vong một nháy mắt liền để lưu lại đạo thấp trung dài tu sĩ tâm thần thất thủ gào khóc bọn hắn cũng còn vẹn vẹn chỉ là trong tu luyện người mà thôi đối diện thân thuộc đồng tộc đại lượng thương vong làm sao có thể đệ xuống tâm thần thế nhưng là loại người này tính bên trên quang huy cùng cao quý tình cảm nhiều khi tại đối mặt này băng lánh hiện thực lúc là không có ý nghĩa nếu như nước mắt có thể chống cự sắc ý này nên là một cái c ỡ nào ôn nhu thế giới thiên la phong thần cấm là đứng đầu ổn định phòng ngự cấm pháp chi nhất mặc dù nó bây giờ nhìn lại bị c ô n g phá nhưng làm ấy trăm tích lũy quá dương viêm hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiêu hao sạch sẽ thiên la phong thần cấm năm đó là thượng cổ tu sĩ quen giải dùng cho đối phó cổ ma cấm pháp chi nhất cũng là bởi vì nó ổn định tính nhưng thì là như vậy cơ hội chúng ta cũng chỉ có một lần bằng vào chúng ta lực lượng dung chuyển toàn bộ chiến c u ộ cơ c hội giờ này khắc này thạch sùng đ ả o động phủ bên trong không chỉ là trương liệt cùng phan mai mà thôi loại trừ nhị tỉ huyết vẫn bên ngoài còn lại mật liên sơn yêu tu đã tập tới bao gồm nguyên bản tại quý ngưu đ ả o phòng thủ như p h ú c hải hồ lệ ngũ ca chúng ta cần gì như vậy vì huyền tâm tông tu sĩ liều mạng c h ấ n thủ đúng đạo chúng ta toàn lực c h ấ n thủ cũng là phải nhưng là cùng mặc long yêu vương giao thủ ta nhìn không cần như thế à động phủ bên trong hồ lệ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm hồ đồ để thiên nguyện hoàng triều công hãm huyền tâm tông đối với chúng ta mà nói mới là nguy hiểm lớn nhất Đúng、chi lần này sự tình nếu là làm thành i ể u ư u minh tuyển thủy cùng chấm x ư ơ n g độc dịch cũng liền có thể trực tiếp đổi t r ư ơ n g liệt đương nhiên là có tư tâm nhưng là đối với mật liên sơn lục thánh hắn cũng có được đầy đủ bàn giao cùng nguyên anh đại đạo so sánh b ư ớ c lên chút phong hiểm đây tính toán là cái gì mà vô luận làng ư u phúc hải hay là huyết vẫn thành t i ể u nguyên anh đại đạo đối với cái khác mật liên sơn yêu tu cũng đều có chỗ tốt cực lớn đã thành đạo yêu vương đương nhiên lại che chở chính mình còn lại mấy tên huynh đệ t h muội nếu là không có dạng này ăn ý cũng biết đại gia cũng sẽ không tới, tới đây tốt thất muội đùa nghịch tiểu thông minh ngươi còn có thể dùng nhưng là thời thế cùng đại cục phương diện ngươi là thua xa lá ngũ bằng không mà nói ngươi cũng sẽ không muốn học tập trận pháp nhưng thủy trùng vô pháp nhập môn lao thất tâm n g u y ệ t hồ hồ lệ còn muốn lại nói cái gì nhưng bị n g ư phúc hải ngang tay ngăn trở vị này mật liên sơn tất h thánh lao đại khẳng định nói ngũ đệ ta tin qua ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó ngươi để chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó giờ này khắc này thạch sùng đảo bên trên ba đảo hung dũng nước biện pháp với đại lượng tiên nguyện hoàng triều yêu binh yêu tướng ngay tại khống ngự lấy sóng gió tuy ý sát lục lấy bị dìm ngập thành trấn bên trong nhân tộc mà mắt thấy đây hết thảy du tàu cùng trên trời cao màu mực giao long lại là cảm giác sâu sắc hài lòng thiên nguyện hoàng triều sáu đại yêu vương mặc dù đều là long t ộ c huyết mạch nhưng có một ít ôn hòa có một ít bạo lệ mặc long vương ngao kêu là thuộc về hậu giả nó thủy chung cho rằng yêu t ộ c huyết thống còn cao hơn nhân tộc huyết thống đắt đến nhiều đương nhiên nó chỗ cho rằng yêu t ộ c huyết thống kỳ thật càng tiếp cận với long t ộ c huyết thống nhân tộc tu sĩ mặc dù tại tiền kỳ có tu luyện ưu thế nhưng là tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tính cả chuyện kiếp cũng bất quá là bốn phẩy không không không năm số tuổi thọ tùy tiện một đầu tinh thông tu luyện giao long cơ bản đều có thể đi đến dạng này thọ mệnh tại cái này thị giác bên trên d ạ n g yêu tu so với nhân tộc tu sĩ đích thật là có ưu thế cực lớn mặc dù tu sĩ một khi tấn thăng h ó a thần thất giai nguyên thần địa tiên cảnh giới liền thọ nguyên vô hạn nhưng là tại cảnh giới này yêu tu so với nhân tộc tu sĩ vẫn duy trì không ít ưu thế tỉ như nói nhục thân mạnh mẽ thiên phú bản mệnh thần thông trở tóm lại mặc long vương ngao kêu là cho rằng yêu tộc cao hơn nhân tộc tại thân phận của nó địa vị mà nói loại này quan điểm cũng không thể coi là sai nhưng cũng liền tại thời khắc này vài luồng yêu khí phóng lên tận trời cùng lúc đó mây đen tràn đầy thương khung bên trong có từng đạo màu trắng tinh nóng dự quang văn nổi lên t h i ê u đốt thiêu đến hắc long vương yêu thân cảm thấy một trận không thích hợp thiên la phong thần cấm thủy t r u n g phát huy tác dụng mặc dù dạng này tứ giai trận pháp vô pháp chân chính thương tổn đến lục giai hóa hình yêu vương nhưng là cưỡng ép dạng này xông vào tiền đến vẫn là tồn tại một chút áp chế hiệu quả đặc biệt là tại có cao cấp trận pháp sư đem trận pháp uy năng hoàn toàn phát huy ra tình huống dưới giờ này, khắc này thạch sùng đảo là trận bên trong k h ô n trận tình thế thạch sùng đảo bản thân hộ đạo đại trận là thiên la phong thần cấm mà lúc này giờ phút này bao phủ cả hòn đảo nhỏ hắc Vân lại là thiên nguyện hoàng triều châu nghiên cứu ra đây một tòa trận pháp tên là h ắ c quan g vân hải đại trợn một mặt là có thể đem thấp trung đội y ê u tu lực lượng hoàn toàn phát huy ra một phương diện khác lại là có thể cấp thiết đoạn không ở giữa truyền thống cưỡng ép phá tan huyền tâm ba mươi sáu trên đảo truyền thống trận các ngươi đều là yêu tộc vì sao muốn vì nhân tộc b á n mạng tại bản vương trước mặt nhanh chóng cải t ạ quy chính bản vương có thể hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua cự đại lo ngâm nương theo lấy bá đạo ý chí trung kích tại mật liên sơn yêu tu trong lòng đáng tiếc có thể tu luyện tới ngưng luyện kim đan cảnh giới tại trận mấy vị này tâm trí cũng không phải là có thể tùy ti chúng ta không phải vì nhân tộc bán mạng mà là vì chính mình bán mạng Thiên Nguyệt Triều 6 đại yêu vương, tốt lớn thế, thế nhưng là toàn bộ đều là lòng tộc nhất huyết tộc, thành tầng tu huyết thể thử tu tâm xuất vật, Hoàng nhưng mạch, các người dám nói chính mình không có chèn ép cái khác huyết mạch yêu tộc, luyện thành nguyên Anh. Như Phúc Hải nhau Anh, chỉ là lần này huyền tâm đảo xuất ra luyện Anh linh vật, thuộc tính lại âm, cũng không phải là 10 phần phù hợp hắn đến sử dụng. Giờ này khắc này linh、quy、thuẫn Đại người nói cái kim vi, giống lại Giờ Yêu yêu Nguyên Nguyên Vương, lớn lòng luyện đan cùng vẫn luyện lần này luyện cũng đến dụng. này này lượn uy đều quy là là là là là là đã đếm bộ các có có dám âm, ép ra đảo sử giờ phút này phát khởi thế công cũng, cũng như sóng to gió lớn bàn bạc không chịu nổi một kiện phòng ngự pháp khí linh bi thuẫn tại hắn khống ngự phía dưới ngược lại trở thành công kích lợi khí có phần có nhân kiếm hợp nhất công phòng nhất thể ý vị theo như phúc hải xuất thủ cái k h á c mật liên sơn yêu tu cũng nhao nhao xuất thủ diễn phần mình tế ra uy lực không yếu pháp bảo thần thống mà này cũng triệt để chọc giận mặc long vương ngao kiêu nương theo lấy hắn phẫn nộ gào thét tứ phía quần quận trong mây đen lôi đ ỉ n h như vạn mâu tể phát một loại hạ xuống các ngươi này nhóm yêu tộc bên trong phản đồ bản vương muốn để các ngươi vinh thế không được siêu sinh